Quy 1 chương 606, Tuần Thương bảo cái kỳ môn làm giữ. Lâm Viên Thành, cái này hẻo lánh thành nhỏ, gần nhất có thể nói Phong Khởi Vân Dũng, chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng. Trước là một vị năng gắt giống như thiếu niên đột nhiên xuất hiện, giết chết tứ phương đến địch, nữa là Dũng Giả công hội thành lập, sau đó là tan biến đã lâu kỳ môn đạo trưởng, cho tàn lại cháy, môn chủ kỳ liên thành đám người quay đầu trở lại, đem hỏa vân đạo trưởng, thủy lục đạo trưởng toàn bộ chiếm đoạt. Đối với mấy cái này, Lâm Viên Thành chủ Lê Bá duyên không có chút nào thủ đoạn tăng thêm năng được, bất luận là Hứa Dương, Dũng Giả công hội, vẫn là kỳ môn đạo trưởng, cũng không phải hắn trêu tới đấy. Tớ ở tại bọn hắn Lê gia vẫn là khâm phong quân hầu, gần đây lão gia tử Lê Châu Bình đạt được cao nhân tương trợ, thương thế có chuyển biến tốt, vô duyên vô cớ, dù sao cũng chẳng có ai nguyện ý gây Lê gia. Thứa Dương dĩnh tự: "Bảo Cái Ca, cái tên con chó kỳ môn đạo trưởng luôn là lấy cơ sinh sự, cái này mấy ngày đã đả thương mấy cái huynh đệ. Nếu như không là công tử bày xuống đại trận bảo vệ toàn bộ phủ đệ, cái tên dam chó chết sớm liền vọt vào đến rồi." Một cái tôi tớ căm giận nói ra: "Bảo Cái Ca, các anh em đều chừng mấy ngày không có cơm ăn, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng phải chết đói. Chúng ta chết rồi, không có ai thay thế Huyền Thạch." Công tử bày xuống đại trận cũng không căng được bao lâu a." Bảo cái sắc mặt tối tăm, hắn lạnh lùng nói ra, "Cái kia kỳ môn đạo tràng, đánh chính là chính là cái này, chú ý các anh em đừng hoảng hốt, công tử sẽ không ngồi xem bất kể." Sợ liên là công tử không biết chuyện a? Có chút tôi tớ nói ra. "Hừ." Bảo cái suy nghĩ một chút, nói ra, "Như vậy đi, ta ra ngoài xem xem, nhiều mua một ít gạo và mì lương thực mang về." Nói không chắc số may sẽ không tình cờ gặp kỳ môn đạo tràng cái nhóm này cậu tài. "Như vậy sao được đây?" Có cái tôi tớ nói, "Bảo cái, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn đi." Chúng đồng bộ dồn dập tỏ thái độ Bảo Cái nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Đều dừng lại. Các ngươi chỉ là huyền đồ cảnh giới, đi tới cũng không dùng được. Ta tốt xấu đã là huyền sĩ, so với các ngươi cơ hội lớn một chút." Lại nói một người mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị kỳ môn đạo trưởng Lũ Tạp chúng phát hiện. Thương Nghị đã định, bảo Cái mang theo Hứa Dương ban tặng nhẫn vật, lặng lẽ xuyên qua đại trận, đi tới dinh thự ở ngoài. Trái phải vừa nhìn. Trên đường phố người đi đường tấp xuất, vắng ngắt. Bảo Cái trong lòng vui vẻ, thẳng đến thành Tây Tiệp gạo. Huyền sĩ cưỡi trình rất nhanh, bảo Cái tại Lâm Nguyên thành bên trong qua lại, rất nhanh mua đến mấy chục túi gạo, lại ở bên cạnh hàng thịt cắt chút thịt thú về. Thở ra một hơi, vội vội vàng vàng về phía chạy về. Ha ha. Một tiếng tiếng cười đắc ý truyền đến, Bảo Cái trong lòng chậm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, mấy tên kỳ môn đạo trưởng huyền dạ ngăn chặn đường đi của hắn. "Ai ơi ơi, đây không phải hứa phụ bảo cái ca nha." Một người mặc cẩm y mập mạp, xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, "Như thế vội vã, đi nơi nào ạ?" "Kỳ Thế Lương, ngươi tránh ra cho ta." Bảo Cái vụt một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một thanh đại kiếm. "Ôi, gan lớn nhỉ." Kỳ Thế Lương cười ha ha, "Ta nói Bảo Cái, ngươi là mắt mù vẫn là nao ngắn rồi, thấy không rõ lắm tình thế." Chúng ta bên này có mấy người, đều là tu vi gì? Ngươi lại là cái gì tu vi? Thất thời bỏ vũ khí xuống, mau mau cùng lão tử đi. Bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phu quân cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Phụ thân đã phấn phó, chỉ cần có một hơi là được. Tuy tiện hắn gãy tay gãy chân, một bên một cái gọ má khô vàng, nhưng Tô Vãn nồng đậm son phấn che giấu phụ nữ trung niên, cắn răng nói ra: "Nàng chính là Kỳ môn đạo trưởng môn chủ con gái, Kỳ Tú. Kỳ Thế Lương, Kỳ Tú hai vợ chồng phía sau, hai tên hắc ý huyền sư, mà không thay đổi xuống tới." Lực phách Hoa Sơn, Bảo cái hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở cử kiếm, thi triển ra một đạo nhân cấp huyền thuật. Nhất thời trên đại kiếm ánh sáng lưu chuyển, một đạo dài đến 3 trượng huyền lực cử kiếm, hướng kỳ thế lương vợ chồng bổ tới. "Chút tài mọn, quỳ xuống cho ta." Một tên hắc y huyền sư cờ gần, trong cơ thể lao ra một đầu dài 6 thước mãng xà, đôi rắn một cái đánh kích, liền đem huyền lực cử kiếm quật được từng mạnh từng mạnh nổ tung. Ngay sau đó mãng xà bỗng nhiên thế lên, tựa như công thành búa lớn giống nhau, đụng vào bảo cái ngực. Xương ngực đứt gãy thanh âm tu ra, bảo cái tựa như một viên hòn đá nhỏ đồng dạng bị đánh bay, lăn xuống trên mặt đất. "Các ngươi Khụ khụ, chờ công tử trở về rồi, các ngươi nhất định sẽ hối hận." Bảo cái nằm trên đất, cố hết sức lấy tay chống đỡ đứng thẳng người, dựa ở một bên tường thấp bên trên, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói ra. "Huyền sư cùng Huyền sĩ, trên lệch rất lớn. May mà tên kia Huyền sư muốn bắt sống, chỉ dùng một phần lực đạo, lại tăng thêm bảo cái là thổ cực Huyền sĩ, thân thể phòng ngự hơi cao, cái này mới không có tại chỗ chết." Hứa Dương sao? Hắn hiện tại xác thực là cái nhân vật, đã bước lên tông sư bảng, kỳ thế lương trong mắt lóe ra một chút kiến khởi, chợt cười hắc hắc nói, "Bất quá, vậy thì như thế nào? Nói cho ngươi biết, chúng ta kỳ môn đạo tràng Có thiên địa chỗ dựa, coi như hừa dương đến, đến rồi, cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần. Có thật không? Trên bầu trời, một đạo thanh âm lãnh liệt xa xa truyền đến. Cái thanh âm này dường như rất xa xôi, nhưng kỳ dị là, kỳ thế lương nghe tới, nhưng thật giống như tại vang lên bên tai giống nhau. Là ai? Ai tại gia thần giả quỷ? Kỳ thế lương sau lùi một bước, nhìn một phía. Trên bầu trời, một tiếng chu tức lệ minh vang lên, ngay sau đó là to lớn hỏa dục che lại vùng trời này, bỏ ra mạng lớn mạng lớn bóng đen. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, từng cái từng cái hút vào khí lạnh. Không trung một con chu tức huyền linh sải cánh hơn 40 trượng, quả thực che khuất bầu trời. Cái kia sử dụng tới mãng xà huyền linh huyền sư, nhìn một chút chính mình dài 6 thước xạ, trong lòng một trận vô lực, vội vã đem huyền linh thu hồi. Chu Tước bên trên, mấy tên thiếu niên nam nữ, chậm rãi đi xuống, phản phất trong hư không, có từng đạo từng đạo bậc thang. Bảo Cái ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Dư như một làn khói chạy đến bảo cái bên cạnh, thân thiết hỏi, nàng tại Lâm Nguyên thành những năm này, nhận lấy bảo cái rất lớn chiếu cố, đối bảo cái rất quan tâm. Khụ khụ. Tiểu thư không cần lo lắng, ta rất tốt. Bảo cái nhìn thấy Hứa Dương đến, một tảng đá rơi xuống, không nhịn được lại kịch liệt ho khan. Bổ Y E bước nhanh đi tới, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu thư, để cho để ta xem một chút đi." Bổ Y thì hai cái ngón tay nhỏ bé, khoát lên bảo cái cổ tay bên trên, một đạo ôn hòa thủy cực huyền lực tuôn ra, ở trong cơ thể hắn âm thầm quan sát một phen, vừa mới mặt giãn ra cười nói, "Khá tốt, huyền mạch không tổn hại, chỉ là da thịt vết thương." Nàng tay nhỏ nhẹ lúng chấm về, kết thành từng cái từng cái huyền chuyển dấu tay, từng đạo từng đạo ánh sáng màu lam đánh vào bảo cái thân thể. Bảo cái cảm giác một trận thoải mái, cái kia giữa lăng quăng, tận chứa sức sống chậm trễ, nhanh chóng chữa trị xương ngực của hắn tổn thương. Phô cơ, bảo cái một cái tụ huyết phun ra. Tinh thần của hắn trái lại báo mãn một ít, chờ mình một cái bò lên, thương thế hoàn toàn bình phục. Cảm ơn ngươi." Bổ Y Y bảo cái nói ra, nhìn Bổ Y cái kia quyến rũ động lòng người gõ má, bảo cái trong lòng thở dài. Hắn đã từng quý mến Bổ Y Y, nhưng bây giờ, thực lực của hai người khác nhau một trời một vực, những ý nghĩ này dù như thế nào cũng không thể rồi. Quy 1 chương 607, Hứa Dương uy phục Vũ Phiên Vân. "Kỳ Thế Lương, đã lâu không gặp a." Hứa Dương từ từ nói, "Ta nhớ được, ngươi ta trong lúc đó, dường như còn có một món nợ có thể coi là." "Hứa Dương, ngươi quan đặc ý, câu nói này nên do ta nói mới đúng." Kỳ Thế Lương sau lùi một bước có chút ngoại mạnh trong yếu, nói cho ngươi biết Hứa Dương, chúng ta kỳ môn đạo trưởng đã sớm không thể so năm ái. Coi như ngươi có huyền tông thực lực, chúng ta cũng không sợ ngươi. Thứ thảy, mau mau giao ra chúng ta đạo trưởng dĩnh thử." Hứa Dương lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. "Ta không rảnh cùng ngươi cái cỏ." Hứa Dương nói, "Ai xuất thủ đã thương bảo cái?" Hắn ánh mắt như lao, nhìn hướng cái kia hai cái hắc ý huyền sư. "Cái này hai tên huyền sư đều là kỳ môn đạo trưởng giáo sư." Tại Hứa Dương mơ hồ biểu lộ uy thế dưới, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong đó một cái huyền sư liên tục quát tay nói, "Chuyện không liên quan đến ta, ta không có động thủ." một cái khác huyền sư sắc mặt tái nhợt, Hứa Dương một chút nhìn ra đầu mối, cười lạnh lạnh nói, rất tốt sao, ngươi ỷ vào huyền sư cảnh giới, khi dễ thủ hạ ta một cái huyền sĩ. Vậy ngươi huyền linh cũng đừng muốn." Tên kia huyền sư khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quát to một tiếng, cúp đường chạy trốn. Hứa Dương híp mắt lại, tay phải bỗng nhiên giở ra một cái bàn tay vô hình, bắt lấy tên kia huyền sư sau lưng, kéo lại mà quay về. "Ố hay." Huyền Linh lấy ra. Hứa Dương tay trái bình thường rũi một cái, mơ hồ tạo thành một cái thu nhỏ lại bản bắt cực trong lô, sức hút dâng trào, từ cái kia huyền sư trên người, mạnh mẽ hút vào một con mãng xà huyền linh. Con này huyền linh có giải sau thước, tại to lớn luyện hóa lực lượng dưới, trống cổ văn mèo, rất nhanh hóa thành một viên màu nhũ bạch đan hoàn. Theo huyền linh bị luyện hóa, tên kia HI huyền sư khí tức nhất thời bị bại xuống, bị Hứa Dương tiện tay ném xuống đất. Thần sắc hắn sợ hãi, bởi vì hắn tại Tiềm Vận tinh hải thời điểm phát hiện, hắn huyền linh dĩ nhiên đã không thấy. Bị mạnh mẽ đánh rất một cái cảnh giới. Bảo cái, lại đây. Hứa Dương từ tốn nói, bảo cái tuân lệnh phía trước, Hứa Dương đem cái kia viên đan hoàn đưa cho bảo cái, lệnh hắn ăn vào. Bảo cái đối Hứa Dương, tự nhiên là tuyệt đối phục tùng, nuốt vào viên kia huyền linh hóa thành đan hoàn. Lập tức bảo cái liền cảm thấy chính mình thật giống là nuốt vào một đám lửa, tại trong lồng ngực của quận quận Tiêu Đốt, hắn không nhịn được cả người đại hãn, khuôn mặt vẻ mặt vằn mèo. Hứa Dương một tay vỗ vào bảo cái đỉnh đầu, một cú thật lớn huyền lực rót vào, hiệp trợ bảo cái đem cái kia đan hoàn luyện hóa. Nhất thời bảo cái sắc mặt thư giãn xuống, cảm giác cả người kinh lực tại quận quận không đốt, cho nên ngay cả liền đột phá cảnh giới, từ huyền sĩ trung kỳ, một đường đột phá đến huyền sĩ đỉnh phong. Tiếp tục, đem viền luân đánh tan, sau đó ngưng tụ linh. "Cảm tạ Huyễn sư, tại cái này một lần hành động." Hứa Dương trong mắt ánh sáng màu lam thả ra, bắt cực dòng lô bên trong khắc họa một đạo pháp điện quy tắc rót vào đến bảo cái trong đầu. A a a. Bảo cái cắn răng một cái, làm vỡ nát huyền luân, hóa thành một đoàn tinh thuần nguyên năng. Hắn đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ hiện ra một đoàn bất quy tắc bóng mờ, chốc chốc biến thành gió hâu, chốc chốc biến thành hung bi, chốc chốc hóa thành cá lớn. Cuối cùng, đoàn hư ảnh kia biến ảo, biến thành một đầu cự tượng hình ảnh. Có khủng lô huyền có thể chống đỡ, bảo cái lần này ngưng tụ huyền linh phi thường thuận lợi, bất quá thời gian một nén nhang, liền thành công hóa linh. Hắn có chút khó có thể tin nhìn một chút hai tay của mình, đột nhiên quỷ gối, bảo cái tạ công tử tái tạ ân. Hừm. Người tốt nhất tú lệ Đến Huyền Linh Cựu biến cấp độ thời điểm, ta lại giúp ngươi trực tiếp đột phá, tấn thăng Huyền tông." Hứa Dương Tử Tốn nói. "Huyền tông, ta có thể." Bảo cái cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không, hắn có chút khó có thể tin. "Hiện tại, đem cái kia đả thương người của ngươi ra đi." Hứa Dương Tử Tốn nói. "Cái này, công tử, tại Lâm Nguyên thành bên trong giết người dường như không ổn đâu, Lâm Nguyên quân còn xuống lệnh cấm, không được tại bên trong thành giết người." Bảo cái có chút do dự nói ra. Hắn vẫn không có từ kẻ yếu định vị bên trong tình ngủ lại, chỉ biết vâng theo cường giả định ra quy tắc. "Không cần sợ, tất cả có ta." Hứa Dương nói ra. Bảo cái phản phất tán một viên thuốc căn hận, hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, hướng về về về tại Hắc Ý Huyền Sư, một quyền đập xuống. Tiên Thiên Huyền Sư đã bị đánh rơi cảnh giới, bảo cái nhưng bây giờ đã đến Huyền Sư cảnh giới, song phương địa vị thay đổi rồi. Đối phương không phản kháng chút nào lực lượng, đi đời nhà ma. Kỳ Thế Lương đám người nhìn là hãi hùng cái vía, Hứa Dương phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ, trong mắt bảo cái tiểu thành huyền sư, mà cái kia kỳ môn huyền sư nhưng thành phế nhân, trái lại bị bảo cái một quyền đấm chết. Hứa Dương tuy rằng không có thân tự động thủ, nhưng cũng cho bọn hắn lớn hơn áp lực. Kỳ Thế Lương, thế nào, muốn đi Thửa Dương khẽ mỉm cười, một cỗ uy thế thả ra, cái kia kỳ thế lương vợ chồng đều cảm thấy hai chân như rót đất chỉ, truyền bất động bước chân. Thửa Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kỳ thế lương quát lên, nhạc phụ ta bây giờ cũng là Huyền tông. Nếu như ngươi dám đả thương ta, lão nhân gia người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Buồn cười, ta giết qua Huyền tông, không có 100, cũng có 80, còn kiang, kỵ kỳ liên thành một cái. Thửa Dương khẽ mỉm cười. Từng đạo từng đạo phong cực huyền lực xiển xích kéo dài mà ra, đem kỳ thế lương vợ chồng cùng với tên kia còn lại hắc ý huyền sư, toàn bộ trói lại, đầu dưới chân trên treo ở giữa không trung. Bảo cái Đi tìm Dũng giả công hội Sử Lượng Tài để cho hắn tới gặp ta." Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Bảo cái đáp ứng một tiếng, hào hứng đi tới. Không lâu lắm, Sử Lượng Tài mang theo mấy cái dũng giả công hội huyền sư, vội vã tới rồi hành lễ. "Gặp thủ lĩnh." Sử Lượng Tài cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh Hứa Dương bộ dáng, nhưng không trở ngại hắn đối Hứa Dương sùng bái. Vị này tuổi trẻ thủ lĩnh, lấy sức một người, tiêu diệt cự nguyên bành thị, đông lai tám độc, thực lực có thể nói khủng bố, đã giết tới tông sư bảng vị trí đầu não, không người có thể lay động. "Sử Lượng Tài, ngươi có biết tội của ngươi không?" Sử Lượng Tài cả kinh, Dội và quỷ một chân trên đất, thủ lĩnh, thuộc hạ biết rõ, không nên bỏ mặc Kỷ Môn đạo trưởng lẳng giữ, ước hiệp chủ nhân dinh thự bên trong huynh đệ. Thế nhưng thuộc hạ cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng đấy. Nói, Hứa Dương ngắn gọn mà nói, Kỷ Môn đạo trưởng dính vào một cây đại thụ, cái kia chính là cựu Long đạo trưởng bên trong lớn nhất một nhà, tiên môn đạo trưởng. Theo thuộc hạ tìm hiểu, hiện tại tiên môn đạo trưởng một vị quân hầu, liền tại Kỷ Môn đạo trưởng bên trong làm khách. Lịch sử số lượng mới cười khổ nói, thuộc hạ thực sự hữu tâm vô lực, muốn dũng cảm đứng ra, nhưng lại lo lắng đem mảnh này tốt đẹp cơ nghiệp hủy diệt, cho nên chỉ có thể hướng lục phu nhân bẩm báo. Thiên môn đạo trưởng, một tên huyền quân nhân vật. Hứa Dương lông mày nhíu chặt, thậm chí có chuyện như vậy, ngược lại cũng không trách ngươi được. Hiện tại, ngươi cho ta nói một chút, Kỳ môn mới đạo trưởng vị trí ở đâu? Ta mang bọn ngươi đến nhà bài kiến. Sử lượng tài đáp ứng một tiếng, có chút hưng phấn nói ra, "Bẩm báo thủ lĩnh, Kỳ môn đạo trưởng đem địa địa điểm tiết chí ở thành Tây cát hạ." "Cát hạ? Đây không phải là cắt ra địa bàn sao?" Hứa Dương hơi kinh ngạc mà nói ra. Quy 1 chương 608, Nam Tùng hầu xích lệ thống lĩnh đủ lĩnh lần trước đại phát thần uy, đem các thị tinh nhuệ một lần giết chết, cắt ra cây đô bẩy khí tan, đại trạch trống rỗng, chỉ có mấy cái bảng chi đệ tử bảo vệ. Cái kia kỳ liên thành phụ tử, liền thừa cơ chiếm trước cắt ra tòa nhà, sửa chữa đổi mới hoàn toàn, làm kỳ môn đạo tràng tổng bộ. Tổng bộ. Ngự Huyền Vũ chen miệng nói, chẳng lẽ còn có phân bộ. Bọn hắn phát triển được thật nhanh. Đúng vậy à, kỳ môn đạo tràng ủy vào tiên môn đạo tràng huyền quân trấn hiệp, một đường bình định hỏa vân, thủy bộ hai nhà đạo tràng, chỉ là đem bài của bọn nó tự lấy xuống, đổi kỳ môn tấm bảng, liền coi như làm kỳ môn đạo tràng phân bộ rồi, sử lượng tài nói ra Đây chính là nhận sẵn có, tự nhiên phát triển nhanh chóng. Mọi người một đường tiến lên, rất ngoa tới đến nguyên bản cắt ra trăm viên, hiện tại kỳ môn đạo tràng địa chỉ. Sử Lượng Tài cho bọn họ lên tiếng chào hỏi. "Hứa Dương gia hiệu." Sử Lượng Tài hiểu ý, làm nó người, hưng phấn nói, "Được rồi." Đấm ra một quyển, kỳ môn đạo tràng mới kiến không lâu đại môn ầm ầm sụp đổ. "Ngươi nào, dám đến kỳ môn đạo tràng gây hấn gây chuyện?" Hai tên thủ vệ huyền sĩ nhảy ra ngoài, khí thế hung hăng quát lên. "Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, đi gọi kỳ liên thành đi ra." Sử Lượng Tài trừng mắt lên, một cỗ huyền tông uy sát tản mắt ra, trầm giọng quát nói, Dũng giả công hội đến Viêm Thâm, hai tên huyền sĩ bị tức thế một kích, thân thể run rẩy dữ dội, biết rõ người đến không phải là bọn hắn có thể chống nổi, vội vàng trở về bẩm báo. Không lâu lắm, liền có một đội trên người mặc kỳ môn đạo trang ăn mặc về đến Dũng giả, bay vút mà đến, dẫn đầu một ông già, râu tóc hoa râm, chỉ có chỉ có một con mắt, thả bắn gà mẹ quang. "Hừ, sự lựa tài, ta vẫn không có đi tìm các ngươi Dũng giả công hội phi toái, các ngươi lại dám chủ động trước tới tìm việc." Kỳ Liên Thành hừ lạnh một tiếng nói, "Xem ra, nhất định phải để cho ngươi biết ta kỳ môn đạo trang lợi hại." Vừa tận thừa cơ hội này, Để cho Dũng Giả công hội tại Lâm Yên thành xóa tên đi. Ký Liên Thành, đừng chỉ nói mạnh miệng, có bản lĩnh không được dựa vào sau lưng ngươi tiên môn đạo trưởng. Sĩ lượng tài quá lên, không có tiên môn đạo trưởng huyền quân tọa trấn ở đây, ngươi dám lớn lối như vậy làm càn? Ha ha ha, tu viển giới thực lực quyết định tất cả, ta đã có huyền quân lão tổ cái này một mối liên hệ, vì sao không thể dùng? Ký Liên Thành âm u nói ra, ở trên thế giới này, chỉ theo dựa vào sức mạnh của chính mình, không hiểu được dựa thế lời nói, mãi mãi cũng không có cách nào đứng trên kẻ khác. Ta mất đi một con mắt, mới hiểu được đạo lý này. Sĩ lượng tài, ngươi không nên khinh thường. Nếu như ngươi dũng giả công hội không có cầm được nhân vật xuất thủ, vậy thì chờ diệt vong đi. Kỳ lão môn chủ, đã lâu không gặp ạ." Hứa Dương khẽ mỉm cười, đi lên phía trước. "Ngươi là?" Kỳ Liên Thành cau mày suy nghĩ sâu sắc, hắn chỉ là thoáng gặp Hứa Dương một hai mắt, bây giờ 3 năm đã qua, Hứa Dương đã từ một tên non nớt thiếu niên, dần dần hướng anh tuấn người thành niên phát triển. Kỳ Liên Thành cũng không nghĩ ra. Tại hạ Hứa Dương, tiểu sát thần." Kỳ Liên Thành thất thanh kêu lên. Hắn và bên người Nhi Tử Kỳ Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng khủng hoảng. Cùng kỳ thế lương ngu mọi vô tri bất động. Kỳ Liên thành kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ đều là huyền tông cảnh giới, thực lực cũng có khả năng khác nhau một trời một vực, đặc biệt là doanh châu thiên bảng, tông sư bảng cái kia 300 vị cao thủ, cơ hồ mỗi một vị đều là ván đã đóng thuyền tương lai huyền quân, có thể vượt cấp giết địch, tiến đánh phổ thông huyền tông như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mà hiện nay xếp hạng tông sư bảng vị trí đầu nào Hứa Dương, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Kỳ Liên thành thực sự khó mà đánh giá, sợ rằng liền huyền quân nhân vật đều có thể chống đỡ chứ. Không cần làm ra như vậy một bộ vẻ dân mình, ngươi muốn cấp giật của ta dĩnh thụ, đương nhiên phải biết có một ngày ta sẽ đến. Hứa Dương từ tốn nói, Sử Lượng lại nói, "Kỳ Liên Thành, ngươi biết hứa công tử tê tuổi. Lại còn đến cướp đoạt hắn chuyện viện, đả thương thuộc hạ của hắn, thực sự là không biết sống chết." Kỳ Liên Thành kinh ngạc tâm tình chậm rãi bình phục lại, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "Hứa Dương, ngươi mới tu hành thời gian bao lâu? Đương tưởng rằng chính mình chiếm cái tông sư bảng thứ nhất, liền dám như thế coi rẻ anh hùng thiên hạ." Hắn đột nhiên phát ra tiếng thiết giải, cắt ra bạn chỗ ở bên trong, đột nhiên bùng nổ ra một trận cường thịnh cơn sóng, một đạo cầu vùng bay vụt mà đến, chớp mắt là tới. "Kỳ Liên Thành, đã xảy ra chuyện gì, lại dám đánh quấy nhiễu bạn hầu tinh tu? Người tới là một tên Huyền Quân?" Hắn trải lên mấy chục cây thật nhỏ bí mật, thống nhất dùng một cái vòng vàng chụp lại, màu da ngăm đen, hốc mắt ám sầu, cả người dũng động khí thế mạnh mẽ. "Nham Tùng Hầu đại nhân, ta cũng không có cách nào, ngài muốn chu quả cây, chính chủ đã đến, đến rồi, chúng ta kỳ môn đạo chẳng không chống chịu được, chỉ có thể cầu ngài cứu viện." Kỳ Liên thành liên tục chắp tay chắp tay. Tên kia gọi Nham Tùng Hầu Huyền Quân, mạnh nhìn Kỳ Hứa Dương một chút, một tiếng cười quá dị, "Ngươi chính là Hứa Dương, Dũng Giả công hội thủ lĩnh. Chu quả cây liền tại trong tay ngươi. Quá tốt rồi, nhanh lên một chút đem chu quả cây giao cho ta, sẽ đem Dũng Giả công hội giải tán, ta có thể lưu ngươi một mạng." vẫn không phải rất không thể nghi ngờ. Người này có bị bệnh không? Đúng đấy, ta đã thấy huyền quân nhân vật, không có một cái là như hắn như vậy, cái nào có một cái huyền quân hàm dưỡng khí độ. Ngự Viên Vũ cùng Thải Ly nói nhỏ, ở một bên chào phủ nói: "Hử, hai cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu biết cái gì?" Tiểu coi như các ngươi hiện tại đã là huyền tông cảnh giới, cũng không biết mọi người có mọi người nói, nhaam Tùng Hầu nói, chính là mạnh được yếu thua, luận dưỡng. Hứa Dương thực lực không bằng ta, nhưng có thứ ta muốn, đổi lại ngươi không đoạt lấy đến sao?" Nhaam Tùng Hầu theo lý thường đương nhiên mà nói ra. Ngược lại là ngay thẳng. Hứa Dương không khỏi hơi cười gằn. Nham Tùng Hầu, ngươi cho rằng ta thực lực không bằng ngươi? Hừ, Huyền Quân Sơ Kỳ, chi kỷ cảnh giới mà tôi, thật coi mình là một nhân vật. Chủ nhân nói không sai, một trận cười khàng khặc quá dị, lập tức Xích Lê thống linh tiến lên một bước, "Chủ nhân, để cho thuộc hạ ước lượng một chút tu vi của hắn." "Được." Hứa Dương phất tay đồng ý. "Ngươi là người phương nào?" Nham Tùng Hầu bỗng nhiên phát hiện, cái này tóc tím váy nhân thực lực, chính mình dĩ nhiên không có cách nào nhìn đấu. Dũng giả công hội chi chủ giới trưởng, thống linh thứ 3, Xích Lê. Xích Lê liếm môi một cái, "Chủ nhân, có thể giết hắn đi sao?" "Giáo huấn một phen là được, không cần giết bừa." Bằng không ngươi kiếp số sẽ càng lớn." Thừa Dương cảnh cáo nói. "Đã minh bạch, Sích Lê Thống Linh một mặt tiếc nuối dáng vẻ, "Tiểu tử, ngươi rất gặp may mắn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi mạo phạm chủ nhân, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi hai chân, đập vỡ tan ngươi huyền mạch, cho ngươi đời này đều tại khóc lóc đau khổ hối hận bên trong vật qua." "Hừ, chuyện cười." Nham Tùng Hầu dùng mình lạnh lẽo, hắn mi phong dựng thẳng, đột nhiên một quyền đánh kích mà ra, một cái màu vàng hàng dài uốn lượn và phổng, hướng Sích Lê Thống Linh bao phủ mà đi. Nếu như Nham Tùng Hầu có chi mệnh cảnh giới, liền sẽ không như thế ngu xuẩn. Thở Dương nhàn nhạt bình luận. Quy 1 chương 609, Diệt kỳ môn phụ tử lên đường. Huyền quân cảnh giới, lại xương chi vi, tổng cộng chia làm là chi kỳ, chi cơ, chi mệnh, chi thiên tứ đại cấp độ. Mỗi đột phá một cấp độ, huyền giả đều sẽ nên tới một lần biến chất, đó là tinh thần cảnh giới vừa qua. Chi mệnh cảnh giới là huyền quân hậu kỳ, huyền giả không chỉ có thể hiểu rõ đạo chính mình tự nhiên tuổi thọ điểm cuối điểm, tại đối mặt hiện nhiên mạnh hơn những kẻ địch của mình lúc, cũng sẽ tin tưởng bao trước đến tự vong của chính mình. Cho nên, chi mệnh huyền giả am hiệu nhất mượn rõ bẻ măng, gặp được thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối thủ của mình hắn sẽ tự động suy tính ra đối địch tỷ lệ thắng, do đó lựa chọn luồn túi, nhận lỗi vân vân ôn hòa phương thức, tận lực phòng ngừa trực tiếp va chạm. Coi như xung đột không thể tránh khỏi, Chi Mệnh Cường giả cũng sẽ theo từng tầng tầng trong cơn cảnh, suy tính đưa ra bên trong một tia sinh cơ. Chi Mệnh cảnh giới, tương đối với chi cơ cảnh giới, huyền giả đối với chiến lực tăng lên cũng không phải rất khoa trương, thế nhưng bảo mệnh năng lực tăng lên, tuyệt đối không phải nửa lần hay một lần. Tại Đông Lai thành, Trọng Dương Hầu, Bành Nguyên Hải hai người, ngay từ đầu đụng tới Hứa Dương thời điểm, vì sao cũng không chịu thua. Đó là bởi vì Hứa Dương Bất Cực Dung Hợp thuật vẫn chưa thi triển, hai đại huyền quân cũng không hề suy tính ra hung hiểm. Thằng đến về sau, Bát đại huyền quân cũng đến, Hứa Dương thi triển Bất Cực Dung Hợp, hàng tam thế minh vô thuật, thực lực tăng vọt mấy chục lần, Bát đại huyền quân mới biết chiến lệnh, đã minh bạch chính mình đem lành ít giữ nhiều. Bọn hắn không ngừng suy tính sinh cơ, nhưng Hứa Dương lấy Bất Cực Long Lô trấn áp toàn trường, đi qua ngũ lôi chính pháp phù đập chu ma đại trận bao phủ dưới, Bát đại huyền quân không có sinh cơ chút nào, chỉ có thể tự chiến đến cùng, kết quả toàn bộ tiêu vong. Ngoại trừ 3 năm trước lần kia hỏa ưng tàn sát bữa bãi, Đông Lai Thành chưa bao giờ từng xuất hiện Huyền Quân hậu kỳ nhân vật nhiều như vậy từ vòng tình huống. Hứa Dương trận chiến đó, có thể nói khiếp sợ tứ phương, hào không tranh cãi giết tới tông sư bảng vị trí thứ nhất, hơn nữa không người nào có thể lay động. Cái này nham tụng hầu, nếu có chi mệnh cảnh giới, có thể thông qua linh giác suy tính ra hắn và Sích Lê Thống Linh ở giữa trên lệch to lớn, lựa chọn chịu thua bảo mệnh, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Hắn chắc chắn sẽ không để mặt mũi mà lưu lại, cùng Sích Lê Thống Linh liệu đánh một trận tử chiến. Thế nhưng hiện tại chậm, Sích Lê Thống Linh cặc cặc cười quái dị. Một con đỏ như máu bàn tay lộ ra, nắm này cái vàng lóng ánh hàn dài, nhẹ nhàng một quái. Xuấn thành đầy trời huyền lực mạnh mẽ. Vô dụng, tiểu tử cho bổn thống lĩnh nằm xuống. Xích Lê thống lĩnh đôi cánh tay quỷ dị mà tang gọn, như mềm mại mị sợi giống nhau, đem Nam Tùng Hầu bao thành một người đại bánh trưng. Nam Tùng Hầu cảm giác cả người vừa sốt vừa tê, khí lực đều không có. Đây đối với một cái đạt đến chi kỵ cảnh giới huyền quân tới nói, là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn cao giọng một tiếng, "Tha ta ra." Tiểu tử còn dám làm dữ. Xích Lê thống lĩnh mất hứng, cánh tay hắn đột nhiên như như con quay xoay tròn, vận thành một cái ma túy hoa, lập tức quỷ dị cười nói, "Cho ta, truyền Lăng Không đội trưởng Nam Tùng Hầu." Tiêu Ma Tú Hoa cánh tay truyền động, tại không trung nhanh chóng xoay quanh. Lần này hắn nhưng gặp vận dữ lớn, trước mắt cảnh vật siêu siêu biến hóa, không phân biệt đông tây nam bắc. Rất nhanh, Xích Lê Thống Linh hai tay khôi phục bình thường, Nam Tùng Hầu lạch cạch một tiếng, té xuống đất bên trên. Kỳ Liên thành phụ tử câm như hến, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, cao cao tại thượng huyền quân nhân vật, thật không ngờ trợ vận, ở cái này tóc tím quái nhân trong tay, tựa như đống bùn nhão đổng dạng, mặc cho nhào nặn. Nam Tùng Hầu thật lâu không đứng dậy được, thật giống một mực tại khôi phục sức mạnh. Xích Lê Thống Linh từ tốn nói, "Hử, tiểu tử không được giả chết." Huyền quân sơ kỳ Chỉ kỳ cảnh rối ta cũng không phải không rõ ràng lắm. Ngươi khí huyết nghịch hành, mấy hơi thở trong lúc đó liền có thể lần nữa vận chuyển, khôi phục bình thường. Còn không đứng lên. Nham Tùng Hầu đột nhiên hét giải một tiếng, thân hình từ trên mặt đất nhanh chóng nhưng mãnh liệt bắn lên, hắn nhai nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thân một đạo huyết hồng phi độn tiên mờ. Hứa Dương, dũng giả công hội, Thiên môn đạo trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ai nha? Trên bầu trời lời hung ác vẫn không nói gì, đột nhiên nghe được trên đất xích lê thống linh cặc cặc cười lớn, liên thanh quát, bạ bạo bạ bạo, bạo. Nham Tùng Hầu hóa thân cầu rồng, đột nhiên đỉnh chạy xuống Thân hình hắn kịch liệt run rẩy, một đạo đạo xích hồng sắc lực lượng tại trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. Hai tay, hai chân, các nơi huyệt mạch vị trí, dồn dập đึก gãy. Phù phù một tiếng, Nam Tùng Hầu từ không trung té rớt, hắn ánh mắt ác độc, nhìn về phía Xích Lê thống lĩnh, "Ngươi, ngươi thật là ác độc." Xích Lê thống lĩnh cười đắc ý, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, "Tiểu tử, nói cắt đứt tứ chi của ngươi, vỡ tan đi ngươi huyệt mạch, lão tử há có thể nuốt lời." Hứa Dương hai con mắt ánh sáng màu lam khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, từ Nam Tùng Hầu trên người, có từng đạo xương mù màu đen, hóa thành từng cái từng cái đoán độc thống khổ mặt người hình dạng. Trong xích lệ thống lĩnh tuần tới, xích lệ thống lĩnh mơ hồ trong lúc đó dường như lại mạnh mẽ một phần. Lẽ nào đây chính là tâm tình tiêu cực? Cái kia từng cái từng cái mặt người, kỳ thực đều là từng cái từng cái độc giác mặt trái ý nghĩ, cũng có thể xưng là ma đầu. Ấy vị lấy tâm tình tiêu cực vì là cội nguồn sức mạnh, lấy huyết nhục linh hồn làm thức ăn, sát thực cùng tu huyền giới đối lập. Ta đối với cái này bốn đại thống lĩnh, cũng sát thực phải nghiêm khắc quản lý, không thể để cho bọn hắn giết bữa, miễn cho trở thành tu huyền giới công địch. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Nham Tùng Hầu, nếu như ngươi tự động nhận thua, không tha những cái kia lời hung ác, cũng vẫn có thể nhặt về một cái mạng. Nhưng ngươi nhớ mãi không quên trả thù, chúng ta cũng sẽ không đem mầm mống o cừ hận lưu lại, chỉ có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt." Lên Ngọc Dung lạnh lùng nói ra. "Là đạo lý này. Chuyện này vốn là ngươi mưu đồ chu quả cây trước, chết cũng không an ổn." Hứa Dương Tử Tốn nói, "Xích Lê, động thủ." "Hi hi, tuân mệnh, chủ nhân của ta." Xích Lê thống lĩnh một trảo rõ ra, đem Nam Tùng Hầu một trái tim phá lực bắt được đi ra, hay còn hơi rung động. "Khô khụ. Thiên môn, đạo trưởng, bảo thủ cho ta." Nam Tùng Hầu sức sống mạnh mẽ, trái tim bị nắm nhú ra, còn miễn cưỡng nói ra hai câu, mới chậm rãi tắt thở. "Kỳ Liên Thành" Đến thưa ngươi, Hứa Dương không để ý lắm, nhìn hướng Kỷ Môn phụ tử. Kỷ Liên thành thân thể run, một tên mạnh mẽ huyền quân chết oan chết uổng, đối với hắn đã tạo thành đả kích cực liệt. Hắn cũng không còn chút nào tông sư khí độ, phu phu một tiếng quỷ dạm xuống đất, "Hứa Dương công tử, tiểu lão nhi có mắt không trổng, mạo phạm ngươi. Sau này ta cũng không dám nữa, mời ngươi tha ta một mạng đi." Hứa Dương nói, "Kỷ Liên thành, loại người như ngươi, đắc chí liền càng rỡ. Ngày hôm nay ngươi cùng đường mặt lộ, mới có thể như vậy cầu xin. Giả như bỏ qua ngươi, chính là một cái hậu họa." Công tử nói rất đúng, Lê Ngọc Dung nói, "Vì là đại sư ngươi, Quyết đoán mấy liền, cái này kỳ liên thành làm hại không nhỏ, chết sạch sẽ nhất. Tịch Lê thống lĩnh cùng cười một tiếng, một trường vỗ vào kỳ liên thành cái trán. Cái này kỳ môn đạo chàng muốn chủ, không nói tiếng nào, đỉnh đầu vài đạo máu tươi ồ ồ lưu xuống, ngã xuống đất khí tuyệt. Sư lượng tài, đưa mấy người này lên đường thôi. Hứa Dương Tử Tốn nói, lập tức xoay người, tại bảo cái dẫn dắt xuống, nhanh chân hướng chính mình rình tự đi tới. Quy 1 chương 610, thảo luận tình hình địch bách mộ đến hỏi thăm. Bảo cái, bảo cái ca trở về rồi. Một đám hộ nông dân đệ tử xuất thân tôi tớ, nhìn thấy tại phía trước hành tẩu bảo cái, dồn dập chạy tới, hỏi Hàn Ấn cận. Hỏi do đoạn đường này tình huống, Bảo Cái Ca, thế nào, có hay không gặp phải kỳ môn đạo tràng rất rủi? Khang Định không có, Bảo Cái Ca hồng phúc tệ thiên a. Bảo Cái tránh thoát bọn hắn vây chặt, vội va nói ra, "Nhanh, nhanh lên tiếp. Công tử hắn trở về rồi." "Cái gì? Công tử đến?" Tất cả mọi người la ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy Hứa Dương nhanh chân đi vào trong tri viện. "Cùng nên công tử." Mọi người liền vội vàng hành lễ, Hứa Dương phảng khoát tay trở lại, liền dặn dò mỗi người bọn họ đi làm, cùng Thái Ly, Ngự Viên Vũ đám người cùng nhau, đi tới trung viện khu vực trung ương, nơi đó có một cây chu quả cây, miệt mờ thủy khí. Cố Tôi tơ sớm dọn lên ghế bàn, dâng lên mấy mẻ trái cây. Tất một cây chu quả cây, phổ thông huyền giản nếu có thể tại đây quả thụ bên tu luyện, tiến cảnh sẽ tăng nhanh rất nhiều a. Chỉ tiếc, đối với huyền quân cảnh giới cao thủ tới nói, không có quá lớn tác dụng. Xem xét chu quả cây, bốn đại thống lĩnh phát biểu chú ý gặp. Hứa Dương lần này rất kỵ môn phụ tử, càng là giết tiên môn đạo trưởng Nam Tung Hầu, sợ rằng tiên môn đạo trưởng, thậm chí còn muốn Cửu Long hội sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngự Viễn Vũ có chút lo âu nói ra. Đúng vậy, Cửu Long hội thực lực hùng hậu, dưới trướng đạo trưởng trải rộng hơn 10 cái tối tơ quốc, cường giả như mây. So với Đông Lai chi tộc liên hợp, đều cường đại hơn nhiều, không thể không đề phòng." Lên Ngọc Dung nói, "So với Đông Lai chi tộc liên hợp, còn cường đại hơn." Hứa Dư có chút không hiểu, tại nàng trong nhận thức, Đông Lai chi tộc đã là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, mỗi một nhà đều có chí ít một tên huyền quân lão tổ. Đúng vậy, Cửu Long hội là Cửu Đại đạo trưởng liên hiệp hội. Mỗi một cái đạo trưởng có thể so với một cái siêu cấp thế gia, có được huyền vương cường giả tọa trấn. Cửu Đại đạo trưởng liên hợp, thậm chí có thể so sánh với Hải Vân Tam tính khủng lổ như vậy thế gia." Lên Ngọc Dung nói, "Bất quá, Cửu Long hội bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, Cửu Đại đạo trưởng mạnh ai nấy làm." chỉ là tại gặp được đủ để uy hiếp được Cựu Đại đạo trưởng công địch, mới có thể liên hợp tác chiến, lực liên kết không như biển vân tam tính, cho nên thanh thế bên trên còn kém rất nhiều. Dù là như vậy, đã cực kỳ khủng bố rồi. Chín vị Huyền vương cao thủ, sát thực khủng bố, bất luận cái gì một vị xuất thủ, ta đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Hứa Dương mỉm cười nói, thế nhưng, bọn hắn dù sao thuộc về Cựu Đại đạo trưởng, mỗi người đều từ thân phận, tuyết sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhất là bây giờ, bách tộc cổ chiến trường vừa mới kết thúc, rất nhiều man hoang thời đại cổ huyền khí, cổ đại công pháp lưu truyền đến thế gian. Lấy những thứ này Huyền vương cao thủ uy vọng hẳn là cũng có thể đạt được bộ phận đồ cổ. Nếu như ta đoán không sai, chín đại viện vương lúc này khẳng định đều đang bế quan tiềm tu, căn bản không rảnh phân thân. Đúng vậy, cái này cho chúng ta thời gian quý giá, chúng ta phải thừa dịp khoảng thời gian này, nỗ lực tu luyện, cũng đem Dũng Giả công hội phát triển lớn mạnh." Ngự Viện Vũ ánh mắt sáng lên, nói ra. "Đương nhiên, Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn trong nhận chứa đồ truyền âm trận đồ, truyền đến rung động. Kỳ quái, chẳng lẽ có người tìm ta?" Hứa Dương lấy ra truyền âm trận đồ, ở trên bản trải rộng ra, lập tức một đạo huyền lực truyền vào trận đồ bên trong, đem kích hoạt. Tiên Vũ bước hơi Một cái khuôn mặt như dao gọt đúa đổ người đàn ông trung niên bóng mờ xuất hiện tại trận đồ bầu trời. Hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói ra: "Hạo sư đệ, ta ứng với lệnh của sư phụ, đã ra khỏi Bạch Mộ vực, đang hướng Hải Vân thượng quốc phương hướng chạy đi." "Ngươi ở đâu? Vì sao ngay cả sư phụ đưa tin đều không trở về? Đuổi nhanh cho ta truyền tin, đem hợp lại địa điểm nói cho ta biết." Sau khi nói xong, trung niên nam tử này bóng mờ, ầm ầm nổ tan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thải Ly thầm nói: "Cái này ra hỏa là ai, tốt túi dáng vẻ. Thừa Dương, người này thật giống không phải tìm ngươi chứ?" Lữ Viên Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đi theo Hứa Dương lang bạn hơn trong tập cổ chiến trường, giờ khắc này đã đoán được một ít. Không sai, người hắn muốn tìm chính là Bạch Thương Hạo, cũng chính là tấm này truyền âm trận đồ bên trên một người chủ nhân. Hứa Dương khẽ thở dài một cái cười nói, thực sự là nhà rột còn gặp mưa, Bạch Thương Hạo người sư huynh này, khí tức như lưỡi dao sắc độ lớn, sắc bén dị thường, ta căn bản cảm giác không ra hắn thực lực điểm mấu chốt. Hứa Dương mắt nhìn bốn đại thống lĩnh, Ô Mộ thống lĩnh do dự một chút, rồi mới nói, "Báo cáo chủ nhân, người này, mấy người chúng ta đều nhìn không thấu." Hắn cả người dường như có một loại sức mạnh của lĩnh vực bao quanh, khả năng đã đạt đến vương giả cảnh giới. Vốn đang nói, chính đại viễn vương cũng sẽ không động thủ, lần này liền nhảy ra một cái mới huyền vương. Lên Ngọc Dung cười khổ lắc đầu, "Công tử, ngài gây rắc rối bản lĩnh, thật đúng không nhỏ." Đích Sát rất vướng tay chân. "Bất quá, công tử tại động tay chém giết Bạch Thương Hạo thời điểm, có hay không người khác chi tỉnh?" Bổ Y Yả nhỏ giọng hỏi. "Cái này thật không có." Thừa Dương hơi sững sờ, lập tức hiểu Bổ Y Yả ý nghĩ, lập tức cười nói, "Vẫn là Bổ Y Yả thấy rõ, phát hiện vấn đề trô mâu chốt." chỉ bằng tấm này truyền âm trấn đồ, Bạch Thương Hạo người sư huynh này căn bản tìm không thấy chúng ta, đang ngồi cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh lý giải lại đây, Ngự Viễn Vũ có chút cao hứng nói ra, hắn lợi hại đến đâu thì phải làm thế nào đây? Bạch Thương Hạo đã chết rồi, không có ai biết là Hứa Dương Diệt, không thể xem thường, hay là muốn nắm chặt thời gian cường hóa bản thân, nên tiếp khiêu chiến, Hứa Dương trầm giọng nói, thứ nhất, có một cái địch nhân, biết rõ Bạch Thương Hạo chết trên tay ta, cái kia chính là Hải Vân thượng quốc vương tử Hải Đông Thành. Người này có thể thông qua phẫn nộ phù lục cảm ứng, biết được ta thu được 48 khối phù lục, rất có thể sẽ mượn Bạch Thương Hạo sư huynh tay, đem ta tiền đánh Hắn từ đó mưu lợi bất chính, thứ hai, coi như Hải Đông Thanh không thấy được Bạch Thương Hạo sư huynh, người sau làm huyền vương nhân vật, chỉ cần đem tham dự Bạch tộc cổ chiến trường, cuối cùng còn sống người sàng lọc một lần, tìm tới thực lực mạnh qua Bạch Thương Hạo người, rất dễ dàng có thể thu nhỏ lại hoài nghi đối tượng, cuối cùng vẫn là sẽ tìm được ta. Chủ nhân nói rất đúng, chúng ta bốn đại thống lĩnh, thế phải làm chủ nhân lĩnh hầu, là chủ nhân nên chiến tất cả xâm phạm địch nhân. Ô một thống lĩnh đại biểu bốn đại thống lĩnh tỏ thái độ nói, bốn đại thống lĩnh cũng là không còn phương pháp, bọn hắn nguyên hồn giao phó hứa Dương tay, nếu như Hứa Dương chết đi, bọn hắn cũng chỉ có thể tiêu vong lại nói, Hứa Dương đã từng hứa hẹn qua, có thể cân nhắc trợ giúp bọn hắn luyện chế những cái kia hoàn mỹ phù hợp thân thể, đây đối với bất luận cái nào âm quỷ tới nói, đều là cực kỳ sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đến đó, mọi người đang chu quả dưới cây, làm thành một vòng, dựa vào chu quả cây khí trời đất hòa hợp thổ nạp tu luyện. Chu quả cây tản ra thủy khí, đối Huyền Quân trở lên cao thủ tới nói cũng không tác dụng lớn, cho nên bốn đại thống linh không có tham dự. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải, bắt cực huyền linh xoay quanh, tổ hợp thành một vị lò luyện, trong ngoài trên vách khắc rõ từng đạo huyền ảo quy tắc, chính là Hứa Dương thi triển bắt cực dòng lô chém giết địch nhân sau đó rút lấy huyền thuật công pháp. Quy 1 chương 611, dung hợp trăm nhà huyền tông đỉnh phong, thiên hỏa phần tâm bà quyển, quy tạng chân công, phục diệt ma quan tập. Một quyển cuốn công pháp, tại Hứa Dương bắt cực trong lô bên trên dạng người giữ giữ, hóa thành trụ cột nhất nguyên thủy huyền ảo quy tắc. Hứa Dương tâm thần tiến vào kỳ ảo trong suốt trạng thái. Khoảng thời gian này, Hứa Dương trải qua chiến đấu nhiều lắm, cung kịch liệt vô cùng. Từ bách tộc bên trong chiến trường cổ đi ra, hắn liền tấn thăng đến huyền tông hậu kỳ, đại thế hóa thành hư huyễn lĩnh vực. Lúc đó, Hứa Dương đã có năng lực làm tiếp đột phá, tấn thăng huyền tông đỉnh phong, chỉ bất quá hắn đền lệnh vững chắc cơ sở không có lựa chọn lập tức đột phá. Tại Đông Lai thành giết chết Bát Đại Huyền Quân, trận chiến đó Hứa Dương thi triển toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào đối kháng tám cái cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều cửu giả. Phần này kinh nghiệm quý báu, lần nữa hóa thành hắn tấn thăng tứ chất. Tám vị huyền quân cả đời công pháp tu luyện huyền tuẩn, đều khắc sâu tại Bát Cực Long Lô bên trên, cung cấp Hứa Dương lý giải, suy tính, chỉ rõ chính mình phương hướng đi tới. Huyền tông đỉnh phong, so với huyền tông hậu kỳ, càng tăng mạnh hơn thế. Tầng tứ này viện giả, đã không cần tận lực phóng ra đại thế, bọn hắn trong lúc phát tay, đều mang chính mình đại thế uy năng. Công kích không còn là đơn thuần huyền lực bạo phát, còn mang theo bản thân tinh thần ý cảnh, ý chí chiến đấu. Ý cảnh, vừa sâu xa vừa khó hiểu, nhưng lại không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Một tên huyền giả, ý cảnh càng là thuần thú, thân thú, công kích của hắn lại càng là khó mà ngăn cản. Hứa Dương cả người tôn ra sáng chói ánh sáng, đỉnh đầu của hắn, thiên đường đại thế hóa thành thực chất, từng cái từng cái lưng mọc hai cánh, cầm trong tay kim kiếm thần linh đi xuống cung điện trên trời, tại Hứa Dương bên người đi dạo tiến lên. Từng đạo từng đạo khí lành lan tràn ra, Hứa Dương tuy rằng nhắm mắt hướng thần, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Hứa Dương có thể nhìn thấy, Ngự viện Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực thu nạp về lực. Triệt xuất luyện hóa, hướng Huyền Tông trung kỳ bước vào, Thải Ly tuy rằng ngồi rất đoan chính, nhưng một đôi hồ thai luân là đang run rẩy, còn bất chợt lén lút mở ra một đôi màu hồng phấn con mắt, coi người trùng quanh thần thái động tĩnh. Một bộ không ngồi yên dáng vẻ, bổ y Lya dáng vẻ trang nghiêm, tay trái dựng thẳng ở trước ngực, bên trong đất trời ẩn khí quần quần tố trào, như bách xuyên quý hải giống nhau tràn vào trong cơ thể nàng, chân thủy thân thể tiên tư không thể nghi ngờ, còn có Hứa Dương, Thải Nhược, Bạch Linh đám người đều tại nghiêm túc tu luyện. Đây chính là linh giác. Hoặc là nói, là linh giác hình thức ban đầu. Hứa Dương rất kỳ quái, linh giác là huyền quân cao thủ mới có thể dần dần thức tỉnh độ vận, bọn hắn cũng chính là dựa vào linh giác mới có thể hiểu ra chi vi cảnh giới. Mà Hứa Dương hiện tại còn chưa tới nơi huyền quân, vì sao lại có linh giác sản sinh? Bất quá, cái này dù sao cũng là chuyện tốt, Hứa Dương hơi chút suy đoán, cảm giác có thể là hồn tinh đặc dị dẫn đến. Hắn không suy nghĩ thêm cái vấn đề này, ngược lại đem tiên đường đại thế, tích liệt phát huy, sau đó nhanh chóng mà thu rút về, từng đạo từng đạo ánh vàng thánh quang dung nhập thân thể hắn. Vô số lưng mọc hai cánh thần linh hình ảnh, phảng phất nhận lấy triệu hoán, toàn bộ hóa thành từng đạo từng đạo mưa ánh sáng. Đi vào Hứa Dương trong thân thể, sử cả người hắn thần thánh, nguy nga, phảng phất thần cung chủ nhân. Nguyên lai đây chính là đại thế huyền bí, chỉ có đến Huyền Tông đỉnh phong mới xem như là chân chính nắm trong tay đại thế. Huyền Tông đỉnh phong cường giả, đem đại thế liễm nhập bản thân, tinh thần ý cảnh đạt được thăng hoa. Có thể dần dần lĩnh ngộ được phản pháp quy chân cảnh giới, vấn đỉnh huyền quân cấp độ. Ngay sau đó, lại ám cực đại thế, âm gió gào két, hoàn toàn minh ngục trầm dải hiện lên. Tương đạo từng đạo rỉ sát xiển xích ngang trời, mang theo người chết nghẹn nào. Hứa Dương toàn lực trải ra ám cực đại thế, loại kia thấy rõ một phương cảm giác xuất hiện lần nữa. Sau đó ám cực đại thế hóa thành đạo đạo hắc quang, phi độ nhập hứa dương trong thân thể, hứa dương thần thánh hơi thở chất biến đổi, ma khí ung tùn, từng sợi từng sợi hắc vụ tại bên cạnh hắn xoay quanh. Cấp 8 đại thế bị hứa dương từng cái thôi phát đến cực hạn, sau đó thu lại thần uy, toàn bộ dung nhập hứa dương trong thân thể. Các loại biến hóa, tồn hồ một lòng. Hứa dương khí tức liên tục tăng lên, tám con bản mệnh huyền linh phóng lên trời, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành một vị bát cực long lô hình tượng, phóng xạ thải quang. Hứa dương đứng lên đến, hắn ánh mắt sáng rỡ, hét dài một tiếng, bát cực long lô hóa thành từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ tia sáng, toàn bộ dung nhập thân thể hắn. Ken két thanh âm bộp bộp vang lên, Hứa Dương thân thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thân hình hắn càng thêm thon dài cao ngạo, mơ hồ có một loại siêu nhiên hậu thế cảm ứng. Đột phá, đây chính là huyền tông đỉnh phong lực lượng. Trong lúc phát tay, đều có một loại cùng đại thế cộng hưởng cảm ứng, một đấm xuất ra, kèm theo 8 loại đại thế uy sát, quả thật là mạnh mẽ a. Hứa Dương âm thầm cảm thán. Hứa Dương tức hải bên trong ánh sáng màu lam tỏa sáng, hắn qua trong giây lát đem tâm thần chìm vào, đột nhiên phát hiện hồn tinh bắt đầu dâng lên ánh sáng, có kịch liệt biến hóa. Khối này vóng ánh sáng long lanh hình thoi màu xanh lam hồn tinh, là Hứa Dương tại leo trấn huyền tháp đoạn nhai thạch cấp thời điểm. Tại thứ 100 cấp đạt được thần bí tinh thể. Từ khi nó sinh ra tới nay, Hứa Dương liền bằng cái này vượt qua rất nhiều nguy cơ. Dường như khối này hồn tinh, tự nhiên chính là một ít đầu độc công pháp khắc tinh, bất kể là âm hoặc thuận, hay là âm quỷ đoá xá, đều đánh không lại khối này hồn tinh phát ra ánh sáng màu lam lực lượng. Hứa Dương hết sức quan tâm khối này hồn tinh, hắn thử quan sát kỹ, phát hiện hồn tinh tại phóng xạ ánh sáng màu lam thời điểm, bản thể còn đang không ngừng tăng trưởng, một mực đã tăng tới nguyên bản gấp 10 lần lớn nhỏ, phương mới dừng lại. Ánh sáng màu lam thu lại, Hứa Dương tinh tế kiểm tra, phát hiện hồn tinh cùng trước kia đã rất là bất động. Vốn là toàn thân trong suốt không chút tì vết màu xanh lam, hiện tại hồn tinh nửa bộ phận trên là màu lam nhạt như bầu trời giống nhau, phía dưới là màu lam đậm, thẳng đến cùng bộ, thậm chí biến thành xanh đen sắc. Loại biến hóa này, đến cùng là tốt là xấu. Hứa Dương đối hồn tinh hiểu quá ít rồi, hắn chỉ có âm thầm suy đoán. Hẳn là tốt biến hóa, ta cảm giác tâm thần lực lượng có một cái chất tăng lên, thậm chí nhắm mắt thời điểm, dựa vào tâm thần lực lượng, đều có thể âm thầm quan sát chúng quanh sự vật mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Hứa Dương thử nhắm mắt lại, hắn rõ ràng cảm thấy chu quả cây mỗi một phiến phiến lá mở rộng, tiểu thảo đẩy ra bụi đất, rung tại thổ nhượng bên trong lúc nhích. Hứa Dương âm thầm quan sát bản thân, hắn thậm chí đã nghe được chính mình trái tim có lực nhảy lên, huyết dịch tại trong mạch máu tố trào, huyền lực tại huyền mạch bên trong đều đâu vào đấy vận chuyển chu thiên. Đây là giống nhau Huyền tông đỉnh phong không làm được, chỉ có cực kỳ tiếp cận huyền quân cảnh giới, nửa bước huyền quân mới có thể làm được. Hứa Dương nếu như có thể trưởng khống thân thể mình bên trong biến hóa rất nhỏ, tỉ như khống chế huyết dịch tuần hoàn, khống chế thân thể, huyền mạch thậm chí là mỗi một chỗ nhỏ bé huyền lực, như vậy hắn liền sẽ đạt tới huyền quân cảnh giới sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới. Hiện tại Hứa Dương chỉ có thể cảm giác được những biến hóa này, nhưng không cách nào khống chế. Bất quá đây đã là cực kỳ quý báo rồi, điều này đại biểu hứa dương giai đoạn tiếp theo tu hành sẽ có dấu vết mà lần theo. Đầu tiên muốn có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ mới có thể đem của nó khống chế. Giống như huyền tông đỉnh phong căn bản không cảm giác được những thứ này thân thể biến hóa rất nhỏ, càng thêm chưa nói tới khống chế tỉ mỉ, thăng cấp huyền quân độ khó muốn so với hứa dương lớn hơn nhiều lắm. Quy 1 chương 612, gặp tế đàn thế tôn Di Quốc. Dường như có thể mang hồn tình, cho rằng một cái tăng phúc huyền khí, nó có thể mang tâm thần của ta lực lượng, tăng lên trên diện rộng, loại này tăng lên cũng không phải về số lượng mà là chất lượng bên trên ấy. Tâm thần của ta lực lượng vốn là hỗn hậu, có hồn tinh tăng lên chất lượng, đã cùng huyền quân cấp tâm thần lực lượng không có cái gì chênh lệch rồi, thậm chí còn khả năng vượt qua. Hứa Dương lặng lẽ suy tư, tâm thần của hắn từ tứ hại bên trong đi ra, chìm vào đan điền tinh hải. Tinh hải bên trong, trấn huyền tháp bao quanh bát đại huyền linh, từng người phun ra nuốt vào huyền lực, khiến cho tu vị càng thêm tinh thuần. Trong giây lát, trấn huyền tháp tầng thứ 2 hào quang tỏa sáng, đem Hứa Dương tâm thần thu hút. Cái gì? Hứa Dương mới vừa tới đến đến nói ra câu nói này, đã bị trấn huyền tháp nuốt sống. Trấn huyền tháp, làm Hứa Dương xuyên qua lớn nhất hiểm nghi vật phẩm, tại Hứa Dương trong lòng vẫn là thần bí, mạnh mẽ đại danh tự, thậm chí có chút quỷ dị thành phần. Thứ nhất, Chấn Huyền Tháp có thể tại Hứa Dương sau khi bị thương, vận chuyển công pháp, rút lấy trung quanh người chết tinh khí, vì là Hứa Dương nhanh chóng chữa thương. Chức năng này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không có nó, Hứa Dương nhiều lần vận chuyển bắt cực dung hợp đại thuật liêm mạng, sợ rằng thân thể đã sớm tản tạ không chịu nổi. Thứ hai, Chấn Huyền Tháp đoạn giai thăng cấp, có rèn luyện tâm thần lực lượng mạnh mẽ tác dụng lớn, hơn nữa tại Hứa Dương leo đến đệ 100 cấp thời điểm, tốc của hắn càng là sẽ ra biến trước, ngưng tụ ra hồn tinh. Thứ ba, Chấn Huyền Tháp có thể thu nhận tiểu bạch tận thân mất tranh còn có thể giấu trời qua biển, đột phá bách tộc cổ chiến trường Tuế Nguyệt Phong cầm hình ảnh, đem tứ đại quỷ soái ẩn thân bức tranh che chở ở, cuối cùng trợ giúp tứ đại quỷ soái từ trong lồng giam tách ra đi ra. Các loại mạnh mẽ chỗ, không một không nói rõ chấn huyền tháp mạnh mẽ. Ngay từ đầu Hứa Dương còn suy đoán nó là thiên giai huyền khí, hiện tại theo Hứa Dương tầm mắt tăng lên, hắn đã ý thức được, chấn huyền tháp tuyệt đối không chỉ thiên giai, sợ rằng chí ít đều là thánh khí cấp bậc, thậm chí có khả năng tăng thêm sự kinh khủng, có căn bản là không có cách tưởng tượng lai lịch. Hứa Dương tại huyền linh cấp độ, bước lên đoạn nhai thạch cấp đệ 100 tầng, chạm tới chấn huyền tháp tầng thứ 2 biên giới. Nhưng trấn huyền tháp tầng thứ 2, trận chứa cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực lượng, Hứa Dương đán đến thử rất nhiều lần, đều không thể hướng bên trong đi ra 10 bước, xuyên thấu tầng kia tầng xương ngủ, thấy rõ trấn huyền tháp tầng thứ 2 trận tướng. Cái này một lần, trấn huyền tháp chủ động triệu hoán Hứa Dương, chỉ sợ sẽ là bởi vì hồn tinh sạn sinh biến hóa, để cho Hứa Dương tâm thần lực lượng lần nữa tăng lên trên diện rộng, có thăm dò tầng thứ 2 tư cách. Vào mắt chỗ, như cũng là một mảnh xương ngủ trắng xóa, Hứa Dương lập tức cảm nhận được. Cái kia nặng như núi nhạc tâm thần áp lực, phản phất một vị huyền vương cao thủ, không kiêng kỵ mà mở ra lĩnh vực, phải đem Hứa Dương áp chế quỳ xuống đất không nổi. Hứa Dương xuất hiện ở tâm thần lực lượng đã giống như là huyền quân nhân vật, thậm chí còn có vượt qua. Hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một đi vào xương ngủ nơi sâu xa. Mới bước sau đó, trước mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện tốt một khối to khu vực, không có chút nào xương ngủ tồn tại. Hứa Dương áp lực, vậy đột nhiên nhẹ đi. Phía trước xuất hiện một tòa cao lớn uy nga tế đàn, bốn vách tường khắc rõ trông rất sống động quái thú pho tượng, tại tế đàn trên cùng, có một bộ trắng loáng như ngọc cao lớn xương cốt, ngồi khoanh chân. Đây là Thế Tôn Di cốt. Hứa Dương con mắt mở to, hắn có thể thấy rõ, cái kia bộ khung xương bên trên, khắc rõ từng đạo huyền ảo cực điểm hoa văn. Đây là quy báo cốt phù văn. Thế tôn cảnh giới, còn gọi là thuế phàm cảnh giới, đến một bước này, huyền giả liền bắt đầu rút đi phần thai tại xương cốt bên trong. Khắc họa bản thân tu luyện pháp tắc hoa văn, do đó khiến cho thân thể đạt đến không mục nát không hư thôi cảnh giới. Thuế phàm cảnh giới cường giả, xương tôn trên thế gian, căn bản là không có cách tưởng tượng sự cường đại của bọn hắn trình độ, chân chính là rời núi lấp biển, long trời lở đất, có khó mà tin nội thần thông. Cốt phù văn chính là thuế phàm cảnh giới thế tôn, tại trong cơ thể điêu khắc dưới phép tắc huyền ảo phù văn. Ngẫm lại xem, một vị thế tôn cường giả, có thể nắm giữ bao nhiêu phù văn huyền lý? có thể được hắn lựa chọn, khắc vào thân thể xương cốt bên trên, không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối tinh túy phù văn, thậm chí ẩn chứa đại đạo chí lý. Tạ Hoa, ta tuy rằng từng chiếm được mấy khối thế tôn cốt, nhưng căn bản tàn khuyết không đầy đủ, nơi nào so ra mà vượt trên tòa tế đàn này, hoàn chỉnh thế tôn di cốt. Cái này chiếc hoàn chỉnh thế tôn cốt, phía trên phù văn huyền lý, khẳng định cực kỳ hoàn chỉnh, ẩn chứa không chỉ một loại thần thông bí pháp. Ta nghiên cứu cái này bộ khung xương bên trên phù văn, muốn so với tàn khuyết không đầy đủ thế tôn cốt dễ dàng hơn nhiều. Hứa Dương đặt bước đi tới tế đàn, tới nơi này chiếc trắng loáng như ngọc khung xương trước mặt. Đi tới chỗ cao Hứa Dương đầu tiên là khắp mọi nơi phóng tầm mắt tới một phen, phát hiện thế đàn phía sau hơn 10 trượng và bì, lại có nồng đậm sương mù. Tại trong sương mù, lờ mờ có cái khất thế đàn bóng đen. Đúng rồi, tại trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, sợ rằng có không chỉ có một vị thuế phàm cảnh giới thế tôn Di cốt. Tầng thứ nhất là 81 vị thượng quốc hoàng giả Di cốt, như vậy tầng thứ 2 lẽ nào cũng có 81 vị thế tôn Di cốt? Cái này quá kinh khủng, thế tôn cùng hoàng giả, vốn là hai khái niệm a. Hứa Dương lắc đầu một cái, thu liễm tâm thần, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái này chiếc thế tôn cốt. Cái này chiếc thế tôn Di cốt, cao tới chín thước. Không xương cao gầy, có thể tưởng tượng vị này thế tôn dung mạo, cũng hẳn là một cái vừa ốm vừa cao dáng vẻ. Nhất làm cho Hứa Dương sợ hãi than là, cái này bộ khung xương phía sau, còn tồn tại một đôi bằng xương cánh, tựa hồ là từ nơi này vị thế tôn xương bả vai sau, tự nhiên sinh trưởng mà thành. Cái này đối cánh bằng xương thật đúng kỳ diệu, rốt cuộc là thế nào mọc ra? Lẽ nào vị này thế tôn, căn không phải là loài người, mà là man hoang thời đại, vạn tộc tranh bá thời điểm dị tộc cường giả? Hứa Dương tử quan sát kỹ cánh bằng xương, phía trên phủ văn thâm thủy huyền nào, phảng phất triệt để hiểu một cái pháp tắc đạo lý. A, nơi này khắc họa Dĩ nhiên là trụ cột nhất phong cực phù văn, tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo phù văn ẩn chứa vô cùng biến hóa, 9 đạo lẫn nhau kết hợp lại, chính là thiên biến vạn hóa phong cực huyền lý. Hứa Dương bị cánh bằng xương bên trên phù văn hấp dẫn, hắn quả thực có loại nhìn mà than thở cảm giác, thiên biến vạn hóa, không thể dự đoán phong chi quy tắc, cư nhiên bị cô đọng hỗn hợp đến 9 đạo cơ sở phù văn bên trong. Vị này thế tôn cường giả cảnh giới, làm người ngưỡng mộ núi cao. Lấy ký ức mạnh mẽ nhớ ký 9 đạo phong cực phù văn quy tắc, Hứa Dương tiếp tục quan sát cái khác phù văn, lại còn khắc họa quang cực phù văn. Thứa Dương tiếp tục hướng xuống phương, quan sát vị này thế tôn khắc vào cánh tay, chân bên trên phù văn. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Thứa Dương đầu góc hơn mê, bộ ngực phiền muộn muốn nói, hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. "Tội lỗi, tội lỗi." Thứa Dương bị phức tạp viền ảo phù văn chơi đùa thổ huyết, lại nổ tại vị này thế tôn di cốt bên trên, hắn mau mau nhớ tới, tiền bối, vạn bối cũng không phải là có ý mạ phạm, thứ tội. Phun ra cái này máu huyết, Thứa Dương ngược lại không có loại kia phiền muộn cảm giác. Quy 1 chương 613, mô phỏng cốt văn điều khiển huyền linh vật biến. Thứa Dương vừa mới muốn leo chùi một phen, lại phát hiện hắn phun ra máu tươi lại quỷ dị mà ở bộ này thế tôn di cốt bên trên chậm chậm lưu động lên, dần dần xông vào trong đó một ít cốt văn bên trong. Không được a." Hứa Dương nhanh chóng giơ trần, nếu như bị cái này miệng máu tươi che giấu bộ phận cốt văn, hắn tuyệt đối sẽ phải hối hận. Dần dần, máu tươi đình chỉ lưu động, chẳng qua cũng đã triệt để rót vào trong đó một ít cốt văn. Những cái kia cốt văn nhuốm dần từng tia từng tia vết máu, lộ ra quỷ bí mà yêu diễm. "Khá tốt, khá tốt." Hứa Dương trọng điểm tra xét những cái kia bị máu tươi nhuộm dần cốt văn, phát hiện cũng không hề bị che giấu, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Ồ, thật giống có chút kỳ quái." Thứa Dương đem cái kia chút nhuộm dần máu tươi cốt văn, lần nữa quan sát một lần, hắn mơ hồ cảm giác được, những thứ này cốt văn mặc dù có chút dính đến phong cực phù văn, có chút dính đến quang cực phù văn, nhưng cũng có loại không hiểu liên hệ. Dường như, đây là một loại huyền thuật. Thứa Dương đong cảm thấy phấn chấn, hắn lấy ra một khối miếng ngọc, đem cái kia mấy cái bị máu tươi nhuộm dần cốt văn, mô phỏng khắc ở miếng ngọc bên trên, sau đó cẩn thận quan sát. Chắc thực có liên hệ nào đó, chỉ bất quá tầm mắt của ta quá nông, sợ rằng xem không hiểu những thứ này liên hệ. Tựa như để cho một cái mới học văn tự động tử Đi đọc một phần từ ngữ trong chót hoa mỹ văn chương, dù cho chữ cơ bản nhận thức, nhưng đồng tử khẳng định không hiểu văn chương bên trong luôn ngự tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hứa Dương thở dài, có loại qua bạo sơn tay không mà về cảm giác. Hắn đem khối này miếng ngọc thu hồi, sau đó rời đi trấn huyền tháp tầng thứ 2. Những người khác đã sớm bị Hứa Dương động tính đánh thức. Mọi người dồn dập đứng lên, Lữ Huyền Vũ đầu tiên vui mừng nói, "Hứa Dương, ngươi lại đột phá?" "Đúng vậy, ta lại đột phá, hiện tại đã là huyền tông đỉnh phong cảnh giới." Hứa Dương mỉm cười nói, "Hắn hiện tại bất luận là thân thể hay là huyền lực tu vi đều cường thịnh gấp mấy lần." Nhưng đây chỉ là thứ yếu, Hứa Dương đại thế đã dung nhập bản thân, hoàn toàn bị hắn chưởng khống, hiện tại giơ tay nhấc chân đều có thể bắn ra đại thế ngoại, ý cảnh như thế này bên trên tăng lên mới là mạnh nhất. Hứa Dương lần này đột phá, tốn thời gian rất dài, lại tăng thêm hắn tại chấn huyền tháp tầng thứ 2 tốn thời gian rất lâu, hiện tại phương đông đã xuất hiện mờ mờ ánh nắng ban mai. Ngươi giỏi, ngươi đột phá tốc độ thật nhanh. Lúc nào có thể tấn thăng huyền quân cảnh rồi à?" Thái Ly nói ra. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, huyền quân cảnh giới là một đạo to lớn cửa ải khó, so với huyền tông cảnh giới muốn khó khăn gấp 10 lần. Thiên huyền đại lục tượng huyền tông rất nhiều. Nhưng huyền quân lại chỉ là 1 phần 10, 1%, liền có thể nhìn ra đột phá huyền quân trình độ khó khăn rồi." Lữ Huyền Vũ nói ra. "Chẳng qua lấy công tử tiên tư tại tỉnh, đột phá huyền quân cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn." Bộ Y Nhiền nói ra. "Chúc mừng công tử thành công đột phá, Ngọc Dung Nghị xin phép một chút, bước kế tiếp có tính toán gì không?" Lên Ngọc Dung thành thực hỏi. Thứa Dương giãn ra một thoáng gật cốt, nói ra, "Đông Lai Quốc sự tình, coi như giải quyết không sai biệt lắm. Trải qua Đông Lai thành bắt đại huyền quân một trận chiến, những gia tộc khác nhất định không còn dám manh động. Chúng ta hiện tại liền trở về Hải Vân viện đi, sư phụ đã từng từng căn dặn." không được tại cùng một nơi kéo dài quá lâu, miễn cho bị Hữu Tâm Nhân nhìn chằm chằm. Hứa Dương không có nói cho mọi người, ngoại trừ Cửu Lăng hội, Bạch Mộ vực, còn có Hải Vân Mạc thị cái này là địch. Mấu chốt nhất là, Long Hồ Sơn vị kia Trương tiên sư, đối Hứa Dương trong tay Nam Đạo bản Nguyên Long khí, vẫn là mắt nhìn chằm chằm. Trở trở về Hải Vân viện sau đó, liền để Huyền Vũ, tiểu dư đám người ở lại nơi đó tu luyện đi, luôn là mang theo các nàng cũng không an toàn, một khi gặp được tường địch, hối hận thì đã muộn. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Về phần từ trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, thế tôn Gi cốt bên trên miêu tả phù văn, Hứa Dương đã có dự định Hắn hiện tại cố nhiên xem không hiểu những thứ này phụ văn liên lạc hàm nghĩa, nhưng khối này miếng ngọc bên trên phụ văn giá trị, không nghi ngờ chút nào là không thể đo đến đấy. Rất có thể ẩn chứa một loại đỉnh điểm sự cao thâm huyền thuật. Không bằng trở về Hải Vân viện sau đó, xin sư phụ Tả Vương Lạc Bạch thủy quan sát một phen, nhìn có thể hay không nhìn ra đầu mối. Ngày đó, Hứa Dương điều động Chu Tước Huyền Linh, bay trở về Đông Lai thành, hướng Liêu Xuyên chủ quản chào từ biệt. Liêu Xuyên chủ quản đối Hứa Dương vô cùng cảm kích, hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương trợ giúp hắn đã đoạt đi phân viện chủ quyền to, cũng muốn chia một chén canh, vậy mà Hứa Dương đối với trong viện tất cả sự vụ, căn bản là không đụng tay vào cũng không có nói ra qua bất kỳ yêu cầu gì. "Hứa Dương, ngươi không bằng cưỡi ta lâu thuyền đi, trở về Hải Vân cửa quốc, đường sá sát sôi, hay là đi đường thủy tiện lợi." Liêu Xuyên chủ quản khuyến dụ. Hứa Dương lắc đầu cười nói, "Không cần, ta đã quyết định trực tiếp điều động Huyền Linh phi độn trở về, so với lâu thuyền tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều." "Điều động Huyền Linh, vượt qua Ô Lương Hải." Liêu Xuyên chủ quản cười ha ha một tiếng, "Hứa Dương ngươi thực sự là không đi đường thường, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất huyền lực tiêu hao hết, Ô Lương Hải bên trong cũng không có chỗ đặt chân." Huyền Quân cường giả Có thể hóa cầu vùng phi độn vận rậm, mới không bị giằng buộc, cho dù là đến rộng lớn thiên hà Hư Dương, cũng sẽ không ngồi thuyền, chỉ cần phải bay là được rồi. Nhưng Hư Dương còn không phải huyền quân, hắn còn cần dựa vào huyền linh mang người. Liêu Xuyên chủ quản yên tâm đi, ta sẽ không giữa đường rơi đến trong biển trò an văn cùng đấy. Hư Dương nửa đùa nửa thật nói, thật có của hắn đầy đủ tự tin, dù sao huyền lực thâm hậu, hơn nữa có phẫn nộ phù lục bổ sung tiêu hao, căn bản không sợ đường dài phi hành. Hư Dương lại đi gặp Hải Nhạc, hiện tại cái này vị ở Trần Đại Hán, tại Đông Lai phân viện có thể nói phong quang cực điểm, hắn không phải ôn thế nam đồng đẳng, hơn nữa xuất thân Hải Vân bản tổ cùng Đông Lai chi tộc cũng không có một kẻ một hào liên lụy, tự nhiên nhận lấy Liêu Xuyên chủ quản trọng dụng, trước mắt thay quyền phó viện chủ chức vụ. Nếu như không phải hắn cảnh giới kém một chút, hiện tại cũng đã có thể đem thay quyền hai chữ trừ đi. Đương nhiên, Liêu Xuyên như vậy làm, ở mức độ rất lớn là xem hứa dương mật núi. Hải Nhạc vì là hứa dương tiến được, sắp chia tay than thở, "Hứa Dương, có thể trở thành Ngư Hải Vân viện đạo sư, đem ngươi chiêu nhập Hải Vân viện, thực sự là ta cả đời này nhất chuyện may mắn." Hải Tông khách khí. Hứa Dương gọi ra Chu Tức Huyền Linh, mọi người lần lượt leo lên đi. "Hứa Dương, ngươi sau này thần thông sẽ càng lúc càng lớn." Phải nhớ nhiều lắm hồi đông lại cố cố nhịn. Hải Nhạc sắp chia tay dặn dò, Hứa Dương khẽ mỉm cười, điều động huyền linh bay vút lên trời, Chu Tước vỗ cánh mãnh liệt giết vào, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, chỉ có màu đỏ thắm đuôi cánh chậm rãi tắt. Hải Nhạc đạo sư cố gắng tu luyện, ta cho ngươi để lại một phần lễ vật, liền tại chỗ ở của ngươi. Chúng ta về sau chắc chắn gặp nhau ngày. Chu Tước rộng rãi trên lưng, mọi người ngồi trên mặt đất, bốn đại thống linh bay ở Chu Tước bên cạnh hộ vệ. Hứa Dương, ngươi đến cùng đưa cho Hải Nhạc đồ vật gì? Một bên nhạc đỉnh vẫn nói. Một tấm truyền âm trận đồ, Hứa Dương cười nói: "Còn, Hải nhạc đạo sư muốn cùng Vân Đâu người nhà đưa tin báo bình an, cũng sẽ thoải mái một ít." Người nghĩ đến thật chu đáo. Nhạc Đình Vân nói, "Quy 1 chương 614, Phong ma độn ba đại cái giới. Hải nhạc tông sư, đến cùng xuất thân ra tổ gì?" Lữ Nguyên Vũ tò mò nói ra, "Ta nhớ được nhạc tông nói với ta, Hải nhạc tông sư kỳ thực xuất thân hiền hách." Ròng dõi thật là cao, có thể nói Hải Vân thứ nhất, Nhạc Đình Vân cười cười nói, "Hải nhạc, nghe tên của hắn liền biết, thuộc về Hải Vân hoàng tộc. Chỉ bất quá Hải Vân hoàng tộc truyền thừa mấy ngàn năm, bằng chi dòng dõi đến cũng xuệ, Hải nhạc chỉ là một cái bằng chi, lại không, có thiên phú hơn người tài tình." Công tửu không được đến hoàng tộc coi trọng, cho nên hắn cũng có thể nói không có xuất thân. Mọi người đã minh bạch, lại dành Hàn Nguyên vài câu, Hứa Dương nghiêm nghị nói ra, "Ta có một cái ý nghĩ." "Hả?" Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị dẫn tới. "Lần này sau khi trở về, ta dự định một người đi sông Sáo một lần." Hứa Dương nói ra, "Ta hiện tại đã đạt tới Huyền tông đỉnh phong, muốn tại lang bạt ở bên trong lấy được tiến bộ, thăng cấp quân hầu cảnh giới." "Hứa Dương, ngươi sẽ không muốn bỏ lại chúng ta chứ?" Ngự Viện Vũ không hài lòng, "Cái này không thể được, ngươi đi đâu vậy, ta cũng muốn đi chỗ nào?" Bổ Y Yệ cũng tỏ thái độ nói, "Công tử Bồ Ili còn muốn hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày. Ngươi giấu, không cho phép ngươi bỏ lại ta." Thái Lị lộ ra răng nanh nhỏ uy hiếp nói, "Ngươi đem ta lừa đi ra liền phải phụ trách ta." Liền ngay cả luôn luôn oán oán hứa dư, đều lôi kéo Hứa Dương cao cáo, tội nghiệp ánh mắt khiến lòng người sinh chịu mến. "Huyền Vũ, Bồ Ili, các ngươi muốn rõ ràng, ta hiện tại gặp phải địch nhân rốt cuộc là nhân vật nào?" Hứa Dương cau mày nói ra, "Bạch Thương Hạo sư huynh, là một vị cấp lĩnh vực Huyền Vương cao thủ, mà Cửu Long hội mỗi một tòa đạo tràng trưởng chủ đều là Huyền Vương. Thậm chí còn có Long Hồ Sơn Trương Thiên sư, hắn càng là pháp tượng cảnh giới hoàng giả, tùy tiện hóa ra một đạo hóa thân." chính là tuyệt định huyền vương chiến lực. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại sẽ liên lụy bước chân của ta, để cho ta ngay cả chạy trốn cũng không làm được rồi. Đoạn văn này, Hứa Dương chỉ có cứng rắn tâm địa nói ra, bằng không đối mọi người đều không có lợi, sau này thật sự gặp được vương giả, chỉ có hối hận một con đường. Hứa Dương, ý của ngươi là nói, giả như chỉ có một mình ngươi, gặp phải vương giả có thể là tử. Lữ Huyền Vũ bén nhạy bắt được Hứa Dương sơ hở trong lời nói, nói ra, nếu như ngươi dự định một người làm bạn, gặp được Huyền Vương cường giả liền đi chịu chết, vậy ta nhất định phải theo ngươi. Công tử nếu như bọn mình, bổ ý tuyệt không sống một mình. Bổ Y ỉa nhỏ giọng nói, "Hứa Dương đau cả đầu, liền vội vàng nói, ta hiện tại tuy rằng không chắc chắn, thế nhưng gần nhất ta đang nghiên cứu sư phụ cho ta phong ma đột phá. Nếu như tu luyện thành công, coi như gặp được huyền vương tương giả, ta cũng chắc chắn thoát thân." "Được rồi, vậy thì tu luyện đi, nếu như ngươi thành công, chúng ta liền ở tại Hải Vân viện, đại môn không gia cộng trong công ước, đợi được thực lực đầy đủ giúp đỡ ngươi rồi trở ra." Ngự Huyền Vũ cười nói. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, phong ma đột phá là Tạ Vương Lạc Bạch thủy đặc ý huyền thuật. Tại Lạc Bạch thủy tấn thăng huyền vương cảnh giới trước đó, liền hỉ vào phong ma đột phá hành hành vô kỵ, liền ngay cả vương giả đều không sợ chút nào. Cao thẩm như vậy mới thuận, nơi nào là đơn giản có thể học được. Chẳng qua, xem Ngự Huyền Vũ đám người ánh mắt, Hứa Dương biết rõ hắn nói cái gì đều là phí công, chỉ có luyện thành Phong Ma đột phá, tại Huyền Vương trước mặt có thoát thân năng lực, hắn mới có thể nói phục những thứ này đối với hắn mối tình thắm thiết nữ hải, ở lại Hải Vân viện an tâm tu luyện. Được, ta trở về Hải Vân viện trước đó, nhất định có thể tu thành Phong Ma đột phá. Hứa Dương lấy ra cái kia cuốn sách nhỏ, lúc này quanh chân ngồi xuống, triển khai sau đó tinh tế đọc. Kỳ thực cái này sách nhỏ nội dung bên trong, Hứa Dương đã sớm đọc một lượt qua rất nhiều lần rồi. Hắn cũng thử nghiên cứu qua Nhưng khi đó là Huyền tông hậu kỳ cảnh giới, một mực không có cách nào tu luyện thành công. Cái này Phong Ma đột pháp, tuy rằng cũng là thiên giai huyền thuật, nhưng là cùng bắt cực long lô bên trên thiên giai huyền thuật bất đồng. Bắt cực long lô bên trên thiên giai huyền thuật đều là đến từ bách tộc cổ chiến trường, những cái kia vẫn là huyền vương, hoàng giả bất diệt ý chí đang ủng hộ huyền thuật vận chuyển. Hứa Dương vận dụng bắt cực long lô luyện hóa những cái kia huyền thuật, chẳng khác nào đã luyện hóa được những cái kia vẫn là huyền vương, hoàng giả tu luyện những thứ này thiên giai huyền thuật kinh nghiệm quý báu, hơi chút nghiên cứu liền có thể thành công vận dụng. Cái này cũng là Chu Ma đại trận nguyên do, mà cái này Phong Ma đột pháp cũng là ghi chép tại quyển sách bên trên Huyền Thuật Pháp môn, mặc dù có Lạc Bạch Thủy chú giải, nhưng dù sao không sánh được tiền nhân tu luyện ký ức khắc sâu như vậy. Ta hiện tại đã đến Huyền tông đỉnh phòng, hơn nữa hồn tinh có biến chất, tinh thần cảnh giới giống như là Huyền quân nhân vật. Sư phụ là tại Huyền quân cảnh giới tu thành Phong Ma Độn Pháp, ta bây giờ bản thân tinh thần cảnh giới đã không thua Huyền quân cảnh giới sư phụ, hẳn là cũng có thể luyện thành. Hứa Dương vì chính mình nổi giận, đồng thời bắt đầu cẩn thận phỏng đoán Phong Ma Độn Pháp áo nghĩa. Phong Ma Độn Pháp, chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là Hóa gió. Tu luyện giả thân hóa gió suy hãy, như gió đồng dạng vô hình vô tướng. Nếu như luyện nữa đến cảnh giới cao thâm, liền có thể chạy ra lĩnh vực trấn áp." Lạc Bạch Thủy cô ý nói rõ, nếu như Hứa Dương có thể luyện thành cảnh giới thứ nhất hóa rõ, như vậy tại giống nhau huyền vực cao thủ trước mặt, chạy trốn thì có niềm tin rất lớn, coi như đối phương mở ra lĩnh vực, cũng có cơ hội chạy trốn. Cảnh giới thứ hai, tên là Ma ảnh, cảnh giới thứ ba, tên là Luật Hùng. Tu luyện tới phía sau, loại này huyền thuật đã không phải là huyền thuật rồi, thậm chí có thể gọi là pháp tắc, huyền lý." Ký gần như nói, đây chính là phong ma độn pháp trồ đáng sợ. Liền ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng chỉ là tu luyện đến cảnh giới thứ hai Ma ảnh, cảnh giới cuối cùng là không cũng là không có manh mối tự. Nơi này muốn nói rõ một chút, Huyền Quân cảnh giới hóa thân cầu vồng, phi thiên độn địa, trên thực tế là lấy huyền lực bao vây lấy toàn thân, hình thành một cái có lợi nhất với giảm thấp không khí trở lực hình giọt nước huyền lực cháo. Loại này phi thiên độn địa phương thức, ngay từ đầu tốc độ cũng không tính rất nhanh, chỉ là so với huyền linh phi độn tốc độ nhanh một trường gấp 2. Tràng qua, Huyền Quân đang phi độn trong lúc, sẽ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó có thể đạt đến tốc độ mắt chỉ số, là giống nhau huyền tông cảnh giới mười mấy lần cao. Đương nhiên, bất đồng huyền quân, tốc độ cũng vô cùng tương đồng, nhưng cái kia thực lực mạnh mẽ thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu huyền quân cường giả, quân hầu người trên bản vận, hóa cầu vùng phi độn tốc độ, muốn so với phổ thông huyền tông cảnh giới cao thủ, nhanh mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Hứa Dương muốn tu luyện phong ma đột pháp, cùng huyền quân hóa cầu vùng phi thiên hoàn toàn bất động. Bước đầu tiên hóa gió cảnh giới, muốn cho thân thể hư hóa thành gió, làm được vô hình vô tướng cảnh giới, hóa thành một đạo thanh quang. Loại này huyền thuật tu luyện cực kỳ khó khăn, muốn huyền quân sơ kỳ chi kỳ cảnh giới mới có thể tu thành. Bởi vì là chi kỳ cảnh giới, có thể trưởng cứng bản thân, đem bản thân huyết nục, xương cốt, hư hóa thành gió sợi hái, đối lập huyền tông cảnh giới muốn dễ dàng rất nhiều. Sư phụ cũng hẳn là tại Huyền Quân sơ kỳ, tu thành Phong Ma Độn Pháp cảnh giới thứ nhất, Hỏa gió, Hứa Dương ngầm cười khổ, "Sư phụ, ngài thật là biết cho đệ tử ra nan để a." Quy 1 chương 615, Hóa gió cảnh thai nạn trên biển tàu đắm. Cũng may Hứa Dương mặc dù chỉ là Huyền Tông đỉnh phong, nhưng so với giống nhau Huyền Tông đỉnh phong, tinh thần của hắn cảnh giới không thua kém Huyền Quân, hiện tại tuy rằng không có đến thượng cường bản thân cảnh giới, nhưng đã có thể âm thầm quan sát bản thân, cái này vì hắn tu luyện Phong Ma Độn Pháp tầng thứ nhất, cung cấp khả năng. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở Chu Tước Huyền Linh trên đầu, cảm thụ phả vào mặt tiên phong. Chu Tước Huyền Linh vỗ cánh bay lượn, tốc độ cực nhanh. Sức gió như lao giống nhau, cắt rời toàn thân. Hứa Dương cố ý không có sử dụng huyền lực phòng hộ bản thân, cũng không có sử dụng tinh kim thể một loại công pháp, hắn chỉ là dùng trụ cột nhất thân thể, đến cảm ngộ cái này đến từ thiên nhiên sức gió. Hứa Dương không có vấn đề chứ? Thải Ly lặng lẽ nói ra, nàng vừa mới thể nghiệm một cái đóng cửa huyền lực phòng hộ cảm giác, một cơn gió to thổi qua đến, tạ mặt như lao, thiếu chút nữa đem nàng hoa sen mũ quả dựa cho thổi bay vào biển, doa đến Thải Ly mau mau lần nữa đẩy lên huyền lực phòng hộ bản thân, cũng không có vấn đề. Nhưng luôn có một loại nhận lấy kích thích rất lớn cảm giác. Ngự Huyền Vũ nhỏ giọng nói: phải hay không tinh thần có chút thất thượng. Thái Ly Áng Trường tràn đầy ác ý thầm nói, "Ca ca hắn mới sẽ không vậy." Hứa Dương bĩu môi, Hứa Dương tóc đen bay lượn, một thân áo lam tại Quỳnh Phong bên trong bay phần phật. Hắn nhắm mắt, phảng phất đắm chìm tại cái này một mảnh to lớn bàng bạc sức gió bên trong. Cảm thụ gió lưu động, Hứa Dương lẩm bẩm nói ra, cảm thụ da thịt gió nhẹ tiếp xúc, tưởng tượng mình chính là một món gió. "Đúng, ta chính là gió." Da thịt, huyết dịch, xương cốt hoàn toàn không tồn tại, đều là do chủ cột nhất phong chi phủ văn tạo thành. Hứa Dương liên tiếp ngồi xếp bằng 3 ngày, trên mặt của hắn bần thỉu, môi khô nứt, đây là không thôi sức gió Tại trên mặt hắn, thân thể bên trong tối mà qua vết tích. Chẳng qua, Hứa Dương biểu lộ cũng là ung dung mà an lạnh, hắn phảng phất lão tăng nhập định, bình nhiên ngồi xếp bằng. Dần dần, Hứa Dương trên người có một loại gió phiêu dật. Hứa Dương trong đầu, đột nhiên hiện ra bộ kia thế tôn xương cốt bên trên. Khắc họa chín đạo cơ sở phong chi quý tích phù văn. Cái này chín đạo phù văn, mỗi một đạo bản thân đều đang chậm chậm biến hóa, cùng của nó vụ văn của hắn kết hợp, lại sinh ra biến hóa khác nhau, tạo thành thiên biến vạn hóa xuất gió. Đột nhiên trong lúc đó, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn tóc đen không hề bay lượn, lần nữa trở nên nhu thuận, rối tung ở đầu vai nó cũng không hề phần phật mà lên, phản phất phả vào mặt Thiên Phong, cũng không tổn tại giống nhau. "Ồ, oh, thật thần kỳ." Thải Ly nói ra. "Hứa Dương, ngươi lẽ nào lần nữa sử dụng huyền lực phòng hộ?" Hứa Dương đứng thẳng, xoay người lại cười nói, "Không có." "Không thể nào." Thải Ly chạy tới, bàn tay nhỏ bé đưa ra, kề sát ở Hứa Dương trước ngực. Sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng cảm thấy từng trận gào thét mà qua gió to. "Thân thể của ngươi hẳn là chặt lại rồi sức gió a, tại sao tay của ta vẫn là có thể cảm thấy gió?" Thải Ly khó hoặc. Hứa Dương cười nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta chính là gió." Hứa Dương đột nhiên hóa thân một đạo hào quang màu xanh, lượn phong ma lên, xẹt xẹt một tiếng xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu xanh quy tích, vẽ ra một cái rất lớn vòng tròn, lần nữa quay trở về chu tức huyền linh trên lưng. Tốc độ thật nhanh. Mọi người đủ tiếng tốt lên kinh ngạc, Hứa Dương vừa mới xem ra, rất như là huyền quân hóa cầu vồng phi thiên, nhưng tốc độ của hắn, so với huyền quân thực sự nhanh hơn nhiều rồi. Lẽ nào, người đã luyện thành phong ma đột phá? Ngự Huyền Vũ phản ứng lại, vui mừng nói: "Đúng vậy a, thật không dễ dàng đây." Hứa Dương ho khan một tiếng, bờ môi của hắn như cũ khô đứt, nói chuyện có chút khó khăn. "Công tử Luyện công cũng không có thể đem thân thể giản vật thành bộ dáng này a." Bùi Y doán chắc mà tiến lên, tay nhỏ nhẹ nhàng vẽ ra một đường vòng cung, vân sáng xanh lam bao lại Hứa Dương thân thể. "Cam Lâm Phật, Hứa Dương cảm giác như gió xuân ấm áp, ba ngày nay bị thiền phong thổi, mất đi lượng nước đều bổ sung trở về. Môi hắn khô nứt cũng hoàn toàn chữa trị, liền ngay cả trên mặt bẩn thỉu bụi bặm vết mồ hôi cũng bị gột rửa hết sạch." "Bùi Y, thì, thực lực của ngươi thật giống lại có tiến tiến." Hứa Dương tán thưởng mà nói ra, không hổ là chân thủy thân thể, tiến cảnh thần tốc. Bùi Y cười khanh khách mà nói ra, "Quang thời gian trước, tại chu quả dưới cây phum gian nuốt vào khí lạnh, ta cũng đã đột phá." Bây giờ là Huyền Tông trung kỳ, thực sự là người này so với người khác, tất chết người, Ngự Huyền Vũ nhìn một chút Bổ Y Lý, lại nhìn một chút một bên thải ly, nàng hừ một tiếng nói ra, một cái lá chân thủy thân thể, một cái là hộ tộc vương tộc huyết mạch, thật làm cho người ghen tị. Tại đây vài ngày tiếp xúc bên trong, Ngự Huyền Vũ đã sớm biết Bổ Y Lý thể chất đặc thủ. Lên Ngọc Dung nói, Ngự tiểu thư Hà tất tự thì, 20 tuổi Huyền Tông, tại toàn bộ doanh châu cũng không nhiều gặp. Hơn nữa thực lực của ngài, cũng có tư cách xếp vào tông sư bảng bên trong. Ngự Huyền Vũ chỉ là phát cầu nhào, nàng tu luyện là cố gắng nhất một cái, so với Hứa Dương không kém chút nào chỉ bất quá tiên tiên tư chất, sắp thực không có cách nào miễn cưỡng. Nói đi nói lại, Hải Vân viện thương lan phủ bên trong, còn có một vị cực đoan thể chất, văng tinh thân thể nha ngọc. Không biết nàng hiện tại ra sao, có hay không tấn thăng huyền tông cảnh giới. Thải Ly Sen vào nói nói, nhắc đến nàng làm cái gì, một cái tiểu nhân mà thôi. Nàng khẳng định không có tiến vào huyền tông, hiện tại có thể có huyền linh cấp độ là tốt lắm rồi. Ngự Viên Vũ đối nha ngọc rất không cam lòng, bĩu môi nói ra: "Hứa Dương, nhìn phía dưới." Đông nhiên, Nhạc Đình Vân một tiếng thét kinh hãi, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn lại đây. Hứa Dương điều khiển chu tức huyền linh dừng lại, quay đầu hỏi thăm: Nhà tông, đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Đình Vân vội va nói ra, Chu Tước Huyền Linh bay quá nhanh, đã bay qua mấy chục dặm. Vừa mới ta thật giống nhìn thấy, phía dưới có hải thú tập kích Thương Huyền. "Xử lý thế nào, công tử?" Lê Ngọc Dung hỏi. "Hay là cứu nhất cứu đi." Hứa Dương điều khiển Chu Tước Huyền Linh, bay trở về chui, đồng thời nói ra, "Bên người chúng ta có bốn cái đỉnh phong huyền quân, ta cũng có huyền quân chiến lực, mới có thể làm một cái chuyện. Đương nhiên, nếu như tình huống nguy hiểm, chúng ta liền đánh tay lui lại." Thoáng phi hành Hứa Dương đám người liền nhìn thấy chu tước huyền linh phía dưới hải vực, có từng bầy từng bầy gần như giải một trượng cá lớn, tại qua lại bơi lội. Hôi Tích Sa, Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói ra, đám người kia, thực sự là ô lương hải bên trong có luôn rồi, nơi đó có vết máu, khẳng định trước tiên chạy tới. Thương thuyền đã chim lặng, hàng trăm người cúi trùng phong thuyền, ra sức mà chạy, cũng không có thiếu người rơi ở bên trong nước, bị Hôi Tích Sa cắn xé nuốt vào. Bốn đại thống linh quản chế tứ phương hải vực, nhìn có hay không đại gia hỏa bị hấp dẫn lại đây, Hứa Dương trầm giọng nói, những người này, ta tới cứu đi. Hứa Dương đỉnh đầu, một mảnh màu xanh lam thủy tinh cung điện hiện lên, hắn hét dài một tiếng. Một chiêu thiên giai thượng phẩm huyền thuật tiên hà mạn quyển đánh ra. Phản phất động đến lực lượng pháp tắc, quyền phong dung hợp đại thế, nước biển bỗng nhiên lên cao, mấy trăm đạo lãng phong phóng lên trời. Hứa Dương khống chế được phi thường chuẩn xác, mỗi một đạo lãng phong bên trên đều nâng một cái thua tay múa chân, vẻ mặt kinh hoàng người. Bọn hắn ở trong nước biển rót rất lâu, đột ngột nâng lên, còn không có biết rõ ra tình huống thế nào. Từng con hôi tích sa từ mấy trăm đạo lãng phong bên trên lướ xuống, đi vào trong biển. Quy 1 chương 616, bổ trì kiên hai sao dũng giả. Hứa Dương cũng không hề xuất thủ tiến đánh những thứ này hôi tích sa. Tại ô lương hải bên trên, Hứa Dương cũng coi như là nhìn quen rồi sóng rõ, có phong phú vượt biển kinh nghiệm. Nếu như giết quá nhiều cá mập, huyết tinh chi khí kết tán, sẽ đưa tới lớn hơn hải thú. Trước mắt vùng biển này, mùi máu tanh đã phi thường nồng nặc rồi, không ít chân tay cụt tại trên mặt biển chìm nổi, nhìn mọi người lòng sinh chắc ẩn. Long cung đại thế, trấn áp hải vực. Hứa Dương thân hình chậm rãi hạ xuống, khoảng cách mặt biển chỉ có 3 trượng vị trí, phun trào sóng biển đập tới, lại bị Hứa Dương khí thế phá tán, từ thân thể hắn hai bên dâng lên. Theo Hứa Dương cố ý thả ra thủy cực long cung đại thế, xanh thảm đại thế nhanh chóng nhưng mãnh liệt mở rộng, 10 trượng, 100 trượng. Rất nhanh phạm vi mấy trăm trượng bên trong, hôi tích ra người được hơi thở hết sức nguy hiểm, không dám tới gần, dồn dập vung vẩy cái đuôi bơi ra. Lấy Hỏa Dương làm trung tâm, phạm vi mấy trăm trượng trong vùng biển, từng đạo từng đạo màu xám bạc vây lưng phá tan mặt nước, hướng phương xa chạy từ phía. Hỏa Dương thét dài phát giết đảo, lấy huyền lực truyền âm, cho những cái kia cối tại trùng phong thuyền bên trên nhân đạo, hải thú đã bị ta xua tan, đổi mau trở lại cứu người. Trùng phong thuyền có chừng 10 mấy cái, còn có mấy trăm người chỗ trống, ngồi chen chúc một ít, mới có thể đem rơi biển người cứu ra. Những cái kia cối tại trùng phong thuyền đám người bên trên, đều biết gặp được đại cứu tinh đội vá khởi động trùng phong thuyền bên trên huyền trận, điều động tiên truyền vào tới. Hứa Dương điều khiển huyền lực, sử từng đóa từng đóa lãng phong chậm rãi hạ thấp, từng cái từng cái ngồi ở lãng phong bên trên người, ngơ ngác nhìn hai tay của mình hai chân, chỉ cảm thấy thân ở trong mơ. Bống Dương một người gào khóc nói, đa tạ đại nhân cứu giúp. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái từng cái mở ra máy hát, rộn rập hướng Hứa Dương nói cảm ơn, không chỉ có là lãng phong bên trên người, liền ngay cả trùng phong thuyền bên trên người cũng rất rõ ràng. Nếu như không có Hứa Dương, dựa vào bọn hắn muốn tại hôi tích xa trong đám đạo thoát, là chuyện phi thường khó khăn tỉnh. Trong đám người này, lại không có Huyền Tông cường giả, Hứa Dương có chút cảm thán, không có huyền tông tọa trấn, liền dám vượt qua Ô Lương Hải. Bán dạo quả nhiên là đầu đường ở đây, lương quân bên trên muốn bán. Các ngươi là người ở nơi nào, dẫn đầu là ai? Đã không có hối tích xa quá dày, công việc cứu viện tiến hành rất thuận lợi, cái cuối cùng người sống được cứu tới sau đó, Hứa Dương dò hỏi. Chúng ta là Hải Vân thượng quốc thương đội, mang theo hàng hóa là muốn đi Hắc Vũ quốc mua bán. Nhưng hôm nay đụng phải chuyện như vậy. Một cái sắc mặt đen thui thương nhân than thở. Các ngươi không biết Ô Lương Hải nguy hiểm sao, lại không mang theo hộ vệ. Ngự Viễn Vũ không nhịn được nói ra. Cái kia ngăm đen bán dạo nói ra Chúng ta dùng tiền mời Mộc Dũng Giả công hội đội hộ vệ ngũ, trong đó thậm chí có một vị ba sao Dũng Giả, tông sư cao thủ. Chỉ tiếc trốn được thiên tai, không tránh được nhân họa. Ai? Dũng Giả công hội đội ngũ. Hứa Dương đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trầm giọng nói. Chuyện đã xảy ra đến cùng như thế nào, ngươi tinh tế nói đến. Chúng ta gặp được một nhánh lái về Hải Vân thượng quốc lâu thuyền đội ngũ. Tiên tiêu ngăm đen bán dạo than thở, đám người này gặp được chúng ta, dĩ nhiên không nói lời gì, đem chúng ta chở đường. Dũng Giả công hội cái kia Viễn Tông đi tới cùng bọn họ lý luận, bị đối phương lập tức xé thành hai nửa. Sau đó chính là tàn sát, thương thuyền của chúng ta bị những người kia hủy diệt, còn lại mấy trăm người đều rơi xuống 바 biển. Những người kia nên ngang rời đi, không lâu sau đó liền gặp được Hôi Tích Sa Bỉ Đàn. Ngâm đen bán dạo sắc mặt số khổ, hắn tiền vốn tất cả cái kia lượng hàng hóa bên trên, kết quả lại là mất hết vốn liếng. Bên kia, còn có một cái Dũng Giả Công hội Huyền Sư, đại nhân nếu như muốn hỏi tình huống cụ thể, hẳn là có thể từ chỗ của hắn biết được một ít. Bên cạnh một cái có chút cơ trí bán dạo nói ra, Thửa Dương thoáng gật đầu, đi ra hai bước, với tay để cho vị kia Dũng Giả Công hội Huyền Sư lại đây. Sau thai nghe được cái kia thông minh bán dạo quên lơn, người sống so với cái gì cũng tốt, hàng hóa tiền vốn không có, chúng ta còn có thể lại tránh. Tiên Tiên Dũng Giả công hội huyền sư cũng bị thương không nhẹ, hắn nhìn thấy Hứa Dương Triệu hoàn chính mình, cắn răng tiến lên, khom mình hành lễ nói, "Đông Hải Thành Dũng Giả công hội, hai sao Dũng Giả Bồ Chỉ Kiên, đa tạ tiền bối cứu viện Đức." Bồ Y thì tay trắng vận động, từng đạo từng đạo thủ quyết đánh ra, như màu lam của nước ánh sáng thấm vào Bồ Chỉ Kiên thân thể. Bồ Chỉ Kiên thân thể chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được, thương thế của mình có rất lớn chuyển biến tốt, đứt gãy xương cốt nhanh chóng chữa trị, cái kia mấy chỗ miệng vết thương càng là đã sớm khép lại. Hắn khuôn mặt lộ ra vẻ cam kích. Bồ Chỉ Kiên Ngươi biết chi kia lâu tuyển đội ngũ, là lai lịch gì sao?" Bồ Chỉ Kiên lắc đầu, thở dài nói ra, "Ta cũng không biết. Bọn hắn hay cùng một đám chó điên tựa như, gặp người liền tấn." Hà Văn Lễ Viễn Tông cùng bọn họ nói lý, lời nói đều không nói hai câu, đối phương liền đứng ra một cái man hãn, hét lớn một tiếng đem gì Tông cho xé rách. "Bọn hắn đã đi bao lâu rồi?" Hứa Dương tiếp tục hỏi. "Khoảng chừng một canh giờ." Bồ Chỉ Kiên tính toán thời gian một chút nói ra, nơi bọn họ cần đến hẳn là Hải Vân thượng quốc bản tổ. Nhìn một chút Hứa Dương đáng người, Bồ Chỉ Kiên nói ra, "Vị đại nhân này, ngài chẳng lẽ là muốn gây sự với bọn họ?" Ta hận cảm kích ngài nửa cử. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh mẽ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngài hay là cần tắc vô ưu. Hứa Dương đối cái này Bồ Chỉ Kiên không khỏi coi trọng một phần, hắn gặp đại biến, lại còn có thể duy trì tâm tình chấn định, nói chuyện có trật tự, phần này chấn định công phu quả thực không sai. Mặt khác, Bồ Chỉ Kiên không có mù quáng yêu cầu Hứa Dương giúp hắn báo thù, mà là đầu tiên thay Hứa Dương cân nhắc, khuyên Hứa Dương cẩn thận, phẩm hạnh cũng không kém. Chuyện này, cùng ta cũng không phải hoàn toàn không quan hệ, ta nhất định phải quản. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói ra. "Hả?" Bồ Chỉ Kiên sững sờ, không có nghe hiểu Hứa Dương ý tứ. Lê Ngọc Dung đi lên phía trước, cười nói: "Bồ Chỉ Kiên, Hải Vân thượng quốc ma kiếm thành người, trở nhỏ mất mẹ, trong nhà chỉ có một vị lão bà, xuất hiện cư trú Đông Hải thành, gia nhập dũng giả công hội Đông Hải thành phân hội, huyền linh thứ hai biến, hài sao dũng giả. Ta nói có đúng không?" Bồ Chỉ Kiên ngoắc mồm lẻ lưỡi, hắn sợ hãi nói: "Ngươi, ngươi dùng độc tâm thuật." Lê Ngọc Dung cười một tiếng, "Độc tâm thuật ta sẽ không, chẳng qua đọc hồ sơ thuật ta lại thành thạo cực kỳ." Nàng lấy ra một quyển tư liệu, phía trên ghi chú Đông Hải thành dũng giả tư liệu bảy chữ. "Được rồi, các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn." Thải Ly hừ nói: "Này, Bồ Chỉ Kiên, Hai người kia có thể không phải là Dũng Giả công hội thủ lĩnh, còn có dưới tay hắn lục phu nhân sao? Ngươi là, ăn trộm gặp phải tặc tổ tông rồi. Ngươi nằm mơ đi, cái nào có nói như vậy. Hứa Dương bắn ra thải ly một cái bạo lệnh, ngay sau đó đối bổ chỉ kiến nói ra, nơi đây tình huống ta hiểu được, hiện tại, ta mệnh ngươi dùng dây thường đem cái này mười mấy con tiến thuyền nối liền cùng nhau. Ta lấy huyền linh kéo, mang theo các ngươi hướng đi chi tiêu đội đầu, đòi lại công đạo. Dám trêu ta Dũng Giả công hội, nhất định phải trả giá thật lớn. Hứa Dương sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Quy 1 chương 617, lo luyện xuất hiện Hứa Dương trả thù. Một chiếc rộng lớn lâu thuyền trên, đầu thuyền vị trí, xếp đặt một tòa thật cao quan cảnh đài, một vị thanh niên công tử, nâng chén cùng mọi người đối ẩm, quan sát hoa thơm cỏ lạ vũ đạo, vui vẻ hòa thuận. Công tử ngài ngày hôm nay thật cao hùng a, phải hay không vừa mới tiêu diệt Dũng Giả công hội cái nhóm này điệu nhân, xả được cơn giận. Một tên râu quai nón đại hán cười ha ha. Đương nhiên, thanh niên kia công tử đặc ý nói ra, cái kia Dũng Giả công hội, tại Hải Vân thượng quốc đến các nơi tôi tớ quốc bên trong, cũng bắt đầu phát triển thế lực, cấp giận chúng ta Cửu Long hội suy nghĩ, phụ thân vị thế phát nhiều lần hỏa. Ta đây một lần, cũng coi như là vì phụ thân phân lưu diêu diệt Dũng Giả công hội hộ tống một nhánh tương đối, đối danh dự của bọn hắn cũng coi như là một lần đả kích. Lại có một tên bé gầy nam tử mặc áo đen nói, may mắn mà có Đàm Tông, dũng lực hơn người, tay không đem cái kia Dũng Giả công hội Huyền Tông xé thành hai nửa, làm cho đối phương tâm không ý chí chiến đấu, dễ dàng diệt bọn hắn. Cái kia dâu quay nó đại hán, vứt dâu re ha ha cười lớn, đâu có đâu có, quá khen quá khen. Coi như đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chúng lại, có thể lục lọi ra cái gì bọc nước. Chúng ta cái này một lần, nhưng là có sư phụ ta Kim sư hầu tọa trấn, khoan nói Dũng Giả công hội chỉ là một cái ba sao Dũng Giả, coi như là Đông Hải thành phân hội cũng đến cũng không đặt ở lão nhân ra người trong mắt. Đúng vậy đúng vậy, Kim sư hầu thực lực mạnh mẽ vô song, đây là người người đều biết đấy." Nam tử mặc áo đen vội vã định đọc nói. Thanh niên công tử nở nụ cười, liếc mắt nhìn phía sau Quan Huyền, đang hổ, "Tại sao Kim sư hầu đại nhân không muốn đi ra? Là không phải là đối ta Phương Chính Hùng có chút ý kiến a?" Dâu quay nón đại hán đang hổ liền vội vàng nói, "Chánh Hùng công tử nói quá lời, sư phụ ta sao đối với ngài có cái nhìn? Hắn chỉ là tại bế quan tu luyện mà thôi." Dừng một chút, đang hổ nhỏ giọng nói, "Chánh Hùng công tử yên tâm, thiên nhất đạo trưởng thiếu chủ vị trí, chỉ có thể là của ngài, ai cũng đoạt không đi." Vậy còn muốn xem kim sư hậu ý nghĩ, lão nhân gia người tại phụ thân nơi đó, nói chuyện phân lượng cũng không nhỏ a." Phương Chính Hùng tựa như cười mà không phải cười. "Ý của sư phụ ta tuy rằng không dám vọng đoán, nhưng từ hắn thường ngày cử chỉ lời nói đến xem, lão nhân gia người hay là xem trọng ngài đấy." Đang Hồ nói ra. Phương Chính Hùng mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Lần nữa bưng chén rượu lên khụ nhủ, "Mọi người uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về, ha ha." Đột nhiên bầu trời phong vân mây liệt, mây khói tụ hợp. Một đạo khổng lồ bóng đen, đem trọn cái quan cảnh đại đều bao phủ lại rồi. "Đồ vật gì?" Chính ngưng chén mọi người sửng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một tiếng chu tức lệ minh vang lên. Một đầu hơn 40 trượng dài chu tức phi linh, cuồn chàng xoay quanh, lưu lại một đạo đạo hoa mỹ đuôi cánh. Là ai? Thậm chí có khủng lột như vậy phi linh, chỉ sợ là Cửu Biến Thành Tông. Đang hộ bỗng nhiên đứng lên, "Công tử, ta đi cho ta biết sư phụ xuất quan, người đến tuyệt đối là cao thủ." Phương Chính Hùng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cố tự trấn định nói, "Không, cứ chờ một chút. Tùy tiện quấy nhiễu Kim sư hầu không được, xem trước một chút người đến lai lịch, có mục đích gì, không muốn kinh ngạc." Phương Chính Hùng đột nhiên hét dài một tiếng, cao giọng nói ra Đến chính là Phương Nạo Bằng Hữu, ngãi gì xuống uống một chén lĩnh rượu." Một âm thanh lạnh lùng từ Chu Tức bên trên vang lên. "Phương Chính Hùng, thiên nhất đạo chẳng sao, ta là tới đòi nợ, không phải đến uống rượu." Từ Chu Tức Huyền Linh bên trên bay vụt dưới hai bóng người, một người trong đó quần áo cũ nát, trên người còn có vài chỗ vừa mới khép lại vết thương, chính là Bồ Chỉ Kiên. Một người khác nhưng là một thân áo lam, đầu đội vấn tóc kiếm quan, eo đeo cổ kiếm, mày kiếm mắt sáng, tuấn dật phi phàm. Phương Chính Hùng âm thầm cảnh giác. Hắn từ lời của đối phương bên trong biết rõ, đối phương đã nghe lén thời gian rất lâu, mà bọn hắn những người này uống rượu mua vui lại chút nào đều không có phát hiện. Cái này đã đầy đủ nói rõ chênh lệch giữa hai bên. Bàng Hữu, chuyện gì cũng từ từ. Phương Chính Hùng một câu nói còn chưa nói hết, Thứa Dương liền lạnh lùng mà miệng, "Bàng Hữu, ngươi cũng xứng? Còn có hay không nhận ra người này?" Hắn ra hiệu Bồ Chỉ Kiên đi về phía trước một bước. Bồ Chỉ Kiên trong lòng có chút sợ hãi, bất quá hắn hay là bước ra một bước, ngang nhiên nói, "Nguyên Lai các ngươi là thiên nhất đạo trưởng người, thật không ngờ đệ tiện, để đả kích chúng ta Dũng Giả Công Hội danh vọng, không tiếc chặn đường chặn đến giết, hủy diệt chúng ta hộ tống thương đội." Tin tức này lan truyền ra ngoài, các ngươi thiên nhất đạo trưởng danh tiếng Nhất định phải thối phố lớn. Ta xem ai còn dám thuê các ngươi. Nguyên lai like là dũng giả công hội người. Vừa mới bị chúng ta hủy truyền một nhóm kia. Phương Chính Hùng trong lòng âm thầm gối hận, hắn vốn tưởng rằng những người này chắc chắn phải chết, mắt thấy nhóm lớn hải thú đã vọt tới, sẽ không có tiếp tục lưu lại giữ người, kết quả trêu chọc đến như vậy một cái mạnh đến mức không còn gì để nói áo lam thiếu niên. Hừ, vừa mới để lại ngươi một mạng, hiện tại ba ba đuổi tới đến đưa mạng sao? Dâu quay nón đại hán đằng hổ rít gào một tiếng, các ngươi dũng giả công hội tất cả đều là dắt rửi, cái kia thương đội thuê các ngươi chính là một cái sai lầm. Nạp mạng đi đi. Đang Hổ nhảy tới trước một bước, hai bàn tay lớn mở ra, huyền lực từ 10 ngón bên triển bắn ra, hình thành hai chi dài ba thước màu vàng lợt chào, hướng bổ chỉ kiên bổ tới. Lớn mật. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường khắc ngang, một đạo hỏa diễm quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Đang Hổ gào lên đau đớn một tiếng, liền lui lại ba bước, 10 ngón tay của hắn máu me đầm đìa, cơ hồ bẻ gãy. Nếu như Hứa Dương đòn đánh này lại tàn nhẫn một ít, Đang Hổ 10 ngón khẳng định khó giữ được. Thủ lĩnh, hắn chính là giết chết Hà Tông người. Bô Chỉ Kiên sắc mặt hơi trắng bệ, hô, chính là hắn, đem Hà Tông xé thành hai nửa. Thủ lĩnh Ngươi là Dũng Giả Công hội thủ lĩnh, Hứa Dương." Phương Chính Hùng cuối cùng tỉnh lộ lại, trên mặt hắn nổi lên thần sắc kinh khủng. Hứa Dương tại Đông Lai quốc đã bại lộ chính mình Dũng Giả Công hội thủ lĩnh thân phận, hắn giết chết bát đại huyền quân sư tích, càng bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng rất nhiều người không thể tin được Hứa Dương có giết chết 8 tên quân hầu thực lực, nhưng kết hợp Hứa Dương tông sư bảng đại nhất thứ tự, hay là đem bài tẩy có thể so với huyền quân cao thủ thực lực trình độ bên trên. "Nhanh, nhanh đi mời Kim Sư Hầu." Phương Chính Hùng như vừa tỉnh giấc chi bao, lớn tiếng quát. "Không cần." Hứa Dương đỉnh đầu bắt cực long lô bóng mờ bỗng nhiên thả ra, một cổ vô hình áp chế lực lượng Ba phụ cả tòa lâu thuyền, ta đoán lý các ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Bát cực long lâu to lớn thôn hấp lực lượng lại lên, tên kia Hắc Y bé gầy về tông, đầu tiên gánh không được rồi, một đầu kim điêu huyền linh bị trực tiếp nuốt mất, hóa thành một khối huyền tinh. Tên kia Hắc Y Huyền Tông rất là chấn động sợ, hốt hoảng kêu lên, ngươi, ngươi đây là cái gì tà thuật? Hứa Dương cũng không thèm nhìn hắn, hai ngón tay bẻ lên, một đạo kinh hồng cũng giống kiếm quang gào thét bay ra, trong hư không rên lên một tiếng, lập tức Phương Chính Hùng chật vật rơi xuống đất. Chính Hùng công tử, cần gì phải chạy? Bát cực long lâu bao phủ dưới, liền ngay cả Huyền Quân cao thủ cũng không khả năng đi ra ngoài đấy. Trư Phi đem ta tiền đánh. Hứa Dương ôn hòa nói: "Vừa mới Hứa Dương lấy chỉ vì là kiếm, thi triển là đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai cực quang. Quy 1 chương 619, giết Kim Sư huyết kiếm làm có dễ." "Hứa Dương, đây chỉ là một hiểu lầm, ta căn bản liền không biết bọn hắn tập kích dũng giả công hội dưới trướng đội hộ vệ sự tỉnh." Kim Sư Hầu nỗ lực giải thích. "Kim Sư Hầu, không cần nói nhiều, thi triển ngươi thực lực mạnh nhất, sẵn khoé một trận chiến đi." Hứa Dương từ tốn nói, hắn đơn trưởng vỗ một cái, nhất thời vô cùng lưu tinh thiên thạch từ trên bầu trời gào thét hạ xuống, hướng Kim Sư Hầu hành kích mà tới. Kim sư Hầu hét lớn một tiếng, nhấc tay nâng bầu trời, đem cái kia chuốt vân thạch lưu tinh bóng mở, toàn bộ đánh nát. Cổn sư nộ cương. Kim sư Hầu đầu đầy tóc vàng bay lượn, mọi người phảng phất đặt mình trong giữa núi rừng, một đầu cổn sư ngửa mặt lên trời rít gào, vô hình sóng âm xung kích ra. Dĩ nhiên là âm sát thuật. Một sóng sóng hùng hậu rít gào giống, mang theo cường điệu trọng vật lực, như công thành của lớn, liên miên không dứt anh kích lại đây, trong không khí, từng vòng trông suốt gợn sóng nổi lên. Vị này Kim sư Hầu, tuy rằng cảnh giới chỉ là Huyền quân hậu kỳ, thế nhưng thực lực so với đông lai các vị Huyền quân bên trong bất luận cái nào, đều muốn mạnh hơn một bậc. Viểu Long hội không hổ là có thể so với Hải Vân Tam tính mạnh mẽ tổ chức lớn, theo liền đi ra tới một người hội quân, liền có thực lực bất phàm. Hứa Dương nếu như còn dừng lại tại Huyền Thông hậu kỳ, hắn chỉ dựa vào hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, vẫn đúng là không hẳn có thể thắng được đối thủ, chỉ có thể đồng thời sử dụng Bất Cực dung hợp mới có thể khắc địch chế thắng. Bất quá bây giờ Hứa Dương đã đạt đến Huyền Thông đỉnh phong, sẽ không cần phiền toái như vậy rồi. "Tố hay, Thiên Hà Ma Quyền." Hứa Dương tay bấm ấn quyết, một đạo lam sắc trường hà từ trong hư không chốt xuống, mênh mông cuồn cuộn, hình không giới hạn. Cái này đạo lam quang thiên hà lại cùng một phương này, Phật phòng Ô Lương Hải sinh ra mơ hồ cảm hượng, uy thế càng tăng. Thiên hà mạn quyển huyền thuật, đem Kim sư Hầu Âm sát thuật, cùng sư nộ cương giống rít gạo toàn bộ đánh tan, đã không có chút nào uy danh. Hơn nữa dư thế không suy, hướng về Kim sư Hầu Bao phủ mà đi, đem hắn cuốn vào đầy trời giữa lăng quăng. Toàn lưu đại pháp. Hứa Dương năm ngón tay chuyển hướng, như con toy xoay tròn, nhất thời ánh sáng màu lam trưởng hạ nhanh chóng nhưng mãnh liệt chuyển động lên. Rất nhanh tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu xanh lam. Cái này toàn lưu đại pháp, là Hứa Dương chém giết bành nguyên hải sau đó lấy được pháp môn tu luyện. Hắn cũng không hề tu luyện đạo này quy thuần, mà là đem hỗn hợp ở chu ma đại trận bên trong, làm cho một chiêu này tiên hà ma quyền có càng nhiều hơn, càng mạnh biến hóa. Đáng giận, chân núi ngưng lập, nạn tụi và cân. Tuyệt đối không thể để cho vòng xoáy màu xanh lam lực lượng của lên, bằng không chỉ có thể bị động chịu đòn. Kim sư hầu hai mắt tỏa sáng, hai tay của hắn nắm chặt, hai chân nửa ngồi nửa quỳ, một cô thái sơn giống nhau trấn áp lực lượng từ trong thân thể lan tràn ra. Đạm nhiệm xoáy lưu trường hà lực trùng kích của mãnh, cũng không cách nào lay động thân hình của hắn mấy may. Thiên côn truy. Thửa Dương cười nói, quả nhiên có bản lĩnh lại tiếp ta một chiêu, đại nhật càn nguyên kiếm thuật. Thửa Dương sáng sáng một tiếng, rút ra huyết tầm kiếm, một kiếm bình chém. Kiếm quang như rượu nhật liệt dương, nhét đầy vũ nội. Lập tức rượu nhật hảo quang ngưng tụ, một cái đại nhật quang long, tại vô cùng vô tận ánh sáng thần kiếm bên trong hóa hình mà ra. Đây là đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất rượu nhật, trong đó một loại biến hóa, kiếm quang hóa sinh đại nhật quang long, càng thêm năng ngưng tụ mạnh mẽ. Đại nhật quang long một trảo gảy ra, nhất thời kim sư Hầu Thiên quân truy huyền thuật cũng không còn cách nào duy trì, bước chân lảo đảo. Thửa Dương thúc dục toàn lưu đại pháp, quần quần lôi đỉnh giống như sóng dữ đem kim sư Hầu bao phủ mà lên, càng chuyển càng nhanh trong xoáy màu xanh lam bên trong, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một chút cơ quang đang nhanh chóng xoay tròn. Đại cục đã định. Hứa Dương thở một hơi, hắn lần này không có thi triển mạnh nhất lá bài tẩy bắt cực dung hợp, liền đem một tên huyền quân hậu kỳ cường thủ đánh bại. Sức chiến đấu càng thêm tinh tiến. Hứa Dương vừa muốn thu hồi huyết ẩm kiếm, đột nhiên chuôi này huyết kiếm kịch liệt rung động, đột nhiên rời khỏi tay. Hứa Dương cả kinh, hắn vừa định đem thanh kiếm này lần nữa thu hồi, đột nhiên cải biến chủ ý. Người cuối cùng nhịn không được. Cũng tốt, hôm nay mặc cho ngươi thỏa mãn ở uống máu tươi, ta lại triệt để đưa ngươi hạ phục. Huyết ẩm kiếm ong long minh rít gào. Hóa thành một đạo huyết mang, nhanh chóng xuyên vào vòng xoáy màu xanh lam, đem Kim sư Hầu đâm thủng. Khiến người kinh dị chính là, Kim sư Hầu thân thể, nhanh chóng trở nên khô quắc bé gầy, rất nhanh xé mất đi sàn bóng, giống như một tấm phơi khô da người. Huyết ẩm kiếm bên trên, yêu dị tà quang đại thịnh, nó ngoe lဲ့ cuốn tràn một tuần, đem nằm dưới đất đàng hộ, phương chính hùng đám người, toàn bộ tiền đánh, liên tiếp huyết quang lóe ra, những người kia vẫn không có biết rõ tình huống, liền mất đi tính mạng. Người sát tính nặng, sát thực hiếm thấy, Hứa Dương cười khổ nói, lúc đầu cái này phương chính hùng đối với ta mà nói, còn có tác dụng nơi. Hừ, kiếm vốn là hung khí, giết biết không nặng. Dùng cái gì vì là kiếm? Huyết Thẩm kiếm treo trên bầu trời hiện lên, một đạo ý niệm truyền đến, "Hứa Dương, tại bên cạnh ngươi nhiều như vậy ngày, ta đã rút lấy đầy đủ cường giả hồn phách, hiện tại lấy huyết tế kiếm, uy sắt cả tang. Ngày hôm nay chính là ta dành lấy tự do thời khắc, ai đều không thể ngăn cản." Hứa Dương từ tốn nói, "Cũng tốt, để cho ta tới nói cho ngươi biết, bất luận cái gì binh khí, đều phải trưởng khống tại người trong tay, mới có ý nghĩa. Ngươi làm một đem kiếm, muốn ngược lại khống chế loài người, chế tạo kiếm nô, cái này là không thể nào đấy." Hứa Dương trong khi nói chuyện, từng bước một đi tới Huyết Thẩm kiếm bên cạnh. Hắn xòe bàn tay ra, Phía trên lóng lánh ánh sáng vàng kim lấp láy, hướng cái kêu huyết ẩm kiếm chúa kiếm dò xét đi qua. Hứa Dương cũng không dám lãng đạm, hắn toàn lực vận chuyển huyền lực phòng hộ, lại mở ra tinh kim thể, cái này vừa mới đến huyết ẩm kiếm bên. Oang oang, một tiếng bạo kiếm rung động, huyết ẩm kiếm chúa kiếm đột nhiên đưa ra tám cái thật nhỏ gai sắc, đồng loạt đâm vào Hứa Dương lòng bàn tay. Bất kể là huyền lực phòng hộ hay là tinh kim thể, cũng không có tạo được phòng hộ tác dụng. Hứa Dương cảm nhận được, dòng máu của hắn tại không bị khống chế hướng huyết ẩm kiếm bên trong chảy tới. Chẳng qua, điều này cũng đại diện cho Hứa Dương có thể sử dụng tâm thần lực lượng, tiến vào huyết ẩm kiếm bên trong, bắt đầu trận này đấu. Đến đây đi Hứa Dương. Yêu dị huyết phát nam tử, huyết ẩm kiếm linh xuất hiện, trong mắt hắn lóe điên cuồng ánh sáng, nếu có thể ở huyết dịch chảy khô trước đó hàng phục ta, như vậy ta liền thừa nhận ngươi là ta đích trấn chủ, từ đây trung tâm với ngươi, nếu như dòng máu của ngươi chảy khô, nhưng không cách nào đem ta hàng phục, vậy thì làm ta kiến nô." Hứa Dương khẽ mỉm cười, hai con mắt phóng xạ ánh sáng màu lam, một đạo tâm thần huyền thân đi ra, không chút do dự mà chui vào huyết ẩm kiếm thôi. Hiện nay Hứa Dương mặc dù có thánh kiếm, nhưng loại này thánh khí tiêu hao rất nhiều. Hỏa Dương toàn lực thi triển Bắc cực dung hợp, hàng tam thế minh vôn thuận, cũng chỉ có một kích lực lượng, chỉ có thể làm lá bài tẩy, không có cách nào cho rằng thông thường thủ đoạn. Cho nên, hàng phục như vậy một thanh tiệp cận thánh giai huyết ẩm kiếm, rất tất yếu. Va mắt một mảnh huyết quang ngập trời, thiên địa hải dương, tất cả đều là màu đỏ. Một đạo tóc tím bóng dáng, đột nhiên xuất hiện tại trong biển máu. Hỏa Dương, ta không có nhìn làm ngươi, ngươi quả thực có dũng khí đi vào. Tóc tím huyết ẩm kiếm linh, một đôi con ngươi màu đỏ ánh sáng lấp loé, xích quang lộ ra dài nửa thước, vậy thì tới đi. Chiến thắng ta, tại dòng máu của ngươi chạy khô trước đó. Quy 1 chương 620. Hoán huyết hồn an hồn quốc. Hứa Dương hở hững nói ra, không nhọc nhép nhở. Hắn một trường vẽ ra, tám loại đại thế tuần hoàn qua lại, luân phiên giật giỡ, một loại bao vây thiên địa, không đường tối lui ý cảnh, đem huyết thẩm kiếm linh vững vàng bao lấy, khiến nó không được mà chạy. Huyết hại vô cương. Huyết thẩm kiếm linh điên cuồng gào hét, đôi bàn tay ầm ầm nâng lên, dẫn động vô biên huyết hại sóng biển, hội tụ thành ngàn vạn kiếm khí cùng chiều, đem Hứa Dương một trường này uy lực chung hòa đi. Lần này giao thủ, song phương cân sức ngang tài. Thế nhưng Hứa Dương muốn tại có hạn thời điểm áp đảo địch thủ, mới coi như thắng lợi, nếu không thì, cũng chỉ có thể biến thành kiếm nô. Khắc khắc, Hứa Dương Thực lực của ngươi lẽ nào chỉ giới hạn ở cái này? Làm ta quá là thất vọng, Hóa huyết ma kiếm. Huyết ẩm kiếm linh đột nhiên thân hóa một thanh hẹp dài mũi kiếm, nhìn trời vào tới. Trên bầu trời màu máu mây khói, từng đạo từng đạo hướng kiếm của nó thể gắn kết, rất nhanh tạo thành một thanh tiếp thiên cực địa màu máu ma kiếm, hướng Hứa Dương xuyên qua mà xuống. Hứa Dương mặt không biến sắc, nâng bầu trời một trường, tám loại đại thế hòa lẫn, huyết sắc ma kiếm lao mã vô công, từng đạo từng đạo huyết sắc mây khói bị đánh nứt ra đến, lần nữa hóa thành đạo kia hẹp dài mũi kiếm, lại biến trở về huyết ẩm kiếm linh dáng vẻ. Đáng giận, ngươi lẽ nào không có chút nào gấp? Của ngươi huyết đang không ngừng chảy ra. Huyết ẩm kiếm linh giống to, phản phất chảy máu không phải Hứa Dương, mà là hắn giống nhau. "Ta rất kỳ quái, ngươi nên cao hứng mới đúng đi, nếu như dòng máu của ta chảy khô lại nói." Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Tại sao không kéo dài thời gian, trái lại chủ động xuất kích? Như vậy chỉ có thể bại lộ ngươi càng nhiều hơn cái hở." Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói ra, "Hừ, ta là bậc nào thần binh, làm sao sẽ làm loại tiểu cậu thả sự tình? Ta chính là muốn dùng mạnh nhất tư thế, đưa ngươi triệt để lấy bại, cho ngươi tâm phục khẩu phục làm ta kiêm nô." Cái này Huyết ẩm kiếm, có một cấu ngạo tính. Loại này ngạo tính quyết định nó sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không đầu tẩu, chỉ có thể cùng địch nhân chính diện quyết chiến, chí tử mới thôi." Hứa Dương dù bận vận đung dung nói, "Được, vậy thì tới đi. Ta rất muốn biết, thực lực của ngươi điểm mấu chốt là cái gì? Sẽ không chỉ có vừa mới cái kia hai chiêu chứ?" Huyết ẩm kiếm linh bị chọc giận, trong cổ họng hắn tiếng trầm gầm thét một câu, lập tức với tay, huyết hồn thức tỉnh. Trong biển máu, từng cái từng cái huyết quang bóng người chậm rãi đi ra, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn. Bước chân có một loại máy móc tinh vi, phản phất mỗi một bước đều là trải qua cẩn thận đo đạc giống nhau, tuyệt đối sẽ không có chút xíu sai lệch. Những thứ này là ta giết chết Huyền tông cao thủ, ban ra Huyền tông, Đông Lai trừ tộc, thậm chí còn có Bắc Vũ thành tương kinh vị. Hắn rõ ràng không phải ta giết." Thửa Dương nói ra, "Chỉ cần ta tại chỗ, những người chết kia tàn hồn đều sẽ có một bộ phận bị ta thôn phệ, hóa thành ta lương thực." Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói ra, "Đi thôi, huyết hồn." Cái kia từng vệt hào quang màu máu bóng người, đạt được huyết ẩm kiếm linh mệnh lệnh sau đó, từng cái từng cái bắn mạnh mà ra, hướng Hứa Dương túi đầu đánh tới. Hứa Dương khẽ mỉm cười, khi còn sống không phải là đối thủ của ta, chết liền càng không cần phải nói. Ngón tay hắn gảy liên tục, Từng đạo từng đạo cương lực bắn ra, đem cái kia từng con huyền tông tàn hồn đánh nát. Cái kia vỡ vụn huyền tông tàn hồn, nổ tan thành quan điểm, lần nữa dung nhập huyết hải. Cũng không lâu lắm, đầu kia huyền tông tàn hồn liền lần nữa bò đi ra. Lại có thể vô hạn phục sinh, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Hứa Dương âm thầm ước định huyết thẩm kiếm vi năng. Đỗng nhiên một đầu huyết hồn tấn công mà lên, Hứa Dương vừa muốn vất tay đem đánh tan, chợt thấy cái kia huyết hồn như thổi phòng giống nhau bắt đầu bành trướng, sau đó đỗng nhiên nổ tung. Cái này một tiếng nổ tung, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cơ hội có thể so với huyền quân cao thủ một đòn toàn lực. Hứa Dương không cần thận dưới, bị trực tiếp đánh bay, thân thể tại không trung liên tục cuộn cuộn. Đây chỉ là bắt đầu. Huyết ẩm kiếm linh quát, càng mạnh huyết hồn, thức tỉnh. Mạnh mẽ huyết hồn, thức tỉnh cần thiết thời gian cũng sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ thấy trong biển máu, chậm rãi leo ra từng cái từng cái thân ảnh cao lớn, cơ hồ đạt đến cao một trượng, cả người dũng động khí tức mạnh mẽ. Đó là bị ta giết chết đông lai các vị huyền quân tàn hồn. Hứa Dương không dễ dàng ổn định thân hình, vừa mới cái kia một cái huyền tông tự bảo, liền để hắn bị thương, nếu như gặp phải huyền quân tự bảo, cái kia lại sẽ là cỡ nào khủng bố uy năng. Chẳng qua Loại này tự bạo đấu pháp dường như cũng có của nó tai hại, tự bạo biến mất tân hồn, liền chân chính biến mất rồi, cũng sẽ không bao giờ tự huyết hải trong lần nữa leo ra. Lấy kiên cố không hỏng bộ đề tâm, gọi ra hạ tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, phẫn nộ minh vương, thành vô thượng hàn ma đại lực, hàng phục ma quá khứ, ma hiện tại, ma tương lai. Hứa Dương bấm quyết năm tụng, hàng tam thế minh vương giả chỉ, dáng lâm thân thể. Thoi thở của hắn tăng vọt mấy lần, giữa hai lông mày, đóng mở như điện. Từng đạo từng đạo huyết hồn đập tới, Hứa Dương khoanh chân cố định, thân thả vô lượng ánh sáng, đem cái kia từng đạo từng đạo huyết hồn cách biệt. Vô lượng ánh sáng không ngừng kéo dài, tại tia sáng kia mạc bên trên, từng con huyết hồn dính tại phía trên, chỉ có thể nỗ lực giãy rủa. Đáng giận, bạo, bạo, bạo. Huyết ẩm kiếm linh giống dĩ lão, nhưng bám vào hàng ma vầng sáng bên trên tàn hồn, dĩ nhiên không có cách nào tự bạo rồi, chúng nó dở đận ánh mắt, thậm chí khôi phục một chút linh động, phảng phất dần dần có tự mình ý thức. Thứa Dương thân thể vững như bàn thạch, nhưng sắc mặt của hắn nhưng dần dần trở nên trắng bệnh, cái này là dòng máu của hắn không ngừng chảy ra kết quả. Hừ, Thứa Dương coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu rồi quyết ẩm kiếm linh ánh mắt rất phức tạp, máu tươi của ngươi đã trôi mất một nhiều hơn phân nữa. Rất nhanh ngươi liền muốn trở thành ta kiếm nô. Ngươi thật giống như rất không cao hứng. Hứa Dương môi trắng sáng, khẽ mỉm cười. Người bình thường thể, dòng máu ra 1/3 sẽ xuất hiện cơn sốc hôn mê, tiếp tục chảy máu sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết. Hứa Dương sức sống mạnh mẽ, 1/3 cũng không phải hắn tự hạ. Nhưng kéo dài tính mất máu, cũng mang đến cho hắn cực lớn ảnh hưởng. Hứa Dương trước mắt bắt đầu xuất hiện ngông lung ảo giác, trái tim truyền động thanh âm đã rõ ràng có thể nghe. Hắn trong cổ họng xuất hiện một chút khát khô cổ, xem cảnh vật ở phía trước, sẽ có mạng lớn mạng lớn bóng đen ta chỉ là có chút tiếc nuối, huyết ẩm kiếm linh sắc mặt lạnh lùng, quả nhiên, mặc kệ nhiều mạnh mẽ thế tài, đều có mức cực hạn. Ngươi không là chủ nhân của ta. Không, chúng ta huyền khí thì không nên có chủ nhân. Chúng ta mới là mạnh nhất, không có nhược điểm, hoàn mỹ tồn tại. Hứa Dương huyết dịch không ngừng trôi đi, đã tiếp cận khô cạn. Tốt rồi, hóa thành kiếm nô đi. Huyết sắc đưa ma, an hồn quốc. Huyết ẩm kiếm linh một phất ống tay áo, huyết hải từng đao từng đao sóng lớn va chạm bờ biển, một cô dương trào sục sôi thống biệt khúc tôn ra. Đó cũng không phải cái gì huyền thuật chiêu thức, mà là huyết ẩm kiếm linh vì là Hứa Dương vẫn lạc, chuẩn bị một loại nghi thức Bất luận như thế nào, Hứa Dương đem hắn từ trong phòng ngẩn giải cứu ra, đây là một phần ơn tình. Yên tâm, ngươi coi như trở thành ta kiếm nô, ta cũng sẽ không đối thân nhân của ngươi thế nào. Ta đem đi xa thiên gai, vì trở thành vị là chí cường kiếm mà nỗ lực. Huyết ẩm kiếm linh có chút cô đơn. Đa tạo ý tốt của ngươi rồi. Đương nhiên, một tiếng cười khẽ tại Huyết ẩm kiếm linh bên tai vang lên. Quy 1 chương 621, Diệt thế kiếm huyết giáp thần binh. Hứa Dương đứng lên đến, con mắt của hắn rạng rỡ phát sáng, chút nào không nhìn ra máu tươi sắp chảy khô dáng vẻ. Làm sao có khả năng Huyết Thẩm Kiếm linh chấn kinh rồi, người bây giờ thân thể huyết dịch cơ hồ hoàn toàn biến mất, hẳn là sắp gặp tử vong, chí ít cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Sao lại thế? Hẳn là cảm tạn đó. Ta tiến nhập huyết Thẩm Kiếm bên trong thân thể, là tâm thần huyết thân, tuy rằng thân thể máu tươi cơ hồ bị hút khô, nhưng có hồn tinh ủng hộ, tâm thần huyết thân cũng là không bị ảnh hưởng đấy. Thừa Dương khẽ mỉm cười, hắn giữa chân mày, một đám ánh sáng màu làm bắn ra, dạng rỡ loá mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối màu xanh lam tinh thể khảm ở tại bên trong. Khối này màu xanh lam tinh thể, phóng ánh sáng long lanh, đầu trên là bầu trời giống nhau màu lam nhạt. Phía dưới là hại dương giống nhau màu lam đậm, sa hoa. Linh hồn loại, hoàn mỹ linh hồn hạt giống. Không nghĩ tới nó lại bắt đầu sinh trưởng. Huyết ẩm kiếm linh đầu tiên là kinh ngạc nói, lập tức thân sắc của hắn lần nữa trở nên chấn định lại. Hừ, coi như ngươi có linh hồn loại hùng hội như thế nào, cơ thể ngươi mấy hơi thở trong lúc đó sẽ chết héo, đợi được thân thể mất đi một khắc đó, linh hồn loại cũng đã thành không nước không ổn, cây không cội, tâm thần huyền thân tự nhiên cũng không cách nào duy trì. Chờ đợi ngươi, chỉ có thể là thất bại. Thừa Dương tiến lên bước ra một bước, một cái hô hấp cũng đã đủ rồi. Thừa Dương cả người phóng xạ vô cùng ánh sáng, hắn biển chỉ vì là kiếm một đạo kiếm quyết chậm rãi dẫn ra. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, chiêu thứ 7, Diệt Thế. Bầu trời xuất hiện một vệt rực hào quang màu trắng, phản phất bộ ra huyết sắc trời cao, vắt ngang toàn bộ huyết hải không gian. Huyết ẩm kiếm linh hóa thân huyết phát nam tử, đột nhiên cảm nhận được một cấu nguy cơ rất lớn, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, vô biên vô tận huyết hải sóng biển mấy liệt, từng con huyết hồn điên cuồng dị đảo, hóa thành từng mảng từng mảng huyết sắc giáp lá, bám vào huyết ẩm kiếm linh trên người. Huyết ẩm kiếm linh thân thể bỗng nhiên phóng lớn, trong đáy mắt đã tạo thành một vị cao tới mấy trăm trượng huyết giáp tự nhân, hắn hai con mắt huyết quang nổ tan. Một quyền nâng bầu trời, hướng về cái kia đạo diệt thế kiếm quang. Đón đánh mà đi. Huyết ẩm kiếm linh tương nạo, không cho phép hắn lùi về sau, chỉ có thể vượt khó tiến lên, tại địch nhân trạng thái mạnh nhất hạ tướng của nó đánh bại. Ma hứa dương một chiêu này diệt thế ánh sáng, nhưng cũng có một loại làm người không thể tránh khỏi hảo giác, đỉnh điểm phía chân trời, huyễn không giới hạn. Đây là muốn kể cả huyết sắc không gian cùng nhau phá hủy, coi như huyết ẩm kiếm linh muốn tránh lui, cũng đã không đường tối lui. A a a. Mấy trăm trượng cao huyết giáp tự nhân, vừa vừa tiếp xúc diệt thế kiếm quang, hắn toàn bộ thân thể liền bắt đầu hầm mất. Đoạn này diệt thế kiếm quang, dường như ẩn chứa một loại nát tan, tan rã thế gian hết thảy ý cảnh. Thở dương tại huyết sắc không gian, tâm thần huyền thân trạng thái, hoàn mỹ thi triển ra một chiêu này gì thế? Nếu như thân tại thế giới hiện thực, có thân thể, huyệt lực cả tay, hắn liền không có cách nào đánh ra kinh diễm như vậy thánh giai kiếm thuật. Huyết ẩm kiếm linh huyết giáp hằng mất, toàn bộ huyết sắc không gian độ nát. Huyết hải bị ngang trời diệt thế kiếm quang cắt rời thành hai nửa, mênh mông cuồn cuộn hướng hai bên tôn chào. Trung ương phảng phất một bức vô hình tượng cao, đem trọn phiến huyết hải tách ra. Người thắng. Huyết ẩm kiếm linh hóa thân mà thành huyết phát nam tử, đôi mắt thoáng qua một vẻ ám đạo. Hắn đột nhiên nổ tan thành vô số điểm sáng màu đỏ nhỏ, sáp nhập vào mảnh máu này sắc không. Hứa Dương cảm giác được, hắn đã thành khối này huyết sắc không gian chủ nhân, nói cách khác, hắn đã thành công hàng phục huyết ẩm kiếm. Nhất nhiệm dưới, huyết ẩm kiếm mấy đại sát chiêu, huyết hải vô cương, huyết hồn phục tô, huyết giáp cự nhân vân vân, đã toàn bộ bị Hứa Dương nắm giữ. Một đạo tâm thần truyền âm, tại Hứa Dương trong lòng vang lên, là huyết ẩm kiếm linh thanh âm. "Chủ nhân." Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, trận chiến đấu này kinh tâm động phách, cơ thể hắn huyết dịch cơ hội chảy khô. Chưa tới mấy hơi thở, thân thể cơ năng sẽ đình chỉ, cả người cũng sẽ rơi vào mất đi trạng thái. Điều kiện huyết dịch trở về thân thể Hứa Dương thân thể rời đi vết sắc không gian, tại ý niệm của hắn điều khiển ở dưới, thuộc về hắn bản thân huyết dịch chậm rãi hướng trong người hắn, lần nữa chạy trở về. Mọi người đang ở bên, cũng không dám thở mạnh, nhìn Hứa Dương cái kia trắng sám khô gầy gò má, từng điểm một khôi phục sinh cơ, lần nữa trở nên hùng vượng. Hứa Dương cái kia khó mà nhận ra nhịp tim, dần dần trở nên rõ ràng, tiến tới mạnh mẽ có lực. Hứa Dương nhắm mắt, lấy hắn đánh đồng với huyền quân tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể cảm nhận được thân thể huyết dịch mỗi một tờ biến hóa, có thể cảm nhận được cơ thể chính mình từ khô quắt trở nên đầy đủ. "Chủ nhân, ta rất kỳ quái." Huyết ẩm kiếm mang theo không hiểu thanh âm vang lên. Ngươi rõ ràng có thể đem ta đánh bại dễ dàng, vì sao một mực kéo đến cuối cùng, suýt nữa khiến chính mình mất đi. Thừa Dương nắm tay chưởng, nói ra, đây là một lần tôi luyện cơ hội. Ta biết ngươi sẽ hút khô ta huyết dịch của cả người, mà ta dựa vào hồn tính che chở, tạm thời có thể duy trì tâm thần bất diệt, do đó đưa ngươi hà phục, cuối cùng sự huyết dịch trả thân thể. Loại này huyết dịch một mất vừa được, đối với ta mà nói là cực kỳ kinh nghiệm quý báo linh hội. Huyền quân chi vi cảnh giới, bước đầu tiên chính là chi kỷ, muốn làm đến khống chế bản thân mỗi một chỗ xương cốt, bắp thịt, huyết dịch, cùng với mỗi một tơ về lực, khiến cho bản thân nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Ta hiện tại coi như sớm cảm nhận được hoàn huyết quá trình, ở một trình độ nào đó đã nắm trong tay huyết dịch lưu động. Nguyên bản ta khoảng cách Huyền Quân cấp độ còn cần 5 năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đột phá. Nhưng có lần này trưởng khống huyết dịch trải nghiệm, thời gian này chỉ ít sẽ rút ngắn một nửa. Thửa Dương kiên trì giải thích: "Ta hiểu được. Chủ nhân, ngươi thực sự là một người điên, chẳng qua rất hợp khẩu vị của ta." Huyết Ẩm Kiếm khặc khặc nở nụ cười. "Hiện tại, ngươi nên nói cho ta biết, liên quan tới linh hồn loại ý tứ chứ?" Thửa Dương nói ra, hắn phi thường quan tâm thức hải bên trong hồn tinh, mà Huyết Ẩm Kiếm dường như nhận ra hồn tinh lai lịch. "Vâng." Chủ nhân của ta, huyết ẩm kiếm tâm thần truyền âm nói, linh hồn loại, cực kỳ thần bí, ta biết cũng không nhiều. Loại này kỳ dị kết tinh là thuần túy tâm thần lực lượng ngưng kết mà thành, ẩn chứa trong đó tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, bí mật. Nếu như chủ nhân có thể trưởng khống linh hồn loại, liền có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, có được thần thông bất khả tư nghị. Tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, bí mật. Hứa Dương một trận hoảng hốt, tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ liền là quá khứ, hiện tại, tương lai, trong đó liên quan đến pháp tắc thời gian liên quan đến sinh tử luân hồi kinh thiên đại bí mật, cũng không phải hắn cảnh giới bây giờ có khả năng thể ngộ đấy. Có lẽ, cái này hồ tin, cùng ta từ vạn năm sau đó xuyên qua mà đến, có một ít quan hệ. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, nếu như đem thời đại hoàng kim cho rằng hiện thế, vạn năm sau đó nhất định là tương lai thế giới. Như vậy quá khứ thế giới đến cùng là lúc nào? Tại quá khứ thế giới, Hứa Dương đến cùng lại là cái gì tồn tại? Tất cả những thứ này đều che giấu tại trong sương mù dày đặc, lấy Hứa Dương hiện nay năng lực, căn bản là không có cách nhìn ra. Quy 1 chương 622, được mật thư cửu lòng tụ hội. Hứa Dương sẽ có quan hồn tinh nghi vấn, chôn ở trong lòng, suy nghĩ của hắn, lần nữa trở về sàn khoái trước. Mở hai mắt ra, Hứa Dương nhìn thấy từng đôi mắt thân cận. "Hứa Dương, ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hù chết, vừa mới dáng dấp của ngươi thực sự khủng bố, quả thực chính là một bộ quỷ đói, da bọc xương, cái loại này." Thái Ly lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Xảy ra cái gì? Ta biết ngươi là đi hàng phục huyết tầm kiếm, chẳng qua theo ngươi hiện nay cảnh giới, hàng phục này bả hùng kiếm hẳn là không vấn đề chút nào chứ?" Ngự Huyền Vũ nói ra. "Đúng, ta bất quá là để thể ngộ Huyền Quân Sơ Kỳ chi vi cảnh giới." với mặc kệ huyết tầm kiếm thôn vệ dòng máu của ta, không cần lo lắng, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục." Hứa Dương cười nói, lập tức đem làm như thế nguyên nhân giải thích một lần. "Đúng là điện tử." Một bên hai cái hồ nữ, Thải Nhược cùng Bạch Linh nhìn nhau không nói gì. Như Hứa Dương như vậy cả gan làm loạn huyền dạ, khi thật hiếm thấy. Vừa mới tình thế nguy hiểm, một bước không cẩn thận, Hứa Dương sẽ mất đi. So ra, Thải Nhược cùng Bạch Linh càng muốn làm từng bước điệu tu luyện, cho dù là nhiều hoa thời gian mấy năm. Bây giờ nên làm gì?" Lê Ngọc Dung dò hỏi, "Chúng ta mang tới cái kia mấy trăm vị bán dạo, đều cưỡi trùng phong thuyền đang đợi đây." Ta vốn là muốn đem vào lâu này thuyền, trực tiếp đưa tặng cho những cái kia bán dạo, chẳng qua nghĩ lại, như vậy cũng không thỏa đáng, Hứa Dương nói ra, thất phu vô tội, mang ngọc mất tội, những thứ này bán dạo đến Đông Lai Cốc sau, bản thân cũng không hề thực lực này bảo vệ lâu thuyền, chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Huống chi, đây là Cửu Long hội thiên nhất đạo trưởng lâu thuyền, rất dễ dàng bị chà được, đến lúc đó chỉ có thể hại những cái kia bán dạo nhóm. Công tử lo lắng rất đúng." Lên Ngọc Dung nói. Cho nên, liền rút ra mấy cái cớ trung tàu chở khách, đưa bọn hắn đi tới Đông Lai Cốc đi." Hứa Dương nói ra về phần những thứ này lâu thuyền, chúng ta cướp đoạt một thoáng bọn hắn bảo vật. Sau đó chìm xong việc, mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Ngay sau đó Lê Ngọc Dung mang theo bộ chỉ tiền, đi cho những cái kia bán dạo phân phối cỡ trung tàu chở khách. Hứa Dương cầm lấy phương chính hùng tám người chữ vật giới chỉ, tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem nó bên trong vật phẩm toàn bộ nghiêng ngả xuống, rầm một tiếng xếp đầy quan cảnh đại. Thế nào có thật nhiều nữ nhân của lót. Cái này phương chính hùng khi thật sự không là đồ tốt. Chúng nữ gặp được một đống màu sắc rực rỡ của lót, dồn dập mặt đỏ, thất truy bắt tiền mắng. Ồ, Hứa Dương, cái này phương chính hùng vật phẩm bên trong, lại chuyên xếp đặt một cái hộp. Vô cùng kiên cố, căn bản là không mở ra. Ngự Viện Vũ nâng một cái đen nhánh hộp nói ra. Thửa Dương tiếp nhận cái hộp đen, xét lại một phen cười nói, cái này hộp dĩ nhiên là lấy hắc thiết luyện thành, phía trên treo lơ lửng khóa càng là hắc kim tạo nên. Hắc kim khóa. Thửa Dương nói ra, cùng điều khiển Huyền Vũ tỷ tỷ phá thiên phách vương kích, là cùng một loại chất liệu. Như thế kiên của khóa, nên như thế nào mở ra? Thửa Dương cười nói, ý nghĩ của ngươi quá sơ cứng rồi, cái này hắc kim khóa đích xác rất khó mở ra, chẳng qua muốn cầm được trong hộp đồ vật, cũng không phải chỉ có mở ra khóa một con đường. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Trở Dương song trưởng dùng sức tất cả, nhất thời hất thiết đúc thành hộp chia 5 x 7, cái kia jeweler lởn hất chìa khóa, tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Kì hỉ, trực tiếp hụy diện hộp, sắp thực không cần mở khóa rồi, Thái Ly vô tay, chẳng qua, Trở Dương, thật giống trong hộp cũng có cái gì vật quý giá a, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì bảo đan thánh dược đây. Tại chia 5 x 7 hộp sắt đen bên trong, chỉnh tề 7 đặt một chồng satin. Vừa vặn lên ngọc dung đi trở về Hứa Dương đem thư đưa cho nàng, thuận miệng nói ra, sự tình đều xong xuôi. Vâng. Cần Tân công tử dặn dò, đem ba cái chung đặng tàu chờ khách cho những cái kia bán dạo. Hơn 10 cái trùng phong thuyền người, ngồi 3 cái tàu chở khách, khoang thừa sức. Những người kia còn đối công tử Tiên Ân và ta. Lê Ngọc Dung nói ra, cái này cũng không cần thiết, bọn hắn dù sao cũng là thuê dũng giả công hội người. Mới thu nhận tai họa, giúp bọn họ một tay cũng là việc nên làm. Thửa Dương nói ra, "Công tử, ta đối bổ chỉ kiên đã phân phó, để cho hắn không được đối bán dạo nhóm tiết lộ công tử thân phận. Cái này 3 cái tàu chở khách cũng thống nhất đường tính, nói là công tử cùng Tiên Nhất đạo trưởng Phương Chính Hùng giao thiệp sau đó, dành cho bọn hắn bồi thường. Công tử tiến đánh Phương Chính Hùng đáng người sự tình, bọn hắn cũng không biết chuyện." Lê Ngọc Dung nói ra, Ngươi làm rất đúng." Hứa Dương khích lệ nói, "Những cái kia bán dạo vào Nam Gia Bắc, chuyện này một khi truyền ra, mọi người đều biết là Hứa Dương giết Phương Chính Hùng, cùng Cựu Long hội mâu thuẫn tất phải trở nên gay gắt." Hứa Dương thâm thiết cảm nhận được, có một cái thông tuệ cấp dưới, sát thực miễn trừ cấp trên rất nhiều bất tiện. "Hứa Dương, cái này Phương Chính Hùng rất giàu phú, lại mang theo nhiều như vậy kim châu ngọc thạch, không biết là cho ai tặng quà." Bên cạnh ngự Huyền Vũ, Thải Ly, Hứa Dương, Bộ Y Li đám người hô to gọi nhỏ, vô cùng phấn khởi trước của. "Còn có còn có, từ Phương Chính Hùng bọn người trên thân, chúng ta tìm thấy được hai cái thiên giai thượng phẩm huyền khí." Cái kia kim sư hầu là cao quý huyền quân, có được thiên giai huyền khí ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng cái này Phương Chính Hùng lại cũng có, hay là hiếm thấy chiến giáp loại vật khí. Thải Ly cười nói. Hứa Dương đối những món đồ này đã dần dần nhìn không thốn mắt, hắn thuận miệng nói ra, "Các ngươi tùy ý chọn truyện, tuyển xong sau, chúng ta liền hủy diệt lâu thuyền, tiếp tục tiến lên." Không lâu lắm, trông chất tại quan cảnh đài bên trên bảo vật đã bị tất cả chia cắt, chỉ còn lại có một ít vô dụng rã nát, trong đó còn bao gồm Phương Chính Hùng cá nhân cất giữ, một đống nữ nhân của lót. "Được rồi, chúng ta nhanh lên lên đường thôi." Hủy diệt này lâu thuyền Đồng thời cũng đem phía sau đội tàu hủy diệt, để cho bọn họ cũng nếm thử làm muối cho cá mập tứ vị." Thái Ly Cổ Độc nói. Chầm đã, Lê Ngọc Dung bỗng nhiên đi lên phía trước, một mặt ngưng trọng nói ra, "Công tử, ngài đến xem thử, phong thư này có chút không tầm thường." Hứa Dương nghe vậy tiếp nhận giấy viết thư, phát hiện phong thư trên đó viết con ta chính hùng tự mợ sáu chữ to, tiểu chữ sừng rồng tình có lực, thậm chí trong đó một chút nứt giấy muốn ra bá khí, có thể thấy được viết thư người nhất định là cái thực lực nhân vật mạnh mẽ. Hứa Dương rút ra giấy viết thư, nhìn kỹ lại, phát hiện đây là phương chính hùng phụ thân, đương nhiệm tiên nhất đạo trưởng chi chủ phương thế thành viết. Chính hùng con ta Ngươi lần này thay thế vì là cha đi Độc Cô Thành, tham gia Cựu Long tụ hội, thương nghị ứng phó xuất văn phủ quốc quân, dũng giả công hội, tây minh thương hội các loại công việc, trách nhiệm trọng đại. Hy vọng ngươi không nên rơi ta thiên nhất đạo trưởng uy danh, lại càng không muốn tổn hại ta thiên nhất đạo trưởng lợi ích. Ta đã phái Kim sư Hầu cùng ngươi đồng hành. Cha chứ? Cựu Long tụ hội, Độc Cô Thành. Thửa Dương sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói ra, không nghi tới, Cựu Long hội đã đem chúng ta trở thành địch nhân, muốt tụ sẽ đối phó ta dũng giả công hội rồi. Công tử, ngài xem chúng ta phải làm gì? Lê Ngọc Dung hỏi. Cựu Long hội thực lực hôm nay vượt xa Dũng Giả công hội. Một khi Cửu Long hội toàn lực đối phó Dũng Giả công hội, người sau tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan. Quy 1 chương 623, thật giả phân biệt huyết hồn phục tô. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, ta đã có biện pháp rồi. Bước đầu tiên, chúng ta phải biết lần này Cửu Long tụ hội chi tiết nhỏ, đến cùng Cửu Long hội đối với chúng ta Dũng Giả công hội là lôi kéo, hay là trấn ép, hoặc là giết hết mà yên tâm. Điểm này, chúng ta muốn rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Lên Ngọc Dung nói ra, công tử, độc cô thành là Cửu Long hội tiên môn đạo trưởng đại bản doanh, đề phòng xâm nghiêm. Chúng ta sợ rằng rất khó thâm vào. Nếu là bình thường, đương nhiên rất khó. Nhưng lần này Cửu Lăng tụ hội, nhưng cho chúng ta cung cấp rất lớn tiện lợi. Hứa Dương chỉ chỉ Phương Chính Hùng, Kim Sư Hầu đám người thi thể. Ý của công tử là? Bộ y yả đám người như cũng không hiểu. Hứa Dương triệu hoán bốn đại thống lĩnh, bốn đạo lưu quang sáng lên, từ trời cao bỗng nhiên rơi vào lầu thuyền trên. Ô Mục, Thư Minh, Xích Lê, Đề Quyên. Lần này có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các người, Hứa Dương chậm rãi nói ra, đem Phương Chính Hùng, Kim Sư Hầu, Đàng Hộ cùng với cái này Hắc Ý Huyền Thông thi thể, tế luyện thành thành thi. Vâng, chủ nhân. Bốn đại thống linh không chút do dự nào, tất cả tự phân ra một đạo quy hỏa, dung nhập trên đất bốn chiếc trong thi thể. Chỉ tiếc, bọn hắn đã chết thấu, nếu như như lần trước Đông Lai quốc đồng dạng, những người này ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, chúng ta tế luyện hành thi, có thể trình độ lớn nhất phát huy những thứ này thi thể tiềm lực." Xích Lê thống linh nói ra. Chẳng qua bốn người này chết đi, đối với bốn đại thống linh tới nói, tế luyện hành thi hành động liền đơn giản rất nhiều. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, bốn bộ thi thể liền quỷ dị mà đứng lên, bọn hắn chiến cổ, bị huyết thẩm kiếm cắt ra vết thương giống như ở trước mắt, trong đó một bộ hành thi thậm chí bị cắt đứt thiết hầu. Tình cảnh này làm người sởn cả tóc gáy, cũng may tất cả mọi người không phải người bình thường. Đối với tình cảnh này còn có thể tiếp thu. Thửa Dương, ngươi cũng không phải là muốn khiến những này. Hành Thi, cha trộn vào Cựu Long Tụ hộ chứ? Ngự Viễn Vũ cảm thấy khó có thể tin, linh hồn khí tức hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy đấy. Hơn nữa những vết thương này cũng quá làm người ta sợ hãi rồi. Thải Ly Than khóc thảm thiết khuôn mặt nhỏ, quả thực có thể đem người làm tỉnh lại. Vừa nhìn liền biết, bọn họ đều là Hành Thi. Thửa Dương khẽ mỉm cười, đối bổ Ý liền nói ra, "Bổ Ý, đi chữa trị vết thương của bọn họ." Bổ Y gật đáp ứng một tiếng, vận chuyển từ Hàng Phổ Độ Thánh Điển, Cam Lâm tuật sử dụng, một trận sào sạc mưa xuân rơi. Bốn chiếc hành thi trên người miệng vết thương kết lại. Bổ Y chỉ cho người sống trị thương đã chữa rất nhiều lần rồi, nhưng Cam Lâm thuật dùng tại tử thi trên người, ngược lại vẫn là đầu một hồi. Hứa Dương lập tức mệnh bốn đại thống lĩnh, khống chế bốn bộ thi thể, sửa sang lại chính mình dung nhan, rất nhanh liền hình dáng, đã không còn những cái kia làm người hoảng sợ vết thương khổng lồ, hoặc là vết máu loang lổ rồi. Vẫn còn không được a, linh hồn khí tức bất động, nếu như gặp phải người quen nhất định sẽ bại lộ. Ngự Huyền Vũ lắc đầu. Hứa Dương thản nhiên một tiếng rút ra huyết tầm kiếm, khẽ quát một tiếng, "Huyễn hồn phục tô." Huyết tầm kiếm bên trên xích sáng long lảnh, từng đạo từng đạo huyết hồn từ mũi kiếm bên trong đi ra. Tổng cộng 4 đạo, rõ ràng là phương chính hùng, Đàng Hổ, Kim Sư hầu cùng với cái kia Hắc Ý Huyền Tông Tàn Hồn. Bốn đại thống linh nghe lệnh, đem cái này 4 đạo tàn hồn, đối ứng ngươi chỗ tế luyện thi thể, thu nhập trong đó, mô phỏng của nó linh hồn phi tức. Thửa dương ra lệnh. Tô một thống linh lựa chọn là tên kia Hắc Ý Huyền Tông, chỉ thấy Hắc Ý Huyền Tông trong mắt quỷ hỏa lóe lên, trong đó một đạo đối ứng tàn hồn liền thân bất do kỷ bị bắt dắt ma đến, sáp nhập vào Hắc Ý Huyền Tông thân thể bên trong. Tại Hắc Ý Huyền Thông trên mặt, nhàn nhạt, nhạt khói xám thu lại. Một việc khác hẳn với Ô Mộ thống lĩnh linh hồn phi tức, bị mọi người nhận biết được rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể tạm giam người chết tàn hồn. Thật là lợi hại. Nhạc Đình Vân thở dài nói, "Đây là huyết tầm kiếm vi năng. Ta hiện tại đã triệt để nắm trong tay này bả thiên giai thượng phẩm hung kiếm, huyết hồn phục Tô chỉ là nó trong đó một cái năng lực." Hứa Dương cười nói, "Chính là bởi vì huyết tầm kiếm năng lực, Hứa Dương mới nghĩ ra cái này lấy dạ đánh cháo, lẫn vào Cửu Long tu hội, thu hoạch tin tức chủ ý. Coi như đến lúc đó bị người nhìn thấu, lấy bốn đại thống lĩnh năng lực, chỉ cần Huyền Vương không ra, liền không người ngăn được bọn hắn, có thể nhẹ nhõm thoát đi. Quan trọng nhất là bốn đại thống linh nguyên hồn, trong đó một đạo bản nguyên ấn ký còn tại Hứa Dương nơi đó, bọn hắn cho dù gặp được Huyền Vương cao thủ, bị tiêu diệt vẫn lạc, Hứa Dương cũng có biện pháp khiến cho bọn họ dựa vào bản nguyên ấn ký, tái tạo nguyên hồn, tiến tới ngưng tụ oán lực sống lại. Nhiệm vụ của các ngươi chính là lấy Phương Chính Hùng làm chủ, đóng vai tốt nhân vật của chính mình, và ở Cửu Long tụ hội, được biết bọn hắn bức kế tiếp kế hoạch, Hứa Dương ra lệnh, một khi đạt được cơ mật hoặc là gặp được đột phát tình huống, lập tức thông qua nguyên hồn thông tin, cùng ta liên hệ. Vâng, chủ nhân. Bốn đại thống linh cùng nhau tuân mệnh. Lôi đầy công việc, liền giao cho bốn đại thống lĩnh phụ trách. Chúng ta khởi hành, trở về Hải Vân viện. Hứa Dương hô lên một tiếng, giữa không trung Chu Tắc Huyền Linh vỗ cánh bay xuống. Nghiêng nhìn Hứa Dương đám người cưỡi Chu Tắc Huyền Linh rời đi, bốn đại thống lĩnh khống chế từng người hành thi, liếc mắt nhìn nhau. Kế tiếp nên làm gì? Đề quên. Xích Lê thống lĩnh hỏi, "Này lâu thuyền bên trên, ta cảm ứng được 124 cái tươi sống sinh mệnh, chỉ bất quá đều trốn ở từng cái khoang, căn bản không dám tới quan cảnh đài." Bọn hắn mắt thấy chủ nhân tiến đánh phương chính hùng đám người trải qua, một khi nói ra, nhất định đối chủ nhân cùng chúng ta bất lợi. Đề quên khẽ mỉm cười, "Xích Lê thống lĩnh trong lòng ngươi đã có kế hoạch, cần gì phải hỏi ta." Six Lê âm u nở nụ cười, "Ta nghĩ đến ngươi sẽ có biện pháp tốt hơn. Ha ha, kế hoạch của ta rất đơn giản, cái kia chính là đem bọn họ toàn bộ ăn sạch, sau đó chúng ta hủy diệt lâu thuyền, cưỡi tiến thuyền, đi tới Hải Vân cửa quốc. Những người kia chết như thế nào, cần phải có cái giải thích hợp lý." Ô Mộ thống lĩnh trầm ngâm nói ra. "Hừ, Ô Lương Hải bên trong hải thú, bị chết oan uổng cũng không phải một cái hai cái rồi, nhiều hơn 100 cái nhân mạng, tự nhiên là điều chắc chắn." Thư Minh thống lĩnh tán thành Six Lê lời nói, "Như vậy các vị còn chờ cái gì? Chủ nhân trao quyền chúng ta toàn quyền hành động." chính là thả mặc chúng ta làm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ăn hết những người này, chắc hẳn chủ nhân cũng sẽ không trách phạt. Tịch Lê thống lĩnh cặc cặc cười quá dị, đột nhiên lướ xuống quan cảnh đài, lãnh về phía một cái quan nói. Cái khác ba đại thống lĩnh không chịu yếu thế, dồn dập nào tới, trong lúc nhất thời cả tòa tráng lệ cửa lớn lâu thuyền, thành nhân gian quỷ, gào khắp tiếng vang tận mây xanh. 3. Hứa Dương, cái kia bốn cái gia hỏa, dù sao cũng là quỷ sói, ngươi cứ như vậy mặc kệ bọn hắn, sợ rằng sẽ xông ra thai họa đến. Nhạc Đình Vân có chút lo âu nói ra. Nàng khi biết tứ đại quỷ sói thân phận sau đó, ngay từ đầu còn rất giận mình. Sau đó cũng liền dần dần tiếp thu rồi. Không sao. Tứ đại quỷ soái thống lĩnh, ô một lão luyện thành thục, thương minh cao ngạo cứng rắn, xích lệ hung hăng bá liệt, mà để quên tâm tư thông suốt, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu rốt, biết rõ nguyên hồn nằm ở trong tay ta, tuyệt đối không đến nỗi trái với mệnh lệnh của ta. Quy 1 chương 624, thải ly li ly biệt cao dương bài phỏng. Ta đoán chừng, bọn hắn nhiều nhất là đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, ăn nhiều mấy người mà thôi. Bọn hắn ăn hết thiên nhất đạo chằn người, cùng ta lại có gì tương quan? Toa kia lâu người trên tuyển, ta vốn cũng muốn làm mồi cho cá mập, bây giờ nhìn lại, đút cho bốn đại thống lĩnh ngược lại cũng không tồi không đến nỗi lãng phí. Thừa Dương sắc mặt lạnh lùng, trong đầu của hắn nổi lên tình cảnh lúc trước tình cảnh, mấy trăm vị vô tội bัง đảo tại lạnh giá trong nước biển dãy rủa, trở thành hôi tích xa thị yến. Mã Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ là thiên nhất đạo trưởng một cái công tử ca, để phát tiết chính mình đối với dũng giả công hội bất mãn, tiện tay mà làm một cái nho nhỏ cử động. Thế giới này mạnh được yếu thua, cường giả tùy ý một động tác, đều sẽ ảnh hưởng trăm ngàn cái kẻ yếu sống chết vận mệnh. Nếu muốn trưởng khống vận mạng của mình, nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lại trải qua qua mười mấy ngày phi hành, mọi người đã vượt qua ô lương hải, nhìn thấy đông hải thành hình dáng. Kế tiếp Hứa Dương dọc theo thiên hà một đường phi độn, cuối cùng tại sau năm ngày, đi tới Hải Vận Hoàng thành phụ cận, phương xa một chỗ màu nhũ bạch thành quét đập vào mi mắt. "Vân Đô, ta nhìn thấy đăng thiên tháp đỉnh nhỏ rồi." Hứa Dương nhỏ giọng nói. Bầu không khí có chút nặng nề. Ngự Viên Vũ không nói một lời, thải ly xoán bắt tay chỉ, bổ ý y hể cũng là rầu rĩ không vui. Các nàng tự nhiên rõ ràng, kế tiếp liền muốn tại Vân Đô Thương Lan phủ chuyên tâm tu luyện, bỏ mặc Hứa Dương một người ở bên ngoài vật lộn sóng gió. Đây là Hứa Dương cùng ước định của các nàng. Một khi Hứa Dương lĩnh ngộ Phong Ma thân pháp, liền mang ý nghĩa hắn tại Huyền Vương cao thủ trước mặt, cũng có thoát thân năng lực, mấy cô gái nếu như lại theo Hứa Dương, liền sẽ trở thành gánh nặng của hắn, đến chế trốn chạy thời cơ. Chuyện liên quan đến Hứa Dương an nguy, liền ngay cả Lịch Ngậm Thái Ly cũng không có phản đối. Thế nào đều như vậy, một bộ dầu rĩ dáng vẻ không vui. Hứa Dương cười nói, ta mặc dù sẽ sông sáo bên ngoài, nhưng cũng không phải không trở lại. Nhiêu thì một năm, chấm thì nửa năm, ta nhất định sẽ hồi hải Vân viện một chuyến xem các ngươi đấy. Hử, ai muốn ngươi tới xem ta? Đại người xấu, ngươi về sau muốn gặp đều không thấy được ta rồi. Thải Ly hừ một tiếng nói ra. "Ồ, Hứa Dương bọn người là sứ sở. Thải Ly công chúa đã quyết định, thông qua Hải Vân Hoàng Thành vững môn, truyền tống đến Thanh Câu Thành, trở lại về Thiên Hồ bí cảnh, Thải Nhược đi lên phía trước, hướng mọi người hành lễ, đa tạ các vị triều cố. Chúng ta hộ tộc không thích hợp tại thế giới loài người ở lâu." Vê phân Hứa Dương công tử đối Thải Ly ân huệ, Thải Nhược không cần báo đáp, chỉ có thể đem một tay sáng lập tự Liên Thương hội dâng, hy vọng có thể vì là công tử sự nghiệp cung cấp một ít trợ lực. Thải Ly lập tức đưa qua một cái chư vật giới chỉ, trong đó là tự Liên Thương hội hồ sơ tư liệu, một ít bất động sản khế đất vân vân. Thửa Dương trầm giọng nói, "Ta cùng Thải Ly chỉ là bạn bè quan hệ. Ta giúp nàng là phải, nàng cũng giúp ta rất nhiều. Từ Liên Thương hội là người nhóm hộ tộc tại thế giới loài người sản nghiệp, ta không thể nhận." Thửa Dương công tử, ngài tiểu thư hạ đi, thành câu hộ tộc vĩnh viễn không ra thiên hồ bí cảnh, thế giới loài người sản nghiệp thế lực. Chúng ta căn bản cũng không cần. Thay vì tiện nghi ngoại nhân, không bằng đưa cho ngài, cũng coi như là thay Từ Liên Thương hội những thuộc hạ kia cân nhắc tìm một cái tốt mới chủ nhân." Bạch Linh nói ra. Thửa Dương mắt nhìn Thải Ly, nói ra, "Thải Ly, ngươi về sau thật sự vĩnh viễn không ra thiên hồ bí cảnh?" Thải Ly bị hắn nhìn thấy trong lòng hốt hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Chúng ta như vậy từ biệt, Ngụy Hứa Dương công tử không nên làm khó nhà ta công chúa." Thải Nhược lôi kéo Thải Ly tay, gọi ra bản mệnh huyền linh, lự phong mà đi. "Hứa Dương, buồn công chúa sẽ trở lại, tìm ngươi tính sổ." Trên bầu trời, xa xa truyền tới một thanh âm, lanh lảnh dễ nghe, chính là tiểu hồ nữ Thải Ly phát ra tuyên ngôn. Hứa Dương đám người cười một tiếng. Lê Ngọc Dung vuốt vuốt chiếc nhẫn chứa vật kia, cười nói, "Từ liên tương hội, nổi dậy thời gian cũng không lâu, nhưng phát triển tốc độ đích xác rất nhanh." Xem ra vị kia thải dược cô nương cũng là một cái ghê gớm tổ chức cao thủ. Nếu thải Ly muội muội về sau sẽ trở về, vậy chúng ta coi như thay các nàng chiếu cố một cái thương hội, chờ các nàng ngày sau trở về cũng có một chỗ nơi an thân. Rất nhanh, mọi người trở về quen thuộc Hải Vân viện. Các ngươi về sau liền tại Duyệt Hiên cư tu luyện đi, chỗ này phòng xá đúng đạo, huyền khí đầy đủ, là hiếm có tu luyện bảo địa. Hứa Dương cho mọi người giới thiệu phòng ốc, phân phối chỗ ở. Hai tên phụ trách chăm nom Duyệt Hiên cư đội chấp pháp học viện, nhìn thấy Hứa Dương biểu lộ đã không chỉ là tôn kính sợ hãi rồi, quả thực có loại sùng bái sắt thái. Doanh Châu tông sư bảng biến động, Hứa Dương lấy 1 8, giết chết bát đại huyền quân hành động vĩ đại, đều chuyển vào bọn hắn trong hai. Những thứ này máu nóng thanh thiếu niên, đối loại này nhiệt huyết anh hùng sự tích, quả thực không có chút nào sức để kháng. Tu vi của các ngươi ngược lại là có không nhỏ tiến bộ, đều tăng lên một cái tiểu cấp độ. Hứa Dương chú ý tới hai cái đội chấp pháp thành viên tăng lên, thuận miệng ngợi khen một câu. Nào có biết hai người kia lập tức hành lễ, hưng phấn kéo ra máy hát. Nguyên lai like từ khi Hứa Dương tuyên bố, sau 3 tháng cử hành thị thí, khen thưởng là phá tông đan sau đó, Hải Vân ngoại viện liền tiến vào một phen tu luyện trong cùng chiều, cơ hồ mỗi người đều bị phá tông đan hấp dẫn. Mấy ngày nay, ngoại viện học viên nhiều lần có người đột phá cảnh giới, hai người bọn họ còn không phải tiến bộ lớn nhất, có mấy người thậm chí ngay cả tục đột phá 2 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến huyền linh 3, bốn biến cấp độ, cùng nội viện bộ phận học viên cũng cách biệt không xa. Nhìn hai người rời đi, Thứa Dương trầm ngâm một thoáng, đối ngữ Viễn Vũ cùng Nhạc Đỉnh Vân cười nói, "Sấu hổ, ta thiếu chút nữa quên mất, cho bọn họ cử hành so tài sự tình. Kế tiếp ta muốn đi xin chuyển đi, không có cách nào chủ trì tái sự rồi. Như vậy chuyện này, xin nhờ cho các ngươi." Thứa Dương lấy ra mấy viên phá tông đan, giạn ngữ Viễn Vũ nói, Cuối cùng khen thưởng danh ngạch, nếu như nhân tài ưu tú rất nhiều, không ngại nhiều cấp mấy người. Chẳng qua muốn trước tiên nói rõ, Phá tông đan chỉ là vì bọn họ tấn thăng Huyền tông, cung cấp một loại con đường. Mượn ngoại lực tấn thăng Huyền tông, chung quy không bằng chính mình từng bước từng bước chân tu luyện. Mặt khác còn muốn nói rõ ràng, Phá tông đan có tác dụng phụ, nhất định phải đúng giờ lấy hóa khí đang tiếp xúc huyền mạch tích tụ. Ngự Huyền Vũ cùng Nhạc Đỉnh Vân đáp ứng rồi. Lúc này, một tên đội chấp pháp thành viên phía trước, báo xưng Cao Dương tổng quản ở bên ngoài chờ, muốn gặp Hứa Dương. Hứa Dương cười nói, nào có để cho ngoại viện chi chủ tại ngoài cửa chờ đợi đạo lý. Mau mau cho mời. Không Ta tự mình đi nên đoán. Cao Dương tổng quản có chút thất vọng, hắn ngay từ đầu đoán sai Hứa Dương thực lực, tại Hứa Dương nhậm chức giám sát quản sự thời điểm, còn rất có phê bình tính đáo, còn nghĩ đến cho hắn sự bản tử, để cho Hứa Dương cuối cùng hôi liêu liêu ly khai ngoại viện. Chẳng qua, ta cũng không hề biến thành hành động, ngoài mặt vẫn là cho đủ Hứa Dương màn mũi, hắn hẳn là sẽ không trách ta. Ai, nếu Hứa Dương có giết chết đỉnh phong huyền quân thực lực, vậy hắn cái này giám sát quản sự, liền tất nhưng sẽ không thỏa mãn với chức vụ, quyền lực trong tay của ta cũng bị đánh vát một nửa. Quy 1 chương 625, tận chiến giáp có ý kết giao. Hiện tại Cao Dương tổng quản suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái trong sáng giọng ôn hòa truyền đến, không biết Cao tổng quản Gia Lâm, không có tựa sa tiếp đón. Mau mau cho mời. Cao Dương tổng quản ngẩng đầu nhìn lên, Thửa Dương đầu đội kim quan, thân mặc áo lam, mặc dù chỉ là một người thiếu niên, thế nhưng khí độ trầm ngưng, loanh quanh có một cỗ tông sư khí độ, không thể khinh thường. Thửa Dương, hai cái này tháng sau không gặp, thực lực của ngươi lại lại tăng lên, hiện tại đã đạt đến huyền tông đỉnh phong. Cao Dương tổng quản khó có thể tin nói ra, có một chút cảm ngộ, cho nên may mắn tiến lên trước một bước. Thửa Dương cười nói, Cao Dương tổng quản, không biết có gì chỉ thị? Xin mời vào. Hứa Dương ý nghĩ rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vị này Cao Dương tổng quản, tuy rằng ngay từ đầu có sự bán tử ý tứ, nhưng bất luận là triệu tập toàn thể học viên long trọng liên tiếp, vẫn để cho ra duyệt hiện kỳ, khắp nơi đều làm không thể soi mói. Như vậy một cái huyền quân tổng quản, Hứa Dương cũng không muốn đơn giản đắc tội. Hiện tại Cao Dương tổng quản đã đối Hứa Dương thực lực có rõ ràng nhận thức, sẽ không lại đem hắn khi tiểu tử vắt mũi chưa sạch đối xử. Như vậy Hứa Dương không cần lại bày quan dung, như vậy sẽ cho người lưu lại cái tại khinh người ấn tượng, trái lại không đẹp. Nói ra thật xấu hổ. Cao Dương tổng quản một bên đi vào trong nhà. Một bên cười nói, "Ngươi đã đến rồi ngoại viện lâu như vậy, ta cũng một mực không có an bài cho ngươi cụ thể sự vụ." Nói đến, giám sát quản sự cái này danh hiệu, ngoại viện trước kia là không có, nhưng tên như ý nghĩa, tất nhiên là phụ trách giám sát toàn bộ ngoại viện sự vụ. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy giới luật nơi nơi này, giao cho ngươi thỏa đáng nhất. Ngươi còn có thể trưởng khống đội chấp pháp, giám sát cả học viện học viên bất lương hành vi. Cao Dương tổng quản cái này là muốn phân quyền." Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, "Đúng rồi, hắn biết rõ ta có chống lại quy quân, thậm chí giết chết quân hầu thực lực. Đối với ta cũng không dám nữa coi thường." Bởi vì lo lắng ta về sau đoạt quyền, cho nên không bằng trực tiếp chia hết một bộ phận, dẹp an trái tim của ta. Đoán được Cao Dương tổng quản ý nghĩ, Hứa Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, "Cao Dương tổng quản, hứa mô đa tạo ý tốt của ngài. Chỉ tiếc, cái này có ý tốt, ta nhưng vô duyên tiếp nhận rồi." Cao Dương tổng quản lấy làm kinh hãi, hắn cho rằng Hứa Dương không hài lòng giới luật nơi cùng đội chấp pháp cái này hai hạng quyền lực, còn muốn càng nhiều hơn. Một vẻ tối tăm lặng yên bỏ lên trên mặt của hắn. Hứa Dương nghe lời đoán ý tự nhiên nhìn thấy Cao Dương tổng quản không thích, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu, như vậy nóng lòng quyền thế, cái này Cao Dương tổng quản chỉ sợ cả đời đều dừng lại tại huyện quân Tầm Thứ. Tổng quản, ta chẳng mấy chốc sẽ hướng viện phương xin chuyển đi rồi. Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề, cho nên ta không thể nào tiếp thu được ý tốt của ngươi. Giám sát quản sự trước, ta sẽ rất nhanh hướng viện phương từ đi. Xin chuyển đi. Cao Dương tổng quản sợ hết hồn, khó có thể tin nhìn Hứa Dương, tại sao? Cao Dương tổng quản không thể nào hiểu được, Hải Vân tổng bộ như thế chỗ tốt, như thế hậu đãi điều kiện tu luyện, lại không có bất kỳ nguy hiểm, tuyệt đối có thể nói tu luyện bảo địa, giống nhau tốt nghiệp học viên, đều vấp đến nhọn cả đầu muốn ở lại viện, không, có một cái muốn ở ngoài phái đấy. Cái này Hứa Dương đến cùng nghĩ như thế nào, có ở lại viện tư cách, còn có thực quyền quản sự chức vụ, lại còn muốn xin chuyển đi. Như Cao Dương tổng quản người như vậy, căn bản không hiểu được gian nan khổ khổ. Ngọc Nhữ vu thành câu nói này hàm nghĩa, tu huyền giả chỉ có vật lộn sóng gió, mới có thể thu được đến càng nhiều hơn quý báu cảm ngộ, đạt được người trưởng trong mắt không thể nào tưởng tượng được thành tựu. Hứa Dương nếu như tại Thương Lan phủ bên trong, một mực túi đầu khổ tu, hắn hiện tại có thể hay không tiến vào huyền tông cảnh giới, đều là một cái không thể biết được, chớ nói chi là bước vào huyền tông đỉnh phong, lúc nào cũng có thể vấn đỉnh quân hầu cảnh giới rồi. Chuyển đi, chuyển đi tốt. Cao Dương tổng quản khô cằn mà nói ra, "Có chí khí, có chí khí. Tông bộ đối với muốn chuyển đi tốt nghiệp học viên, đãi ngộ đều là cực tốt. Lấy hứa quản sự thực lực, tuyệt đối có thể ở một cái phồn hoa thành trì lớn, đảm nhiệm thủ vệ tướng quân trở lên chức vụ, trưởng không mấy trăm tinh nhuệ binh lính ạ." Chẳng qua, Hứa Dương tại trước khi chia tay, còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng Cao Dương tổng quản có thể thành toàn. Hứa Dương nói ra. Cao Dương tổng quản dần dần từ trong kinh ngạc tỉnh lộ lại, hắn khôi phục trấn định, tăng hứng một cái nói ra, "Hứa quản sự nói quá lời, nhưng xin phân phó, cao mẫu ổn thỏa vì ngươi hoàn thành." Trong lòng hắn thầm nghĩ, Số ngày đưa đi Hứa Dương tên ôn thần này, miễn cho có người phân mỏng hắn quyền lực tốt nhất. Ta tuy rằng đi rồi, nhưng bạn tốt của ta Ngự Viện Vũ quản sự, Nhạc Đình Vân quản sự cùng với tiểu muội của ta Hứa Dương lắm người, còn có thể ở lại Hải Vân ngoại viện, tính xin Cao Dương tổng quản trông nom một ít, Hứa Dương ôn quyền nói ra, cái này duyệt hiến thư, các nàng ở quanh rồi. Hứa Dương vẫn còn không xong, Cao Dương tổng quản một tở vừa nói nói, dễ bản, dễ bản. Hứa quản sự ngươi yên tâm, ngươi tuy rằng xin chuyển đi, nhưng ở Cao Mộ trong lòng, ngươi vẫn là ta Hải Vân ngoại viện giám sát quản sự. Cái này duyệt hiến thư Sau này vẫn luôn là trụ sở của ngươi, bất luận là bạn tốt của ngươi, vẫn là của ngươi muội muội, tại Duyệt Hiên cư ở, tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy đã tạ Cao Dương quản sự rồi, Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem một cái chiến giáp đưa tới, món lễ vật này, bất thành ý, tính ý, kính xin Cao Dương quản sự nhận lấy. Đây là một cái thiên giai chiến giáp, chính là từ phương chính hùng trong nhận chứa đồ cấp đoạt chiếm được. Cao Dương tổng quản trong lòng nóng lên, dù sao thiên giai chiến giáp, cho dù đối Huyền Quân tới nói, cũng là không thấy nhiều vật hi hãn. Cao Dương tổng quản bản thân tuy nhiên đã có rất tốt chiến giáp, nhưng hắn còn có thể đem cái này bộ chiến giáp chuyển giao cho con cháu. Nói tổng lại, bộ này tiên giai chiến giáp tuyệt đối là một phần hậu lễ. Cao Dương tổng quản giả ý khước từ, Hứa Dương mỉm cười nói, "Hứa Dương sắp chia tay, chỉ có cái này một kiện chiến giáp đưa cho tổng quản, làm sắp chia tay kỷ niệm." "Xin xin tổng quản vạn chớ chối từ." "Nếu là kỷ niệm, cái kia cao mỗi liền nhận." Cao Dương tổng quản cười ha ha, thu hồi chiến giáp, lập tức vỗ bộ ngực nói ra, "Hứa tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta Cao Dương tại vị, Hải Vân ngoại viện không người có thể khi dễ thân nhân bằng hữu của ngươi." Hứa Dương muốn chính là cái này câu nói, hắn cáo biệt Cao Dương tổng quản, lập tức hướng vào phía trong viện đại trận hộ sơn đi tới. Duyệt Hiên cư bên trong Mấy nữ tử sa nghiêng nhìn Hứa Dương bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lệ quang. Lấy Hứa Dương siêu nhiên, hắn khẳng định không muốn kết giao cao dương tổng quản như vậy thế lực tiểu nhân, nhưng vì là chúng ta, hắn nhưng cố ý kết giao, làm vi phạm hắn bạn tâm sự tình. Ngự Viên Vũ lẩm bẩm nói ra: "Công tử, cần gì phải như vậy làm khó dễ chính mình, bổ ý đi trong lòng rất khó vượt qua." Bổ Ý ỉa dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói ra: "Hứa Dương đã sớm hai mắt mơ hồ đẫm lệ, ca ca vẫn là như vậy, để chiếu cố người thân, không tiếc vi phạm ý nguyện của mình." Ban đầu hắn vốn không nguyện trở về Hứa thị, muốn tham gia xong gia tộc thi đấu liền rời đi đấy. Nhưng là chỉ vì ta muốn giữ lại, hắn liền lưu lại. Tô, Kaka, tiểu dư không nhớ ngươi như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích và cục, không muốn làm ngươi liên lụy. Quy 1 chương 626, thử bản lĩnh toàn phong lĩnh vực. Ta quyết định, Lữ Viễn Vũ bình tĩnh nói, tại Hứa Dương sau khi rời đi, ta cũng muốn xin ly khai Hải Vân viện, tiến đến Lịch Lam giải luyện. Chúng ta trốn ở Hứa Dương cánh chim phía dưới quá lâu, tư bách tộc cổ chiến trường trở về sau đó, thực lực một mực không có tiến thêm. Ta cùng đi với ngươi đi, Bộ Y liền nói ra, tu vi đến huyền tông cảnh giới, một mực tiểu tu, rất khó đạt được tiến bộ. Ta cũng muốn đi. Ta cũng phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ." Thứa Dư nói ra. "Tiểu Dư, ngươi hiện tại còn chưa tới nơi huyền linh cấp độ, chính là tích lũy tu vi thời điểm, sẽ không xáp đi ra ngoài, Lự Huyền Vũ nói ra, chờ ngươi đạt tới huyền linh bắt biến, thậm chí cửu biến độ cao, đó mới là lịch luyện thời cơ." Thứa Dư nghe lời gật gật đầu. Thanh Khâu thành trong cánh cửa không gian. Hai tên trông coi huyền sư, chính buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống nói chuyện phiếm, bỗng nhiên không gian môn ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, bọn hắn liền vội vàng đứng dậy, làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ. Ánh sáng sáng tắt, từ trong cánh cửa không gian, liên tục đi ra hơn 10 vị nữ tử. Khiến hai tên huyền sư kinh ngạc là, cái này hơn 10 vị nữ tử, tất cả đều mắt ngọc mày ngài, dáng người thoát tha, từ trong khung tản ra một loại mê hoặc khí tức, là khó gặp đại mỹ nữ. Trong đó có một vị ước chừng 13 tuổi trái phải tiểu cô nương, tuy rằng vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng như nụ hoa sơ khai, đã bước đầu có rồi nghiêng nước nghiêng thành mê người phong thái. Nàng mang đỉnh đầu hoa sen mũ quả dưa, vẻ mặt có chút u tủn, khiến lòng người sinh ý nghĩ thương xót. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận mù mắt chó của các ngươi." Hừ lạnh một tiếng, lập tức một tên nữ tử quần trắng quát lớn nói, "Sang sảng một tiếng, một thanh loan đao tỏa ra hàn quang." Hai tên huyền sư nhất thời tỉnh ngộ, Ngượng ngùng nở nụ cười, không dám trêu chọc cái này bẩy đàn không rõ lai lịch tuyệt mỹ nữ tử, tại nghiệm xem truyền tống ngọc bài sau đó, túi đầu không lưng đưa đi. Công chúa, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Bạch Linh Thu hỏi luôn nào, Tôn Du nói, "Đúng vậy a." Thải Ly vẻ mặt hững hờ, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi thấy có một chút ưu sầu, "Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi nói mỗ thân về sau, còn có thể để cho ta đi ra sao?" "Công chúa vì sao nghĩ muốn đi ra?" Bạch Linh Kỳ quái nói ra, bên ngoài là thế giới nhân loại, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghi khác. Chúng ta thiên hồ nhất tộc, đời đời kiếp kiếp ở tại thiên hồ bí cảnh bên trong. Sinh hoạt thiên vui cực kỳ. Thải Nhược nhưng đoán được Thải Ly tâm tư. Ôn Nu nói: "A Ly, dựa theo hồ tổ lưu lại cảnh giới, chúng ta thiên hồ nhất tộc là không thể đi ra bí cảnh ở ngoài, bằng không rất có thể gây ra diện tộc tai họa. Ta biết ngươi rất tưởng niệm cái kia tên là Hứa Dương thiếu niên thiên tài, thế nhưng ngươi và hắn người yêu khác đường, căn bản không thể nào có kết quả đấy." Ai nha, Thải Nhược tỷ tỷ ngươi nói cái gì a? Thải Ly xấu hổ đỏ mặt chứng, bước nhanh về phía trước chạy đi. Kỳ quái, lẽ nào ta nói sai cái gì không? Thải Nhược có chút kỳ quái mà nói ra. Thiên hồ nhất tộc cùng nhân loại bất động không có như vậy nhiều xấu hổ quan niệm cấm kỵ. Chúng hồ nữ đều cảm mờ mịt, các nàng không biết, thải Ly đi theo Hứa Dương 3 năm, thâm nhập hiểu rõ thế giới loài người, bất tri bất giác bên trong, nhận lấy nhân loại quan niệm ảnh hưởng. Ta trở về bí cảnh sau đó, muốn hướng về mẫu thân tìm cậu, đi thiên hồ động độc lịch lãm rèn luyện, thải Ly quay đầu lại, đối thải Nhược đám người nói, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, so với kia cái trán ghét Hứa Dương càng mạnh mẽ hơn. Thiên hồ động, vạn năm phong nhãn. Bạch Linh lấy làm kinh hãi. Đây chính là trong tộc cấm địa, độ nguy hiểm rất lớn a. Xem ra, A Ly nhận lấy không nhỏ kích thích. Thải Nhược khẽ mỉm cười, chẳng qua Nàng nguyện ý trở về bí cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành. Về phần Thiên Hồ độc lịch luyện sự tình, tự nhiên do Yêu Hậu đại nhân phân quyết. 3. Thương Lan phụ trưởng lão tiệm Túc Khu, Hắc Thượng viện lạc bên trong. Ha ha, ngoan đồ nhi trở về rồi a. Lạc Bạch Thủy nằm ở trong viện trên lan can, vút vút một cái nhỏ tiểu nhân Mai rủ, nghiên cứu trên Mai rủ huyền ảo phù lục. Đệ tử gặp sư phụ, hứa dương cung kính hành lễ, sư phụ, đệ tử lần này muốn xin truyền đi, chuyến tới để hướng sư phụ chào từ biệt. Lạc Bạch Thủy thật giống đã sớm biết, hắn thoáng gật đầu nói, "Ta nghe nói ngươi tại Đồng Lai thành liên sát tám cái huyền quân, thực lực nâng cao một bước, liền đoán được tiểu tử ngươi không yên ổn, khẳng định không muốn tiếp tục ở tại Hải Vân viện tổng bộ. Ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại huyền vương trước mặt, có thoát thân năng lực là đủ." Đệ tử đã luyện thành Phong Ma độn pháp tầng thứ nhất, hóa rõ cảnh giới. Thứa Dương nói ra, "Hừ, nói miệng không bằng chứng, đến thử xem đi. Nếu như ngươi có thể từ vi sư trong tay thoát, liền đại biểu tiểu tử ngươi chân chính có thoát thân năng lực." Lạc Bạch Thủy bỗng nhiên đứng thẳng người, cả người khí thế từng đoạn từng đoạn bạo phát, phảng phất phun trào núi lửa ủy thoại nổi lên kinh thiên động địa phu chào. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được sư phụ thực lực sâu không lường được. Huyền hoàng phía dưới người số 1, có thể cùng huyền hoàng cao thụ pháp thân đối kháng tồn tại, quyết định không phải bình thường vương hầu có thể so sánh đấy. Một sóng sóng khí thế giống như thủy triều lăn không ngớt, Hứa Dương cắn răng, thúc dục hồn tinh lực lượng, mới miễn cưỡng đứng thẳng người, không đến nỗi bị Lạc Bạch thủy khí thế ép vỡ. Lạc Bạch thủy trong mắt lóe ra một chút tán thưởng, hắn bỗng nhiên giở sét xuất thủ trưởng, một cái trong trượng lại thủ, phản phất che đậy toàn bộ vi lạc, hướng Hứa Dương bắt mã tới. Sư phụ không có sử dụng lĩnh vực, ta liền không cần phong ma đột phá. Hứa Dương rút ra huyết ẩm kiếm rè dài một tiếng, huyết hải vô cương. Huyết ẩm kiếm bên trên đột nhiên tạo nên vô cùng vô tận huyết quang, đó là từng đạo từng đạo tinh thuần màu máu kiếm cương tạo thành, tại Hứa Dương tiếp cận Huyền Quân cấp điều kiện nền dưới, vô số huyết quang kiếm khí bay lả tả bay lên, ngưng tụ thành một thanh chống đỡ trời huyết kiếm, đâm về cái kia trăm trượng đại thủ. Ầm ầm một tiếng nổ vang, binh địa thổi lên một trận cơn lốc, viện lạc bên trong rất nhiều vật phẩm bị cơn lốc quét động, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Lạc Bạch Thủy, ngươi làm cái gì? Sắt vách tường đỏ viện lạc, vang lên một tiếng quát, là Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa tiếng gào. Chẳng qua Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương đều không để ý đến Lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở trên người đối phương. Tiểu tử rất tốt sao, vận dụng chuôi này thiên giai thượng phẩm huyền khí, dĩ nhiên có thể phát huy của nó phần lớn uy năng, xem ra không lấy ra một ít thủ đoạn, vẫn đúng là không bắt được ngươi. Lạc Bạch thủy cười hì hì, đột nhiên trong lúc đó, lĩnh vực mở ra. Toàn phong lĩnh vực. Từng đạo từng đạo màu xanh cương phong đội đất mà lên, nhanh chóng đem tròn cái hắc tường viện Lạc Bao phủ ở bên trong, tại cái khu vực này bên trong, Lạc Bạch thủy phản phất thành duy nhất chủ thể, hắn trong lúc phất tay, đều dũng động một vùng thế giới ý thế. Tiểu tử, cho vị sư ngoan ngoãn nằm xuống đi. Lạc Bạch thủy một đầu ngón tay điểm ra, nhất thời trong hư không, mây khói mở ra, một cái hoàn toàn trắng muốt cực ngón tay lớn, chậm rãi hướng Hứa Dương ấn rơi. "Sư phụ, ngươi đây là muốn một đầu ngón tay hắn chết ta ạ?" Hứa Dương buồn cười nói ra, bất quá hắn sát thực cảm nhận được áp lực cực lớn, tại toàn phong lĩnh vực dưới, hắn di động nhận lấy cực lớn hạn chế, đi một bước đều phi thường khó khăn. Quy 1 chương 627, lưu kế điều tra chức vụ thuyết pháp. Chương 627, lưu chuyển đi, chức vụ mà nói. Xác định bỏ phiếu. Chẳng biết lúc nào, tại Hắc Tường ở ngoài viện 10 trượng tả hữu, đã liên tiếp tụ tập không ít trưởng lão. Bọn hắn đều bị Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy chiến đấu dư mạn hưởng còn lại kinh động đến, nhao nhao đi ra quan sát. Cái này một đôi thời trọ, thật sự là không cần thiết mừng a. Lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ cũng xuất hiện, hắn lắc đầu thở dài. Một thân tử xa Hàn Tinh Sa, phẫn nộ nói ra, Lạc Bạch Thủy tuyệt đối là trưởng lão tiềm tu khu một lớn ưu ái tính. Ta mạnh liệt yêu cầu, đem Lạc Bạch Thủy theo trưởng lão tiềm tu khu chủ xuất đi ra ngoài, còn tiềm tu khu một cái 3 ngày ban mặt. Những thứ khác Huyền Vương trưởng lão nhờ ầm đảm bọn họ một hồi than thở, ai không muốn đuổi đi Lạc Bạch Thủy cái kia lão lưu manh, bất đắc di thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa cương quyết bướng bỉnh. Một lời không hợp động thủ liền đánh. Năm đó hắn đại náo Thương Lan phủ sự tình, không ít người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa Lạc Bạch Thủy đồ đệ Hứa Dương, vì Thương Lan phủ làm ra thật lớn công hiến, không ít huyền vương trưởng lão đều nhận lấy ân huệ. Nếu như nhắc lại chủ xuất Lạc Bạch Thủy sự tình, không thể nghi ngờ có gan tá ma giết lửa cảm giác. Tất cả mọi người là huyền vương cao thủ, chú ý mật khí độ, không liên quan đến trọng yếu lợi ích, ai cũng không muốn cùng Tạ Vương cái nhau mà trở mặt. Hứa Dương thực lực, vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. Một gã huyền vương một tiếng thét kinh hãi, Lạc Bạch Thủy rõ ràng vận dụng lĩnh vực chi lực. Còn không có thi triển hắn phong ma lĩnh vực, đại biểu Lạc Bạch Thủy cũng không có sử dụng toàn lực. Đây chỉ là một lần đơn giản luận bàn thí chiêu mà thôi. Lúc nãy cùng Hoa nhìn chằm chằm trong tràng, trầm giọng nói ra. Hứa Dương rồi đột nhiên hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh, tại gió lốc trong lĩnh vực tự do ghé qua, như một con cá bơi lội, trốn vào biển rộng. Một tiếng ầm vang, cái cây cực lớn ngón tay ấn rơi trên mặt đất, đem mặt đất theo như ra một cái thật lớn hố. Mà Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, thả người nhảy lên, đã bay người lên trên nóc nhà. Sư phụ, đã nói rồi đấy chẳng qua là thí chiêu, ngươi như thế nào liền lĩnh vực đều đem ra hết? Thứa Dương kháng nghị nói: "Tiểu tử ít nói nhảm, ám cực lãnh vực, hợp hai là một." Phong Ma lãnh vực cho lão tử trấn áp. Lập bạch thủy hư một tiếng, tại màu xanh gió lốc trong lĩnh vực. Thâm trầm hắc ám bắt đầu khởi động, cả hai dùng một loại huyền ảo phương thức kết hợp cùng một chỗ, dung hợp vì màu xanh đen lĩnh vực. Thứa Dương đột nhiên cảm thấy, dưới chân như là thoa lên một tầng cường lực chất nhầy, căn bản nâng không nổi bước chân. Hóa phong. Thứa Dương thân hòa gió mát, một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, tại màu xanh đen Phong Ma lãnh vực bên trong lẻ qua. Lúc này lẻ qua, không còn có gió lốc trong lĩnh vực, cái loại này như cá gặp nước cảm ứng. Hứa Dương mỗi một bước đều muốn hao phí thật lớn khí lực, tốc độ càng là chậm như con rùa đen bò sát. Ha ha, tiểu tử cho ta ngoan ngoãn nằm xuống." Lạc Bạch Thủy đáp ý thanh âm vang lên. Tay phải hắn đột nhiên bắt ghép. Tại Phong Ma lãnh vực bên trong, hắn chính là duy nhất chủ thể, bất luận là ai, đều khó có khả năng cùng hắn đối kháng. Một cái đại thủ đột nhiên nắm chặt, tựa như nắm một cái nhỏ con chuột, Hứa Dương bị nhẹ nhõm nhéo vào lòng bàn tay. "Sư phụ Cao Minh." Hứa Dương thở dài nói ra. Hắn vốn tưởng rằng luyện thành hóa phong chi cảnh, mặc dù không phải là đối thủ của Huyền Vương, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nào biết đối mặt chính thức Huyền Vương cương giả, Thủ đoạn của hắn vẫn còn có chút chưa đủ nhịn. Vừa mới hứa Dương cũng không có ngồi chờ chết, hắn liên tục thi triển ẩn thân thuật, huyền ma thân pháp, khôi lỗi chi thuật, nhiều loại chạy trốn thủ đoạn, nhưng ở Lạc Bạch thủy lĩnh vực trước mặt đều tốn công vô ích. Ngẫm lại cũng đúng, loại này mưu lợi thủ đoạn, tại Huyền Quân cường giả trước mặt đều không có tác dụng, lại càng không dùng sách cấp lĩnh vực Huyền Vương khắc cường giả. "Hừ, tiểu tử, vi sư là cho ngươi minh bạch. Đối với Huyền Vương cao thủ, muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác, bất kỳ một cái nào vương giả cũng không phải đèn đã cả dầu. Ngươi muốn này đây vì, đã luyện thành Phong Ma độn pháp tầng thứ nhất, liền chơi đất bao la." Mập ta huênh hành Vậy sai rồi." Lạc Bạch Thủy nói ra. "Sư phụ nói rất đúng." Hứa Dương Cố Sức mà nói, "Có thể hay không trước tiên đem đệ tử bọn đến?" Lạc Bạch Thủy nắm nuốt trong dầu, phất tay giúp đỡ Hứa Dương cởi bỏ chói buộc. Kỳ thật Lạc Bạch Thủy trong nội tâm vẫn tương đối khiếp sợ đấy, hắn chỉ thi triển một loại lĩnh vực, rõ ràng không làm gì được Hứa Dương, điều này đại biểu Hứa Dương đang bình thường huyền vương cường giả trước mặt, đã không phải là mặc cho sắp lượng, ít nhất có thể trốn. "Ồ, như thế nào nhiều người như vậy đều tại?" Lạc Bạch Thủy nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ cười nói, "Đường gia bộ, Lạc trưởng lão." Lúc nãy cùng Hoa cười nói, "Dùng thực lực của ngươi Sớm liền phát hiện chúng ta a động tĩnh lớn như vậy, chúng ta khẳng định cũng biết rồi, nào có không đến xem đạo lý. Lạc Bạch Thủy tao liếu tao đầu, trên mặt lại có một vòng hiếm thấy màu đỏ, cười hắc hắc nói, "Ừ, a, nhất thời ngửa tay, cùng đồ đệ đã qua hai chiêu." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, đến từ Hàn Tinh xa. "Đúng rồi, lúc nãy cùng Hoa lão đầu tử ngươi tới thật đúng lúc, ta nghe lời Đỗ Nhi muốn xin truyền đi, ngươi xem cho hắn an bài cái gì trước tư." Lạc Bạch Thủy nói. "Truyền đi." Lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ đuốt đuột trong dâu, đây là chuyện của ta, ta đã sớm nhìn ra, Hứa Dương không phải cái loại này ưa thích ngồi xuống tiệm tu người. Hắn nguyện ý đi ra ngoài nên đón khiêu chiến, đương nhiên rất tốt. Lời nói thêm càng thừa thải cũng không cần nói, ngươi xem một chút Biển Vân Thượng Quốc cảnh nội, khu vực kia tiết độ sứ đã có thiếu, lại để cho đồ đệ của ta đi đi nhậm chức a." Lạc Bạch Thủy lười biếng nói. "Tiết độ sứ?" Hàn Tinh Sa phó viện chủ khinh thường nói, "Lạc Bạch Thủy, ta xem ngươi là thất tâm phong rồi, chẳng lẽ không biết ta Biển Vân Thượng Quốc quy định, tiết độ sứ ít nhất là huyền quân cấp độ cường giả, mới có thể đảm nhiệm, hứa dương bất quá một cái huyền tông mà thôi." "Huyền tông? Huyền tông làm sao vậy?" Lạc Bạch Thủy trợn trừng mắt, "Cả nước cao thấp tiết độ sứ, tùy ngươi chọn tuyển, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu cái?" Có thể đánh thắng được ta đây đồ đệ ngoan hay sao? Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, bằng nghe lời đồ nhi bây giờ thủ đoạn, nếu như ắt chủ bại toàn bộ vật trần, Huyền Vương phía dưới tuyệt vô địch thủ. Các vị Huyền Vương trưởng lão im lặng, Hứa Dương tại nước Đông Lai trấn giết bát đại Huyền Quân, một lần hành động trở thành tông sư bảng đệ nhất cường giả, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ doanh châu, người nào không biết tiểu Sắt thần đại danh. Bực này thực lực, nói Huyền Vương phía dưới vô địch, ngược lại cũng không tệ. Lạc trưởng lão, ta xem còn là dựa theo quy củ làm được à? Lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ giải thích nói, nguyên nhân có ba giờ, thứ nhất, biển văn thượng quốc cảnh nội, cũng không có tiết độ sứ lỗ hổng cho dù lại để cho Hứa Dương treo một cái tiết độ sứ hư danh, cũng hư danh vô thật. Thứ hai, Hứa Dương còn quá trẻ, cảnh giới cũng không đủ, tùy tiện ngồi trên tiết độ sứ vị trí, khó tránh khỏi bị người lên án, để người mở gở. Thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất. Tiết độ sứ vị trí, cây to đón gió, rất dễ dàng đưa tới suất văn phủ quốc quân chú ý ta xem, không bằng đợi đến lúc Hứa Dương chính thức đạt đến huyền quân cấp độ, ta liền lập tức hướng biển văn hoàng triều cấp lời, thăng chức Hứa Dương vị tiết độ sứ, như thế nào? Lạc Bạch thủy trầm âm, chủ yếu là điểm thứ 3 nguyên nhân, hoàn toàn chính xác làm cho người lo lắng. Xuất Vân phủ quốc quân đối với Biện Vân thượng quốc bất luận cái gì một vị tiết độ sứ, đều có ký cẩm tư liệu lập hồ sơ, rất nhiều tiết độ sứ đều lọt vào qua ám sát phục kích, hoàn toàn chính xác không thể không đề phòng. Nhất là Hứa Dương người mang hoàng đạo lang khí, rất có thể đưa tới Trương tiên sư. Quy một chương 628, Khảm Ly thành tứ đại tuyệt địa. Chương 628, Khảm Ly thành, tứ lại tuyệt địa. Sắp định bỏ phiếu. Ngoan Đồ Nhi, ngươi thấy thế nào?" Lạc Bạch truy hỏi. Hứa Dương nói ra, Phương phó viện chủ đại nhân nói rất có lý, đệ tử nguyện ý nghe theo. "Tốt, phương lão đầu, tiết độ sứ tạm thời có thể không làm." Nhưng ngươi được cho đồ đệ của ta an bài một cái đại thành trì đó ở." Lạc Bạch Thủy nói ra. "Đó là tự nhiên." Lúc nãy cùng Hoa mỉm cười, theo nhẫn chữ vật ở bên trong, đưa cho Hứa Dương một cuốn địa đồ. "Đây là ta Hải Vân thượng quốc 28 khu vực đồ, trong đó bao gồm trong nước tất cả thành trì, tổng cộng 918 tòa." Lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ cười nói, "Hứa Dương, trước mắt còn có 23 tòa thành trì đóng giữ vệ tướng quân chức tư, có lỗ hổng. Cái này 23 thành đều dùng đỏ bút ghi rõ rồi, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một tòa. Loại này xuất ra địa đồ đảm nhiệm tuyển thành trì sự tình, chưa vị Huyền Vương trưởng lão đều là lần đầu tiên các nhìn." Nhao nhau thở dài, lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ thật sự rất coi trọng Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét. Định Sa Thành, ở vào Hải Vân thượng quốc vùng phía Nam đệ tam khu vực, người ở đông đúc, phồn hoa giàu có và đông đúc, phủ cận sơn mạch khu vực mức độ nguy hiểm thấp. Hà Dương Thành, ở vào Hải Vân thượng quốc phía Đông đệ nhất khu vực, sơn minh thủy tú, hoang vắng, phủ cận sơn mạch thủy vực mức độ nguy hiểm trung. Diệu Kim Thành, ở vào Hải Vân thượng quốc Tây bộ thứ 2 khu vực, ẩn chứa rất nhiều huyền thạch mạch khoáng, phủ cận sơn mạch thủy vực mức độ nguy hiểm trung. Lô Tỏa Thành, Thửa Dương theo thứ tự xem hết đi, cuối cùng, ngón tay của hắn ngừng lưu tại một tòa thành trì phía trên. "Phương phó viện chủ, ta lựa chọn Khảm Ly Thành." "Khảm Ly Thành?" Phương phó viện chủ sắc mặt hơi đổi, "Thửa Dương, ngươi xác định?" Phương phó viện chủ như vậy biểu lộ, cũng không phải Khảm Ly Thành đóng giữ vệ tướng quân chức vụ chân quý, mà là cây vốn không người nào nguyện ý đi làm. Tòa thành trì này, ở vào Hải Vân thượng quốc Đông Bắc thứ tư khu vực, vị trí cực kỳ vắng vẻ. Hơi trọng điếu hơn chính là, Khảm Ly Thành cảnh vật xung quanh hiếm ác, tiếp giáp Huyền Bang Nguyên, Thường Xuyên có băng cực, nước cực quái thú. Quá rối thành trì, thậm chí là có tổ chức quy mô công thành. Huyền bá nguyên mức độ nguy hiểm, tại trên địa đồ đã có ghi chú rõ, là cao cấp. Mà Huyền bá nguyên bên cạnh, càng có một tòa đổi tiếng đã lâu hưng địa, cái kia chính là Mạt Nhật Hỏa Sơn. Mạt Nhật Hỏa Sơn mức độ nguy hiểm cực cao. Trong núi nhiều năm bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng nham thạch nóng chảy, vô số hỏa chi tinh phách ở trong đó ghé qua, tuyệt đối là người ở tuyệt tích cao nguy hiểm địa phương. Tại trên địa đồ đánh dấu, mức độ nguy hiểm vị cực cao. Vâng, đệ tử rất xác định. Hứa Dương không người đáp. Hứa Dương, ta đề nghị ngươi hay, vẫn là cân nhắc thoảng một phát mặt khác thành trì A Ta nhớ được định xa thành, Diệu Kim thành, thành trì đều đã có đóng giữ vệ tướng quân Lỗ Hồng, không chỉ có có phòng phú tu luyện tài nguyên, mức độ nguy hiểm cũng rất thấp. Một cá huyền vương trưởng lão khuyên, đã tại trường lão quan tâm, Hứa Dương đã có quyết định. Hứa Dương vội vàng cảm ơn. "Tốt rồi, ngươi đã đã quyết định, ta đây liền hướng Hải Vân Hoàng triều định ra để cử công văn. Ngay hôm đó liền đi khảm lý thành tiền nhập a." Lúc nãy cùng Hoa phó viện chủ nói ra, một đám huyền vương trưởng lão, tính cả các vị phó viện chủ, nhao nhao rời đi, hát tượng trong sân, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy hai người. "Ngoan độ nhi, ngươi như thế nào tuyển như vậy một cái địa phương cấp chim cũng không có." Hoang Vũ vẫn vẻ cả năm suốt tháng đều là băng tuyết. Lạc Bạch Thủy nói, cái kia Huyền Bang Nguyên, Mặc Nhật Hỏa Sơn, đều là nổi tiếng đã lâu hiểm địa, đệ tử rất muốn đi điều tra một phen. Hứa Dương cười nói, Lạc Bạch Thủy mặt đen lên nói ra, Huyền Bang Nguyên có thể đi, nhưng Mặc Nhật Hỏa Sơn, không đến Huyền Quân cảnh giới, không được bước vào nửa bước. Sư phụ tựa hồ đối với cái này hai cái địa phương đều rất quen thuộc, chẳng lẽ đều đi qua? Hứa Dương kỳ quái nói, không có đi qua, nhưng có những người khác đi qua, Lạc Bạch Thủy nói, không ít Huyền tông đi Huyền Bang Nguyên thám hiểm, tìm kiếm chi âm thuần khiết bảo vật. Tuy nhiên rất nhiều người không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn ít nhất bình yên quay trở về. Nhưng là Mạt Nhật Hỏa Sơn, tiến vào trong đó huyền dị giả, cho tới bây giờ, Huyền Vương trở xuống nhân vật, người sống sót mười không còn một. Xem ra, Mạt Nhật Hỏa Sơn mức độ nguy hiểm muốn cao hơn nhiều. Hứa Dương suy tư về nói ra. Đó là đương nhiên, Mạt Nhật Hỏa Sơn cùng Ma Huyền, Thâm Nam Chi Tâm, Ma Lưu Đạo Tịnh Xưng Hải Vân bản tổ tứ đại tiêu địa, không phải chuyện bùa. Lạc Bạch Thủy nói ra. Sư phụ, đóng giữ vệ tướng quân bình thường đều có cái gì chức trách? Hứa Dương hỏi. Ừ, bình thường là một nhà xoa, thì ra là gái gái cường đạo duy trì trị an các loại. Bất quá bây giờ xuất vân phản quân dục dịch, đóng giữ vệ tướng quân liền phải chịu trách nhiệm bắt trong lánh địa khả năng xuất hiện phản quân. Cái này cũng còn là nhẹ nhõm việc, chính ngươi bình thường không phải đạo thủ, phía dưới viện sư trinh sát đội cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm nhất đấy, chính là quái thú công thành rồi. Rất nhiều đóng giữ vệ tướng quân đều là chết ở quái thú công giới thành. Quái thú công thành. Thửa Dương con mắt trừng lớn, cái kia phụ cận sơn mạch quái thú, gan lớn đến trình độ này. Đói nóng này mắt, cho dù một con thỏ đều có thể cắn người, càng đừng đề cập những cái kia hung ác manh thú thậm chí dị thú rồi, Lạc Bạch Thủy nói ra, quái thú công thành. Còn cứ gọi là làm thú vật chiều, bình thường đều là vì cái nào đó sơn mạch khu vực, quái thú sinh sôi nảy nở vô cùng tràn đầy, lại cũng không đủ nhân lực đi bắt giết, cho nên diện hóa xuất một chút cũng không có mấy đói khát quái thú đại quân, vậy công nhân tộc khu quận cư, thì ra là tất cả đại thành trì. Hứa Dương hồi tưởng lại tại Lâm Yên thành, nhiều năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua quái thú công thành tình huống, hiển nhiên là bởi vì Lâm Yên thành phủ cận cự mãng sơn mạch, quái thú rất thưa thất nguyên nhân. Mà Lâm Yên thành chủ Lê gia, ngược lại cũng không phải ngồi không ăn bám thế hệ, cách mỗi vài năm, liền tổ chức các đại gia tộc lên giả, tiến vào cự mãng núi chém giết một đám quái thú, đối với Lâm Nguyên Thành Nhiên ổn cũng làm ra công hiến. Vì cái gì Khảm Ly Thành không tổ chức nhân thủ đi bắt giết quái thú? Hứa Dương hỏi: "Tiểu tử ngươi ngốc cả nha, tổ chức nhân thủ bắt giết đi Huyền Ba Nguyên hay là đi Mạc Nhật Hỏa Sơn?" Lạc Bạch thủy gõ Hứa Dương cái hốc, cái này hai cái địa phương tự nhiên hoàn cảnh cực kỳ hữu hiểm, huyền giả tại một cái trong đó vô ý sẽ vạn kiếp bất phục. Đây cũng là quái thú đa dạng nguyên nhân, Khảm Ly Thành thường xuyên có quái thú công kích thành trì đấy. Nguy hiểm như vậy, vì cái gì không di chuyển cư dân, vượt đi thành trì? Hứa Dương nghi ngờ nói nói: "Ta đây cũng không rõ ràng rồi, bất quá nếu như Khảm Ly Thành tồn tại" quái điên lên có nó tổn tại đạo lý, Lạc Bạch Thủy nói ra, "Tiểu tử, ngươi lựa chọn cái này thành trì, tự xem như là của mình thí luyện ác cảnh, cáo ngươi một câu, nhất định không thể cạnh mạnh, gặp vô cùng mạnh mẽ quái thú, 36 kế chạy là thượng sách, tuyệt đối không thể lưu lại liều mạng." Hứa Dương theo Lạc Bạch Thủy dẫn dò bên trong, cảm nhận được dày đặc cân cần, hắn có chút cảm động, gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch." "Đúng rồi, đệ tử ngẫu nhiên đã chiếm được một khối ngọc bản, phía trên có một tổ huyền ảo ký hiệu, phù văn, muốn mời sư phụ cộng đồng tham tưởng thoáng một phát." Hứa Dương lấy ra cái kia khối khắc rõ trấn huyền tháp thế tôn cốt văn ngọc bản, giao cho Lạc Bạch Thủy nói ra, Một chương 629, nhận ấn tín gặp thương Hà Vương. Chương 629, nhận ấn tín, gặp thương Hà Vương. Xác định bỏ phiếu. Lạc Bạch Thủy lơ đến tiếp nhận Miễu Ngọc, nhìn lướt qua cười nói, chỉ là phong cực cơ sở phù văn. Bỗng nhiên, Lạc Bạch Thủy bị giải ra, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, ngón tay vơ động trọng dâu tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, trong miệng lẩm bẩm nói ra, "Không, không phải. Cơ sở phù văn lại có thể diễn sinh nhiều như vậy biến hóa? Chín đạo cơ sở phù văn, rất nhiều biến hóa lẫn nhau chồng chất, dĩ nhiên có thể hóa sinh ra vô cùng phong chi quy tắc." Nhìn một lát, Lạc Bạch Thủy vừa mới thở ra một hơi, trịnh trọng nói ra, "Ngôn Đồ Nhi, bảo bối này ngươi là từ chỗ nào chiếm được?" Hứa Dương vốn không nguyện lừa gạt sư phụ, nhưng tinh hải bên trong trấn Huyền Tháp thực sự ly kỳ, lại nói cái này còn liên lụy đến hắn xuyên qua vạn năm bí mật lớn. Hắn chỉ có nói ra, đúng tại Bạch tộc cổ chiến trường, một vị thế tôn gi hải bên trên khắc lại đạt được. "Thế Tôn Cốt Văn, ai đi à, quả thực như vậy, ngọc này bản bên trên chín đạo cốt văn, không thể coi thường, sợ rằng hàm chứa một đạo cực kỳ tinh thâm phong cực pháp môn, nếu như có thể đem tìm hiểu đầu đạo, uy lực không ở thánh thuật phía dưới." Lạc Bạch thủy hai mắt tỏa ánh sáng, "Đồ đại oan, ngươi thực sự là vi sư phúc tinh." Hiện tại vi sư tại nỗ lực huyền hoàng cảnh giới, đang muốn giữ chữ phù văn, tích lũy kiến thức. Có cái này một cái cốt văn, vi sư đối với huyền hoàng cảnh giới liền càng chắc chắn á. Ha ha. Thứa Dương cũng vì Lạc Bạch Thủy cao hứng. Một khi sư phụ tu thành hòa giả, vậy hắn tại Hải Vân thượng quốc cảnh nội, thật sự có thể xung파. Coi như Lạc Bạch Thủy không ra tay, dựa vào hoàng giả đệ tử tiến tuổi, hắn cũng không sợ chút nào cựu Long hội nhân mã. Ngọc này bản trước tiên ở ta nơi này thu, ngươi như thế nào đi nữa tìm hiểu, cũng lĩnh hội không đến trong đó tinh vi nội dung quan trọng, đây là cảnh giới bên trên vấn đề. Lạc Bạch Thủy không khách khí chút nào nhận lấy miếng ngọc, nói ra Đợi vi sư đem phía trên tình nghĩa cân nhất đấu, sẽ dạy cho ngươi. Vâng, sư phụ. Hứa Dương tự nhiên đồng ý, hắn thậm chí suy nghĩ, phải hay không nên đem trấn huyền tháp vị kia thế tôn gi cốt bên trên cái khắc phù văn cũng chép lại, giao cho sư phụ Lạc Bạch Thủy tham tường. Bất quá cái này quá kinh thế hại tụ. Tổ này cốt văn, Hứa Dương còn có thể thoái thác đến Bách tộc cổ chiến trường thu hoạch, nếu như lấy thêm ra càng nhiều hơn, cái này lai lịch sẽ không tốt giải thích. Ngay sau đó Hứa Dương bái biệt sư phụ, trực tiếp thông qua đại trận hộ sơn, rời đi Thương Lan phủ. Tại Hải Vân viện ngoài viện, hắn cũng không có dừng lại. Điều động Chu Tước Huyền Linh, trực tiếp hướng Hải Vân Hoàng Thành bay đi. Khoảng cách cao lớn nguy nga Hải Vân Hoàng Thành 10 dặm, Hứa Dương thu lại Chu Tức huyền Linh, đổi thành bộ hành. Đây là Hải Vân Hoàng tộc định ra quy củ, để tỏ lòng đối Hoàng tộc tôn kính, bất luận cái gì huyền giả đều không được lại Hoàng Thành 10 dặm phạm vi trong phạm vi phi hành. Hứa Dương thực lực hiện nay không đủ lấy khiêu chiến quy tắc. Hải Vân Hoàng tộc đối với hắn mà nói, vẫn là đồ vật khổng lồ, khó mà lay động. Như vậy, tuân thủ Hải Vân Hoàng tộc định ra quy củ vẫn là tất yếu đấy. Đi tới trong Hoàng Thành, Hứa Dương dựa theo phương đồng hoa phó viện chủ cho ra địa đồ chỉ dẫn, một đường đi tới trước cửa hoàng cung. Đứng lại, Hai tên trông coi Huyền Tông quá khẽ. Hai đạo trưởng kích giao nhau, chất lại rồi hướng Dương đường đi, người tới người phương nào, tự tiện xông vào hoàng cung nhưng là tội lớn. Hứa Dương, Hải Vân viện tốt nghiệp học viên, phụ mệnh phía trước trình đề cử sách, nhận lấy thủ vệ tướng quân Vân Tín. Hứa Dương trầm giọng nói, hắn đồng thời đưa qua một phần đề cử sách. "Thật là không tệ, phía trên con dấu tuyệt không giả mạo." Hai tên trông coi Huyền Tông nghiệm nhìn đề cử sách sau đó, thái độ hòa hoãn một ít, "Hứa Tông, thủ vệ tướng quân Vân Tín, tại ngoại cung Vũ Thông xoay lấy. Ngươi nhập môn sau đó có phải, một đường thẳng đi là đủ, tuyệt đối không nên tự tiện xông vào nội cung." Đã tạ rồi. Hứa Dương nhìn cái kia Huyền tông một chút, nhanh chân đi vào. "Lão Tể, ngươi làm gì thế khách khí như vậy, một cái thủ vệ Tôn quân, không tính là đại nhân vật gì đi." Một cái khác Huyền tông cười nói, "Ngươi thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài, ngươi tới là ai người cũng đã biết." Hứa Dương, được xưng tiểu sát thần, tại Đông Lai quốc liên tiếp giết 8 tên huyền quân nhân vật, mạnh mẽ vô cùng, đi tên doanh châu thiên bảng, tông sư bảng số 1. Nhân vật như vậy tiền đồ vô lượng, coi như không thể giao hảo, cũng không thể là tội. Cái kia tên là lão Tể Huyền tông thủ vệ nói ra. Hứa Dương mơ hồ đã nghe được hai người trò chuyện, trong lòng cười thầm. Lập tức quẹo phải nhanh chân tiến lên, một đường đi tới vũ bộ. Lại trải qua một tầng bảo vệ cửa kiểm tra, Hứa Dương cuối cùng đi tới vũ bộ nội viện, gặp được phụ trách vũ bộ con trước. Có Hải Vân viện đề cử sắc, tên địa quan chức phi thường Lưu Loát lấy ra khảm ly thành thủ vệ tướng quân ân tín, giao cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận, trà xét một phen. Đây là một cái điêu khắc tinh mỹ hổ đầu con dấu, phía dưới có khắc thủ vệ khảm ly bốn chữ lớn, tại mặt bên còn khắc rõ tinh vi huyền trận, hơi truyền vào huyền lực, liền có mơ hồ ánh sáng chớp động. Như vậy con dấu cái ra ân ký, có đặc biệt huyền lực khí tức, rất khó phòng chế. Hứa Dương nói tiếng cảm ơn, lập tức liền muốn ly khai. Đột nhiên vũ bộ trung môn mở ra, một đám quan chức dồn dập nằm rạp trên mặt đất, núi thở ngàn tuổi. Chẳng lẽ có đại nhân vật gì đến? Hứa Dương chính đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được một trận nặng như núi nhạp áp, lập tức một cái cao lớn kim bảo nam tử đi vào. Lớn vật, thương hạ vương gia lâm, dáng công quỷ. Tại kim bảo phía sau nam tử, một tên tùy tùng tiến lên, quát mắng Hứa Dương: "Ta không phải vũ bộ quan chức, chỉ là đến nhận lấy ấn tín thủ vệ tướng quân, vì sao phải quỳ lạy?" Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi, hờ hững nói ra: "Nói như vậy, Huyền Tông đến Huyền Tông trở xuống cấp độ về liền giả." co như không phải Thương Hà Vương cấp dưới Vũ Bộ con trước, gặp được Thương Hà Vương như vậy đại nhân vật, cũng là muốn chủ động quỳ lạy, dùng biểu thị chính mình kính lễ. Nhưng Hải Vân thượng quốc trong pháp điện, nhưng không có nhất định phải quỳ lạy cái này một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kia tùy tùng sững sờ rồi. Thương Hà Vương sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét qua, nhất thời Hứa Dương cảm giác một trận hết sức trầm trọng áp lực ập lên, nguyên bản như núi cao áp lực nặng nề, đột nhiên tăng lên mấy trùng lần. Hắn biết rõ đây là Thương Hà Vương bất mãn, đối với mình tạo áp lực. Hứa Dương trong lòng cười gằn, thứ hải bên trong hồn tinh chán tỏa hào quang, đẩy Thương Hà Vương áp lực, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Ha Thương Hà Vương Hải vô cực đối mắt phất lạnh, không nghĩ tới như vậy một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên, lại có thể kháng trụ khí thế của mình. Người tên là gì? Là chức vụ gì? Thương Hà Vương hỏi. Hứa Dương, sắp đi nhậm chức hàm Ly thành thủ vệ tướng quân. Hứa Dương trầm giọng đáp. Thương Hà Vương đột nhiên ánh mắt căng thẳng, tại Hứa Dương trên người tinh tế đánh giá một phen, rồi mới nói, "Hứa Dương, ngươi tham gia bách tộc cổ chiến trường, thật không, không sai." Hứa Dương đầy áp lực, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ, "Được, cái kia Hải Đông chính, có phải hay không là ngươi giết?" Thương Hà Vương thanh âm đột nhiên cất cao, ầm ầm như sấm. Câu này cha hỏi cực kỳ đột ngột, Hứa Dương giật nảy cả mình, suýt nữa lộ ra sơ hở. Hắn liền vội ngẩng đầu, làm bộ kinh ngạc nói, "Thương Hà Vương đại nhân sao lại nói lời ấy?" Quy 1 chương 630, vực môn dị biến chọn tuyến đường đi độc cô. Chương 630, vực môn thay đổi, chọn tuyến đường đi độc cô. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương dòng suy nghĩ chuyển cực nhanh, nếu như Thương Hà Vương xác nhận hắn đã giết hại đồng chính, như vậy Hải Vân hoàng triều đã sớm phái người tới bắt hắn. Bởi vậy có thể suy đoán, Thương Hà Vương bất quá là có hoài nghi, đây là xây dựng ở Hứa Dương thực lực trên cơ sở sinh ra hoài nghi. Dù sao Hứa Dương quá mức chói mắt, liên tục tiến đánh Huyền Quân Cường, giả, triển lộ ra hơn xa cùng thế hệ mạnh mẽ thực lực, hiện tại cũng chỉ có thế hệ trước cao thủ mới có thể cùng hắn chống đỡ được. Có thể tiến đánh Hải Đông Chính, càn quét lục hợp doanh cao thủ, sát thực không nhiều. Hứa Dương có thực lực như thế, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Thường Hà Vương một đôi tinh quang lóe lên con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương. Giống như núi cao áp lực, một mực tại tăng trưởng, cơ hồ hóa thành thâm trầm Hải Dương áp lực nặng nề. Hứa Dương nhếch theo một hơi, ánh mắt hào không khiếp sợ, cùng Thường Hà Vương đối diện. Một lát, Thường Hà Vương thu hồi tâm thần áp lực, từ tốn nói, "Được rồi, ngươi có thể đi rồi." Hứa Dương tâm thần bỗng lặng, hai chân đều có chút như nhũ ra. Hắn tử Tốn nói, không biết Thương Hà Vương vì sao ra cái này kinh người nói như vậy. Đây là đối với ta nghiêm trọng nhất nguy hại, hơn nữa Thương Hà Vương hôm nay cử động, sư phụ ta Tạ Vương tất nhiên sẽ biết được. Hừ. Thương Hà Vương chỉ là hừ một tiếng, nhưng trong ánh mắt của hắn, rõ ràng có một chút vẻ kia rẻ. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nhanh chân ly khai. Thương Hà Vương đại nhân, cái này Hứa Dương thực sự quá kiêu ngạo rồi, ỷ có cái lợi hại sư phụ, liền ngài đều không để vào mắt." Một bên cái kia tùy tùng nhỏ giọng nói. "Đúng đấy, hắn cho rằng hắn là ai?" co như là lạc bại thủy, cũng không dám làm cản như thế. Một cái khác tùy tùng phụ hỏa nói: "Đại nhân, ngài nói Hứa Dương giết chính vương nhi tử, là thật là giả?" Người thứ nhất tùy tùng hỏi: "Ta chỉ là có suy đoán. Vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi." Thương Hà Vương hẹp dài con mắt lấp loé thần quang, lạnh lùng nói ra: "Bất quá, hiện tại ta có thể kết luận, Chính nhi chết đi, nhất định cùng Hứa Dương có quan hệ." "Hừ, hắn nghĩ giấu giếm được ta? Còn quá non một chút." "Đại nhân anh minh." Kiến thức vượt qua Hứa Dương gấp trăm lần nghìn lần, đương nhiên sẽ không bị hắn che đậy, một người khác tùy tùng thổi phồng nói, vậy có phải hay không muốn đem Hứa Dương bắt, sau đó giao cho hình bộ xử lý? Không, còn chưa tới thời điểm." Thương Hà Vương Tử Tô nói, "Ta vẫn không có bằng cứ cụ thể, tạm thời không núp nhích được Hứa Dương. Dù sao sư phụ của hắn là một khó dây dưa nhân vật. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi phái người giám thị Hứa Dương nhất cử nhất động." Hắn không phải muốn đi Khảm Ly Thành đi nhậm chức sao? Ngươi sắp xếp mấy cái tinh kiền nhân thủ, điều nhập Khảm Ly Thành nguyên quân." Thương Hà Vương phân phó nói. "Vâng." Một tên vũ bộ quan chức vội vã tuân mệnh. Ba, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, thiếu chút nữa bị cái kia Thương Hà Vương lừa rối đi ra cái hở, một khi giết chết Hải Đông Chính tội danh chứng thực, như vậy toàn bộ Hải Vân Thượng quốc đều sẽ không có dung thân của ta nơi. Theo như cái này thì, cái kia Hải vô cực đã hoài nghi ta rồi. Không biết vừa mới biểu hiện, có hay không đem hắn nói dối, Hứa Dương cau mày đăm chiêu, bất quá, muốn lựa bị một cái Huyền Vương, sợ rằng không hiện thực, cho nên Thương Hà Vương hơn phân nửa hay là đối trong lòng ta còn có hoài nghi. Hứa Dương đi tới hoàng thành phía tây, tòa kia cỡ lớn bực môn trước đó. Hắn đưa qua chính mình ấn tín, xin chuyển tống. Hải Vân Thượng Quốc quan chức, Hải Vân Viện học viên đợi một chút, chỉ cần có lý do chính đáng, sử dụng dược môn, không gian môn, là không cần tiêu tổn đấy, mà không phải lệ thuộc vào Hải Vân Thượng Quốc quy định, muốn sử dụng dược môn, nhất định phải thanh toán một bút khả quan huyền thạch chi phí. Đúng ngươi a, thủ hộ vực môn thủ lĩnh là một gã huyền quân, hắn nhận ra Hứa Dương. Nhớ tới 3 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một cái huyền sư, bây giờ đều đạt đến huyền tông cảnh giới đỉnh cao rồi. Thật sự là khó có thể tin. Hứa Dương mỉm cười, cùng vị kia huyền quân pháng hàn vài câu, liền đưa ra yêu cầu, muốn đi tới Khảm Ly Thành. Khảm Ly Thành? Đây chính là cái hẻo lãnh địa phương. Tiên Tiêu Viễn Quân trong mắt có một chút kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, như Hứa Dương như vậy tiền đồ vô lượng tông sư cùng giả, dù nói thế nào, cũng không trở thành đi khảm ly thành nhậm trước. Có lẽ, là đắc tội đại nhân vật gì? Vị kia Viễn Quân chỉ có thể như vậy suy đoán, lập tức nụ cười cũng thu liễm vài phần, nói ra, "Đã như vậy, xin mời tiến vào đi." Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đánh ra từng đạo từng đạo ân quyết, khóa chặt khảm ly thành phương vị. Ai biết ân quyết đánh ra, cái kia vực môn vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương cau mày hỏi, "Có chút ngoài ý muốn." Tiên Tiêu Huyền Quân cũng rất buồn bực, hắn liên tục dẫn ra ân quyết, nỗ lực câu thông khảm ly thành không gian môn, nhưng một mực không có phản ứng chút nào. "Ra cái gì ngoài ý muốn?" Hứa Dương hỏi. "Theo lý thuyết không đến nỗi a, ta thử xem những thành trì khác." Vị Tiêu Huyền Quân thử thăm dò đánh vào một cái khác ân quyết, phát hiện vực môn rất sắp có biến hóa, một cái đen nhánh vòng xoáy tạo ra. Đây là độc cô thành không gian môn, thông suốt, nhưng khảm ly thành không gian môn nhưng vẫn không có cách nào câu thông, vị Tiêu Huyền Quân than thở, lần này phiền toái, rất có thể là khảm ly thành bên kia xảy ra biến cố, không gian môn huyền thạch năng lượng đã tiêu hao hết. Những cái kia đóng tại Khảm Ly Thành không gian môn hộ vệ, dĩ nhiên như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, thật đúng lẽ nào có lý đó. Vị này Huyền quân tức giận phi thường, Vực môn, không gian môn là Hải Vân thượng quốc rựi vào cái này thống lĩnh cấp nơi thành trì trọng yếu công cụ, tuyệt đối không cho phép có chút sai lầm. Loại này câu thông không lên tình huống, định điểm ít phát sinh. Ta thời gian rất gấp, khoảng cách Khảm Ly Thành thành trì gần đây chỉ là toàn ảo. Hứa Dương hỏi, có chừng bao xa? Vị kia Huyền quân há mồm hồi đáp, chính là độc cô thành rồi, bất quá cũng có vạn dặm xa. Dù sao Khảm Ly Thành quá mức vắng vẻ. Thỉnh tướng quân ta đưa đến độc cô thành đi, Hứa Dương chỉ chỉ vực trên cửa. Lưu chuyển vòng xoáy màu đen nói, "Cái này thật giống chính là Độc Cô Thành tông đạo." "Đúng vậy, bất quá cái này không phù hợp quy định." Tiên Tiêu Viễn Quân khẽ cau mày, nhưng cân nhắc luôn mãi, hay là thở dài nói, "Chỉ có thể như thế, ngươi nhanh chút vào đi thôi." Hứa Dương gật đầu, một bước bước ra, tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Độc Cô Thành là tiên môn đạo trưởng tổng bộ, lần này Cửu Long tụ hội chính là tại Độc Cô Thành tổ chức. Bất quá chuyện này, Hứa Dương đã phái bốn đại thống lĩnh lẫn vào tụ trong hội thám thính tình báo, hắn còn là quyết định không ở Độc Cô Thành lưu lại, trực tiếp chạy tới Khảm Ly Thành. Hứa Dương từ không gian môn đi ra, mang theo mộng như cánh ve mặt nạ lập tức gọi ra một đầu không hề thượng dụng huyền linh, Tặc Long, đạp ở trên lưng nó, tướng Khảm Ly thành phương vị bay đi. Tặc Long là hứa dương lôi cực huyền linh, toàn thân màu trắng bạc, lóng lánh đùng đùng hồ quang ánh sáng, một đôi con mắt hiện lên màu trắng loá, điện quang bắn ra giải hơn một thước. Luận tốc độ, Tặc Long các loại, chờ, huyền linh tự nhiên không bằng chu tốc huyền linh mau lẹ, nhưng so với cái khác huyền tông phi độn tốc độ, vẫn cứ nhanh gấp mấy lần. Tuy rằng Đậu Cô thành cùng Khảm Ly thành cách nhau và rộng, nhưng hứa dương phi độn đi qua, cũng chỉ là nửa ngày công phu. Quy 1 chương 631, thú triều động sói hoang đại quân. Chương 631, thú triều động Sói Hoang Đại Quân. Sắp trời dần dần trở nên âm u, không thể nhìn được gì nữa, Thửa Dương đã chạy về hướng bắc mà dặm. Cảnh vật dưới chân cũng sẽ ra biến hóa rất lớn, gió bắc gắt, lạnh đến tấu xương. Dưới chân từng mảng từng mảng rừng cây, đều là những cây phi lao chịu rét. Đại địa bao phủ lên một lớp màu trắng, đó là trải qua nhiều năm tuyết đọng lại. Khâm Ly thành tại Hải Vân thượng quốc nhất phương bắc, tới gần bắc cực nơi, quả nhiên lạnh lẽo. Thửa Dương âm thầm nghĩ, trước mắt hắn đã xuất hiện một tòa cao thành trì lớn hình dáng. Thật cao tường thành. Tòa thành trì này, tại sao có thể có cao to như vậy tường thành? Thửa Dương trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ nói, Khảm Ly thành so với Độc Cô thành còn muốn lớn hơn sao? Mơ hồ trong tiếng gió, xe lấn người và thú gào thét, Hứa Dương cau mày, phía trước bị vị gió bắt thổi, nhìn không rõ ràng. Lơ mơ, Hứa Dương nhìn thấy phía trước cao lớn bên tường thành bên trên, lại là từng bầy từng bầy sói hoang. Chúng nó thân thể cực kỳ trắng kiện, trong đó cao lớn sói hoang quả thực có châu ngá lớn như vậy, trên lưng lông xám lên, đôi không gầm rú. Những thứ này mạnh mẽ sói hoang, phản phất có người giống nhau trí tuệ, phối hợp hết sức án ý làm được gần rồi, Hứa Dương nhìn càng thêm rõ ràng chỉ thấy từng con sói hoang chạy vội tới cao lớn dưới thành tường, túi đầu cánh cùng, đến tiếp sau sói hoang liền nhanh nhẹn bò lên, dĩ nhiên dựng lên từng chiếc một lang bậc thang. Rất nhanh, đến tiếp sau sói hoang càng bò càng cao, đã tiếp cận cao 4 trượng tường thành lỗ châu mai. Thú Hứa Dương trong lòng rùng mình, khả nghi thành dĩ nhiên gặp được quái thú công thành, vậy bọn họ hẳn là đã sớm hướng tương ứng tiết độ sứ tuyên bố cầu viện tin tức, tại sao còn đóng cửa không gian môn? Hứa Dương lập tức cảm thấy kỳ lạ, hắn điều khiển tức lòng, bò cao thân thể, đồng thời thi triển ẩn độ thuật, tiềm phục tại trên không quan sát. Trên đất sói hoang đại quân chỉ là công thành thú triệu một bộ phận, cũng không có thiếu hổ, báo vân vân những dã thú khác, đều tại che giả mông mọc mà hướng về Khảm Ly thành cao lớn tường thành nào tới, trong đó thậm chí còn kèm theo một ít rõ ràng càng cao hơn đại cường tráng thú loại, đã đạt đến dị thú cấp độ. Đại quy mô như vậy thú triều, liền coi như là bình thường huyền quân cao thủ, cũng không thể ra sức. Huyền quân cao thủ cố nhiên sẽ không bị dị thú, dã thú bực này cấp thấp thú loại gây thương tích, nhưng chờ hắn giết hết dã thú, Khảm Ly thành người cũng nên chết hết rồi. Chỉ có huyền vương cao thủ, trưởng không lĩnh vực, có thể rất lớn lượng lớn tiêu diệt dã thú. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, Hiện tại sói hoang đại quân sắp leo lên thành đống thời điểm. Một cái rõ ràng thanh âm truyền khắp cả tòa tường thành. Cho lão tử đánh. Nguyên bản dường như trống vắng không người tường thành đống bên trên, đồng loạt nhảy lên một loạt thân thể cao lớn cường tráng hắn tử, bọn hắn trên người mặc da lông cáo, không ít người thậm chí phơi bảy cánh tay, cùng hét lên đem từng khối từng khối to bằng đầu người hòn đá đưa quá mức đỉnh. Sau đó mạnh mẽ đập về phía cái kia từng chiếc một sói hoang tạo thành lang bậc thang. Càng có người từ phía sau lưng rút ra kiếm bạn to, gào lên đem leo lên thành đống to lớn sói hoang mạnh mẽ đánh xuống. Những hán tử này cùng văn đô phụ cận nhân loại tướng mạo hơi có sự khác biệt, bọn hắn bên ngoài thân bộ lông càng thêm dày đặc, vóc người phổ biến càng thêm cường tráng. Đây cũng là quanh năm sinh sống ở khổ hàn chi địa ảnh hưởng. Từng con sói hoang bị kiếm bản to đánh xuống, từng chiếc một lang bậc thang bị tảng đá nện đến sụp đổ xuống. Trong lúc nhất thời, sói hoang đại quân thế tiến công nhận lấy ngăn chặn. Cái này bảy đàn hán tử vậy mới tốt chứ, tuy rằng phổ biến tu vi nền trình độ không cao, phân lớn người chỉ có huyền đô cấp thực lực, nhưng đối diện với mấy cái này hung tàn sói hoang nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hứa Dương trong lòng thầm khen. Nam xuống, nam xuống. Mấy tên đạt đến huyền sĩ cảnh giới tiểu đội trưởng, nhìn thấy cái này một làn sóng sói hoang thế tiến công đã khó, dồn dập lan truyền mệnh lệnh, nằm ngã xuống đất. Hứa Dương còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền thấy trên bầu trời cách đó không xa bên trong, thoảng qua từng đạo từng đạo màu đen đường vòng cung, càng là từng viên một hòn đá cắt ra bầu trời quy tích. Sự công kích này thủ pháp, lại có chút tương tự với đời sau phàm nhân thời đại loại kia cổ kính máy ném đá. Hắn rất là ngạc nhiên. Nhìn một chút những cái kia hòn đá khẩn nuốn, không khỏi bình thường trở lại. Nguyên lai, like, phát động những thứ này vút sắc công kích, là từng con cánh tay kỳ dáng rất bạch mao viên hầu, bọn hắn thân cao một trượng, Đôi cánh tay cũng tiếp cận một trượng, nắm lên hòn đá vung mạnh ném, so với đời sau phàm nhân thời đại máy ném đá, uy lực không kém chút nào. Những thứ này Bạch Mao Viên Hầu, trên căn bản đều là dị thú cấp bậc, có thể so với trong nhân loại võ sĩ, huyền sư cao thủ. Dẫn đầu mấy con Bạch Viên, càng là cao lớn hung hãn, cả người phân tán băng tuyết khí tức, tuyệt đối đạt đến hung thú cấp độ. Cái này một lần sóng ném thạch đã kích, Khảm Ly Thành nên như thế nào ngăn cản? Thừa Dương cũng không hề xuất thủ, hắn cảm giác chuyện này cũng không bình thường, cho nên tạm thời ẩn trốn đi, xem Khảm Ly Thành đối mặt Tú Triều, dường như rất có kết cục. Có lẽ hắn nhắm đối như vậy thế tiên công, có chút thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Một tiếng gió rét thanh âm lại vang lên bên trên La Trán. Soạt soạt soạt, mọi chỗ tường thành lỗ châu mai, dông nhiên xéo xuống bên trên dựng lên từng mặt thâm hậu sắt thép đại la chắn. Những thứ này thiết tuấn chế tác rất thô ráp, nhưng thâm hậu độ cũng là không thể nghi ngờ. Cái kia từng khối từng khối to bằng đầu người ném thạch nện ở La Trán bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ném đá bể bể thành mấy khối, cục đá vang tứ phía, mà thiết tuấn tuy rằng bị đánh biến hình, nhưng không có một mặt tấm khiên vỡ vụn đấy. Cái này một làn sóng vẫn có thương vong, bất quá nhỏ bé không đáng kể chỉ có mấy cái thủ vệ đại hán bị cục đá băng tổn thương, có khắc một tên không may hán tử, liên tục bị ba khối ném thạch mệnh trùng, thiết thuận rời tay. Hứa Dương thoáng để sát vào, như cũng gần nấp tại giữa không trung, nhìn một chút người kia, đã bị lệnh đến đứt gân gãy xương, máu chảy ồ ạt, chỉ lát nữa là phải chết rồi. Vũ Mã gia lão tam không xong rồi. Bên cạnh có người hô, "Cho, cho ta thoải mái một chút." Tên địa hán tử trong khoảng thời gian ngắn còn chưa chết, hắn ho khan liên tục, thở hổn hển nói ra, "Vũ Mã lão tam nhà ta, ngươi nâng cao điểm. Thành chủ đại nhân lập tức tới ngay." "Tha, tôi lắm. Lão tử thương thế, chính mình rõ ràng." Các kia vô má lao tâm nhà ta, cười mắng, rút tất cả đi ra rồi. Thanh chủ đại nhân cũng không thể giúp được. Tiểu tử ngươi, liền nhận tâm để cho, lão tử bỡ như vậy. Chút nam tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Bên cạnh tuổi trẻ hán tử lao đem nước mắt, rút ra kiếm bản to, nhắm mắt dùng sức vung lên. Lên ken một tiếng, kim thạch giao kích thanh âm truyền ra, cái kia tuổi trẻ hán tử, lão đạo rút hư bốn, năm bước, cảm giác tựa như chém vào trên một tảng đá lớn. Hắn kiếp sợ trợn to hai mắt. Hứa Dương bả vai nằm út sắp phi cậu, đứng ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười nói rằng, người này còn có thể cứu, tại sao phải vứt bỏ trị liệu? Ngươi là ai? Cái kia người trẻ tuổi Hán Tử cảnh giác nhìn Hứa Dương một chút, bản năng nhắc tới kiếm bản to, ta không quen biết ngươi. Ngươi không phải là băng hỏa thần người. Tại tuổi trẻ Hán Tử nhắc tới vũ khí thời điểm, hắn phát hiện trọng lượng khác thường, liền đội túi đầu nhìn lại. Vừa nhìn dưới, hắn sợ hết hồn, chôi này bạch luyện cương chế tạo đại kiếm, thế mà đã bị cắt thành hai đoạn. Dưới sự kinh hãi, tuổi trẻ Hán Tử vội vã la lên, mau tới người. Quy 1 chương 632, chém sói hoang vu Ilia chiến sĩ. Chương 632, chém sói hoang, vu Ilia chiến sĩ. Sắp định bỏ phiếu. Công Dương gia lục tiểu tử Thế nào cùng cái đàn bà đồng dạng, hô to gọi nhỏ. Thừa Dịch vừa mới một làn sóng ném đá thế tiến công khoảng cách 2, 3 thân xuyên qua áo, để Trần Cánh Tay đại hãn vây quanh, hi hi ha ha cười nói. Vũ Mã Lao Tam nhanh không được. Công Dương Gia lão lục, cái kia người trẻ tuổi Hán Tử sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng nói, hơn nữa, không xong rồi, liền cho hắn một cái vinh quang chết đi pháp, tiếp tục chiến đấu. Chúng ta thời gian rất gấp. Trong đó một cái nam đen Hán Tử theo bản năng hướng Vũ Mã Lao Tam phương hướng nhìn sang, không gọi kinh ồ một tiếng, vậy là ai? Thừa Dương nâng lên Vũ Mã Lao Tam cổ, mệnh hắn hé miệng, đút hắn một quả đang ngưng lập tức một cỗ thủy cực huyền lực tuôn ra, lưu chuyển toàn thân hắn, tu bộ vũ mã lao tam vết thương. Ta thị ra là vì vậy người xa lạ, mới gọi các ngươi tới, công dương gia lão lục sắc mặt đỏ chót, người kia không biết dùng biện pháp gì, đem ta kiếm cắt đứt. Cái kia hai, ba thân xuyên kẻ áo Hán tử hướng Hứa Dương phương vị vây lại. Vị bằng hữu này, ngươi đang làm gì? Cái kia ngăm đen Hán tử gặp Hứa Dương hành động, không có ác ý, liền mở miệng hỏi, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Bang Họa thành chưa từng gặp người như ngươi. Hứa Dương thu hồi về lực, hắn không khỏi cảm thán: Nếu như Bộ Y hiện tại đây bên trong là tốt rồi, nàng tu luyện từ Hàng Phổ Độ Thánh Điển, sở trường về trị thương. Nếu như cái này Vu Mã Lao Tam thương thế giao cho Bộ Y, ấy, mấy hơi thở trong lúc đó có thể khép lại, điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá Hứa Dương tốt xấu cũng có thủy cực nguyên lực, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cái này Vu Mã Lao Tam, cái kia giữa ngực và bụng khủng bố vết thương đã không chảy máu nữa rồi, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần rõ ràng sung sức rất nhiều. Ngươi một hỏi liên tiếp ta ba cái vấn đề, nhưng ta chỉ có một cái miệng. Hứa Dương cười nhạt, xoay người mặt hướng cái kia ngăm đen hắn tử, ta gọi Hứa Dương Nơi này không phải Khảm Ly Thành sao, tại sao còn gọi là Băng Hỏa Thành? Cái tướng ngăm đen hắn tự nhìn thấy Vu Mã Lao Tam chuyển biến tốt, đối hứa Dương Hạo cảm sinh nghiểu, nói ra, Khảm Ly Thành. Đó là quan diện thượng cách gọi. Chúng ta ổ tác man tộc thời đại ở lại nơi đây, đều là gọi nơi này Băng Hỏa Thành. Nam xuống. Cách đó không xa một tiếng tiếng gào truyền đến, ngăm đen hắn tự sắc mặt biến đổi, phản xạ có điều kiện bổ nhào về phía trước, phải đem Hứa Dương ngã nhào xuống đất bên trên. Tay phải của hắn đã giơ cao một mặt đen nhánh sắt thép đại la chắn, chặn ở lỗ châu mai bên trên. Vậy mà cái này bổ một cái phía dưới Trợn như chuẩn chuẩn lay chủ đá giống nhau, Hứa Dương thẳng tắp vẫn không núc núc, trái lại là cái kia đen nhánh hán tử lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngăm đen hán tử không có thời gian chắc cứu, vội va nói ra, "Nhanh, mau tránh lại đây." Làn sóng tiếp theo, những cái kia ném thạch quấy lại tiến công. Hứa Dương rõ ràng cái này đen nhánh hán tử là hảo ý, khẽ mỉm cười, núp ở hán thiết tuấn phía dưới. Hứa Dương tâm thần lực lượng hướng lên phía trên kéo dài, hắn cảm ứng được, lại có mấy trăm viên hòn đá gạo tết mà đến, mưa rơi đập về phía tường thành lỗ châu mai. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất ầm ầm chấn động. "Vành!" Bọn hắn trốn thiết tuấn một trận chấn động. Cái kiếm ngăm đen hán tử quát, sảng khoái, thật mẹ hắn sảng khoái. Hắn suýt nữa bị đánh cái lảo đảo, hai chân gắt gao chống đỡ trên mặt đất, tà chác thân thể, chầm vai đem thiết thuần gắt gao đứng vững. Những cái kia màu trắng viên hồn ném thạch, hiệu quả dường như không lớn. Thừa Dương nói ra. "Hừ, ngươi nói chính là ném thạch quá đi, những cái kia xúc sinh cũng mặc kệ cái gì hiệu quả không hiệu quả, mỗi lần công thành trước đó đều phải đến như vậy vài lần, thẳng đến tìm không ra thích hợp hòn đá đến." Ngăm đen hán tử thở hổn hển lâu đầu nói, rút lui la chắn. Một tiếng mệnh lệnh truyền đến. Ngăm đen hán tử như một cây lại thương, bắn lên. Hắn đem thiết tuấn tự ở lỗ châu mai, hai tay rút ra kiếm bản to. Ngươi ngoại thôn, xuất hiện tại không có thời gian nhiều đời, ngươi cầm vũ mã lao tam kiếm tuấn. Cảnh giữ ở cái kia cái lỗ châu mai. Ngầm đen hán tử hô, nếu như thú triều phá thành rồi, ai đều chết hết. Hứa Dương có chút buồn cười, bất quá hắn hay là đi tới, đưa tay tiếp nhận vũ mã lao tam kiếm bản to. Tiện tay điên điên kiếm bản to, Hứa Dương phát hiện thanh kiếm này chế tác công nghệ coi như không tệ, có thể nói thế tục tự rèn tay nghề cực hạn. Kiếm thể trầm trọng, biên rơi sắc bén, có tới một trường rộng, cùng hải vân thượng quốc trung bộ khu vực lưu hành của kiếm, bảo kiếm, có rất lớn bất động. Vũ Mã Lao Tam tinh thần khôi phục không ít, hắn nhìn chằm chằm Hứa Dương, ho khan nói ra, "Ngươi đã cứu ta mệt, ngươi là Vũ Y Yệ, đúng ta cứu được ngươi." Hứa Dương cười nói, "Cái kia Bách Lý Hùng còn cho ngươi ra chiến trường, thực sự là đùa giỡn." Vũ Mã Lao Tam quát, Vũ Y Yệ nên trốn ở kiên cố nhất trong phòng, cứu trị người bệnh. "Ngươi mau đi đi," tướng đội trưởng nói rõ. Trên tường thành đứng hẳn là chiến sĩ, không phải Vũ Y Yệ. "Cho lão tử giết." Một tiếng gióng to từ nơi không xa truyền đến, chú khí mười phần. Phía trước lỗ châu mai chỗ hổng bên trong, hai cái tráng kiện móng đuôi sói đã với ra lên đầu thành. Hứa Dương nhún nhún vai, đến không bằng nhiều lời, một tay phất lên, kiếm bản to vẽ ra một đạo màu xám bạc hồ quang, đem cái kia chỉ buộc lên đầu đại sói hoang một kiếm tiêu đầu. Cái này gọn gàng một kiếm, để cho Vu Mã Lao Tam ngậm miệng lại. Hắn phát hiện, trước mắt cái này nhìn như rất đơn giản mỏng vu ý, ấy. đang trêu đùa đại kiếm năng lực bên trên, dường như so với hắn cái này chiến sĩ còn muốn thành thạo nhiều lắm. Chúng nó nhiều lắm. Cái này một lần, sói hoang đại quân có thể nói dốc hết toàn lực, một đầu lại một con dã lang leo lên mà lên, nhảy vọt vào thành đống bên trong. Hứa Dương bước tiến tinh vi, hắn tiến về phía trước lùi về sau trong khoảnh khắc liên tục chém giết 20, 30 con dã lang, không chỉ là hắn vị trí lỗ châu mai, liền ngay cả bên cạnh mấy cái lỗ châu mai bỏ lên sói hoang đều bị chém giết không còn một đống. Cái kia đen nhánh hắn tự bạch Lý Hùng, còn có cái kia công dương gia lão lục, cũng vì đó cả kinh, bọn hắn không ngờ tới cái này người ngoài thôn như vậy dũng mãnh. Thửa dương mạnh mẽ, kích phát rồi huyết tính của bọn họ, bọn hắn tất cả phát một tiếng gọi, kiếm bản to bay lượng, sói hoang dồn dập mất mạng. Có đại gia hỏa muốn lên tới rồi. Trong đám người dồn dập kêu to, thanh âm có chút kinh hoàng. Nhanh, hết thảy chiến sĩ thông thường lùi về sau, đại các chiến sĩ tiến lên. Một tên huyền sư cấp cao thủ chỉ huy một đám huyền sĩ, nhanh chóng đi tới đầu tượng. Cái này bảy đàn huyền sĩ đối phó phụ thông sói hoang, quả nhiên là ai ngăn đó chết, rất nhanh leo lên thành đầu sói hoang bị quét đi sạch sành sanh. Được rồi, người ngoài thôn, người vũ dũng làm người bội phục, cái kia Bạch Lý Hùng, công dương gia lão lục dồn dập tiến lên, đem bị thương Vu Mã Lao Tam vác lên, bắt chuyện Hứa Dương đi xuống đầu tượng, kế tiếp chính là đại cắt chiến sĩ chiến đấu, chúng ta không giúp được gì. Hứa Dương hoàn toàn không còn gì để nói, ngưng tụ ra huyền luân người, coi như đại chiến sĩ. Hắn thần sâu cảm giác được, khảm ly thành khéo lánh. Dường như so với hắn xuất thân Lâm Yên thành còn muốn phong bế, tu viản giả trình độ phổ biến rất lại phía sau, xem cái này thành trì dáng vẻ, sợ rằng Liên Huyền Tông cao thủ đều không có mấy cái chứ. Quy 1 chương 633, Bang Nguyên Lang Man Tượng công thành. Chương 633, Bang Nguyên Lang, Man Tượng và thành. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương đang muốn cùng những người này nói rõ, lấy ra thân phận của chính mình, trong giây lát trên bầu trời truyền đến từng trận cánh chim đập khí lưu thanh âm, từng tiếng chim ưng lệ minh vang lên. Không được, là kim nhãn điêu bảy đàn. Một tên huyền sĩ cấp đại chiến sĩ kinh hoàng nói, làm sao có khả năng, lần này thú triều mắt thấy đều cũng gần kết thúc rồi, vẫn còn có kim nhãn điêu xuất hiện. Thứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, từng con từng con có thể so với huyền sư giống chim đại điêu, vụ vào hai cánh bay lên tường thành. Những thứ này đại điêu xải cánh có tới 3 trượng, hai chảo có mang cung câu, sắc bén tự điểm. Hình tròn chẩn thế, bên trên lá chắn. Tiên địa phụ trách chỉ huy huyền sư hét lớn, nhanh, nhanh đi thông báo thành chủ. Hắn cũng có chút hoảng hốt. Một tên đại chiến sĩ đáp, thành chủ đại nhân tại thành đông, thành đông bên kia, xuất hiện một đám mã tượng đang tấn công tường thành. Thành chủ đại nhân không đi được a. Kim Nhãn Điêu bảy đàn tốc độ phi hành rất nhanh, thời gian nói mấy câu, đã xẹt qua tường thành. Nhất thời từng cái từng cái tiếng kinh hô vang lên, vài tên đại hán bị Kim Nhãn Điêu lợi trảo bắt lấy, phi lên không trung. Hứa Dương thở dài, hắn biết tình hình trước mắt, chỉ có bại lộ thực lực của mình. Thân là Khảm Ly thành thủ vệ tướng quân, liền muốn bảo vệ một phương bình an. Hứa Dương hít một hơi, đột nhiên tiếng thét dài như đạo đạo mũi tên nhọn, xông thẳng lên trời. Cái kia từng đạo từng đạo sóng âm mũi tên, đâm xuyên đầu Kim Nhãn Điêu, chúng nó trực tiếp bị đánh tan thành đầy trời huyết nục, to lớn lông vũ khắp nơi tung bay. Chúng nó lợi trảo rớt xuống. Vài tên đại hán kinh hô, rơi trên không trung xuống. Hứa Dương năm ngón tay đưa ra, mấy đạo màu xanh phong cực trường tắc vút ra, đem cái kia từng cái từng cái đại hán cho cuốn lên kéo trở về, để cho bọn họ thể hội một cái không trung phi nhân cảm giác. Thơ Viên sư, Huyền sư, còn có mấy vị kia viền đồ cấp bậc chiến sĩ thông thường, đều giật mình há to miệng. Một tiếng giống giết chết vài đầu kim nhắn điêu, sợ rằng thành chủ đại nhân đều không có bực này thực lực chứ. Chớ nói chi là loại kia quỷ dị vô hình xưng xích, cứu vài cái nhân mạng. Hứa Dương lăng không bắn lên, một đôi mỹ luân mị hoán hỏa dược từ phía sau lưng kéo dài mà ra, hắn thoáng một cái vẫy. Liên đi tới kim nhãn điêu bảy đàn trong lúc đó, thất sát kiếm kiếm, liên miên không dứt kiếm khí, tổ hợp thành từng đóa từng đóa thê mỹ kiếm hoa. Tại không trung trải ra tất ra, từng con kim nhãn điêu tại gào thét bên trong, bị kiếm khí cắt chém, vỡ thành huyết nhục thi khối. Hứa Dương diện sát cái này bảy đàn kim nhãn điêu, không trung một cái chuyển ngoặt, trực tiếp hướng tường thành ở ngoài. Cái kia không ngờ bên quay thú đại quân nào tới. Trên tường thành, một đám người đều trợn mắt ngất ngụm, nam đen hán tử Bạch Lý Hùng nuốt một chút bất đùi, ta phải hay không đang nằm mơ? Ta lại cùng mạnh như vậy một vị dũng sĩ kề vai chiến đấu, trả lại cho hắn gia lệ. Bên cạnh Công Dương gia lục tiểu tử một tiếng hét thảm, bừng chân nói ra, "Bách Lý đại thúc, ngươi nắm ta làm cái gì?" Hứa Dương mục Tiêu cũng không phải phổ thông gia thú đại quân, mà là những cái kia càng nhanh nhẹn cường tráng dị thú, thậm chí hung thú quái vật. Hắn biết do những thứ này dị thú, hung thú, là gia thú đại quân nằm cốt, một khi đem chúng giết đi, phổ thông gia thú lợi hại đến đâu, cũng không cách nào đột phá cao lớn tường thành. Huyết ẩm kiếm chém một tiếng ra khỏi vỏ, Hứa Dương run vùng tay lên, quần quần huyết sắc kiếm cương phóng ra mười mấy trượng, ngang trời đả qua, đem một loạt màu trắng viên hầu tất cả chặt đầu. Một con hung thú bạch viên sợ hãi kêu quái dị, thanh âm thê thảm quay đầu chạy liền. Hứa Dương ngón tay búng một cái, một chút xích quang truy đuổi đội tập kế tới, do tiểu đến đại, đem con thú giữ kia bạch viên ngực xuyên qua. Thiêu đốt ra một cái to lớn lỗ thủng, người sau nhất thời ngã xuống đất không nổi. Mấy mấy con dày bảy, tám trượng cự mã ngốn lượn bò sát mà đến, cùng nhau vung lên cái đuôi, hướng Hứa Dương lăng không đánh kích. Những thứ này dị thú, hung thú, tựa hồ có hơi không bình thường. Ánh mắt của bọn họ bên trong có đầy đặc sắc máu, thật giống bị một cổ cường đại tâm thần lực lượng đã đoạt đi ý chí. Hứa Dương lại là một kiếm, hóa ra mười mấy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm như cắt chém đậu hũ giống nhau đem mười mấy con cự mãng chém ngang hung thành mấy chục đoạn. Tại màu trắng viên hầu, cự mãng chết đi thời điểm, Hứa Dương có thể từ trong cơ thể của bọn nó cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ không thuộc về chúng nó bản thể tâm thần lực lượng. Rốt cuộc là thứ gì, điều khiển những thứ này dị thú thậm chí hung thú tham dự vào trận này quy mô lớn thú triều bên trong đến? Hứa Dương âm thầm suy tư, nhưng dưới tay hắn liên tục chuyên chọn những cái kia mạnh mẽ quái vật chém giết. Huyết ẩm kiếm hút máu tươi, trở nên càng đỏ thẫm, mỗi nhát kích huyết quang kiếm khí, càng sắc bén hơn. Không lâu lắm, Hứa Dương đã đem khu vực này, chỗ có dị thú, hung thú, tiến đánh hết sạch. Hắn không có nhàn rỗi quản còn lại phụ thông gia thú, hỏa dược rung lên, hướng đông bên cạnh bay đi. Nơi này muốn nói một chút băng hỏa thành kiến tạo. Tường thành tây bắc hai bên đều dựa vào cao vút trong mây vách đá dựng đứng thành lập, cũng không hề tưởng thành. Mà phía nam cùng phía đông, đối mặt nhưng là một mảnh hoang nguyên, thừa nhận quái thú công thành chủ yếu áp lực. Đặc biệt là phía đông tường thành, khoảng cách huyền bang nguyên rất gần, không ít huyền bang nguyên ngoại vi quái thú đều dồn dập chạy tới. Hỏa dương hỏa dược vỗ cánh, tốc độ phi hành tuy rằng không sánh được huyền linh, nhưng thắng ở càng thêm chuyển mật như ý hắn rất mau tới đến thành đông vị trí. Một đi tới nơi này, Hứa Dương nhất thời bị sợ hết hồn, thành đông nơi quái thú đội hình, so với nam tưởng vốn xa hoa nhiều lắm. Công thành quái vật là thuần một sắc băng nguyên lang. So với phổ thông sói hoang, băng nguyên lang càng thêm hung hãn, mặc dù là phổ thông băng nguyên lang, đều có thể so với bình thường huyền sĩ cấp độ cao thủ. Mỗi một đợt băng nguyên lang xung phong, đều có vài đầu cái đầu đặc biệt lớn băng lang đi đầu, chúng nó bên trong bất luận cái nào, thực lực đều có thể sánh vai huyền sư. Nhưng băng lang so với thành đông ở ngoài quái thú đại quân, chỉ là trong đó một bộ phận. Liên tại băng trong bầy sói, từng con khoác thật dại bộ lông màu trắng man tượng, nâng lên buồn tắm đại móng đạp bước tiến lên. Chúng nó tại khoảng cách tường thành khoảng 10 trượng, liền giương bước, xoán tụ lực, liền bắt đầu chạy lấy đà, cuối cùng ầm ầm đụng vào trên thành tường, từng trận tuyết bọt lan xuống. So ra, thành đông sức mạnh phòng ngự, cũng so với nam tường mạnh hơn không ít. Chu cột nhất đều là một đội luyến sĩ, cũng chính là đại chiến sĩ, cầm trong tay cực kiếm, vừa bén, chiến truy nhóm vũ khí, giữ nghiêm đầu tường. Gặp được leo lên thành đống băng lang, chính là một cái búa đạp xuống, chúng chiêu người hoàn toàn vỡ đầu chảy máu, té xuống đất. Ma man tượng va chạm, nhưng là do một người chặn lại rồi. Người này một thân có mảnh vỡ da thú bảo, lỏa lộ lòng ngực, lộ ra một đám đen đặc lông ngực. Hắn thân thể cao lớn cường tráng, tựa như một khối màu đồng cổ đôn đá. Dưới chân hắn giẫm lấy một đầu sau lưng mọc ra hai cánh hắc hổ, dài đến 20 trượng, lăng không trôi nổi. Mỗi khi có man tượng mà tới, người này chính là một quyền đánh ra, biến ảo ra một đầu hắc hổ bóng mờ, đem tấn công tới man tượng đẩy lui. Huyền tông cao thủ. Cuối cùng nhìn thấy một vị Huyền tông, xem ra toàn này hoang vắng thế nhỏ, vẫn có cao thủ tồn tại. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Lúc đầu Huyền tông cao thủ, Hứa Dương là không lọt nổi mắt xanh, nhưng đi tới Khảm Ly thành sau đó, gặp được nhóm lớn người bình thường, huyền sĩ, giờ khắc này cuối cùng nhìn thấy một cái Huyền tông. Tô Dương chỉ có thể đem hắn cho rằng cao thủ. Quy 1 chương 634, giết man tượng quỷ dị tiếng sáo. Chương 634, giết man tượng, quỷ dị tiếng sáo. Sắp định bỏ phiếu. Cái kia màu đồng cổ da thị Huyền Thông, đánh tới hư pháp, điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên xông về Man tượng bảy đàn, ôm lấy một đầu Man tượng ngon chân, trong tiếng hít thở, vừa phát lực, lại đem con này đồ vật khổng lồ ném tới vài chục trượng ở ngoài. Thành chủ Di Vũ, Man thần ở cùng với ngươi. Trên tường thành, một đám huyền sĩ, huyền sư sĩ khí đại trấn, từng viên một hòn đá mưa rơi đập xuống, đem những băng nguyên lang đó dồn dập nện thành thịt vụn. Những thứ này viễn giả không có tùy tiện chọn dùng huyền lực công kích, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, không muốn lãng phí mỗi một tơ huyền lực. Có thể dùng phổ thông thủ đoạn, tiến đánh càng nhiều băng lang, liền mang ý nghĩa bọn hắn cách thắng lợi càng gần. Nếu vì nhất thời sảng khoái, đem huyền lực hết sạch, vạn nhất băng lang quy mô lớn tiến công, leo lên thành đầu, bọn hắn liền nguy hiểm. Cái kia thua lỗ huyền tông đại phát thần ấy lúc, Hứa Dương nhưng nhìn ra không ổn, người này sắc thực dũng mãnh phi thường, hơn nữa thực lực rất tốt, cơ hồ so ra mà vượt một ít siêu cấp thế gia huyền tông đệ tử. Nhưng hắn huyền lực là có hạn, một người đối mặt mấy chục con có thể so với huyền tông Huân nữa ra giày thịt béo man tượng, thật sự là cái gian khổ nhiệm vụ. Hứa Dương đã có thể nhìn ra, cái này thôn lô huyền tông huyền lực, có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Đầu kia bị ném ra man tượng, tại băng lãnh cứng rắn trên mặt tuyết quần quật nửa vòng liền ngừng, thân hậu bộ lông màu trắng, cho nó cung cấp rất tốt mức độ lực đạo, lần này nặng ngã, cũng chỉ là khiến nó suy nghĩ hơi có chút choáng váng. Nhìn đầu kia man tượng chậm rãi bò lên, trên tường thành mọi người tiếng hoan hô bình ổn lại. Đáng chết, những người này tại sao cũng tới công thành? Chúng nó lẽ nào cũng ăn tiền sao? Man thần ở trên, bầy xúc sinh này là đánh không chết đấy sao? Hai con man tượng hướng cái kia Huyền tông thành chủ và tới, vung lên to lớn tượng đệ, mạnh mẽ đạp bước qua đi. Thô lỗ Huyền tông trong tiếng hít thở, hai tay bắt thịt nó lên. Mạnh mẽ giá chủ đòn đánh này, hắn hai chân hơi cong một chút, nửa quỳ ở lạnh giá trong tuyết. Không được, thành chủ muốn không sống rồi. Nhanh đi cứu viện thành chủ đại nhân. Vài tên huyền sư, đề khí bay vọt, chạy xuống tường thành. Từng người thi triển huyền thuật, hướng cái kia hai con man tượng oanh kích mà đi. Đủ loại huyền lực ánh sáng đánh vào man tượng trên người, lực đạo như đá chìm đáy biển, căn bản không đến nơi đến trốn, hai con man tượng không bị thương chút nào. Các khắc man tượng, báo tuyết, băng lang các loại, chờ, hung thú, dị thú, dồn dập xuống tới. Thành chủ, chúng ta muốn rất tìm đường sống gặp lại sau." Một tên huyền sư cười khổ nói. Đột nhiên ngoại sân truyền đến một trận mãnh liệt rít gào, ngay sau đó mọi người thấy, tiếng hú lên nơi, một cái thiếu niên áo lam, lưng mọc hai cánh, như một đạo kinh hống, phi độn ra trận. Trong tay hắn nắm cầm một thanh huyết sắc tế kiếm, một cái vung lên, dài mười mấy trượng kiếm khí màu đỏ ngòm liền ngang trời mà ra. Cái kia hai con man tượng, bị vô kiên bất tồi huyết sắc kiếm cương, trực tiếp chém thành bốn mảnh. Tên kia khảm ly thành chủ, Tô Lô huyền tông nhất thời có thể tự do. Hắn miệng lớn trợn hổn hển. Hiển nhiên đã đèn cạn dầu. Ngươi tới là bằng hữu phương nào?" Vị Kiêu Viễn Tông thành chủ lớn tiếng hỏi. Hứa Dương tiện tay chém ra quần quẫn kiếm khí màu đỏ ngòm, thu cắt một đầu lại một đầu man tượng sinh mệnh. Hắn nghe vậy cười nói, "Ta là đời mới Khảm Ly thành thủ vệ tướng quân, Hứa Dương. Ngày hôm nay vừa vận đi nhậm chức, kết quả là đụng phải quái thú công thành." "Cái gì? Thủ vệ tướng quân?" Vị Kiêu Viễn Tông thành chủ trong mắt lóe ra kinh ngạc phức tạp ánh sáng. Các khác viện sư cao thủ nghe thấy lời ấy, đều hai mặt nhìn nhau. Hứa Dương không có chú ý tới tình cảnh này, hắn đã liên tục chém ra mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Thế nhưng tinh hải huyền lực không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. 48 khối phấn nộ phù lục, như 48 loài nhỏ thần lô, tiếp dẫn trong tiên địa cuồn cuộn huyền khí, đem hóa thành tinh khiết nhất huyền năng, đầy đủ nhập Hứa Dương thân thể. Rất nhanh, Hứa Dương đem thành đông ở ngoài mấy chục con có thể so với Huyền Tông hung thú man tượng tàn sát hết sạch. Các huynh đệ, uy hiệp lớn nhất man tượng đã bị giết sạch. Chúng ta thắng chắc. Đều cho lão tử lên tinh thần đến. Cái kia thua lỗ Huyền Tông hết lớn. Chúng huyền sư, huyền sĩ cùng kêu lên đồng ý, khí khí tăng vọt. Trái lại những băng nguyên lang đó các loại, chờ quái thú lại quân đã không giống ngay từ đầu như vậy hung hãn không sợ chết, chúng nó dường như có cơ bản trí tuệ, rõ ràng phe mình nằm ở bất lợi địa vị. Vài tiếng ngắn ngủi thê thảm địch tiếng vang lên, những quái thú kia bỗng nhiên đình chỉ tấn công, dồn dập lui về phía sau nhưng tiếng sáo, Hứa Dương chấn động trong lòng, hắn nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên lại nghe thấy tiếng sáo, các ngươi, nghe được tiếng sáo? Cái kia thôn Lô Huyền Tông, cùng với các huyền sư, huyền sĩ nhóm, dồn dập lắc đầu, không có a. Tiếng sáo này dường như cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa một loại đặc thù gần sóng, ngoại trừ những quái thú kia ở ngoài, muốn nghe được, liền muốn có tương đương cao tâm thần lực lượng. Tiếng sáo này Tựa hồ đang điều khiển bảy quái thú, như vậy lần này quái thú cũng thành, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Hứa Dương giữa hai lông mày có chút ưng trọng, hắn đến không bằng giải thích, phía sau hỏa vực đốn nhiên một cái, hướng tiếng sáo lên nơi nào tới. Thành chủ lại nhân, người này là ai, vì sao tự xưng thủ vệ tuần quân? Đúng đấy, Hải Vân thượng quốc không phải bất quản chúng ta sao, tại sao lại bốc lên một cái thủ vệ tuần quân? Hừ, ta xem Hải Vân hoàng triều, không có ý tốt. Một tên huyền sư nói, cái kia Viễn Tông thành chủ phất tay nói ra, đều ý miệu. Bất luận như thế nào, vị tiểu huynh đệ này đã cứu ta một mạng, cũng cứu băng hỏa thành toàn thành trên dưới. Tuần 30 và đủ, tắc mãn tộc tính mạng. Hắn là chúng ta đại ân nhân, các ngươi không cho phép đối với hắn có chút bất kính. Đảng kia Huyền sư, Huyền sĩ nghiêm nghị, dồn dập phân biệt. Cái này, cái này thủ vệ tướng quân, rõ ràng đã đánh chạy dã thú lại quân, tại sao không tới cùng chúng ta cùng uống rượu? Một cái vẻ mặt thô lỗ, đầy mặt râu ria hắn tự sờ lên cảm hỏi. Không rõ ràng lắm, hắn thật giống phát hiện một ít bí mật, Huyền Tông thành chủ nói ra, vừa mới nghe ý của hắn, lần này quái thú công thành, dường như có một loại kỳ dị tiếng sáo điều khiển, hắn xông lên, là muốn biết rõ cái này tiếng sáo ngàn ngàn. Không biết mọi người có hay không chú ý tới Vị này thủ vệ tướng quân là từ Nam Tưởng bên kia bay tới, cũng không phải từ bên trong thành không gian môn nơi đó, một cái cao gầy huyền sư nói ra, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn không phải nhận được cầu viện, cưỡi không gian môn chạy tới sao? Nói đến, lần này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, không gian môn không hề có một chút tin tức nào, thật là khiến người ta tức giận, lại một cái huyền sư nói ra, thành chủ, xem ra Hải Vân thượng quốc thật sự bừng thà cho chúng ta. Chỉ bất quá cái này thủ vệ tướng quân xuất hiện, quả thực cho người nhìn không đấu. Hắn đến cùng phải hay không Hải Vân thượng quốc sai phái tới? Tại sao không thông qua không gian môn truyền tống lại đây? Hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta ừ, tắc man tộc, ám hiệu là năm đấm, không phải phía sau tính toán. Huyền Thông thành chủ Phật Phật tay, chúng ta trở về đi thôi, lần này đại chiến còn không biết tổn thương như thế nào. Chúng ta đi thống kê một thoáng thương tổn tình huống. Mặt khác, sai người tại Bang Hỏa thành tốt nhất nuôi thả ngựa khách sạn, mang lên trên một cái bàn rượu ngoạn tịch, vì là ân nhân của chúng ta đón đón gió. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công độc Quy 1 chương 635, đã chết người Huyền Thiên Lama. Chương 635, đã chết người, Huyền Thiên Lama. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương đi theo tiếng sáo, một đường bao tác. Hắn gọi ra Chu Tất Vi Linh, Thừa Vi Linh phi đội, dương cánh ra chính là Bạch Lisa, cùng tiếng sáo khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Tiếng sáo càng ngày càng rõ ràng, Hứa dương phía trước Hứa Dương là một mảnh dày đặc bãi phi lao, hắn lớn tiếng quát, người nào lén lén lút lút, đi ra cho ta. Hứa Dương thanh âm, tại trong rừng cây vang vọng, từng cây từng cây lá thông rỉ rào hạ xuống. Phía trước một góc áo đen, nhanh chóng biến mất. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn chụp chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngọn, hồ quang sáng lên, đem vài quả cây thông man đoạn, rào rào. Dẹp đi dưới. Một trận âm u quỷ dị thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, phá hỏng đại sự của ta, không tha cho ngươi." Từng đoàn lớn hắc vụ phun trào, hóa dương đòn đánh này kiếm khí màu đỏ ngọn, phảng phất chém vào vũng bùn bên trong, nhanh chóng bị làm hao mòn hầu như không còn. Người kia rên lên một tiếng, trên thân thể hắc vụ cũng thay đổi nhạt không ít. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, còn dám truy đuổi, ngươi đang tìm chết." "Chết." Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem xem Ngươi có hoa chiêu gì? Hứa Dương thu hồi chu tức huyền linh, lần nữa kéo giải ra hỏa vực, tại trong rừng tùng bay vụt, đuối đuôi mau chóng đổi. Một cái cả người quấn ở áo bào đen bên trong nhân vật thần bí, đột nhiên xoay người. Hắn thân thể thấp thoáng tại thâm trầm trong hắc vụ, nhìn không rõ ràng. Đột nhiên trong lúc đó, trong hắc vụ giở ra một bàn tay lớn, hướng Hứa Dương chộp chộp tới. Khoá! Khô khốc thanh âm vang lên, Hứa Dương không khí quanh thân nhất thời bừng dữ, phản phất nhiều hơn một nặng vô hình không khí câu xiển. Đây là cái gì huyền thuật? Hứa Dương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn hét dài một tiếng, đỉnh đầu phun trào tám loại đại thế, hóa thành hư huyền linh vực, trấn áp tứ phương. Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh, người áo đen kia hành lễ làm kinh hãi. Đột nhiên từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này, trở nên vô cùng ngoạn độc. Người rốt cuộc là ai, thế nào nhận biết Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh? Thứa Dương đồng nhất kinh động không thể coi thường, từ hắn xuyên về tới, tại doanh châu trên vùng đất này, chưa từng có người nào nhận ra Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh tên tuổi. Dù sao đây là Trung Châu thiên tộc trấn tộc công pháp, cách xa nhau mấy lục địa, không người nghe thấy mới là bình thường đấy. Hôm nay cư nhiên gặp được một cái người bí ẩn, một cái gọi ra tên Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh, có thể nào không làm cho Dương Kiếp sợ? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Người áo đen ảnh cùng Hứa Dương chạm nhau một chưởng. Khan giọng nói, "Kỳ kỳ, ta thế nào nhận biết? Ta thế nào nhận biết? Tiểu tử, ngươi là Huyền Thiên lão ma truyền nhân, có đúng hay không?" "Cái gì Huyền Thiên lão ma, chưa từng nghe nói." Hứa Dương lại là một trưởng dò ra, đột nhiên thay đổi giọng. Nắm lúc lên, một con thái quang lóe lên hư huyễn bàn tay, đồng thời nắm phép, phải đem người áo đen kia bắt giữ, ngươi đến cùng ở nơi nào gặp Huyền Thiên bắt cảnh kinh? Mau nói ra, bằng không sẽ chết." Người áo đen hừ lạnh một tiếng, hắc vụ hóa thành đao thương kiếm kích hình dạng, bắn mạnh mà ra. Cùng Hứa Dương hư huyễn dấu tay va chạm, tiếng nổ đùng đoảng rung động đem vùng này rừng tùng gãy gớm ngã trái ngã phải. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Sợ rằng là không thể nào đấy, bởi vì ta đã sớm là một người chết rồi. Một chút gia bộ, Bát Cực Long Lô, Thôn Thiên Phệ Điệp. Hứa Dương đánh nhau thật tỉnh, hắn đỉnh đầu trong hư không, Bát Cực Huyền Linh đột nhiên lao ra, hóa thành một vị to lớn lò luyện, đem người mặc áo đen kia bao phủ trong đó. Đây là cái gì chiêu thức? Người áo đen kia hiển nhiên có chút kỳ quái, tiểu tử, ngươi tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, dường như không phải chính tông. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Nhanh chút nói ra, nếu không, ta lấy Bát Cực Long Lô Tìm tòi tu luyện của ngươi kinh nghiệm, luôn có thể đạt được một ít manh mối." Hứa Dương lạnh lùng nói ra. "Nếu như có thể đạt được hoàn thiện phiên bản Huyền Tiên Bắt Cảnh Kinh, Hứa Dương liền không cần phải nữa khổ sở tìm tòi Huyền Quân Cảnh giới công pháp. Hắn có thể trong thời gian rất ngắn thấn thăng Huyền Quân Cảnh giới. Hơn nữa, hoàn thiện Tiên Bản Huyền Thiên Bắt Cảnh Kinh, cùng Hứa Dương tự nghĩ ra bắt cực dòng lộ, còn có thể lẫn nhau sáng minh, vừa có thể tránh khỏi lầm đường lạc lối, lại tương hỗ là cha rọ bổ khuyết, chỗ tốt không thể đo đến." Ha ha ha ha. "Tiểu tử, ngươi học Huyền Tiên Bắt Cảnh Kinh, giống thật mà là dạ, xem ra ngươi không phải là Huyền Tiên lão ma truyền nhân." Người áo đen kia dường như thở phào nhẹ nhõm, đưa khí trở lên ngung cổ lên, cái gì bắt cực trong lô? Quả thực là gà đất chó sành, cho ta nắt tan. Người áo đen cả người hấp vụ, sự ngưng tụ vì là từng đạo từng đạo mũi tên nhỏ, hướng bốn phương tám hướng bao tô bắn đi, đụng vào bắt cực trong lô trên vách, lên ken văn vọng. Bắt cực trong lô trong vách rung động dồn dập, từng vết nứt xuất hiện tại phía trên. Không được, chu ma đại trận, lên cho ta. Hứa Dương tay bấm ấn quyết, một tòa lục mang tinh trận, từ bắt cực trong lô tăng lên lên, đem người áo đen kia vây khốn tại giữa trận. Mấy trăm đạo thiên giai huyền thuật ánh sáng hiện ra đến, tại lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật dẫn dắt xuống, che giả mang mọc, hướng Hắc Ý nhân lên kích mà đi. Thứa Dương đã làm tốt chuẩn bị, một khi Hắc Ý nhân có thể chống đỡ được Chu Ma đại trận, hắn liền lập tức mở ra hàng tam thế minh vương gia chỉ, bắt cực dung học thuật, lấy trạng thái mạnh nhất, thi triển đại nhật càn nguyên kiếm vật, một lần đem người mặc áo đen này bắt được, ép hỏi Huyền Thiên bắt cảnh tình tung tích. Lại có nhiều như vậy nguy thần thông, còn có lục đạo tiếp cận chân thần thông. Người mặc áo đen kia trong miệng tự lẩm bẩm, nói xong làm người không hiểu từ ngữ, "Bất quá, tiểu tử ngươi hay là không làm gì được ta?" Bởi vì ta là một kẻ đã chết. Ngươi như thế nào đi nữa, cũng không khả năng giết chết một kẻ đã chết. Nói nhảm thật nhiều, Sí Vũ Viêm Lưu. Thửa Dương vung tay lên, trên trong đạo huyền thuật ánh sáng dung hợp, một đạo kinh thiên cầu rồng, mang theo hủy diệt uy, ầm ầm hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chu ma đại trận uy năng triệt để bạo phát, người mặc áo đen kia cả người hắc vụ bị một kích màn nát. Dễ dàng như vậy? Thửa Dương khẽ cau mày, cái này cùng hắn dự đoán hơi có chút bất đồng. Ồ, có chút không đúng, bát cực dòng lô thôn hấp kinh nghiệm tu luyện pháp môn, cũng không hề phát ra tác dụng. Thửa Dương mi phong căng thẳng, hắn ngưng mắt nhìn về phía trong sân. Tại Sí Vũ Viêm Lưu đập xuống vị trí Một cái to lớn hố lộ ra. La hám hại động tình trạng, một cái rách dưới màu đen bảo phục rõ ràng ở trước mắt. Hứa Dương chợt hồi bất cực trong lô, chu ma đại trận, đi tới hố trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, hai ngón tay về ở màu đen bảo phục, nhẹ nhàng nhấc tới. Áo bào màu đen như trong gió hồ điệp, vỡ thành vô số khối, đồng bề bay đi. Bộ y phục này, phản phất quấn vải liệm giống nhau, chôn sâu dưới nền đất rất nhiều năm, cho nên mới như thế dễ dàng sụp đổ. Hứa Dương cau mày suy tư, người kia nói, hắn đã là một kẻ đã chết. Rốt cuộc là ý gì? Hắn tại sao lại nhận biết Huyền Tiên bắt cảnh kinh? Thửa Dương cảm giác mình lầm vào một vòng xoáy khổng lồ. Mà khác, hắn vì sao không chế bắt thú, công kích Khảm Ly Thành? Thửa Dương nghĩ lại, nhất thời ánh mắt sáng lên, điều này nói rõ, Khảm Ly Thành bên trong có vật hắn muốn. Vậy ta liền từ Khảm Ly Thành vào tay, nhìn người mặc áo đen này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quy 1 chương 636, phòng mật tiểu bảy tiệc mời khách. Chương 636, phòng mật tiểu, bảy tiệc mời khách. Khảm Ly Thành chia làm tam đại khu vực, hiện lên hình cái vòng sắp xếp. Ở giữa nhất khu chính là thành chủ, đại chiến sĩ vân vân người có thân phận địa vị nơi ở, phòng ốc cao lớn rộng rãi. Bên trong khu Nhưng là đủ loại đủ kiểu thương nhân cửa hàng, hàng ren đợi một chút, là Khảm Ly thành nhất là khu náo nhiệt. Vệ phân ở ngoài khâu, phần lớn đều là thấp bẽ laborer, có chỉ là đơn giản trọng gia châu may ra liều vải, khu vực này chính là Khảm Ly thành mấy trăm ngàn đủ các man tộc khu cư trú. Ở chính giữa hoàn nuôi thả ngựa khách sạn, lầu 2 trên đài cao, một bàn phong phú tiệc rượu một bên, ngồi vây quanh tám người. Hứa Dương ngồi ở chủ vị, hắn hơi đánh giá cái khác bảy người vài lần. Tại ngồi bên cạnh Tô Lô Huyền Tông, tự nhiên là Khảm Ly thành chủ, tên là Hà Uy, mà những người khác đều chỉ là huyền sư tu vi, đa số tại huyền linh ngũ biến, lục biến cấp độ. Xem tuổi tác, bọn hắn đều có 40-50 tuổi rồi, muốn tấn thăng Huyền tông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền tông cảnh giới, là huyền giả sinh mạng một lần thăng hoa, lường lấy mà rực rỡ bạo phát, như phá kén thành bướm, chính là một lần biến chất. Nói như vậy, 40 tuổi trở xuống, là dễ dàng nhất đột phá, giai đoạn này huyền giả, thượng thử với thanh trắng niên, tâm thái của bọn họ, sức sống đều cực kỳ thích hợp đột phá. 40 tuổi sau đó, huyền sư cảnh giới huyền giả, sức sống liền bắt đầu đi xuống dốc rồi, tâm thái cũng không thể tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa, đã không có thanh trắng niên thời kỳ mạnh dạn đi đâu. Hứa Dương dũng giả công hội, những cái kia nguyện ý dùng phá tông đan huyền giả, trên căn bản đều là 40 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống. Bọn hắn theo dựa vào sức mạnh của chính mình tấn thang huyền tông, đã không có hy vọng, không thể không cầu trợ ở ngoại lực. Dựa vào phá tông đan, bọn hắn có thể tỉnh lại thời tuổi trẻ sâu sắc nhất cảm động, tiến tới mượn dựng lực, nhảy lên tới huyền tông cảnh giới. Đến, Hứa Vinh đệ uống rượu. Ta lão tam nhà ta chính là ngươi cứu đấy. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau có chuyện tìm ta, ta Vu Mã đại tuyển không hai lời. Một cái trên gương mặt có hai đạo nhằn nhịt khắp nơi dấu vết hắn tử. Da thú kẻ áo che lớp nửa bên lồng ngực, lộ ra nửa bên cạnh khỏe mạnh cơ ngực. Hắn giơ lên chén lớn, xa xa hướng Hứa Dương giơ lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hứa Dương đối với mấy cái này rung cảm hắn tử rất có hảo cảm, hắn cũng không phải là chỉ nhìn tu vi thế lực người, chỉ cần hợp cánh, đáng giá kết giao, dù cho đối phương chỉ là một người phàm tục, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Một cái đem trong chén rượu uống cạn. Hứa Dương chép chép miệng, cười nói, "Ta cho rằng cái này rượu là mạnh, vậy mà lại là rượu ngọt." Đây là băng phong mật ủ gia phong mật ỉu, đương nhiên là ngọt, chẳng kiện như tạng động dạng hạ uy huyền tông thánh chủ, cười ha ha. Hứa Minh Đệ Nếu như ngươi uống không quen, liền theo chúng ta đồng dạng uống rượu sữa a." Thứa Dương nhìn thấy những hán tử này trong tay bưng rượu, đều là cực kỳ trong suốt, nhưng mùi rượu dày vô cùng, dường như nghe một cái đều có thể say mất ngay. Hắn vui vẻ đồng ý, tiếp nhận một bát rượu lên men từ sữa, uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, Thứa Dương cảm thấy yết hầu miệng có một đạo hoạt tuyến, một mực bị bỏng đến rả rày, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Cũng may hắn huyền công thấm hậu, đơn giản liền hóa giải này cố cảm giác nóng rực. Hắn không khỏi há mồm cười nói, "Rượu ngon, xác thực là rượu ngon. Ta liền nói Hứa huynh đệ hán tử như vậy, khẳng định thích uống liệt rượu lên men từ sữa." Những cái kia ngọt ngào phong mặt hữu, còn có những không đó có cất qua nhạt rượu lên men từ sữa, đều là đàn bà uống đồ chơi. Vũ Mã Đại cười ha ha. Mọi người cười ha ha. Qua 3 lần rượu, tất cả mọi người đều cảm giác khoảng cách kéo gần lại vài phần. Nói đến, lần này quái thú công thành, thật đúng hung hiểm cực điểm, vẫn còn có nhiều như vậy hung thú thăm dự. Những man tượng đó, luôn luôn đều là huyền băng nguyên bên trong hung thú. Cái nào một lần quái thú tập kích cũng chưa từng thấy qua. Lần này ngược lại cũng kỳ, lập tức xuất hiện mấy chủ con. Một cái khác hốc mắt hăm sâu, trên gương mặt có màu đỏ nâu ấn ký huyền sư Hán tự nói ra. Ta xem lần này lộ ra kỳ lạ, Hạ Uy thành chủ trầm ngâm nói ra, hơn nữa không gian môn bên kia một chút động tĩnh đều không có, ta đã phái người đi tra xét, nhìn nơi đó có vấn đề hay không. Chúng ta hướng độc cô thành gửi đi tín hiệu cầu viện, bên tiên nên được biết rồi mới đúng, vì sao quái thú công thành kéo dài một ngày một đêm, đều không có nửa cao thủ từ không gian môn xuất hiện. Nếu không hứa huynh đệ, hiện tại băng hỏa thành khẳng định đã sớm sinh linh đồ thán. Lẹt xẹt lẹt xẹt tiếng bước chân truyền đến, hai tên huyền sư cấp chiến sĩ gấp đi tới. Thành chủ lại nhân, chúng ta đã sắp xếp đã điều tra xong, cái kia trông coi không gian môn ra hỏa, lại là tên phản đồ. Trong đó một cái huyền sư nặng nghề nhổ bãi nước bọn, cái kia phản đồ muốn chạy trốn, lại bị chúng ta bắt, bây giờ đang ở bên ngoài khách sạn áp trừ đây. Phản đồ. Hạ Huy thành chủ mất hứng nói ra, chúng ta bang Hỏa Thành, không tranh với đời, từ đâu tới phản đồ. Trong coi không gian môn đông môn đỗ, đông môn biển hai huynh đệ, đều là ta biết gốc biết dễ người, ngươi không nên lầm. Cái kia huyền sư sắc mặt đỏ lên nói, thành chủ đại nhân, ta cũng hy vọng ta làm sai rồi, nhưng kia đông môn đỗ cùng đông môn hải hai người, lại phá hủy không gian môn. Ngài phân phó lan truyền cầu cứu tin tức cho độc cô thành, hai người bọn họ cũng không có đi làm, ngay lập tức truyền âm trận pháp đều phá hư hết. Tại ta dẫn người đi kiểm tra thời điểm, hai người biểu hiện lén lén lút lút, hỏi phía sau, dĩ nhiên nghĩ trốn bán sống bán chết. Phản lục hành vi, hoàn toàn có thể xác định. Hạ Uy thành chủ tầng tầng vỗ bàn một cái, cho ta đem hai người bọn họ dẫn tới. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đen cùng đáy nổi đồng dạng, tâm tình vô cùng ác liệt. Cái kia viện sư lĩnh mệnh lùi về sau, đi ra khách sạn. Bất quá hai cái hô hấp công phù, lộn xộn tiếng bước chân vang lên, vị kia viện sư mang theo mặt khác chiến sĩ, kinh hoàng lần nữa xông vào khách sạn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Uy thành chủ hỏi. Báo thành chủ, Đông môn đô cùng Đông môn Hải huynh đệ hai người, sợ tội tự sát. Cái kia viện sư kinh hoàng nói: Tại ổ Tác tộc rất tộc bên trong, một cái tứ chi kỳ toàn, có được cầu sinh năng lực người tự sát, là nghiêm trọng hèn nhát hành vi, chết rồi linh hồn căn bản không chiếm được man thần dẫn dắt, không có cách nào đi tới rất tìm đường sống. Rất tìm đường sống chỉ tiếp thụ vinh quang chiến sĩ, đây là ổ Tác man tộc cổ hấn. Làm sao có khả năng? Hạ Uy thành chủ bạo nộ rồi, lúc này đứng lên đến, bước nhanh hướng ngoài khách sạn đi đến. Cái khắc viện sư ầm ầm đợi kịp, Hứa Dương cũng đứng lên đến. Khách sạn ở ngoài, hai nam tử thi thể nằm trên đất, máu tươi từ miệng bộ chảy ra, hơi hiện ra màu đen. Hạ Uy thành chủ trong lòng rùng mình vung tay mệnh mọi người dừng lại, hắn chậm rãi tới gần. Hứa Dương thực lực vẫn còn hạ uy thành chủ bên trên, đương nhiên không e ngại những thứ này tình huống khắc thượng. Hắn đến gần xem thử, nhưng thấy hai nam tử xanh cả mặt, một đường hơi đen vết máu từ miệng bộ lan tràn mà ra, một cơn gió thổi qua, lại hơi có một chút mùi tanh. Độc thật là lợi hại thuốc, có thể đủ độc sát nhân liền giả, Hứa Dương thán thở, sợ rằng luyện chế ra loại này độc dược người, là một gã võng đàn sư. Đan sư không chỉ có thể luyện chế cứu mạng linh đan, còn có thể luyện chế lấy mạng độc dược. Quy 1 chương 637, băng hỏa thành ngon ngon. Chương 637, băng hỏa thành, ngon ngon xác định bỏ phiếu, hai cái hèn nhát. Hạ Huy thành chủ nghiệm xem không có sai sót, hai người xác thực là tự sát. Hắn một ném áo ra tay áo, quấn lên, đoạn cây khô, người mang hai người, đem hai cái này hèn nhát thi thể kéo ra ngoài tiêu hủy. Đoạn cây khô chính là cái kia cái hốc mắt ám sâu, trên gương mặt có màu đỏ lâu ẩn ký huyền sự, hắn đáp ứng một tiếng, cẩn thận mà lấy huyền lực đem hai nam tử thi thể nắm giơ lên, đi ra ngoài thành. Hứa huynh đệ, ta hiện tại tin tưởng cái nhìn của ngươi rồi. Lần này quái thú công thành, thật sự có kẻ phá pháp, ở trong tối ngực gây rối, muốn để cho ta băng hỏa thành rơi vào đỉnh điểm náo loạn lớn. Ừ. Chút nào mặc kệ chúng ta ở Tắc Man tộc mấy trăm ngàn sinh dân sống chết sao?" Hạ Uy thành chủ tức giận thấp giọng quát, "Ta nhớ được, Hứa huynh đệ lúc đó đã nghe được quỷ dị tiếng sáo, liền qua đội bắt rồi, không biết có hay không kết quả." Cái kia Vu Mã đại hỏi, "Hứa Dương lắc đầu, chỉ có một người áo đen bị ta đuổi kịp. Chỉ bất quá, người này rất quỷ dị, hắn dường như không có một tia người sống khí tức, cuối cùng thật giống là chạy thoát rồi." Thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Vu Mã đại hỏi. Thường độc cô thành gửi đi cầu cứu tin tức, Hạ Uy thành chủ sắc mặt nghiêm túc, "Thỉnh Cầu Hải Vân tự quốc, phái cao thủ phía trước điều tra rõ nguyên nhân." Thành chủ, cái nhóm này hại Vân thượng quốc người, từ trước đến giờ xem thường ta nhóm ngủ các người, lẽ nào ngài muốn túi đầu trước bọn họ?" Vũ Mã Đài không nhịn được nói ra. "Ta đương nhiên cũng không muốn, không quá quan hệ đến mấy trăm ngàn đùi các người sự sống còn, ta không thể chỉ cân nhắc đến bộ mặt." Hạ Huy thành chủ thở dài nói ra. Vũ Mã Đài lắc đầu một cái, đành phải xoay người chấp hành thành chủ mệnh lệnh. "Hạ Huy Huyền tông, cái này Khảm Ly thành tựa hộ có hơi kỳ dị, vì sao gọi là băng hỏa thành, hơn nữa bên trong thành tu huyền thủy bình thấp như vậy dưới, còn có, thứ cho ta nói thẳng." thực lực của ngài thật giống chỉ có huyền tông cảnh giới, dựa theo Hải Vân thượng quốc quy định, dường như không đủ lấy nhậm chức người đứng đầu một thành chứ. Hứa Dương hỏi. Hạ Uy thành chủ than thở, ta biết Hứa Vinh đệ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chúng ta hồi nuôi thả ngựa khách sạn, ta hướng ngươi một nói rõ chuyện. Lần nữa trở về trong khách sạn. Hạ Uy thành chủ hướng Hứa Dương kể rõ Khảm Ly thành hiện trạng. Nguyên lai, Khảm Ly thành bên trong, chủ yếu sinh sống đều là ổ Tác Man tộc. Cùng Bắc Hoang Man tộc tương tự, ổ Tác Man tộc cũng cùng tầm thường thiên huyền đại lục nhân loại, có chút trên sinh lý sai biệt. Bọn hắn bình quân hình thể càng to thêm hơn cường tráng côn nô. Hơn nữa bộ lông càng thêm dày đặc. Cái này còn mà thôi, tộc Man tộc phương thức sống, tư tưởng quan niệm, cùng Thiên Huyền Đại Lục chủ lưu nhân loại quan niệm cũng có sai biệt. Bọn hắn thờ phụng Man thần, tôn trọng chiến đấu và vinh quang, tin tưởng anh dũng người chết trận, phải nhận được Man thần chỉ dẫn, đi tới rất tìm đường sống thánh địa. Tộc Man tộc thời đại sinh sống ở Huyền Bang Nguyên cùng Mạc Nhật Hỏa Sơn chỗ giao giới, bọn hắn rựi vào núi kiến tạo thành trì, đặt tên là Bang Hỏa Thành. Bang Hỏa Thành là một khối bảo địa, bởi vì ở vào Mạc Nhật Hỏa Sơn phụ cận, không ít địa phương có địa nhiệt có thể cung cấp ấm, không giống Bắc vực cái khác khu vực lạnh giá vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Sau đó, Hải Vân Thượng Quốc Huyền Dạ phát hiện Băng Hỏa Thành, lấy của nó tại Hải Vân Thượng Quốc khu chủ thuộc trong phạm vi làm lý do, mạnh mẽ phái Huyền Quân, Huyền Tông đám nhân vật tới nơi này, nhậm chức thành chủ, thủ vệ tướng quân cấp loại, chờ, chức vụ, cũng đem Băng Hỏa Thành đổi tên là Khảm Lý Thành. Nếu là Hải Vân Thượng Quốc phái tới thành chủ, tướng quân cần chính yêu dân, ngược lại cũng thôi, tụt tắc man tộc tôn trọng cường giả. Chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, phục tùng Hải Vân Thượng Quốc thống trị, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Bang hỏa thành quá mức hung, xung quanh lại không có cái gì huyền thạch bảo quặng. Mỗi một cái ở chỗ này nhậm chức huyền quân, đều sẽ khảm ly quân chức vụ, xem thành một cái lưu vong giống nhau khổ sai. Cái này một đời thành chủ khảm ly quân, hiện tại ngoài vạn lý độc cô thành mua phòng sản, cùng hậu thế sinh sống ở độc cô thành, cơ hội chưa bao giờ đặt chân khảm ly thành nửa bước. Cái kia thủ vệ tướng quân cũng học theo giám đốc, căn bản không thèm để ý khảm ly thành thủ vệ công tác. Hắn lưu lại 300 vị hải vân thượng quốc huyền sư quân đội, càng là lo lắng quái thú công thành nguy cơ, chạy thì chạy, tán tán, 300 huyền quân chỉ còn trên danh nghĩa. Thượng cấp không ai quản, ngược lại cũng không sao cả. Đột lạc ủ hắc người quen thuộc tự do tự tại bộ lạc thức sinh hoạt, cũng không để ý lắm. Thế nhưng Khảm Ly thành chủ như cũng hướng hết thảy ủ hắc người Trưng Thu thuế nặng, cái này đưa tới ủ uh, hắc man tộc cam thủ. Nhưng xét thấy Khảm Ly thành chủ chiếm cứ Hải Vân thượng quốc cắt cử đại nghĩa, ủ uh, hắc người không trêu trọng đổi, cũng chỉ có nộp thuế một đường. Nhưng bọn họ nộp thuế, nhưng không có được bất luận cái gì hồi báo, Khảm Ly thành chủ, thủ vệ tướng quân đám người, căn bản là mặc kệ quái thú công thành sự tình. Ủ hắc tộc rất tộc bên trong, tiếp tục sử dụng bọn hắn cổ pháp, để cử thực lực mạnh nhất dũng sĩ, nhậm chức băng hỏa thành chủ vị trí, lãnh đạo ủ uh, hắc man tộc, đối kháng quái thú tập kích. Đang tiến hành băng hòa thành chủ, chính là Hà Uy, hắn xuất thân ổn tác man tộc, người thành chủ này trước vị cũng không phải là Hải Vân thượng quốc các cử. Hứa Dương cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai Hà Uy tương đương với một cái sinh trưởng ở địa phương thủ trưởng, cũng không phải Hải Vân thượng quốc quan chức. Chết không được cùng tác người vừa nhắc tới Hải Vân thượng quốc, độc cô thành, đều là một mặt không phản đối, thậm chí có chút cầm thủ đây. Hứa Dương nói ra. Hà Uy thành chủ lo lắng Hứa Dương hiểu lầm, liền vội vàng nói, "Hứa huynh đệ, chúng ta ủng tác người tuy rằng không cam lòng, nhưng luôn luôn tuân thủ pháp luật, nên giao nộp truy má, một tấm con thỏ da đều không phải ít." Hà Uy thành chủ đã hiểu lầm. Hứa Dương lắc đầu nói ra, những chuyện này ta cũng không quan tâm, ta nếu đi tới nơi này làm thủ vệ tướng quân, liền muốn phụ nhận trách nhiệm, thủ vệ một phương bình an. Cái này đối với ta mà nói, cũng là một loại cần thiết lịch lãm rèn luyện. Nếu như Hứa huynh đệ có thể dài ở lâu tại Băng Hoả Thành, vậy thì thật là hết thảy tụ tác người may mắn." Hạ Uy thành chủ đại hỉ nói ra. Hắn từng trải qua Hứa Dương thực lực, tự nghĩ không bằng tên thiên tài này thiếu niên. Nếu như Hứa Dương có thể lưu lại, coi như lại có thêm quái thú công thành, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Hứa Dương đương nhiên sẽ không chối từ, hắn đối với mấy cái này nhiệt tình hào sảng mãn tục, vẫn rất có hảo cảm. Lần này có không ít man tượng, dĩ nhiên tham dự công thành, bản thân cũng rất kỳ lạ. Ta suy đoán, những thứ này đại ra hỏa là bị cái kia thần bí hắc ý nhân đầu độc tâm thần. Thanh chủ, ngươi cũng đã biết những thứ này man tượng giống nhau đến từ nơi nào?" Hứa Dương hỏi. "Những thứ này đại ra hỏa, chỉ có thể xuất hiện tại Huyền Bang Nguyên, bọn hắn bình thường ăn Huyền Bang Nguyên bên trong tuy đẳng, ngọc liên quả các loại, chờ, thực vật, cũng không ăn thịt người. Cho nên man tượng công thành, đích xác rất có thể là bị người khống chế." Hạ Uy thành chủ tán thành ngồi đáp. "Đã như vậy, ta dự định thăm dò một chút Huyền Bang Nguyên, nhìn trong đó phải chăng xảy ra biến cố gì?" Hứa Dương ngẫm nghĩ một phen nói ra, cái kia thần bí Hắc Y Nhân đưa tới Hứa Dương cực kỳ tốt lợi kỳ. Đối phương dĩ nhiên đã tan biến, nghĩ như vậy lại muốn yếu hơn tìm tới, cũng chỉ có từ hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương tìm đòi. Huyền Bang Nguyên, nếu là man tụ qua lại địa điểm, vậy liền có thể có Hắc Y Nhân manh mối. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến khởi điểm. Quy 1 chương 638, ám cực đỉnh nghiên cứu Hoang Văn. Chương 638, ám cực đỉnh, nghiên cứu Hoang Văn. Xác định bỏ phiếu. Hứa Minh Đệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Huyền Bang Nguyên tuy rằng không giống mặt Nhật Hỏa Sơn, nhưng cũng là cực kỳ hung hiểm địa phương. Ban đầu cái kia Hải Vân thượng quốc phải tới Huyền Quân thành chủ, đã từng đi Huyền Bang Nguyên xem qua, chỉ bất quá đến một nửa, liền vẻ mặt hốt hoảng lui đi ra, từ đây di chuyển đến Độc Cô thành, bởi vậy có thể thấy được Huyền Bang Nguyên hung hiểm chỗ, liền ngay cả Huyền Quân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hạ Huy thành chủ khuyên nhủ, "Thành chủ không cần huyền, ý ta đã quyết." Hứa Dương cười nói, vẻ mặt lại có một chút không cho nghi ngờ kiên quyết. Hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là ở với cái kia thần bí nam tử mặc áo đen. Đối phương nếu biết Huyền Thiên bắt cảnh kinh động mối, như vậy Hứa Dương cảnh giới kế tiếp kinh văn, còn muốn tin tức ở trên người hắn. Hứa Minh đệ quả nhiên hào dũng. Nếu như không phải muốn chiêu cố mấy trăm ngàn đổi hứa tác đảm bảo, ta Hạ Uy làm sao tiếp cái này mệnh, nhất định sẽ cùng ngươi đi một lần. Chỉ bất quá bây giờ ta có từng tầng mong nhớ, lại không thể giúp ngươi. Hạ Uy thành chủ than thở. Hứa Dương nói ra, thành chủ không cần lưu ý ta đây chuyến đi qua, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, một đường chọn dùng giấu tung tích biệt tích phương thức đi tới, chỉ cần tìm rõ cái kia Huyền Bang Nguyên bên trong biến cố, tìm ra người mà cáo đen kia tung tích là đủ. Hạ Uy thành chủ phi thường cảm động, hắn cảm thấy, Hứa Dương như vậy thủ vệ tướng quân, mới xứng đáng làm thủ vệ tướng quân. Nếu như Hải Vân thượng quốc phái tới con trước, cũng giống như Hứa Dương như vậy tận trùng cương vị công tác, tục tác người thuế nặng giao khẳng định cam tâm tình nguyện. Sát trời không còn sớm, Hứa Dương huynh đệ không bằng trước tiên ở Băng Hỏa thành tìm một cái nghỉ chân nơi, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó, tái xuất chinh huyền băng nguyên. Hạ Uy thành chủ đệ nghị. Hứa Dương điều động huyền linh phi đi vào dạm, lại cùng cái kia quỷ dị hắc y nhân lại chiến một trận, quả thực có chút mệt mỏi, hắn gật đầu nói, "Được." Hạ Uy thành chủ vỗ vỗ đầu, bật cười nói, "Ngươi xem ta đây đầu góc." Hứa Dương huynh đệ mới đến, khẳng định chưa quen thuộc Băng Hỏa thành, "Ta mang ngươi hồi nhà ta, nơi đó phong ốc đông đao." Về sau Hứa Dương huynh đệ liền ở nhà ta dưới. Hứa Dương vội vã chối từ. Hạ Huy thành chủ giải thích, ta tòa nhà là nguyên bản huyện quân thành chủ xây dựng, xây xong thiệt nhiều đỉnh đại lâu các, biệt viện phòng nhỏ. Ta cùng thê tử hài tử đều chỉ chiếm trong đó hai gian, còn lại lớn như vậy địa phương, vãn vẻ không có bất kỳ ai, vô cùng đáng tiếc. Hứa Dương huynh đệ tuyệt đối đừng chối từ. Hứa Dương vừa nghĩ, sát thực cần một cái yên tĩnh rộng rãi nơi ở, gặp Hạ Huy thành chủ cực kỳ thành khẩn, hắn liền gật đầu đồng ý. Hạ Huy thành chủ đại hỉ, mang Hứa Dương một đường hướng vào phía trong hoàn đi đến. Không lâu lắm liền nhìn thấy một mảnh khí thế rộng rãi trại viện, bên trên viết phù thành chủ ba chữ lớn. Hạ Uy thành chủ đám người ở tại tiền viện phía đông trong phòng, dưới cái nhìn của bọn họ, phòng như vậy đã là đầy đủ rồi, cái khác căn phòng liền nhàn rỗi xuống. Hậu viện, trung viện trong vườn, nuôi thả không ít xúc vật, có hamster, ba nguyên dê đợi một chút, đem một mảnh sinh đẹp đại trại viện, làm cho cùng bãi chăn nuôi giống nhau. Cũng may phía tây phòng nhỏ, một một không. Hạ Uy thành chủ liền dặn dò thế tử, đem cây trong xương phòng giường đất nén nhóm, lại hiện lên mới tinh ra lông rắc. Hạ Uy thành chủ có hai cái cao bằng nửa người tiểu hải tử, vô cùng hiểu chuyện. Dọn dẹp lên điều cây chổi đem trộn cái phòng nhỏ quét dọn một lần. Cái này hai đứa bé, đại tên là Hạ Dạ Vũ, dáng dấp hơi hắc, nhưng là phi thường chăm diện. Mặt mày cùng Hạ Uy thành chủ tương tự. Tiểu nhân gọi là Hạ Nhật Tuyết Đế bịnột nụ, nụ, mặt mày rất giống bọn hắn mẫu thân. Hai đứa bé đều là 6, 7 tuổi, hoặc bát thiếu đậu. Đang giúp Hứa Dương quét dọn gian phòng sau đó, bọn hắn liền như một làn khói chạy đến trên đường đi chơi đùa. Đêm đó, Hứa Dương trong phòng đạt tọa, hắn chậm rãi hồi tưởng hôm nay gặp được Hắc Ý Quả nhân. Hắn tự xưng là người chết, có thể là cố làm ra vẻ bí ẩn, bất quá người này có thể khống chế nhiều như vậy hung thú công thành, khẳng định có đặc biệt ngự thú pháp môn, không thể nhỏ xem. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, hắn tại Lâm Nguyên thành cự mãng sơn mạch hoàng cốc bí cảnh, đã từng từng chiếm được một khối hoàng kim bản, phía trên dường như ghi lại một loại cực kỳ thượng thừa ngự thú pháp môn. Ta tại Bạch tộc cổ chiến trường, còn chiếm được mảnh khác một vị hoàng văn định, ám cực hoàng văn định. Phía trên cũng có một bộ phận man hoang văn tự chưa dịch. Ta nghiên cứu một thoáng, vừa vặn lại quan sát cái kia hoàng kim bản bên trên văn tự, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều hơn ngự thú huyền thuật. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một vị đèn nhánh đại định Trên đỉnh này bên trên, đồng dạng khắc rõ mãnh hổ trưởng xạ, dị thú độc trùng phù điêu. Thửa Dương lấy ra hai khối thượng phẩm ám hồn thạch, đem bên trong một khối thả vào trong đỉnh, một đạo ám cực huyền lực dâng lên mà ra, bao lấy cái kia khối ám hồn thạch. Bằng vào ta huyền lực, thôi phát ám cực bảo vật năng lượng, hóa hóa ám cực hoàng văn đỉnh. Thửa Dương thúc dục ám hồn thạch, khối này ám cực bảo vật bên trên, tiêu tán ra từng đạo từng đạo nồng đậm khí tức hắc ám. Quỷ dị là, tại ám cực hoàng văn đỉnh bên trong, những thứ này khí tức hắc ám không hề tăng lên, phản phất có trọng lượng tự tự bơm xuống, rất nhanh tràn đầy cả tòa đỉnh. Ám cực hoàng văn đỉnh ngoài vách, cái kia từng con mãnh thú độc trùng dần dần có một tia sinh cơ, không còn là cường trực cứng nhắc phù điêu. Hứa Dương đem khắc một khối ám hồn thạch bóp nát thành tám khối, ly biệt đính vào những manh thú kia trưởng xả trong mắt. Thấp giọng gào thét vang lên, từng con manh thú từ nắp đỉnh đi xuống, vòng quanh hoang văn đỉnh đi nhanh. Bọn hắn lưu lại nắp đỉnh, hiện ra từng dãy hiện nay thời đại văn tự. Những thứ này hiện đại văn tự, ly biệt đối ứng trong vách hoang văn, chính là những hoang văn đó thông dịch. Hứa Dương hiện nay tâm thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hắn chụp đi đảo qua, đem cái kia chốt ngoài vách văn tự, vương vảng nhớ ở trong lòng. Ngay sau đó, Hứa Dương sẽ cùng những cái kia trong vách man hoang văn tự, từng cái đối ứng, lý giải ý nghĩa nghĩa. Đã có Thủy Cực Hoàng Văn Đỉnh cái tiên 1 phần 8 Man Hoang Văn Tự, lần này học tập mới Man Hoang Văn Tự, thu dưỡng thu hoạch rất lớn, đối với rất nhiều nguyên bản trố không rõ, đều có thể thông hiểu đạo lý, đối với Man Hoang Văn Tự năm năm dữ, đã đạt đến 1 phần 4 tình trạng. Rất lâu, cái kia ám cực Hoàng Văn Đỉnh bên trên mảnh thu trường xả, bởi vì đôi mắt nơi ám hồn thạch năng số lượng tiêu hao hết, rộn dập trở về ám cực Hoàng Văn Đỉnh ở ngoài trên vách đá. Hứa Dương xếp bằng ở giường đất bên trên, tinh tế suy tư, cùng Thủy Cực Hoàng Văn Đỉnh bên trên văn tự xem mình. Hứa Dương thật dài thở ra một hơi, trải qua khoảng 1 canh giờ thông hiểu đạo lý, hắn đã đem ám cực Hoàng Văn Đỉnh bên trên Man Hoang Văn Tự thông dịch toàn bộ lĩnh hội, ký ức xuống rồi. Giờ khắc này lại lục lọi ra cái kia khối hoàng kim bản, Hứa Dương lại đọc, cái này một lần hắn lý giải trình độ liền đề cao rất nhiều, đã có thể đọc hiểu hoàng kim bản bên trên 1 phần 4 trái phải nội dung. Thì ra là như vậy, ta thao không huyết năng thủ đoạn, gọi là huyết năng huy dưỡng, công hiệu rất mỹ tiễn, có thể gia tốc thú loại sinh trưởng, trợ giúp chúng nó no tiến hóa. Hứa Dương không khỏi nhớ tới, hắn mỗi ngày đút cho phỉ cầu huyết năng tinh canh. Quy 1 chương 639, đại hắc cổ thông linh chi thuật. Chương 639, đại hắc cổ, thông linh chi thuật. Xác định bỏ phiếu. Nếu huyết năng rất nhiều học cấp tốc dáng rất tác dụng, cái kia phỉ cầu 3 năm qua cũng ăn gần nghìn cái huyết năng rồi, tại sao một mực không có lớn lên dấu hiệu? Hứa Dương quay đầu nhìn một chút, tại trên giường nhất ấm áp vị trí, cái kia vụ bẫm tiểu bạch cẩu cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Hứa Dương lắc đầu một cái, không nghĩ nữa cái vấn đề này, hắn tiếp tục nghiền ngẫm độc hoàn ký bản, nỗ lực tìm ra càng nhiều hơn thượng cổ ngữ thú thuật. Bên này có một đoạn văn tự, ta đại thể nhận thức, thật giống là dạng giải huyết năng công dụng. Ngoại trừ ra tốc sinh trưởng, xúc tiến quái thú tiến hóa ở ngoài, huyết năng vẫn còn có điều kiện quái thú tác dụng. Hứa Dương trợn mắt lên, Hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ hoàng kim bản bên trên văn tự hàm nghĩa. Nguyên lai, like, huyết năng là trang nải ngự thú chân kinh cơ sở, ngự thú chân kinh tuyệt đại đa số pháp môn đều cần huyết năng ủng hộ, liền ngay cả một ít chiến đấu thuật đều lấy huyết năng làm tội nguồn năng lượng. Hứa Dương tại hoang cốc bí cảnh, thu lấy cả chỉ huyết năng, tại trái tim của hắn vị trí, nương kết thành một cái to lớn huyết kén. Hắn bây giờ còn không hiểu được tu luyện như thế nào xuất huyết có thể loại này thần kỳ năng lượng, chỉ có thể miệng ăn núi lở, từ vị trí trái tim huyết kén tách ra huyết năng cho thú loại cho ăn đang đút ăn huyết năng sau đó, thú loại đối cho ăn người sẽ càng thêm thân cận, đem cho ăn người coi vì cha mẹ giống nhau, thậm chí còn hơn lúc trước. Có chút hung tàn thú loại, tại hết sức lúc đói bụng, thậm chí sẽ cắn xé mấu thú, đem nuốt vào, mà cho ăn huyết năng sau đó, bất luận thú loại như thế nào hung tàn độc ác, như thế nào bụng đói cồn cao, cũng không hội công kích Hứa Dương. Hứa Dương nếu như có thể nắm giữ hoàng kim bản bên trên, liên quan tới như thế nào điều kiện gì thú chiến đấu khối lượng lớn ấn quyết, hắn thực lực trong thời gian ngắn phải nhận được lượng lớn tăng trưởng chỉ tiếc, hiện tại Hứa Dương đối với Man Hoang Văn Tự vẫn không có nhận thức toàn bộ, đối với Hoàng Kim bản bên trên rất nhiều ấn quyết pháp môn, cũng chỉ có thể lực bất phòng tâm. Hứa Dương tiếp tục hướng xuống nhìn lại, cuối cùng phát hiện một đoạn tương đối hoàn chỉnh, có thể được hắn nhận thức hiệu ân quyết, tên là Thông Linh Chi Thuật. Thông Linh Chi Thuật, nhập môn cảnh giới chính là cùng thú loại câu thông, điều kiện là câu thông thú loại nhất định phải có nhất định linh trí. Loại này huyền thuật, ta phải học được, đối với Huyền Bang Nguyên thăm dò có tác dụng rất lớn. Hứa Dương lập tức bắt đầu diễn luyện Thông Linh Chi Thuật nhập môn ân quyết. Hi hi, kế tiếp, tiểu lấy phỉ cầu làm vật thí nghiệm. Hứa Dương nhìn một chút một bên Cốt Dơi Phỉ Cẩu, bắt thông linh ấn quyết, khắc ở mi tâm, một đạo tâm thần lực lượng bắt tới. Phỉ Cẩu, an tâm rồi. Hứa Dương truyền một cái đơn giản ý thức. Phỉ Cẩu lỗ tai phía nhúc nhích một chút, chờ mình một cái bò lên, lắc lắc đầu, hướng Hứa Dương bước nhanh tiểu chạy tới. Vòng quanh Hứa Dương xoay quanh. Đợi được Phỉ Cẩu phát hiện, không như trong tưởng tượng mỹ vị món ngon lúc, lấy trí tuệ của nó, đương nhiên biết rõ là chịu đến lừa dối. Tù ngu cùng ngục. Phỉ Cẩu bất mãn mà phát ra kháng nghị, kỳ dị là, nó thành công để cho Hứa Dương hiểu ý của hắn, là nói Hứa Dương lừa hắn. Lương tâm rất lớn xấu. Vì cầu có thể tiếp thu được ta thông linh chi thuật lan truyền tin tức, điều này nói rõ thông linh chi thuật vẫn có tác dụng đấy. Về phần phía sau phỉ cầu để cho ta rõ ràng ý của nó, đây chính là phỉ cầu thiên phú của chính mình dị bẩm rồi. Hứa Dương phát hiện, lấy phỉ cầu làm thí nghiệm, dường như cũng không thỏa đáng, tiên tiểu tử này cùng những cái kia vụng về dị thú, hung thú cũng không thể so sánh, nó thực sự quá thông minh, linh thú con non tuyệt đối không hề tầm thường. Hứa Dương suy nghĩ một chút, hắn đẩy cửa phòng ra, đi tới trong viện. Lúc này chính trực đến kia, một vòng trăng tròn treo tại trên bầu trời, tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Một con cường trắng đại hắc cẩu phát hiện Hứa Dương, nó phía sau cổ lông đen đột nhiên đứng thẳng đứng lên, hai con mắt buốt lên hung quang, gầm gừ gầm rú. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, chính là ngươi rồi. Thông linh ấn quyết bắt. Hứa Dương truyền một đạo tâm thần gợn sóng đi qua, ta là ngươi chủ nhân bạn tốt, ban ngày gặp. Cái kia đại hắc cẩu tiếng kêu im bặt đi, nó trong mắt lóe ra một đạo nhân tính hóa ánh sáng, chậm rì rì về phía Hứa Dương đi tới, cánh mũi co rúm, tựa hồ đang nghe thấy Hứa Dương trên người mùi. Tại vòng quanh Hứa Dương chuyển hai vòng sau đó, đại hắc cẩu lại ư ông, ư ông cái gọi hai tiếng. Hứa Dương mi phong nhíu một cái, Hắn duy trì thông linh ấn quyết không thay đổi, trực lực thu lấy đại hắc cẩu tâm thần tâm tình chập chờn. Đây mới là then chốt, thông linh chi thuật khó khăn nhất không phải hướng quái thú gửi đi tin tức, mà là lý giải quái thú muốn biểu đạt ý tứ. Hoàng Kim bản bên trên thông linh chi thuật vô cùng linh nghiệm, Hứa Dương rất nhanh hiểu, đại hắc cẩu biểu đạt ý tứ, dĩ nhiên là để cho Hứa Dương ngoan ngoãn hồi đi ngủ, không nên chọc phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là đại hắc cẩu một ý nghĩ mà thôi, bị Hứa Dương lấy thông linh chi thuật bắt lấy đấy. Nếu như đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, chắc chắn sẽ không nói như thế có thứ tự, nhiều nhất phun ra mấy cái kiện ba ba từ ngữ, tỉ như hồi, ngủ đợi một chút. Mạc Khắc tặng kèm một hai tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Thửa Dương lấy thông linh chi thuật bắt giữ quái thú ý nghĩ, tự nhiên sẽ lấy ngôn ngữ loài người đem địch ra. Có muốn hay không ăn đồ ăn? Thửa Dương khẽ mỉm cười, ném ra huyết năng cái này đại sát khí. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một chút huyết năng chậm rãi bốc lên, đặt ở đại hắc cẩu trước mũi. Đại trong mắt chó đen bốc lên ánh sáng xanh lục, huyết năng đối với bất luận cái nào thú loại, sức hấp dẫn đều là không thể nghi ngờ. Nó há mồm ngậm cái này, một chút huyết năng, hút trượt một tiếng, liền đem nó hút vào bụng. Đang hấp thu huyết năng sau đó, đại hắc cẩu một tiếng gào lên đau đớn, trên đất thống khổ lăn lộn. Ai nha, Cái đó không xa, một cái tiếng kinh hô vang lên. "Là ai?" Hứa Dương hơi kinh hãi, giơ tay một đạo sức hút vô hình ra, nhất thời một người mặc màu trắng hồ bảo tiểu nam hài, tại giữa không trùng, cõi mây đậm gió, bị hấp thụ đến Hứa Dương trước mặt. "Ngươi là?" "Hạ Uy con trai của thành chủ." "Hả?" Hứa Dương khẽ cau mày. "Ta, ta gọi Hạ Nhất Tuyết, đứa bé trai kia bẹp lép miệng, ngươi có phải không người xấu? Đại hắc thế nào bị ngươi hạ độc? Ta phải nói cho ba." "Chờ một chút, ta không phải người xấu." Hứa Dương thở dài, xoa xoa mi tâm, con chó này gọi đại hắc. Nó chỉ bất quá ăn một chút đồ đại bổ đang cơ thể phát triển, rất nhanh nó sẽ khôi phục. Hạ Nhất Tuyết một mặt không tin dáng vẻ, Hứa Dương nhíu đầu. Nếu để cho Hạ Uy thành chủ vợ trông biết rõ, chính mình nửa đêm không ngủ, chạy đến dàn vật nhà hắn đại hắc cầu, vậy thì lúng túng. "Nhìn kỹ." Hứa Dương trầm giọng nói, trong tay hắn buốc lên mịt mờ ánh sáng màu lam, một cỗ tinh thuần thủy cực huyễn lực, xuyên vào đại hắc cầu trong thân thể, đem bao phủ. Chết không được con này hắc cầu thống khổ như vậy, huyết năng tác dụng không khỏi thật là bá đạo. Hứa Dương hiểu rõ đại hắc cầu hiện trạng, không khỏi cả kinh, nguyên lai tại huyết năng dưới sự kích thích, đại hắc cầu xương cốt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng trở nên càng dài, càng thô, càng cứng cỏi, huyết nhục cũng biến thành ngưng tụ, hết thảy khí quan đều tại biến hóa. Như vậy thì biến, nhất định sẽ mang đến cực đại thống khổ, tựa như nhộng phá kén thành bướm giống nhau. Quy 1 chương 640, dò xét ba nguyên bạch mãng tập kích. Chương 640, dò xét ba nguyên, bạch mãng tập kích. Sắp định bỏ phiếu. Được rồi, liền đưa cho ngươi một hồi tạm hóa. Hứa Dương Thủy cực huyễn lực ồ ồ chảy ra, bao vây lấy đại hắc cầu toàn thân, làm dịu nó thân thể. Có thủy cực huyễn lực thoải mái cùng chữa trị, tại xương cốt sinh trưởng, huyết nhục ngưng tụ trong quá trình, loại kia kéo xe tính đau đớn liền giảm nhẹ đi nhiều mà những kéo xé đó dây chẳng, huyết nục cũng đang nhanh chóng chữa trị. Tuy rằng Hứa Dương khả năng chữa trị không sánh được Bổ Y, nhưng hắn là đại đan sư, lại sở trường về thủy cực, so với giống nhau chữa thương người mạnh hơn rất nhiều. Dần dần, đại hắc cẩu bất động, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng nó trong miệng đút một quả bổ sung sinh cơ đang dương lực. Đại hắc bất động, người đem nó giết. Thằng nhóc Hạ Nhật Tuyết lầu bầu một câu, trong mắt toát ra từng viên lớn nước mắt tích. "Này, ngươi kiên nhẫn một chút, ngắm nghĩa cẩn thận có được hay không?" Hứa Dương bất đắc dĩ, nếu như lúc này để cho Hạ Uy thành chủ nhìn thấy, có thể hay không coi chính mình khi dễ con trai của hắn. Go go. Một tiếng chó sủa vang lên, Đại Hắc lần nữa đứng lên, nó cả người xương cốt phát ra đùng đùng tiếng nổ, cả thân thể cao lớn tránh kiện gấp đôi, da lông bóng loáng không dính nước, một đôi xanh mượt đôi mắt, lại có một chút tinh mang như người. Đại Hắc. Hạ Nhật Tuyết kinh hô một tiếng, nó, nó là Đại Hắc. Đại Hắc cầu gặp được tiểu chủ nhân, chạy vội tới Hạ Nhật Tuyết bên cạnh, vòng quanh hắn đảo quanh, con bất chợt chùi Hạ Nhật Tuyết trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ bé. Thấy cảnh này, Hạ Nhật Tuyết cuối cùng yên tâm, hắn nói ra, "Thúc thúc, ngươi cho Đại Hắc ăn đồ vật gì? Nó thế nào dáng dấp lớn như vậy?" Thửa Dương nói ra, một chút thích hấp thu loại dùng năng lượng vật phẩm. Hắn mặc kệ thằng nhóc, tiếp tục thí nghiệm. Hai chân đứng thẳng. Hứa Dương bắt thông linh thuật tấn quyết, một đạo tâm thần gọn sóng truyền đưa tới. Đại Hắc Cẩu nhìn Hứa Dương một chút, vậy vậy lộ hai, lập tức dũng nhiên đứng thẳng người lên. Hai cái chân trước quắc lên Hứa Dương bà bay, một con đen nhánh đầu chó, cùng Hứa Dương mặt gián mặt. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm ở Hứa Dương trên mặt, Hứa Dương không khỏi thầm kêu xối quậy, liền vội rút thân trở ra. Đồng thời phát ra mệnh lệnh, "La lột." Đại Hắc Cẩu hiện tại đem Hứa Dương xem thành thân nhất đích người thân, tất cả mệnh lệnh đều sẽ không bất chịu thực hành. Nó bốn chân năm sấp, nhanh chóng tăng một cái lăn, sau đó bò lên. Hạ Nhật Tuyết sợ ngây người. Hắn mơ hồ có thể nhìn ra, Hứa Dương bắt cái kia cái kỳ quái thủ thế, dường như có thể cùng nhà hắn đại hắc cầu câu thông. "Thúc thúc, ngươi đầy rốt cuộc là cái gì a? Tại sao đại hắc như thế nghe lời ngươi?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Đây là thông linh chi thuật, có thể cùng động vật câu thông thủ đoạn." "Thật thần kỳ. Thằng nhóc hạ nhập tuyết thần ngơ, có thể dạy cho ta sao?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Bất quá, ngươi nghĩ học lời nói, ít nhất phải đạt đến huyền sĩ cấp độ mới có thể cùng đại hắc câu thông." "Huyền sĩ? Cái kia chính là Bách Lý Hồ đại thúc đại chiến như vậy chứ?" Phù thân đã nói, "Ta còn muốn chưa tới 10 năm." mới có thể đạt đến đại chiến sĩ cấp bậc này." Hạ Nhật Tuyết có chút chán nản nói ra, "Nhân loại Hải Đồng, bất luận như thế nào tiên tư thông minh. Tại 14 tuổi trước đó, thân thể xương cốt không có trưởng thành thời điểm, đều không thích hợp tu luyện. Nếu như mạnh mẽ tu luyện, chỉ sẽ tạo thành xương cốt cứng đờ, cả đời cũng giống như tiểu hài giống nhau thân cao. Cấp như vậy với Cầu Thành, đối với Hải Tử về sau tiến cảnh cực kỳ bất lợi. Về phần Thải Ly, nàng là thiên hồ nhất tộc, cùng nhân loại tự nhiên không có thể đánh đồng như nhau." Thửa Dương cười nói, "Ta nói là tâm thần tu vi, cũng không phải thân thể đạt đến huyền sĩ cấp độ. Ngươi bây giờ không tu huyền, hoàn toàn có thể tu luyện tâm thần lực lượng. Đợi được ngươi tâm thần lực lượng đủ mạnh rồi, tự nhiên có thể giao thông đại hắc khẩu, cùng nó giao thông." Hạ Nhật Tuyết trong mắt lóe ra rực rỡ ánh sáng, nan nhị hứa dương dạy hắn. Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Gen luyện tâm thần lực lượng, hiện đại pháp môn đã trên căn bản thiếu rồi." Bất quá Hứa Dương bất động. Hắn có một phần vô danh công pháp, có thể ôn dưỡng thần hồn. Hứa Dương truyền thụ cho Hạ Nhật Tuyết mấy cái đơn giản tư thế, nói vô danh công pháp bên trong một loại thổ điển dưỡng thần khẩu quyết. "Quá thâm ảo, tiểu hài tử này căn bản không học được. Ngươi về sau mỗi lần tâm thần mệt mỏi, mật nhọc không chịu nổi thời điểm, hay dùng mấy cái này tư thế." Lặng yên nghiệm cự quyết, không tới 3 năm, tâm thần của ngươi lực lượng có thể đạt đến huyền sĩ cấp độ." Hứa Dương cười nói. Hạ Nhật Tuyết hưng phấn gật đầu, "Ta ân tuốt tuốt." Giang con nửa đêm, phương đông phía chân trời đã xuất hiện một vệt màu nhũ bạch, thiên quang trong lúc vô tình đã hơi sáng rồi. Hứa Dương sờ sờ Hạ Nhật Tuyết đầu, lập tức nói ra, "Nói cho ngươi biết phụ thân, ta hiện tại đi Huyền Bang Nguyên, đi đi liền hồi." Nói đi là đi, Hứa Dương ôm ấp phi cầu, chân đạp chu tốc huyền linh, hứa Dương cánh dính ra, liền hướng đông bắc phương Huyền Bang Nguyên, nhanh chóng bay đi. Hạ Nhật Tuyết ở trong viện ngơ ngác nhìn Hứa Dương rời đi bóng dáng, cái kia che khuất bầu trời chu tốc huyền linh để cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Nguyên lai like thúc thúc lợi hại như vậy, thật giống so với phụ thân còn lợi hại hơn. Hạ Nhật Tuyết quan niệm bên trong, phụ thân liền là lợi hại nhất rồi. Không đúng, không đúng, phụ thân còn là lợi hại nhất. Vị này thúc thúc, đương nhiên cũng rất lợi hại, đại khái chỉ so với phụ thân kém một chút như vậy, một điểm nhỏ đi. Hứa Dương cũng không hề đem tâm tư của một đứa trẻ để ở trong lòng, tối nay sự tình cũng chỉ là tùy tính mà làm. Hắn hiện tại tâm thần đều tập trung vào Huyền Bang Nguyên, cái kia khả năng sẽ xuất xuất hiện hắc ý nhân trên người. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta đều phải đem ngươi bắt tới. Hứa Dương điều động chu thúc Gào thét mà qua. Huyền Bang Nguyên là một chỗ cực kỳ rộng lớn hải vực. Bởi vì khí hậu lạnh giá, vùng biển này nhiều năm bị thâm hậu tầng băng bao trùm. Thừng băng đến cùng dày bao nhiêu? Xem xem bên trên xoại bước từng con man tượng, liền có thể dò móng biết một ít. Huyền Bang Nguyên không ít địa phương kéo dài ra bao trùm bằng tuyết hòn đảo đáng ngậm, phía trên sinh trưởng tuyết đằng, mạn sinh ngọc liên vân vân tươi tốt chịu rét thực vật. Những man tượng đó chính là lấy những thực vật này làm thức ăn. Tại Huyền Bang Nguyên bên trong, man tượng là tầng băng bên trên bá chủ, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Bang Nguyên, nó cũng chỉ là xếp hạng bên trên bơi vị trí. Chân chính mạnh mẽ hung thú đều tại dưới lớp băng trong nước biển bơi lội. Về phần băng lang, thỏ tuyết, con gà tuyết vân vân các vật, thực lực nhỏ yếu, nằm ở chuỗi thực vật hạ tầng thậm chí tầng dưới chót, không đáng nhắc tới. Hứa Dương tiến vào Huyền băng nguyên phạm vi sau đó, liền thu hồi chu tức Huyễn Linh, mở ra hỏa dược, tinh tế tìm kiếm Huyền băng nguyên tất cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có trắng xóa tầng băng đại địa, bay ra mấy chục dặm, mới có thể nhìn thấy một hai đầu bạc tuyết, băng lang tại bồi hồi du dãng. Ít nhất phải tìm tới một đầu mã tượng, loại kia hung thú cấp mọi người khắc họa, sẽ vốn có nhất định linh trí, có thể nói rõ ràng bị hấp ý nhân khống chế tất cả. Hứa Dương hỏa dược trải ra, Suốt một tiếng ngang trời sẽ qua, mang theo một trận lạnh lẽo gió lạnh. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng xẹt qua một chút báo động, hắn hỏa dục vỗ một cái, ngang trời bên cạnh rời ra 10 trượng. Một đầu thon dài màu trắng đại mãng, duy trì tấn công tư thế xẹt qua Hứa Dương vừa rồi vị trí. Quy 1 chương 641, phục man tượng phỉ cầu câu thông. Chương 641, phục man tượng, phỉ cầu câu thông. Xác định bỏ phiếu. Tập kích Hứa Dương cái kia con cự mãng, cả người như băng tuyết điêu khắc thành, không một tia tí vết. Nó một đôi con mắt là bảo thạch giống nhau màu xanh lam, liền ngay cả thổ tính đều hơi hơi phát lam. Huyền sư cấp độ tuyết mãng không biết sống chết. Hứa Dương lạnh lùng nhìn Trâm Chú Tuyết Mãng một chút, có thể so với Huyền Quân cấp bậc vi thế tuân gia, cái kia Tuyết Mãng dường như gặp đại địch, một đôi bảo thạch lam con mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hứa Dương vốn tưởng rằng cái này Tuyết Mãng sẽ lập tức chạy trốn, vậy mà nó tuy rằng bị Hứa Dương áp lực nặng nề chấn nhiếp tâm thần, không chút nào không lùi, trong con ngươi sợ hãi trong lúc đó, còn kèm theo cừu hận mãnh liệt cùng bệ xích. Xèo xèo. Tuyết Mãng màu xanh lam thổ tính không ngừng có giuội, phát ra một cỗ sắc bén tiếng hí. Nơi xa tuyết đồi núi, từng đạo từng đạo màu trắng Tuyết Mãng, tựa như nhanh chóng vô cùng bò sát mà tới. Nguyên vốn không muốn lấy mạng của ngươi, Lần này cũng là ngươi tự tìm. Hứa Dương trong mắt sát khí thoáng qua, một cái con dao bộ già mang ra một đạo màu xanh phong cực huyễn lực, đem cái kiếm cái tuyết mãng chém thành hai đoạn. Tuyết mãng hai đoạn thân thể tại đau đớn rãy rựa, tiết diện nơi dĩ nhiên là một mảnh màu băng lam, mơ hồ có dòng máu màu xanh lam chảy ra, không hề ngừng kết. Huyết dịch này ngược lại cũng kỳ dị, không bằng thu thập một ít. Hứa Dương năm ngón tay nắm chặt, đem tuyết mãng nửa đoạn thân thể lấy ra mà đến, một cổ cường đại sức hút phong trào, nhất thời tuyết mãng bị chém ngang hơn mặt cắt vết thương, dòng máu màu xanh lam suối phun giống nhau tuôn ra. Hứa Dương tay trái nâng lên một đám lựa định điểm huyễn lực. Hóa thành hừng hực sức viêm, thiêu đốt cái này đoàn dòng máu màu xanh lam chi cậu, đem tinh luyện thành huyết tinh. Nhất đại đoàn màu xanh lam huyết cầu, cuối cùng hóa thành cực kỳ hơi nhỏ một giọt màu xanh lam huyết tinh. Giọt máu này tinh cùng hung thú khác bảo huyết hoàn toàn bất động, ánh sáng màu lam mịt mờ, quả thực như trạng thái cố định màu xanh lam tinh thể giống nhau, làm người hoa mắt mê mẩn. Dù sao chỉ là dị thú cấp bậc, còn không phải hung thú. Huyết dịch tuy rằng kỳ dị, nhưng nồng độ năng lượng không đủ. Giọt máu này tinh chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Không biết có còn hay không hung thú cấp bậc tuyệt mãng. Hứa Dương mắt nhìn chi kia viện binh mà đến từng cái từng cái tuyệt mãng. Phát hiện cái này bảy đàn tuyết mãng bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là dị thú cấp bậc, căn bản không có để mắt đấy. Xèo xèo, mấy con tuyết mãng đồng nhiên tấn công mà đến, trong đó một đầu tuyết mãng há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, bị Hứa Dương lấy viễn ma thân pháp nhẹ nhõm thoảng qua. Đạo kia hàn khí bị mất mục tiêu, tại không trung lại ngưng tụ không tan, một đoàn màu lam nhạt hàn khí đoàn, khơi rung động. Hứa Dương phân ra một đạo hỏa cực uy lực, tham dò vào hàn khí đoàn, cảm ứng hàn khí băng lãnh trình độ. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này đoàn hàn khí nhiệt độ thấp, cơ hồ so ra mà vượt một ít băng cực huyền tông. Cái này bảy đàn tuyết mãng, ngược lại là thiên phú dị bẩm không biết có thể so với Huyền tông cỡ lớn Tuyết Mãng sẽ là cái gì dáng vẻ. Hứa Dương phanh thân khí thế tạo ra, đám kia tuyết mãng dồn dập bị bắn ra, nhường ra một cái đại đạo. Hứa Dương không thèm quan tâm những thứ này Tuyết Mãng, hắn hỏa dược dung lên, bay về phía trước nhảy ra trong trượng, tiếp tục tìm kiếm cỡ lớn hung thú tung tích. Phía trước tầng băng tuyết chuyển đổi, hai con man tượng tại nhàn nhã đi dạo. Chúng nó thỉnh thoảng dùng vòi dài kéo xuống tuyết trên gò bông xuống từng cái từng cái tuyết đặng, cuốn vào trong miệng dùng ăn. Hứa Dương một tiếng gào thét, đi tới hai con man tượng trước mặt. Chưa kịp Hứa Dương nghĩ cách cùng cái này hai con man tượng giao thông, hai con thú dữ này liền bạ phát Trùng đồng giống như mắt to trợn lên đỏ đậm, bốn vó đảo, nhanh chóng nhưng mãnh liệt vô cùng hướng Hứa Dương và chạm mà tới. Cái này hai lần nếu như va thực sự rồi, coi như là huyền tông cao thủ cũng không thể toàn thân trở ra. Man tượng thân hình khổng lồ, cùng với của nó trời sinh thần lực, va chạm lực đạo tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. So ra mà vượt huyền tông một đòn toàn lực. Hứa Dương xoạt lóe lên, Huyễn Ma thân pháp sử dụng, cả người bình di tám trượng. Ngón tay hắn cấu kết, nhanh chóng liên kết thông linh chi thuật tấn quyết, một đạo tâm thần lực lượng văng bắn xuyên qua. Thứ hai con man tượng trong ý thức, Hứa Dương cảm thấy một cỗ nồng đậm phẫn nộ cùng bài xích, cùng trước đó gặp được đám kia tuyết mãng giống như đúc. Hứa Dương không nguyên cớ đau nhức, những hung thú này như vậy tính bài ngoại, căn bản là không có cách cùng chúng nó giao lưu. Vậy trước tiên đem bọn ngươi chế phục. Hứa Dương mi phong căng thẳng, hai tay hắn cùng nhau giọ ra, trong hư không xuất hiện hai cái huyền lực ngưng kết đại thủ, dài rộng đều đạt đến hơn 10 trượng, khí thế uy mãnh rõ người. Cái kia hai con man tượng, chính đỏ đậm hai mắt, lần nữa hướng Hứa Dương chân thân va chạm thời điểm, vừa vặn va vào hai cái to lớn huyền lực bàn tay lòng bàn tay. Hập! Hứa Dương hét lớn một tiếng, hai bàn tay lớn bỗng nhiên hợp lại, đem hai con thể trọng mấy nghìn cân man tượng lăng không tóm lấy. Cái này hai con đồ vật khổng lồ, Đại khái chưa bao giờ có loại này, bốn vó treo trên bầu trời cảm giác, chúng nó hoảng sợ gắt gét, bốn cái tráng kiện như cây cột giống nhau tựa chân tại lung tung đá đập lung tung. Cho ta trấn tĩnh, bằng không thì đem toàn bộ các ngươi bắt chết. Hứa Dương hai tay hơi dùng sức, hai cái huyền lực đại thủ thoáng hợp lại, nhất thời hai con man tượng đều cảm thấy tựa như núi lớn áp lực nặng nề, ồ ồ tiếng thở dốc vang lên. Hứa Dương đạo kia tâm thần ý niệm, cũng không hề đưa đến hiệu quả, hai con man tượng đang tức giận sợ hãi bên trong, căn bản không để ý tới Hứa Dương ý hiệp, cảm nhận được năm cái huyền lực ngón tay như sắt cô giống nhau, càng ngày càng gấp, hai con man tượng dãy rủa càng tăng lên hơn liệt rồi. Hứa Dương cau mày, lẽ nào thật sự trận đánh giết cái này hai con man tượng? Hắn lần này đến Huyền Bang Nguyên, cũng không muốn đại khai sát giới, nếu không sẽ gây nên hết thảy thú loại cam thủ, càng thêm khó mà thi triển thông linh chi thuật, đạt được hắc ý người bí ẩn tin tức. Đang lúc này, Hứa Dương bả vai phỉ cầu ra sân. Nó theo Hứa Dương bình thân mà ra cánh tay, nghiêm trang đi tới Hứa Dương cánh tay nhỏ vị trí, đối mặt Hứa Dương, một cái móng vuốt nhỏ đùng đùng vỗ vỗ bộ lực của mình, khất một cái móng vuốt nhỏ chỉ chỉ cái kia hai con man tượng, cô lỗ một tiếng. Thật sự, người có năng lực này. Hứa Dương không khỏi hồi tưởng lên, 3 năm trước đó, Đông Lai quốc thương nô sơn bên trên, Hắn chính là dựa vào phi cầu cùng hòa ứng câu thông, trợ giúp Hứa Dương thành công đi ra cảnh khó, cũng cuối cùng cùng hòa ứng định ra rồi khế ước. Phi cầu luôn luôn hết án lại nằm, ngoại trừ tại trời trong sông, Hứa Dương khuất phục đầu kia trừ bà lòng, nó ra sân một lần, những thời điểm khác trừ ăn gia tịnh, dùng huyết năng ở ngoài, chính là co do ngủ. Hứa Dương cũng dần dần quên mất, phi cầu còn có loại này năng lực. Phi cầu ngừng một tiếng, thật giống rất bất mãn Hứa Dương coi thường nó. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, lập tức há mồm phun ra một đạo thanh quang, một đạo màu xanh phong cực huyết lực, hóa thành một đạo cây cầu dài, từ cánh tay của chính mình bắt đầu, liên thông hướng không trung, cái kia hai con man tượng Hắn cũng không hề mở ra hai con man tượng trói buộc, nếu không thì, hai con đại gia hỏa lùng tung dãy rủa, cái kia vại nước giống nhau tượng để vạn nhất đạm trúng phi câu, đoán chừng cái kia mập mập gia hỏa lập tức sẽ biến thành một cục thịt bánh. Phi câu dọc theo màu xanh cây cầu dài, một đường chạy chậm, rất mau tới đến hai con man tượng vòi dài trước mặt. Nó hai cái móng vuốt nhỏ nhiều lần muốn máy, đồng thời phát ra cô ừ ừ cùng gục thanh âm, lúc thì đắc đỏ, lúc thì trầm thấp, phản phất tại truyền đạt nó bất đồng tâm tình. Quy 1 chương 642, chèo lên lục đảo thế ngoại đảo nguyên. Chương 642, chèo lên lục đảo, thế ngoại đảo nguyên. Xác định bỏ phiếu Thửa Dương cười một tiếng, tên tiểu tử này, quả thực chính là một cái nho nhỏ đáng phấn ra. Nếu như không phải Phỉ Cầu quá mức lợi nhác, chuyến này liền bằng nguyên chuyến đi, hắn căn bản cũng không cần học tập thông linh chi thuật, Phỉ Cầu hoàn toàn có thể đưa đến phiên dịch tác dụng, hơn nữa so với thông linh chi thuật hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá, Thửa Dương học tập thông linh chi thuật, có thể càng thêm thuận tiện cùng thú loại giao lưu, nhiều một hạng bổn sự tổng không phải một chuyện xấu. Rất nhanh, tại Phỉ Cầu uy dưới rượn, hai con man tượng dãy rùa dần ngừng lại rồi, chúng nó no bốn con chung đồng đại nhấc cẩu, đồng loạt nhìn về phía đứng ở chúng nó no lớn lên trên mũi Phỉ Cầu. Không lâu lắm, Phi câu liền từ vội vội bên trên nhảy xuống, như một làn khói trở về Hứa Dương bà bay, ư nở ra được tự ngực. Phi câu đối với Hứa Dương khoát tay, kỳ dị là, không thông qua bất luận cái gì tâm thần vận sóng, Hứa Dương liền cảm nhận được phi câu ý tứ. Nó là nói, nó đã hòa hoãn hai con man tượng cảm xúc, kế tiếp Hứa Dương chỉ cần sử dụng thông linh thuật, có thể cùng hai con man tượng trao đổi. Hứa Dương gõ gõ phi câu mao nhung nhung sói so náo, cười nói, ngươi dĩ nhiên đã cùng chúng nó nói mở ra, tại sao không giúp ta nói rõ ràng ý đồ đến? Còn muốn ta đi dùng thông linh chi thuật câu thông. Phi câu cánh mũi bên trong hừ một tiếng. Đen lay lấy trong mắt to lộ ra một chút kinh bị, móng vuốt nhỏ nhanh chóng vồ hai lần, lập tức lần nữa rút xấp hứa dương bà vai, tựa như chất dính tại phía trên một miếng thịt, lần nữa tiến vào mồm đẹp. Hứa Dương không còn gì để nói, phi cầu vừa mới đem hắn rất kinh bị, lý do lại là ngại Hứa Dương quá lười, chuyện gì đều cho nó đi làm. Con vật nhỏ này, chính mình rất chịu khó sao? Hứa Dương thở dài. Lúc này, hai con man tượng đã lẹn sẹt lẹn sẹt đã tới, bốn con mắt nhìn Hứa Dương, như cũng có một chút đề phòng. Hứa Dương ngón tay dẫn ra, thông linh chi thuật sử dụng. Hắn đã có thể cùng cái này hai con man tượng giao lưu. Rất nhanh. Hứa Dương bắt được hai con man tượng cái ý niệm đầu tiên. Nhân loại, ngươi tại sao tới đến Huyền Bang Nguyên? Nơi này không hoàn nên ngươi. Đây là trong đó một đầu man tượng ý nghĩ, nó một đôi trùng đồng đại đôi mắt chăm chú nhìn Hứa Dương, tràn đầy kiêng kỵ ý. Hứa Dương truyền đưa tới một đạo tâm thần vận sóng, ta không có ác ý. Đầu kia man tượng đối với Hứa Dương có thể cùng mình giao thông, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, bất quá nó lập tức hỉ sở khạc nhiên ngang giống một tiếng, lần nữa lan truyền ra một ý nghĩ. Mặc kệ ngươi có hay không ác ý, trả lời vấn đề của ta, sau đó rời đi nơi này. Lúc này, một đầu khác man tượng gầm nhẹ lên. Tựa hồ đang hướng con thứ nhất man tượng trao đổi cái gì. Hứa Dương tại thông linh chi thuật ảnh hưởng, nghe hiểu con thứ hai man tượng lại nói: "Nghe hắn nói tiếp, kẻ nhân loại này rất mạnh, hắn thật sự không có ác ý, bằng không chúng ta không sẽ tiếp tục sống." Con thứ nhất man tượng lúc này mới đình chỉ đối Hứa Dương nghi hiệp, ngược lại lan truyền ra ý nghĩ, nói đi nhân loại, ngươi muốn cái gì? Hứa Dương tâm thần hơi gợn sóng, các ngươi có phải hay không biết rõ một cái toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong nhân loại, toàn thân hắn phun trào hắc vụ, có thể lấy tiếng xáo khống chế thú loại hải bi. Hai con man tượng cùng nhau lùi về sau, con thứ nhất man tượng ngang nhiên giống hít lên đến. Hai con mắt dần dần đỏ đậm, người dĩ nhiên là hắn đồng bọn. Quả nhiên không lại đổ tốt. Thửa Dương vừa bực mình vừa bật cười, hắn tiện tay một vòng, một đạo huyền lực vòng sáng rời tay bay ra. Đông nhiên phòng lớn, đem cái này một đầu man tượng cho chói bu lên, khiến nó không có cách nào nhúc nhích. Thửa Dương cảm thấy, hai con man tượng bên trong, hay là con thứ 2 man tượng càng tốt hơn câu thông, con thứ nhất man tượng quá mức nóng nảy, ta cũng không hề đáp ý, hơn nữa ta cùng người áo đen kia, cũng không phải là đồng bọn. Thửa Dương hướng con thứ 2 man tượng lan truyền tâm thần ngượn sóng, ta tới nơi này, chính là muốn truy tra người áo đen kia manh mối, cuối cùng bắt lấy hắn chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Con thứ hai Man Tượng rất cẩn thận. Bang thực lực. Hứa Dương một tay năm phép, đột nhiên hướng phía bên phải hơi vung tay, nhất thời phía bên phải một tòa cao lớn mười mấy trượng tuyết khâu, ầm ầm nổ tung. Hứng rắn tầng băng hóa thành đầy trời băng tuyết mảnh vỡ, bay lả tả rơi, giống như là rơi xuống một hồi mưa đá. Nhìn thấy đến sao? Cái này còn không phải ta sức mạnh mạnh nhất. Nếu như ta nguyện ý, có như diện tận toàn bộ Huyền Bang Nguyên Man Tượng, đều không có vấn đề. Hứa Dương lan truyền tâm thần gợn sóng nói, "Cho nên, nếu như ngươi biết rõ người áo đen kia, liền đổi mau nói cho ta biết đi. Các ngươi Man Tượng cũng không muốn bị người áo đen kia tiếp tục nô dịch đi xuống đi. Con thứ hai Man Tượng hiển nhiên bị Hứa Dương biểu hiện ra thực lực trấn kinh rồi, được, ngươi nói rất có lý. Bất quá về người áo đen kia, ta biết không nhiều. Ta có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm thủ lĩnh của chúng ta, nó nhất định biết rõ người áo đen nội tình. Nói như vậy, hung thú có đơn giản linh trí, đại khái tương đương với nhân loại bình thường tiểu hài tử trí lực. Nếu như là yêu thú, vậy thì lợi hại, có thể miệng nói tiếng người, trí lực trình độ cũng chút nào không thua người trưởng thành. Hứa Dương gật gật đầu, lan truyền tâm thần gợn sóng, dẫn đường. Trước tiên đem đồng bạn của ta thả ra. Con thứ hai man tượng như cũng có chút cảnh giác. Hứa Dương phất tay, khống đốn tại con thứ nhất man tượng quanh thân chói buộc huyễn lực, trong ngáy mắt tản ra. Con này đại gia hỏa rốt cuộc hiểu rõ Hứa Dương đáng sợ, nó có chút kính nể nhìn Hứa Dương một chút, xoay người về phía trước phương đi đến. Theo chúng ta lại đây, gặp thủ lĩnh của chúng ta. Con thứ hai man tượng nhìn Hứa Dương một chút, lập tức lẹ sẹt lẹ sẹt đạp phá tuyết đọng ly khai. Hứa Dương người tải cao cả lớn, hắn suy nghĩ luôn mãi, man tượng thủ lĩnh lợi hại đến đâu, tối đa cũng chính là có thể so với huyền quân cường lực hung thú, không thể nào đạt đến yêu thú cấp độ. Lùi một bước nói, coi như là yêu thú, Hứa Dương hiện tại cũng không sợ. Yếu tố đối ứng huyền giả hai cấp độ, huyền vương, huyền hoàng, thế nhưng hai người mỗi người có ưu quyết điểm. Yếu tố bản thể khủng lồ, sức sống cường thịnh vô cùng, hơn nữa giống nhau đều có được khủng bố tự lãnh năng lực, cái này là nhân loại đồng cấp cao thủ không thể so sánh. Mặt khác, yếu tố lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa giống nhau đều có được một ít mạnh mẽ tiên phú thần thông, cái này cũng là loại người đồng cấp cao thủ không có. Bất quá, huyền vương, hoàng giả bản thân vốn có tu huyền cảnh giới, lĩnh vực, phát tượng, yếu tố cũng là không có. Cũng tức là nói, yếu tố bản thân cũng không lĩnh vực tồn tại, càng không thể như hoàng giả giống như, tại bên ngoài 10 triệu giặm phóng ra pháp thân. Đối với Hứa Dương tới nói, đối mặt một con yêu thú, muốn so với đối mặt một cái vương giả nhẹ nhõm rất nhiều. Yêu thú lực lượng mạnh mẽ, sức sống cường thịnh, nhưng cái này đều không ngăn cản được Hứa Dương chạy trốn. Mà vương giả có được lĩnh vực, có thể đem Hứa Dương nút lại, để cho Hứa Dương không có cách nào mà chạy. Cái này hai con man tượng, khoảng cách cách chúng nó bản thân bộ tộc cũng không xa, không lâu lắm, Hứa Dương liền thấy phía trước băng tuyết thấp thoáng ở giữa một hang đạo. Thật lạ địa đạo. Hứa Dương trong lòng tán phục, tại trắng xóa huyền băng nguyên, lại có thể nhìn thấy một tòa lục đạo, thực sự hiếm thấy. Lục trên đảo sinh trưởng thực vật, có thật nhiều đại thụ che trời, cũng có thắc bé bụi cây, huống lượng dây leo, quả thực giống như là đi tới một phiến bên trong vùng rừng rậm. Quy 1 chương 643, Huyền băng tích văng phong cấm chế. Chương 643, Huyền băng tích, văng phong cấm chế. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương nhìn thấy không ít cái khát man tượng, chúng nó đối Hứa Dương cái này người ngoại lai rất bất hữu thiện, có chút gấp gáp thậm chí trực tiếp đã phát động ra công kích. Cũng may Hứa Dương thực lực cao cường, hắn dưới tay khống chế đúng mực, nhẹ nhõm liền đem đến xâm phạm man tượng đặt xuống ngã xuống đất, đem thâm hậu tầng băng đập ra mơ hồ vết rạn nứt. Lại thêm vào hai con dẫn đường man tượng gào thét giải thích, Hứa Dương cuối cùng tại man tượng trong đám, vô kinh vô hiểm mà đi vào lục trong đảo. Hứa Dương sờ soạn một cái trên đất thổ nhũễng, lại có hơi nhiệt khí, không có đóng băng. Tại lạnh giá huyền băng nguyên bên trong, cái này lục đảo quả thực chính là bảo địa. Bất quá vô cùng kinh ngạc về vô cùng kinh ngạc, Hứa Dương cũng không hề để ý nhiều như vậy, hắn phải làm là tìm đến man tượng thủ lĩnh. Thủ lĩnh của các ngươi ở nơi nào? Hứa Dương nhanh đổi hai bước, trầm giọng hỏi. Dẫn đường man tượng nói ra, nhìn thấy lục trong đảo ngọn núi kia sao, thủ lĩnh của chúng ta liền tại ngọn núi kia bên trên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, Cái đó không xa một tòa núi cao nguy nga, như xuyên cột chống trời, đứng vững tại mờ ảo mây mù trong lúc đó. Ngọn núi này, chẳng lẽ chính là bị khảm ly thành người, gọi là Huyền băng tích địa phương. Thứa Dương nghe Hạ Uy thành chủ nói qua Huyền băng nguyên một ít nghe đồn. Bất quá, hắn không có cách nào hướng những thứ này man tượng tìm chứng cứ. Tại man tượng trong ý thức, căn bản không có Huyền băng tích danh từ này, chúng nó cùng nhân loại đối với rất nhiều địa danh cách gọi căn bản bất đồng. Cuối cùng, Thứa Dương đi tới ngọn núi dưới chân. Đi thôi, thủ linh thì ở tòa này ngọn núi phía trên, dẫn đường man tượng lan truyền ý niệm nói, 24 ngày đêm luân phiên trước đó, Người mặc áo đen kia từ thủ lĩnh trên đỉnh núi đi xuống, thổi kỳ dị tiếng sáo, đem lúc đó tại lục đảo 34 đầu man tượng nô dịch đưa đến Huyền Bang Nguyên bên ngoài. Cái kia 34 đầu man tượng, đến nay cũng không có trở lại đến. Thửa Dương có chút chột dạ. Cái kia hơn 30 đầu man tượng, tất cả đều bị hắn giết chết, hơn nữa còn thu thập là voi, bảo huyết chờ các loại vật phẩm. Nói đến, hắn và man tượng bộ tộc thực sự là cừu hận không nhỏ. Bất quá những thứ này không hề trách ta, muốn trách thì trách người áo đen kia. Nếu như không phải hắn nô dịch những man tượng đó công thành, ta cũng không trở thành giết nhiều như vậy hung thú. Lần này ta đến gây sự với Hắc Y Nhân, kỳ thực cũng coi như là giúp những cái kia chết oan màn tượng bảo thủ." Hứa Dương nghĩ như vậy, trong lòng liền thư thái rất nhiều. Sau lưng của hắn một đôi hỏa dục, bỗng nhiên mở ra, dự bị hướng về trên núi bay đi. Trong giây lát, một cú khí dị áp lực truyền đến, Hứa Dương xông lên tư thế mạnh mẽ đình chỉ, tựa như một con đứt đoạn mất cánh chim nhỏ, không tự chủ được ngã xuống đến. Chuyện gì thế này? Hứa Dương cau mày. Bên cạnh hai con man tượng dường như dáng vẻ rất vui vẻ, trong đó một đầu giải thích, thủ lĩnh đã nói, ngọn núi này là không cho phép phi hành đấy. Nó mỗi lần lên núi, xuống núi, cũng đều là bộ hành. Chưa bao giờ bại qua. Hứa Dương nghĩ tới liên quan tới Huyền Băng Tích một loạt nghe đồn, hắn ý thức được, ngọn núi này dường như có cổ xưa kỳ dị cấm chế. Không để ý đến cái kia hai con man tượng, Hứa Dương cất bước lên núi. Cái kia hai con đại gia hỏa cố ý không cùng Hứa Dương nói rõ, phải là muốn nhìn Hứa Dương cười cợt. Dù sao cái kia hai con man tượng chỉ số thông minh không cao. Đại khái tương đương với năm đứa bé trai 6 tuổi trí lực trình độ, nếu như chấp nhặt với chúng, không duyên cớ ngã Hứa Dương thân phận. Hứa Dương bay vọt tốc độ rất nhanh, hắn dọc theo từng cái từng cái to lớn tượng giống móng, hướng Huyền Băng Tích đỉnh núi cao chạy vượt. So với trong dự đoán càng nhanh hơn, Hứa Dương đặt tới nơi cần đến. Nguyên lai like cái này bảy đàn màn tượng thủ lĩnh, cũng không phải ở tại viền băng tích đỉnh cao nhất, chỉ là ở tại giữa sân núi. Trước mắt là một mảnh rộng rãi đất trống, đủ có mấy ngàn trượng rộng, đâu đâu cũng có trắng xóa băng tuyết, tạo thành một cái to lớn băng tuyết bình đài. Hứa Dương chậm lại bước chân, hướng băng tuyết bình đài nơi sâu xa đi tới. Cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là? Hứa Dương sắc mặt hơi đổi, hắn đã thấy, tại băng tuyết bình đài nơi sâu xa nhất, có một cái khủng lồ băng điêu. Cái kia khối băng điêu dài trăm trượng, cao cũng có hơn 10 trượng, trong đó dĩ nhiên đóng băng một đầu to lớn man tượng. Cái này chẳng lẽ chính là man tượng thủ lĩnh? Nó thế nào bị băng phong tại đây bên trong? Hứa Dương trong đầu trong nháy mắt sinh ra từng cái từng cái ý ẩn, hắn tới gần nơi này khối băng điêu, thả ra huyền lực cảm ứng. Khối này to lớn băng điêu bên trong, vẫn còn có cường thịnh hơi thở sự sống. Hiển nhiên con này mạnh mẽ man tượng thủ lĩnh, chỉ là bị giam cầm rồi, cũng chưa chết đi. Chuyện này thì lại dễ xử lý rồi, xem ra con này đại gia hỏa vẫn còn tỉnh táo trạng thái, ta thử một chút xem có thể hay không cùng nó giao thông. Nhất định phải câu thông tốt rồi, suy nghĩ thêm đem thả ra. Nếu không thì, cái này gia hỏa lại ân đền oán trả. Cùng ta đánh một trận liền không đáng giá rồi." Hứa Dương nhanh đi vài bước, tới nơi này đầu to lớn man tượng trước đầu. Tại trong suốt tầng băng bao vây dưới, con nải to lớn man tượng ánh mắt lại hơi hơi mở ra, biểu hiện nó cũng chưa chết đi hoặc là ngủ mê man. "Xin chào, man tượng thủ lĩnh." Hứa Dương phóng ra một cỗ tâm thần vận sóng. "Nhân loại vô liêm sỉ." Man tượng thủ lĩnh một đạo sóng ý niệm truyền ra ngoài, bị Hứa Dương bắt được. "Thế nào mở miệng chính là nhân loại vô liêm sỉ? Trước đó gặp được man tượng cũng là như thế, đều là người mặc áo đen kia tạo ra." Hứa Dương lắc đầu cười khổ. "Man tượng thủ lĩnh, ngươi có phải hay không bị một cái người áo đen phong ấn lại?" Ta là kẻ thù của hắn, lần này tới tìm ngươi là vì cha gia người áo đen tung tích, tiến tới đem bắt được." Hứa Dương quyết định đi thẳng vào vấn đề. Đầu kia Man Tượng thủ lĩnh lan truyền ra gọn sóng, "Không, ta không tin. Nhân loại các ngươi quá giả dối rồi, tuyệt đối không thể tin." "Giả dối?" Hứa Dương cau mày đến, nói cho ngươi biết, Man Tượng thủ lĩnh, ta lần này đến, chỉ vì người mặc áo đen kia tin tức mà tới. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, làm thủ lao, ta có thể đưa ngươi bỏ nhiệm phòng. Cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là không lỗ đấy. Cung cấp một thoáng người mặc áo đen kia tin tức, đối với ngươi không có chút nào tổn thất." Ngẫm lại xem, coi như ta không là ngươi bọn ở trong phòng, ngươi cũng chỉ là bị vây ở băng phòng cấm chế bên trong mà thôi, tình huống cũng sẽ không trở nên càng hâm bét. Man Tượng thủ linh trí lực đã tương đương với khoảng 10 tuổi nhân loại hài đồng, nó đôi mắt mở, phảng phất là đang suy tư giống nhau. "Nhân loại, ngươi nói rất có lý." Man Tượng thủ linh cuối cùng đáp ứng, "Rồi, ta có thể nói cho ngươi biết liên quan tới người mặc áo đen đống kia tất cả, cùng với lai lịch của hắn." "Thế nhưng, ngươi muốn trước vì ta mở ra phòng ấn?" Thừa Dương khẽ mỉm cười, "Cái này cũng không khó làm." Hắn đưa ra một bàn tay, đặt tại tầng băng bên trên, chậm rãi bắt đầu chi tiết trong đó phụ văn cấu tạo. Cái này Băng Phong Cấm Trế, có thể cầm cố lại sức sống mạnh mẽ như thế Man Tượng thủ lĩnh, sát thực không thể coi thường, Hứa Dương một bên phân tích, một bên suy nghĩ, khá lắm, cùng thời đại hoàng kim chủ Lưu Cấm Trế phụ văn, hoàn toàn khác nhau. Có chút tương tự Man Hoang thời đại phụ văn thủ đoạn. Có thể nói, coi như là tới một người vương giả, cũng chưa chắc có thể giải mở cái này Băng Phong Cấm Trế, hiện nay thế giới, chỉ có Hứa Dương thông hiểu bộ phận Man Hoang văn tự, hơn nữa đã học một ít thời đại kia phụ văn. Quy 1 chương 644, Dung Băng Tuyết thời diễn phụ văn. Chương 644, Dung Băng Tuyết thời diễn phụ văn. Sắp định bỏ phiếu Thì ra là như vậy. Trong ngoài kết hợp, cái này Băng Phong cấm chế ngoại vi có 48 đạo phong ấn phù văn, mà những thứ này phù văn động lực chi nguyên dĩ nhiên đến từ màn tượng thủ lĩnh bên trong. Hứa Dương kinh ngạc cực điểm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa toàn này Băng Phong cấm chế hiệu lực là theo phong ấn cơ thể sống thực lực mà biến hóa. Phong ấn vật thể thực lực càng mạnh, Băng Phong cấm chế cường độ cũng liền càng cao. Bất luận phong ấn cơ thể sống dễ rựa như thế nào, Băng Phong cấm chế luôn có thể duy trì mạnh hơn nó một phần mức độ, căn bản là không có cách tự giữa đột phá. Cái này Băng Phong cấm chế, động lực nguồn môn dĩ nhiên là chính ngươi, ngược lại là kỳ lạ. Hứa Dương chà chà than thở, cứ như vậy, trừ phi ngươi chết đi, cái này băng phong cấm chế động lực vĩnh viễn không khô cạn. Huơn nữa mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, cũng không khả năng vượt qua ngươi sức mạnh của chính mình, đánh nát cái này lớp cấm chế. Man Tượng Thủ Lĩnh rất tức giận, truyền tới tâm thần gợn sóng cũng phi thường nóng nảy. Nó dùng sức hướng tầng băng va chạm mà đi, đáng giận, ghê tởm nhân loại. Ta phải đem hắn dẫm đánh. Từ cự tượng trong cơ thể, lao ra một tia sáng, phóng tại tầng băng bên trên. Man Tượng Thủ Lĩnh cái này một cái va chạm, không có tổn hại đến tầng băng may may. Hứa Dương lần này nhìn rõ ràng hơn, Man Tượng Thủ Lĩnh xác thực không có cách nào đột phá cấm cố. Ta kiến nghị ngươi tỉnh táo một chút, Hứa Dương lạnh lùng truyền đưa tới một đạo tâm thần vận sóng, nỗi giận căn bản không làm nên chuyện gì, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, đem người mặc áo đen kia dâng đánh, em thai nhất ta đấy. Màn Tượng thủ lĩnh phát điên đá đập lung tung, toàn bộ băng tuyết bình đài đều hơi rung động, thế nhưng băng phong cấm chế không có biến hóa chút nào. Thật sự là không thể nói lý, ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Hứa Dương lạnh lùng xoay người ly khai. Các loại, vân vân. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cầm được người mặc áo đen kia tin tức sao? Màn Tượng thủ lĩnh cũng lên, vội vã lan truyền ý niệm. Hứa Dương đứng vững, xoay người mắt nhìn Màn Tượng thủ lĩnh. Uyên Bang Nguyên có không ít cái khác thú loại thủ lĩnh, ta có thể đi tìm chúng nó. Nghĩ đến chúng nó có thể so với ngươi thông minh nhiều lắm. Man Tượng thủ lĩnh có chút gấp, lan truyền ý niệm nói, vậy ta xử lý thế nào? Hứa Dương theo Lý Thượng Dương nhắn nói, đương nhiên là tự sanh tự diệt, ta quản ngươi đi chết. Có lẽ như ngươi vậy lung tung đá đạp lung tung, có một ngày có thể đánh phá băng phong cấm chế cũng trô bất định đây. Man Tượng thủ lĩnh có ngu đi nữa cũng nghe được Hứa Dương trả vúng, nó cúi đầu dụ dỗ phát tới một đạo ý niệm, ngươi là đúng, cầu ngươi giúp ta một tay. Hứa Dương trong lòng cười thầm. Cái này Man Tượng thủ lĩnh, quả nhiên cùng 10 tuổi tiểu hài tương tự. Tống liên tục mang dọa, so với một mực lấy lòng nó thực sự tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, hiện tại ta giúp ngươi thoát đây. Hứa Dương lần nữa đi tới Man Tượng thủ lĩnh bên cạnh, tiếp tục phân tích băng phong cấm chế cấu tạo. Ta rất hiếu kỳ. Đạo này băng phong cấm chế, lấy thân thể của ngươi vì là động lực chi nguyên, đến cùng làm sao làm được? Hứa Dương kỳ quái nói, ngay từ đầu thời điểm, ngươi làm sao sẽ đồng ý làm như thế? Đầu kia Man Tượng thủ lĩnh cũng không dám nữa đắc tội Hứa Dương, nó đàng hoàng nói, người mặc áo đen kia, lựa ta. Hắn nói có thể bảo ta tu luyện Man Tượng bộ tộc cổ xưa thần thông. Kết quả ta dựa theo biện pháp của hắn vận chuyển lực lượng, liền bị phong bế rồi. Hứa Dương đại giơ kỳ đầu, con nai man tượng thủ lĩnh, thật là ngu đến nhà. Hứa Dương không khỏi nghĩ đến, một ít nhân loại thế giới tiểu hài tử, bị có chút người trong lòng có quỷ, dùng một ít tiểu cổ, hoa và chim các loại đồ chơi nhỏ dụ dỗ, kết quả bị lừa đi sự tình. Con nai man tượng thủ lĩnh tao ngộ, cùng đám nhân loại kia thế giới tiểu hài tử không có bao nhiêu khác biệt, khác biệt duy nhất ngay tại ở nó có lực lượng cường đại. Cuối cùng, Hứa Dương phân tích ra 48 lớp cấm chế phủ văn cấu tạo, cùng suy tính ra kỳ vị trí. Quá trình này, hao phí hắn suốt một ngày thời gian. Hứa Dương từ trên mặt đất bắn ra lên, trên người hắn bao trùm một tầng thật mỏng băng sương, bị nhiệt khí tối hóa, tiêu tan gần không còn hình bóng. "Tốt rồi, ngươi trước thu lại lực lượng." Đang Hoàng năm bút sốc, đem tòa này băng phong cấm chế sức mạnh phòng ngự giảm bất đến mức thấp nhất, Hứa Dương dặn dò, "Ta đến vì ngươi giải trừ cấm chế phù văn." Man tượng thủ lĩnh vội vã đáp ứng. Nó nằm sấp nằm trên mặt đất, nghiêng đầu xem Hứa Dương, giống như là một cái tội nghiệp chó con. Hứa Dương đi tới cái thứ nhất phù văn vị trí, xòe bàn tay ra, một đạo tinh thuần hỏa cực huyễn lực, đưa vào phù văn bên trong. Những thứ này phù văn là do băng tuyết lực lượng tạo thành. Cho nên Hứa Dương lấy ngang nhau lực hỏa diễm, đem tăng giá, như vậy là biện pháp tốt nhất, có thể không tổn thương bị phong ấn cơ thể sống. Ầm ầm, toàn bộ băng phong cấm chế đều tại rung động. Đột nhiên trong lúc đó, từ Man Tượng thủ lĩnh trong cơ thể lao ra một tia sáng, tập trung đến cái viên này băng tuyết phù văn bên trên, chống lại Hứa Dương lực lượng. Hứa Dương mắng một câu, hắn nhìn như cùng băng tuyết phù văn chống lại, trên thực tế là đang cùng Man Tượng thủ lĩnh lực lượng chống lại. Chỉ dựa vào hắn hiện tại Nguyên tông đỉnh phong lực lượng, có chút an không tiêu. Lấy kiên cố không hỏng bồ đề tâm, hàng phục đi qua, hiện tại, mà tương lai. Hàng tam thế minh vương, gia chỉ thân thể ta Hứa Dương lẩm bẩm ngậm tụng, tay trái kết ra từng đạo huyền ảo phù văn, nhất thời trong hư không, một tòa minh vương bóng mở, đỉnh điểm phía chân trời mã đi xuất hiện, chậm rãi dung nhập Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương khí tức âm ầm tăng vọt, đột nhiên thay đổi mạnh hơn 10 lần. Hắn cả người huyền lực dâng trào, một cỗ hỏa cực huyền lực dâng lên mà ra, đem cái kia băng tuyết lực lượng trong nháy mắt tan rã rồi. Man tượng thủ lĩnh một đôi bánh xe lớn nhỏ đôi mắt nhất thời trợn to, đối Hứa Dương bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, sợ hết hồn. Nó vốn đang cho rằng Hứa Dương thực lực không bằng chính mình, cho nên một mực không thể nào coi trọng. Hiện tại đột nhiên phát hiện, Hứa Dương thực lực càng trên mình nhất thời càng tăng tiến nghệ. Hứa Dương vòng quanh đi nhanh, mỗi di động mấy bước, liền đánh ra một trường, tinh thuần lực hỏa diễm nhập vào cơ thể mà ra, đem cái kia 48 đạo băng tuyết phù văn lần lượt tăng dã. Cái này 48 đạo băng tuyết phù văn, tạo thành một tòa hoàn chỉnh bằng phong cấm chế, mỗi một hoàn trong lúc đó phối hợp liên mật, không cho phép một chút sai lầm. Hứa Dương tại phá tan trong đó mười mấy đạo phù văn sau đó, man tượng thủ lĩnh đã cảm nhận được biến hóa, chung quanh tầng băng cầm cố, thật giống trở nên nhược rất nhiều, cũng không còn lúc trước cái loại này không có cách nào dung truyền cảm giác. Nó không khỏi kích động lên, nguyên bản nằm phục tư thế, biến thành đứng thẳng. Theo hứa Dương vòng quanh đi nhanh, thân thể của nó cũng đang không ngừng chuyển động. Lại một đạo băng tuyết phủ văn bị phá mở, tầng băng đã xuất hiện từng tia từng kia vết rạn nứt. Man tượng thủ linh kích động đến hét lớn một tiếng, hướng cái kia chỗ vết rạn nứt va chạm mà đi. Nó thực sự khốn đốn quá lâu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ băng phong cấm chế vỡ thành ngàn mảnh vỡ, đầy trời rải xuống, phản phất bình địa hạ xuống một trận mưa đá. Hứa Dương mắng một câu, hắn phất tay lên đỉnh đầu tạo ra một tầng vòng bảo vệ, đùng đùng mưa đá dồn dập đập xuống, nếu như không phải tầng này vòng bảo vệ, trên người hắn nhất định sẽ thêm ra mấy cái bao. Ta không phải để cho ngươi hãy thành thật ở lại sao? Hứa Dương sắc mặt đen giọ người, truyền đưa tới một cái phẫn nộ tâm thần gợn sóng. Quy 1 chương 645, phong ấn 9 chiếc giếng cổ. Chương 645, phong ấn 9 chiếc giếng cổ. Sắp định bỏ phiếu. A, nhất thời kích động, không khống chế được. Cái kia Man Tượng thủ lĩnh gặp Hứa Dương sắc mặt kéo xuống, có chút ngượng ngùng. Bất quá đây chỉ là quá trình bên trên bất ổn, kết quả Man Tượng thủ lĩnh như cũng bị giải phóng ra ngoài rồi. Hứa Dương liền không để ý lắm, nhẹ lên cái kia giày đặt một đống vụ băng, ánh mắt nhìn thẳng Man Tượng thủ lĩnh, "Thế nào, hiện tại có thể nói cho ta biết, người mặc áo đen kia là ai chưa?" Man Tượng thủ lĩnh ý niệm truyền tới, đương nhiên, đương nhiên. Ngươi đã thắng được Man Tượng bộ tộc tình hữu nghị. Người mặc áo đen kia là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn đến từ ngọn núi này chỗ cao nhất. Man Tượng thủ lĩnh chậm rãi lan truyền ý niệm, mà ngọn núi này, tại chúng ta Man Tượng bộ tộc trong truyền thuyết, là thiên thần phong ấn kẻ thù của hắn địa phương. Cho nên, ta cảm thấy người mặc áo đen kia phải cùng bị thiên thần phong ấn người. Thiên thần phong ấn? Thửa Dương lắc đầu một cái, vị này Man Tượng thủ lĩnh, thật có thể nói bậy. Thửa Dương nghĩ lại, Man Tượng bộ tộc truyền miệng thiên thần truyền thuyết, có lẽ chỉ là cái nào đó thực lực rất mạnh tuền giả mà thôi. Như vậy tòa này huyền băng tích, khả năng liền là một vị tu huyền dạ phong ấn kẻ thủ của Hàn Địa Phương. Xem ra, liên quan tới Huyền Thiên Bắc cảnh kinh bí mật, liền dấu ở ngọn núi này chỗ cao nhất a. Hứa Dương nhìn một chút xa không thể chạm đỉnh núi, âm thầm suy nghĩ. Người mặc áo đen kia còn nói qua với ngươi cái gì? Hứa Dương truy hỏi, một đạo tâm thần gợn sóng phát đưa tới. Hắn ngay từ đầu nói với ta, muốn chúng ta Man Tượng bộ tộc theo hắn, công kích phụ cận một tòa nhân loại thành trì, trợ giúp hắn đoạt được trong đó một cái tự thần, Man Tượng thủ lĩnh chậm rãi nói, chỉ bất quá, chúng ta Man Tượng bộ tộc không thiếu lương thực, cũng không ăn thịt loại, cho nên không muốn tham dự công thành sự tình. Sau đó thì sao? Hắn liền thiết lập tính toán lừa dối ngươi, đưa ngươi niêm phong ở tòa này trong tâm chế. Hứa Dương hỏi, "Không tệ." Ma Tượng thủ lĩnh có chút tức giận phát ra gào thét, từng đạo từng đạo sóng ý niệm lan truyền đến Hứa Dương trong lòng, tìm tới hắn, "Ta muốn giẫm đánh hắn." Dựa theo cách nói của ngươi, hắn hẳn là thì ở tòa này Huyền Băng Tích đỉnh cao nhất. Hứa Dương nói, "Được rồi, ngươi ta coi như huề nhau. Ta đây liền bò lên trên Huyền Băng Tích chỗ cao nhất, kiểm tra cái kia cái gọi là Thiên Thần phong ấn, rốt cuộc là thứ gì. Mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi." Ma Tượng thủ lĩnh sóng ý niệm truyền âm, ngươi là chúng ta Man Tượng bộ tộc bằng hữu." Hứa Dương không nói thêm nữa, hắn dọc theo bất ngờ ngọn núi, một đường nhảy vọt bay vụt, hướng đỉnh núi xuất phát. Người mặc áo đen kia quả nhiên là Mew đồ khảm Ly thành nào đó một thứ, hắn đối Man Tượng thủ lĩnh chỗ nói, thật giống là muốn lấy được Khảm Ly thành bên trong Man Thần phó thượng. Hứa Dương một bên nhanh chóng đi tới, một bên lặng lẽ suy tư. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như lại đỉnh núi không có thu hoạch gì, hắn liền trở về Khảm Ly thành, sớm tìm tới vị này Man Thần phó thượng, sau đó ôm cây đợi thỏ, chờ cái kia thần bí hí nhân tự mình đến tìm chính mình. Càng đi lên cao, địa thế càng cho vọt Nguyên bản còn có có thể cung cấp leo trèo địa phương, đến mây mù mờ ảo, tới gần đỉnh núi khu vực, đâu đâu cũng có chân tuần tuột băng tuyết, rất khó leo. Thửa Dương lấy ra huyết tầm kiếm, đào ra băng tuyết, vẽ ra từng cấp từng cấp nhỏ hẹp bậc thang, một đường leo lên trên được. Bò lên trên một đạo hàn băng vách núi sau đó, phía trước rốt cục một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa phương. Thửa Dương ngã ngồi trên mặt đất, thở thở một hơi. Địa thế nơi này cửa cao, lạnh lẽo thiên phong thổi, cảm mạc như dao. Thửa Dương thân là một cái đỉnh phong Huyền tông, thân thể so với người bình thường mạnh mẽ ngàn lần, lại ở chỗ này đều cảm giác được một chút khó khỏe, có thể thấy được hoàn cảnh của nơi này địa bác. Ở phía trước thậm chí có nhân tạo chế tạo băng bậc thang. Hứa Dương nhìn về phía trước, một loạt băng bậc thang hướng chỗ cao kéo dài mà đi, tuy rằng vô cùng chót vót, nhưng so với vừa mới bò lên đạo kia hàn băng vất núi, muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Hứa Dương trong lòng không có chút nào vui mừng, hắn trái lại càng thêm đề phòng, xuất hiện con người làm ra băng bậc thang, đại diện cho nơi đây có người khác đã tới, rất có thể chính là cái kia thần bí khó dò người áo đen. Hứa Dương bước lên băng bậc thang, một đường đi về phía trước. Càng đi về trước, con người làm ra băng điều kiến trúc thì càng nhiều, rất nhiều băng chế lan can, tròi nghĩ mắt đều xuất hiện, phóng ánh sáng lóng lanh, xa hoa. Những thứ này băng chế cái bàn, có chỗ lợi gì? Hứa Dương không khỏi cười nhạo, lại còn có xe trượt tuyết. Người thân thể là nóng, ngồi ở phía trên, nằm ở phía trên, nếu như không bị đông chết, nhất định sẽ đem cái bàn giường chiếu hỏa tan đi a. Lại đi đến càng xa, hơn Hứa Dương tại một vài chỗ phát hiện không chẳng mấy chốc man hoang văn tự Hàn băng địa, hắn cẩn thận nghiền ngẫm đọc phía trên văn địa, nhưng chỉ có thể nhận ra một phần tư trái phải. Hứa Dương chỉ có thể mơ hồ nhận ra, bộ tộc, cứu hận vân vân linh tinh văn địa, còn có chính là hai cái rõ ràng con số. Trong đó một cái con số là 9, một cái khác con số là 73. Hứa Dương không hiểu ý nghĩa. Nhưng nơi này quỷ dị, thực sự vượt qua người Phạm Vi đều biết. Phía trước vòng quanh một khối to lớn băng trì văn địa, Hứa Dương trước mắt rộng dài sáng sủa. Đây là một mảnh to lớn đất trống, chính giữa có một cái phạm vi 1 trượng thâm thúy giếng cổ. Tại giếng cổ biên giới, kéo dài ra 18 đạo chất liệu phong cách cổ xưa xiển xích, mỗi một đạo trên ống khóa đều khắc rõ huyền ảo phiến phức phù văn. Hứa Dương kiểm tra bên cạnh đạo kia băng trì văn địa, kết hợp với những thứ này xiển xích, giếng cổ chờ cảnh tượng, đại thể biết rõ trong đó bộ phận ý nghĩa. Đây cũng là nơi phong ấn, giếng cổ chính là cái gọi là thiên thần, phong ấn kẻ thủ của hắn lối vào. Cái này 18 đạo xiển xích, chỉ sợ sẽ là vị kia đại năng giả thủ đoạn rồi. Đột nhiên, Hứa Dương đã nghe được tiếng cổ trố sâu trong dị động, như có vô cùng oan hồn đang gào khóc, vừa tốt như trăm ngàn người tại nói liên miên nói nhỏ, nghe không chân thực. Chỗ này rất kỳ dị, ta còn là khắp nơi tìm tòi một thoáng, nhìn có hay không huyền thiên bát cảnh kinh. Hứa Dương đi vòng qua qua cái này nơi phong ấn, phía trước đột ngột xuất hiện một vườn băng cầu, nối liền một cái khắc hình tròn băng đài. Hứa Dương đi qua băng cầu, phát hiện tòa kia hình tròn băng giữa đài, cũng có một cái thâm thúy diếng cổ, đồng dạng có 18 đạo xiển xích vắt ngang, đem miệng diếng cổ vững vàng phong tỏa ngăn cản rồi lại một nơi nơi phòng ẩn. Xem ra, vị tiêu đại năng giả địch không ít người a. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, một đường đi về phía trước, liên tiếp bảy đạo băng cầu, liên thông tám cái nơi phòng ẩn, tám thanh thâm thủy giếng cổ, mỗi một chiếc đều truyền ra quỷ bí tiếng vang, làm người ta trong lòng sợ hãi. Xem phía trước, lại là một đạo băng cầu. Xem tới đây chính là thứ 9 nơi phòng ẩn rồi. Không biết có còn hay không càng nhiều hơn. Bỗng dưng, Hứa Dương bước chân, tại thứ 9 phòng ẩn băng trên đài dừng lại. Toàn này băng trên đài, như cũ có một cái thâm thủy giếng cổ, chỉ bất quá cùng phía trước tám thanh bắt đầu Miệng giếng này 18 đạo phong ấn siêng sích, đã đứt gãy năm cái, nắp giếng hướng bên cạnh, hơi vén lên một cái khe. Thửa Dương dùng mình một cái, hắn mơ hồ rõ ràng tái một chút, người mặc áo đen kia, chỉ sợ sẽ là từ nơi này đi ra ngoài đấy. Quy 1 chương 646, người áo đen vàng đậm phô thượng. Chương 646, người áo đen vàng đậm phô thượng. Sắp định bỏ phiếu. Người mặc áo đen kia quả nhiên có lai lịch lớn, chỉ sợ không phải cái thời đại này nhân vật. Thửa Dương âm thầm suy nghĩ, hắn đang nghĩ, phải hay không đem tin tức này đưa tin cho sư phụ, nhìn Tạ Vương sẽ sẽ không biết mồn mồn. Đương nhiên, Thửa Dương linh giác cảm ứng được Tại đệ nhất ngồi phong ấn, có người chính không nhanh không chậm đi tới. Người nào? Hứa Dương hơi nhíu mày, người đến hơn phân nửa không phải người lương thiện. Hắn vận chuyển Liễm Quang Thuật, đồng thời vận dụng dấu tung tích biệt tích huyền thuật, để cho thân hình của mình chậm rãi trở thành nhạn, tiêu tan lẫn ở thứ 9 ngồi băng tuyết phong lớn bình đại bên dưới, giám thị Đồng Tĩnh. Rất nhanh, Hứa Dương nhìn thấy có một cái người áo đen ảnh đồng bệnh đi tới. Thay vì nói là đi, không bằng nói là bình đi, người mặc áo đen kia đi bước thời điểm, hai chân thẳng tắp, chút nào không ngạn, khon, huyện nếu không có thực thể hồn ma. Quả nhiên là hắn. Hứa Dương trong lòng chợt lên kích động. Trong lòng ám cười thầm nói, lần này quả thật không có oồm công đến. Hắn quyết định chú ý, xem trước một chút người áo đen đến cùng tới đây làm cái gì. Người áo đen cả người thấp thoáng tại trong hắc vụ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn trực tiếp đi tới thứ 9 ngồi phong ấn trên đài, đối với cái kia diễn cổ, lẩm bẩm cầu nguyện. Đột nhiên, người áo đen từ trong lồng ngực lấy ra một con tối ong ong gỗ. Hắn mở ra hộp, từ đó lấy ra một con lấp lánh kim quang tiểu phật tượng. "Mắc, A Tư, A Úc, Thủy Lai Thảnh, Cẩm Mẫu, A, Ô Đảo." Người áo đen kia đem tiểu phật tượng đặt ở bên diễn cổ, mở hai tay ra, cùng nhiệt giống to phức tạp khó hiểu ngôn ngữ. Tâm tình của hắn dường như phi thường kích động, quanh thân hắc vụ bốc hơi không ngớt. Hứa Dương có thể xác định, người áo đen này Têu là, cũng không phải Thiên Huyền Đại Lục hiện hành nữ. Lẽ nào? Hắn gọi Têu là man hoang nữ. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tuy rằng Hứa Dương có thể nhận ra một ít man hoang văn tự, nhưng hắn đối với những thứ này man hoang văn tự phát âm, cũng là chút nào không hiểu. Hoàng văn trên đỉnh trì cung cấp man hoang văn tự thông dịch, cũng không bao gồm của nó âm đọc. Rất nhanh, người áo đen tâm tình bình phục lại, hắn vòng quanh thứ 9 ngồi giếng cổ chậm rãi tiến lên, đồng thời môi mấp máy, tựa hồ đang nói thầm cái gì. Tòa kiêu màu vàng sẫm tiểu phó tướng dần dần phát ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng này còn như trong mưa gió một chút ánh lên, tựa như lúc nào cũng có thể tắt. Bất quá, Hứa Dương Linh giác cảm ứng được, nài tia ánh sáng nhạt bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, mênh mông như biển uy năng. Phản phất một hạt sa chi bên trong bao dung vô tận hải, làm người sợ hãi. Theo người áo đen cầu khẩn, tại trong dưới cổ, một cái cực đoan mạnh mẽ ý chí thức tỉnh. Hứa Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, loại tâm tình này, tại hắn đời này, cơ hồ chưa bao giờ từng xuất hiện. Đó là một loại từ đáy lòng e ngại cảm giác, Hứa Dương biết rõ, đây là về mặt thực lực chênh lệch to lớn mang tới bản năng cảm ứng. Rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hứa Dương tìm tòi náo hải, cũng chỉ nghi tới một cái có thể chịu được cùng cái này cổ cường đại ý chí sánh ngang nhân vật. Cái kia chính là 3 năm trước đó, Hứa Dương tại Đông Lai thành đô đường. Nhìn đến vị kia làm việc quái dị, điên điên khùng khùng ma y lão nhân. Người sau lơ đãng ở giữa khí thế, liền để toàn bộ phố dài người tất cả đổ. Cuối cùng, vị kia ma y lão nhân kéo xé hư không bỏ chạy. Thế nhưng loại kia đối mặt trí cường giả cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn lưu giữ tại Hứa Dương trong ý thức. Cái kia cường hàn ý chí thức tỉnh sau đó, phản phất cùng người áo đen trao đổi một phen. Đột nhiên trong lúc đó, người áo đen nghiêng mặt sang bên đến, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Dương trốn phương vị. "Đặc, đặc biệt, biển ôn." Người áo đen gào thét, đột nhiên một chưởng đánh ra lại đây, lực lượng như sâu như biển. Đầy trời hắc vụ phun trào, cường thịnh vô cùng. Chẳng lẽ nói, cái kia mạnh mẽ ý chí phát hiện ta ẩn nấp, thông tri người áo đen? Hứa Dương trong nháy mắt suy đoán ra một khả năng, thân hình hắn lượn lên, thoát ly ẩn nấp chật tái, đồng thời một chưởng đón đánh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời băng tuyết mảnh vụn bị thổi mà lên, bay lả tả rơi. Hứa Dương có chút giật mình, người áo đen này thực lực so với tại trong rừng tùng, như hai người khác nhau. Tại trong rừng tùng, người áo đen cho Hứa Dương cảm giác là quỷ dị khó lường, mà ở băng trên này, người áo đen cho Hứa Dương cảm giác cũng là mạnh mẽ mà điên cuồng. Hai người toàn lực đối đầu sinh ra dư âm, đối tòa này băng đại không có chút nào ảnh hưởng, những cái kia phù văn xiển xích, hấp thu hết thể chiến đấu uy năng. Nguyên lai là ngươi? Người áo đen thanh âm khô khốc, khốc, hắn dùng trở về Thiên Huyền Đại Lục tiếng thông dụng nói, ngươi can đảm rất lớn, lại dám tìm tới nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này lại là địa phương nào? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Khà khà, ta tất yếu trả lời ngươi sao? Phong ấn sắp sửa mở ra, cổ xưa vinh quang đem vây khắp đại địa phết thấy thấp hèn bộ tộc, đều sẽ chịu trừng phạt. Con kia phò thượng, Hứa Dương đã phát giác, người áo đen mang ra ngoài con kia màu vàng tiểu phò thượng, dường như khá có bất phàm. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới, Man Tượng thủ lĩnh từng nói với hắn một đoạn văn. Hắn muốn chúng ta Man Tượng bộ tộc theo hắn, công kích phụ cận một tòa nhân loại thành trì, trợ giúp hắn đoạt được trong đó một cái tự thần. Người áo đen gặp Hứa Dương chú ý tới phò thượng, nhất thời như gặp đại địch, hắn tiến lên trước một bước, ngăn tại phò thượng trước đó. "Ngươi đừng hòng cướp đi nó." Người áo đen gầm hét lên. Làm như vậy, để cho Hứa Dương càng thêm sắp nhận, con kia vàng đậm phò thượng tuyệt đối rất trọng yếu. Muốn cho người áo đen nói thật, chỉ cần cướp được con kia pho tượng làm áp chế là đủ. Hứa Dương quyết định chú ý, hắn gửi lạnh nói ra, "Tô, ta lại phải thử một chút, ngươi thế nào bảo vệ pho tượng này?" Hứa Dương khí thế bỗng nhiên tăng trưởng, hắn thi triển hàng Tam Thế Minh Vương Thuật, một vị khủng lồ vĩ đại minh vương bóng mở, dung nhập thân thể hắn bên trong. Hứa Dương thực lực nhất thời tăng lên giữ dội gấp 10 lần. Bắt cực trong lô, diễn biến Chu Ma đại trận. Hứa Dương bắt đầu chính là mạnh mẽ sát chiêu, Chu Ma đại trận lục mang tinh phóng mã ra, đem người áo đen bao vây ở bên trong. Thiên độ thần phạt, Thửa Dương tay trái bất quyết, xoay tay phải lại ép một chút, nhất thời bầu trời biến sắc, một con giả thiền cái điệu cử đại thủ trưởng, đối với người áo đen ầm ầm ép xuống. "Ta ngược lại thật ra xem ngươi." Dĩ nhiên thông hiểu thích giả bộ tộc gia trì thần thuật, hơn nữa tu luyện đến cảnh giới rất cao, người áo đen sắc mặt biến đổi, tiếp theo quát, "Bất quá, ngươi bắt ta không có cái nào, ta đã là người chết, mạnh mẽ đến đâu công kích, cũng không khả năng giết chết một kẻ đã chết." Thửa Dương khẽ mỉm cười, ngón tay hắn đột nhiên giở ra, một cỗ sức hút dâng trào, từ hắc y nhân phía sau, mạnh mẽ đem cái kia tôn vàng đậm tiểu pho tượng hấp thụ mà đến, nằm trong tay. Ta biết ngươi người mang loại bí thuật nào đó, không e ngại sự công kích của ta." Hứa Dương nâng con kia tiểu pho tượng, từ tốn nói, "Chỉ bất quá, mục đích của ta không phải ngươi, mà là pho tượng này mà thôi. Hiện tại, nói cho ta biết liên quan tới Huyền Thiên bắt cảnh kinh tất cả. Nếu không thì, ta sẽ phá hủy con này pho tượng." Quy 1 chương 647, Cường hóa thuật lĩnh vực cao thủ. Chương 647, Cường hóa thuật, lĩnh vực cao thủ. Xác định bỏ phiếu. Người áo đen kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Người tuổi trẻ, ngươi đừng không biết sống chết. Ta lần nữa nhường nhịn, là vì bộ tộc ta phục hưng đại nghiệp." Người đây là tại cùng chúng ta bộ tộc là địch, là chúng ta tộc quần địch nhân." Nói nhảm thật nhiều, Hứa Dương một tay nâng pho tượng, tay phải nhưng hơi vận huyết lực, nhéo vào con kia pho tượng đầu vị trí, nói nhảm nữa, pho tượng kia đầu sẽ phải cùng thân thể ở riêng rồi. Người áo đen sắc mặt trắng bệ, hắn điên cuồng gầm hét lên, "Ngươi, đây là mày bức tao đấy." Theo người áo đen giống rít rào, từ phía sau hắn trong giếng cổ, đột nhiên buốc lên một đạo xương mù màu đen, liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Theo này cỗ hấp vụ chuyên bào, người áo đen khí thế đang không ngừng kéo lên, rất nhanh sẽ vượt qua Huyền Quân, đạt tới Huyền Vương cấp độ. Đây là cái gì pháp môn? So với ta cường hóa pháp môn còn lợi hại hơn. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn chộp chém ra một đạo huyền quang, hóa thành cắt ngang lưỡi, phải đem người áo đen chặn ngang chém thành hai đoạn. Người áo đen âm u nở nụ cười, tùy ý đạo kia huyền quang lưỡi bén bổ chúng thân thể. Thản nhiên vừa vang, cái kia huyền lực hóa thành lưỡi búa vỡ vụt, biến thành từng đạo từng đạn mạnh vỡ. Tại người áo đen không ngừng thay đổi mạnh hơn trình bên trong, hắn phản phất nhận lấy trong giếng cổ cái kia mạnh mẽ ý chí chế trở, không có cách nào đối với hắn áp dụng bất luận ảnh hưởng gì. Khắc khắc. Chuẩn bị tốt chết như thế nào sao? Liên tại xương mù màu đen đình chỉ vận chuyển sau đó, người áo đen cả người đen tối đã nồng nặng còn như thực chất. Hắn há hám muốn gào thét, cả người đen tối bỗng nhiên mở rộng. Huyền vương cấp thực lực, hơn nữa còn có được lĩnh vực. Hứa Dương trợn để chấn kinh rồi, hắn vốn tưởng rằng, coi như người áo đen tạm thời đã có được huyền vương cấp lực lượng, nhưng hắn khẳng định không có huyền vương cấp cảnh giới. Bất luận cái gì cường hóa pháp môn, đều chỉ có thể cường hóa cá nhân lực lượng, tốc độ, sức sống, không thể nào khiến người cảnh giới có loại này bay vọt tính tăng lên. Cảnh giới thứ này, cần huyền giả cá nhân cảm ngộ. Tại không có đạt đến tương ứng cảnh giới trước đó, chỉ có thể đối nên cảnh giới sản sinh vô cùng suy đoán, ảo tưởng cái cảnh giới kia rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ có đạt đến sau đó, mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, sản sinh thì ra là như vậy cảm giác. Cái cảm giác này không có cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ văn tự miêu tả. Bây giờ Hứa Dương nhìn thấy, người áo đen tại Hắc vụ cường hòa dưới, lại đã có được vương giả lĩnh vực, hắn có thể nào không sợ hãi? Cái này hoàn toàn lật đổ Hứa Dương nhận thức. Thâm trầm như biển đen tối, trong nháy mắt đem Hứa Dương bao phủ trong đó. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được, ở mảnh này trong bóng tối, người áo đen chính là thần, mà hắn chính là khu vực này chủ thể. Cháy mau Hứa Dương đem vàng đầm phò tượng thu hồi, nhanh chóng hướng phía trước băng đại bắn ra bàn tới. Khà khà, ta trả giá lớn như vậy lại rối, há có thể cho ngươi đạo tẩu. Ta phải đem hồn phách của ngươi rút ra, ép hỏi ngươi và Huyền Thiên lão ma quan hệ, xem hắn chân chính chủ nhân đến cùng ở nơi nào. Có lẽ, từ trên người ngươi, ta có thể tìm tới chân chính làm ta tộc thoát vây phương pháp cũng chưa biết chừng. Người áo đen âm u thanh âm vang lên, hắn năm ngón tay khép lại, Hứa Dương nhất thời cảm giác chung quanh đen tối phạm vật có sinh mệnh tựa như, bắt đầu dùng sức ma để ép thân thể của hắn, để cho Hứa Dương tốc độ trận giảm, cơ hội nửa bước khó đi. Ám hồn toàn liên Người áo đen ra lệnh một tiếng, nhất thời nồng đậm đen tối trướng bốc lên, hóa thành từng cái từng cái màu đen xiển xích, đem Hứa Dương vướng vàng chói buộc lên. Như vậy tựa như điều khiển lĩnh vực, người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, có lẽ hắn cũng sớm đã là huyền vương cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Hứa Dương hét lớn một tiếng, thiên âm cao hát, đỉnh đầu phẫn nộ minh vương bóng mờ hiện lên, thân thể đột nhiên dâng lên vô hạn hàng ma lực lượng. Huyền vương như thế nào? Ám hồn tỏa liên, cho ta ben. Hứa Dương phát một tiếng gọi. Cả người da thịt thả bắn gà mẹ kim giống nhau hào quang ngổ vàng sẫm, dạng người rực rỡ. Cái kia từng đạo từng đạo màu đen xiên xích, lại bị Hứa Dương lấy vô hạn hàn ma lực lượng độn nát. "A, không tệ, thực lực của ngươi đã có thể thắng được Đỉnh Phong Chi Vi cao thủ. Đáng tiếc ngươi không hiểu, lĩnh vực chính là lĩnh vực. Mặc kệ Chi Vi cao thủ như thế nào liệu mạng, cũng không khả năng vượt qua lĩnh vực cường giả." Người áo đen lạnh lùng trầm biếm, tại Hứa Dương quanh thân, xoa xoạt thanh âm liên tục xuất động, từng đạo từng đạo xiên xích giống như rắn uốn lượn bò sát, hướng Hứa Dương chói buộc mà tới. "Hóa phong." Trong lúc nguy cấp, Hứa Dương cuối cùng thi triển phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, cả người hóa thành một đám ánh sáng màu xanh. Xuyên thấu tầng tầng xiển xích phòng hộ, muốn hướng về bên dưới ngọn núi mà chạy. Cái này nơi phòng ẩn, tổng cộng có cửu tòa bình đài, Hứa Dương hóa phong cảnh giới sử dụng, cả người như sao hoàn mệ quang, qua trong giây lát đã chạy tán loạn ra hơn trăm trượng, đi tới thứ tám ngồi trên bình đài. Dĩ nhiên có thể thoát khỏi lĩnh vực khống chế. "Hừ, ngươi đi không xong." Người áo đen lớn tiếng gào hét, quanh thân lĩnh vực hướng bản thể ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng cao đen tối người khổng lồ, trực tiếp một bước bước ra, liền đi tới Hứa Dương trước mặt, to lớn đen tối quyền, hướng Hứa Dương đỉnh đầu hành kích mà đi, giống như là một khối vạn thạch khổng lồ đập xuống, làm người không thể tránh lui. Thửa Dương cảm giác được, lấy hắn sức mạnh bây giờ, thi triển hóa phong cảnh giới đã khó có thể làm tiếp. Trong không khí truyền tới to lớn uy áp, để cho hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Xem ra, không thi triển cuối cùng lá bài tẩy, ta rất khó thoát thân a. Thửa Dương cười khổ một tiếng, hắn tinh hải bên trong, tám con huyền linh bỗng nhiên phụt lên tám sát huyết lực, tạo thành một vòng màu sắc rực rỡ vung xoáy, nhanh chóng nhưng mãnh liệt chuyển động lên. Bát cực dung hợp. Thửa Dương tóc đen đầy đầu, đồng bền không nớt, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ hắn trong thân thể bả ra. Hắn tay trái phù yêu, cánh tay phải như độc long thăng thiên, hướng lên trên hăng kích mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hứa Dương quyền phong, cùng to lớn đen tối quyền ẩm kích ở cùng nhau, một làn sóng vô hình cường phong khí lưu, hướng tứ phương diện bắn đi, đem cựu đại bình đài, hơn 100 đạo phủ văn xiển xích ghê vớm hơi văn vọng. Hứa Dương thi triển hàng tam thế minh vô thần, lại tăng thêm bắt cực dung hợp gia trì, thực lực bây giờ đã vượt qua bất luận cái gì một vị quân hầu bảng huyền quân. Coi như là huyền vương cao thủ, tại không dùng tới lĩnh vực rữay tình huống, cũng rất khó cùng Hứa Dương đối kháng. Bất quá, người áo đen này cũng là vận dụng lĩnh vực, hơn nữa là tại lĩnh vực gia trì bản thân, hóa sinh đen tối người khủng lỗ trạng thái. Đối với Hứa Dương đòn đánh này phản công, Hắn chỉ là thoáng kinh ngạc một ít, lập tức lạnh lẽo nở nụ cười, bàn tay hướng Hứa Dương ngắt lại đây, dường như một con giả thiên cái điệu to lớn cái gǒu. Vừa mới một lần đối đầu, Hứa Dương bị lực phản chấn, gân cơ huyết khí di động, huyền mạch bất ổn. Hắn dù sao chỉ là huyền tông đỉnh phong, tuy rằng tại hai đại gia chỉ thuật dung hợp dưới, có vượt qua huyền quân cấp thực lực, nhưng thân thể cường độ thủy trung là cái to lớn hạn chế, cho nên bị lực phản chấn chấn thương. Gặp lại, ta không phục buổi. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, thân thể lần nữa trở nên mông lung hư huyễn, một đạo thanh quang chớp động, liên tục tại Cửu Đại Bình Đài trong lúc đó nhảy vọt, đi tới cái kia phía Hàn băng vách núi bên dưới. Đây là cái gì huyền thuật, dĩ nhiên có thể thoát khỏi lĩnh vực của ta trấn áp. Nhìn thấy Hứa Dương lần nữa lao tẩu, người áo đen không khỏi kinh ngộ. Quy 1 chương 648, tâm ma quấy nhiễu đen tối ý niệm. Chương 648, tâm ma quấy nhiễu, đen tối ý. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương như một con linh vượn, liền bò lên vách đá thời điểm tạo ra tiểu cái khe nhỏ, mấy lần đổi tay, liền nhảy xuống hàn băng vách núi. Hắn không dám chút nào đình chỉ, thân thể lần nữa trở nên ngưng tụ, hóa phong cảnh dưới, không thể duy trì quá lâu, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại rất lớn. Xoạt xoạt. Không có cách nào phi hành. Hứa Dương chỉ có thể lợi dụng Nguyên Ma thân pháp, gia tốc di động, một đường hướng Huyền Băng tích phía dưới gấp rút chạy tới. Thân thể bên trong, từng trận hư không cảm giác vô lực truyền đến. Chỉ là cùng người áo đen toàn lực đối đầu hai kích, Hứa Dương bắt cực dung hợp trạng thái cũng đã xuất hiện thân thể sụp đổ giải thể dấu hiệu, Huyền Vương cao thủ áp lực tuyệt đối không thể coi thường. Kỳ quái, tên kia thật giống không có truy đuổi giết tới. Hứa Dương trong linh giác cũng không hề nhận ra được người áo đen truy kích tới dấu hiệu. Khi đến leo lên thật lâu đường, Hứa Dương trở về lúc, bắn ra nhảy lên, vẹn vẹn nửa giờ liền đi tới Man Tượng thủ lĩnh vị trí to lớn băng tuyết bình đại. Cái này một lần Hứa Dương gặp phải tình cảnh phi thường nguy hiểm, hắn thi triển bắt cực dung hợp sức mạnh cấm kỵ, nhưng không có kích giết đối nhân, rút lấy đến đầy đủ sinh mệnh tinh khí. Hắn thân thể bên trong tàn tạ, liền không có cách nào nhanh chóng bù đắp. Đập, đập, đập, tiếng bước chân nặng nề chấn động mà đến, Hứa Dương nhìn thấy cao lớn Man Tượng thủ lĩnh. "Đúng ngươi." Man Tượng thủ lĩnh dương lên vòi dài, một đạo sóng ý niệm phát ra, "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Dĩ nhiên có được như thế lực lượng cường đại. Tại Man Tượng thủ lĩnh cảm ứng bên trong, Hứa Dương thực lực bây giờ, so với hắn lần trước vì chính mình giải trừ đóng băng giam cầm thời điểm, phải cường đại gấp mấy chục lần. Đây là vô hạn tiếp cận huyền vương cao thủ thực lực. Tiến đánh man tượng thủ lĩnh, cơ đoạt sinh mạng của nó tính khí. Đang lúc này, Hứa Dương trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, con mắt của hắn cũng nhanh chóng bao trùm lên một tầng huyết sắc. Cả người huyền lực khí tức không ổn định phát tác, tựa hồ đang hấp thụ cường lực một kích. Man tượng thủ lĩnh không có bình thường nhân loại huyền quân loại kia chi vi cảnh giới, nó không cảm ứng được Hứa Dương sắc cơ, đối Hứa Dương cũng không lớn bao nhiêu cảnh giác, vội dài nhẹ nhàng đụng vào Hứa Dương bà vai, ngươi làm sao vậy rồi? Cảm giác tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất không ổn định, có loại thiêu đốt sinh mạng mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Hứa Dương vì là trong lòng mình toát ra cái kia đen tối ý nghĩa mà kinh ngạc, thậm chí có chút khủng hoảng. Cái này đã trệ hướng Hứa Dương làm việc logic, vi phạm với bản tâm của hắn. Đối với một tên tu viển giả tới nói, nếu như bản tâm không có, vậy thì mang ý nghĩa nhập mà, mạnh hơn lực lượng cũng không cách nào điều động, chỉ có thể biến thành đầy tớ của sức mạnh. Từ hiện thực góc độ đến xem, tiến đánh man tượng thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất cách ra cảnh khẩn khó biện pháp. Muốn man tượng thủ lĩnh khổng lô tinh khí, Hứa Dương có thể tại mấy hơi thở trong lúc đó chữa trị thân thể, ứng đối khả năng xuất hiện người áo đen. Nếu như không tiến đánh man tượng thủ lĩnh, Hứa Dương hiện tại bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia chỉ trạng thái, cũng sắp không có cách nào duy trì, chỉ có thể ở tại chỗ chữa thương, không chỉ có tốn thời gian lâu dài, hơn nữa chẳng khác gì là đem tính mạng giao ở man tượng thủ lĩnh trong tay. Giết, vẫn là không giết. Hứa Dương sắc mặt âm tình bất định. Hắn bỗng nhiên cắn răng, một quyền dùng sức đánh kích mặt đất, to lớn băng tuyết bình đài, rờ a a. Kéo xuất hiện một chút vết rạn nứt. Hứa Dương bản thân liền tại băng tuyết bình đài biến dưới, hắn đòn đánh này trực tiếp đem vị trí một khối lớn tầng băng đập vỡ tan, cả người hướng phía dưới phương rơi dụng mà đi. Dù như thế nào Tragong sẽ không để cho đột nhiên xuất hiện này đèn tôi ý nghĩ, che mắt trái tim của ta. Hứa Dương đôi mắt chậm rãi bắt đầu khép kín, bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương lực lượng. Đều giải trừ, rời đi thân thể của hắn. Ma tượng thủ lĩnh sợ hết hồn, nó nhận ra được, Hứa Dương tại oanh ra cái kia kinh người một quyển sau, khí tức nhanh chóng lướt xuống. Rất nhanh hạ rơi xuống phổ thông huyền tông cấp độ. Cái này là muốn chết sao? Huyền băng tích bên trên loại trừ phi hành, hắn như thế té xuống, hài cốt không còn a. Ma tượng thủ lĩnh cảm giác đầu của mình không đủ dùng rồi. Bất quá cũng may hung thú thân thể phản ứng xa nhanh hơn đầu của bọn nó. Mạn Tượng thủ lĩnh vội giải cuốn một cái, như ảo thuật giống nhau tăng vọt hơn 10 trượng, nhẹ nhàng cuốn quanh ở Hứa Dương eo nhỏ. Ngược lại đi ném đi, Hứa Dương thân thể hoạch xuất ra một cái đường ạ dạ vô ảnh, nhẹ nhàng đã rơi vào Mạn Tượng thủ lĩnh phần lưng. Bất luận thế nào, người đã cứu ta một mạng, như vậy ta cũng cứu ngươi một lần. Mạn Tượng thủ lĩnh sóng ý niệm, trạng thái hôn mê dưới Hứa Dương, nhưng không cách nào cảm nhận được. 3. Ba, bang Hoa Thành, phụ thành chủ. Hạ Uy thành chủ thân mặc da thú bào, lộ ra nửa bên cạnh cường tráng cơ ngực, cùng với cái kia một đám đen đặc lông lực. Hắn nhìn quy xuống đất hai tên huyền sư, tức giận hừ một tiếng nói ra. Dĩ nhiên phản bội vĩ đại man thần, đem hắn pho tượng trọng đi, hiến cho địch nhân. Đông môn lương, Đông môn trước hai sốx sinh này, sẽ không sợ chết rồi vào không được rất tìm đường sống sao? Vì xuống đất hai vị huyền sư thở dài, Đông môn lương, Đông môn trước hai người, cùng bọn họ cùng một chỗ, tổng cộng bốn vị huyền sư, phụ trách thủ hộ man thần miếu. Đêm qua chính là Đông môn lương cùng Đông môn trước hai người chỉ thủ, bọn hắn lại trộm các man thần như, phạm vào tội lớn ng trời. Hai người kia tìm tới hay chưa? Hạ Huy thành chủ gia hiệu hai người đứng lên đến, trầm giọng hỏi. Tại Đông môn đất tuyết ở ngoài, phát hiện bọn hắn hành tẩu tung tích, xem ra là hướng Huyền băng nguyên phương hướng đi tới một tên huyền sư bẩm báo nói, "Huyền Bá Nguyên." Hạ Huy thành chủ đột nhiên nhớ tới một người, "Chuyện này, tạm thời cứ như vậy đi. Man Thần Như, đối với chúng ta tới nói, cũng không hề tính thực chất giá trị, chỉ là làm chúng ta tôn sùng Man Thần tượng trưng mà thôi." Thông báo bên trong Hoàn Vũ Ma Suối, mau chóng rèn đúc bước phát triển mới Man Thần Như. Trong bản tờ không thể một mực nhãn rối xuống, bằng không Man Thần sẽ hạ xuống lửa giận. Hạ Huy thành chủ sau khi phân phó, hai tên huyền sư thưa dạ liền thành, lui về phía sau rời đi. Hạ Huy thành chủ lần nữa ngồi trở lại ghế dựa cao tự bên trên, rơi vào trầm tư, hứa huynh đệ, ngươi đi Huyền Bá Nguyên đã có 2 ngày 2 đêm, vì sao còn chậm chạp không về? Lẽ nào thật sự xảy ra biến cố gì? Hy vọng man thần tựa mất đi, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng. Đuổi mau trở lại đi. Bang Hỏa Thành, nếu có như ngươi vậy một vị mạnh mẽ thủ vệ tướng quân, chúng ta mấy trăm ngàn đùi tác man tộc tâm nơi có thể yên ổn a. 3. Nơi này là cái nào vậy? Thừa Dương mở mắt ra, hắn chậm rãi kiểm tra bốn phía, phát hiện hắn ngủ ở một cái to lớn trong huy động, cả người còn ngâm lấy một loại màu nhũ bạch chất lỏng. Những thứ này chất lỏng bên trong Dường như có một ít tương tự với hải tảo giống nhau hơi sinh thực vật, thả ra một cối nhỏ nhoi hơi thở sự sống, chậm rãi làm dịu hứa Dương thân thể. Người đã tỉnh. Một cái ý niệm truyền vào Hứa Dương náo hải. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, một cái thân thể cao lớn che phủ lên cửa động tia sáng, là Man Tượng thủ lĩnh. Hiện tại, ngươi cảm giác thế nào? Man Tượng thủ lĩnh tiếp tục lan truyền ý niệm, lộ ra từng kia từng kia ân cần ý tứ, ta không biết ngươi vì sao phát dở, nhưng tổng không thể nhìn ngươi ngã chết, tựu đem ngươi cứu ra. Quy 1 chương 649, chỉ thiên địa mình ta vô địch. Chương 649, chỉ thiên địa, mình ta vô địch xác định bỏ phiếu, đã đạt rồi. Hứa Dương muốn vận chuyển thông linh chi thuật, lại phát hiện liền cánh tay cũng không ngẩng lên được. Hắn không khỏi cười khổ, chỉ có thể dựa vào miệng nói ra câu nói này, thế nhưng Man Tượng Thủ Lĩnh có thể hay không nghe hiểu cũng không biết. Cũng may có Phỉ Cầu tại. Tiên tiểu tử này hiện tại ngồi sùm ở Man Tượng Thủ Lĩnh trên đỉnh động, ngược lại là thích trí kỳ dị lạ, Man Tượng Thủ Lĩnh dường như không hề bài xích Phỉ Cầu loại này đi quá giới hạn cử động. Phi Cầu cô ở ngủ gù ngủ, đem Hứa Dương ý tứ lan truyền cho Man Tượng Thủ Lĩnh. Tại Hứa Dương bây giờ tao ngộ nguy cơ thời khắc, nó cuối cùng không hề ngủ nướng, bắt đầu chịu nổi thông dịch trách nhiệm. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể như thế nào?" Man Tượng Thủ Lĩnh lan truyền sóng ý niệm nói, "Ngươi bây giờ ngâm chất lỏng, đối thương thế của ngươi mới có lợi. Chúng ta Man Tượng nhận được trọng thương thời điểm, đều sẽ tới Huyền Băng Tích Ta xứ sở, phun loại này chất lỏng chữa thương, khôi phục rất nhanh." Hứa Dương cũng cảm ứng được, hắn ngâm ngẫu nhũ bạch chất lỏng, có một loại thoải mái sinh mạng lực lượng, đang thông thả điệu tu phục Hứa Dương thân thể tổn thương. "Bất quá, thân thể của ngươi tựa hồ có hơi đặc tụ, khôi phục lại rất chậm." Man Tượng Thủ Lĩnh vòi dài cuốn lên, cào cào đầu lâu to lớn, "Sẽ thêm hoa một ít thời gian, đại khái 10 cái ngày đêm luân phiên, có thể phục hồi như cũ." Thửa Dương đương nhiên biết do nguyên nhân, cơ thể hắn so với giống nhau Man Tượng phải cường đại gấp mấy lần, đây là một trong số đó vận chuyển bắt cực dung hợp, thân thể gần như tán loạn, so với giống nhau thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đây là thứ hai. Mười cái ngày đêm luân thiên. Thời gian 10 ngày à, không biết người áo đen kia có thể hay không cho ta thời gian 10 ngày, Thửa Dương cười khổ, tên kia, không biết tại sao, không có tiếp tục truy kích. Có lẽ sức mạnh của hắn, chỉ có thể ở thứ 9 ngồi giếng cổ phụ cận mới có thể duy trì đi. Dù sao loại kia cường hóa thật là đáng sợ, lại khiến cho hắn đã có được vương hầu cảnh giới, tạo thành lĩnh vực Mạn Tượng Thủ Linh nhìn thấy Hứa Dương đã cho mặc, nó cũng im lặng không lên tiếng xoay người lì khai. Ngươi xổm ở nó đỉnh đầu phi cầu, như một làn khói nhảy xuống, trung thành tuyệt đối canh giữ ở Hứa Dương bên cạnh. Rất giống một cái phiên bản thu nhỏ mập mạp vệ sĩ. Hứa Dương âm thầm quan sát bản thân, phát hiện thân thể của hắn tình huống rất tồi tệ, như một con bị bạo lực kéo xé búa hoa, hoa, tàn tạ không chịu nổi, rất nhiều khí quan đều nằm ở cơ năng khô kiệt yếu rút trạng thái, cả người liền nhúc nhích một thoáng đều rất khó. Tại trạng thái như thế này phía dưới, Hứa Dương muốn tu bổ thân thể là một cái rất chuyện khó khăn. Mà tôi đã thấy ra một ít Nếu như tại thân thể chữa trị trước đó, người áo đen liền xuất hiện, vậy chính là ta số mệnh không tốt." Hứa Dương bật cười lớn. "Bất quá, ta không hối hận đi Huyền Băng Tích Đỉnh phong tháng hiểm. Tu huyền chính là muốn vượt khó tiến lên, vật lộn sóng gió. Nếu như Hứa Dương e ngại người áo đen thần bí khó lường, tránh ra thật xa Huyền Băng Nguyên tháng hiểm, đạo tâm của hắn sẽ xuất hiện một chút vết rách. Không bằng thừa dịp thời gian này, hảo hảo nghiên cứu một phiên vị này vàng đậm phao tượng." Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Người mặc áo đen kia, coi trọng như thế vật này, đại biểu vàng đậm phao tượng nhất định ẩn chứa đỉnh điểm ý mật lớn. Hứa Dương hô hoán phi cầu, con này đôn béo rất nhanh hiểu Hứa Dương ý nghĩ. Do dự một chút, thật nhanh nhẹn vào mẫu nhũ bạch chất lỏng trong ao, một hơi tiệm tiến vào. Tại làn dưới nước trong quá trình, Phi Câu ngậm hứa Dương một ngón tay, phía trên kia là của hắn chữ vật giới trì. Phi Câu dùng móng vuốt nhỏ lay, dùng miệng rọc cắn. Trong lúc nổi lên mặt nước để thở hơn 10 lần, cuối cùng đem chiếc nhẫn chữ vật kia thủ hạ, ngẩng bơi tới hứa Dương trước mặt. Ngoan. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tâm thần của hắn lực lượng dưới sự khống chế, trong chữ vật giới trì ánh sáng lóe lên. Con kia vàng đậm tiểu phò tựa xuất hiện. Hứa Dương đối lên trước mặt màu trắng bạc chất lỏng, phô cỡ thổi một cái hà khí, nhất thời ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng lập tức vì câu cẩn thận từng ly từng tí mà đem vàng đậm phao thượng, đặt tại miếng băng mỏng bên trên để cho Hứa Dương quan sát. Hứa Dương vừa mới hơi thi triển một thoáng huyền lực, hơi có chút thở hỗn hển, choáng váng đầu mà mắt. Hắn cười khổ một tiếng, hiện tại trạng thái, tùy tiện một cái huyền độ, cầm trong tay thần binh lợi khí, đều có thể đè ta giết chết. Con này vàng đậm phao thượng, cùng tại thứ 9 tọa trấn phong giếng cổ bên trên thời điểm, cũng không hề khác biệt gì, như cũng là tản ra nhỏ nhoi vầng sáng. Nhưng nhìn thật kỹ, tầng này vầng sáng lại tựa hồ như vĩnh viễn không tắt thánh hỏa, tản ra nhàn nhạt thánh uy. Đoạn này thánh uy, dường như ẩn chứa vô biên huyền bí. Cả đời đều cân nhắc không ra à, Hứa Dương cẩn thận quan sát pho tượng hai tay. Pho tượng hai tay, một tay chỉ thiên, một tay hỏa, như vậy một cái đơn giản thủ thế, dường như đem trọn cái thiên địa vũ trụ đều bao quát tại trong lòng ngực, có một loại trên trời dưới đất, mình ta vô địch tí cảnh. Hứa Dương xem một hồi, luôn cảm giác ngón này thế ảo diệu vô cùng. Hắn nỗ lực bày ra cái tư thế này, chỉ bất quá thất bại rồi. Mệt mỏi tán loạn thân thể, căn bản là không có cách núp nhích mảy may. Ai? Lẽ nào chỉ có chờ đến thương thế khôi phục, mới tham lộ tưởng toàn nải vàng đậm pho tượng huyền bí? Hứa Dương thán thở, Thế nhưng Hứa Dương từ nơi sâu xa cảm giác, hắn lần bị thương này, cùng tòa này vàng đậm pho tượng có cực lớn liên quan, như vậy tại dưỡng thương giai đoạn, tìm kiếm vàng đậm pho tượng huyền bí là thích nghi nhất thời cơ. Nếu như đợi được về sau thương thế bình phục, lại nghiên cứu vàng đậm pho tượng, vậy thì bỏ mất thời cơ, không có cách nào khai thác bí mật trong đó. Có rồi, ta có thể thi triển tâm thần huyết thần, tại thức hải bên trong quan tượng loại này thủ thế. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ đến một cái thay thế biện pháp. Nhắm hai mắt lại, Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải, một đạo tâm thần huyết thần tại hồn tinh bên cạnh nổi lên. Tay trái chỉ trời, tay phải chỉ địa. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, là một không đủ một tất tiểu nhân, bày ra cái tư thế này sau đó, liền duy trì bất động. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong lòng đang không ngừng mà thể ngộ loại kia trên trời dưới đất, mình ta vô địch tí cảnh, cố gắng sử chính mình hướng vàng đậm pho tượng ý cảnh áp sát. Hứa Dương nhắm hai mắt, không nhìn thấy chính là, vàng đậm pho tượng bên trên thay quang, dường như nhận lấy giận rát, hướng Hứa Dương phương hướng chậm rãi phu chào. Không biết qua bao lâu, tại Hứa Dương thứ hải, bày ra chỉ trời họa thủ thế tâm thần huyễn thân, đột nhiên bị đánh thức. Thứ hải bên trong, mây mù bốc lên, hồn tinh phóng ra đồng nặc vầng sáng xanh lam. Tình huống thế nào? Hứa Dương Tâm Thần huyền tân nào tới, kiểm tra hỗn tình biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, tường đạo từng đạo ánh sáng màu lam tụ hợp, hội tụ thành một mảnh nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, phía trên hiện ra từng hàng kỳ dị huyền diệu phù hiệu, đó là từng chú ấn quyết. Cái này, đây chính là vàng đậm trong pho tượng bí mật. Hứa Dương Tâm Thần huyền tân đến không bằng kinh ngạc, hắn nhanh chóng bắt đầu ký ức những thứ này huyền ảo phù văn. Càng la ký ức, Hứa Dương càng là kinh hãi, hắn phát hiện những thứ này phù văn, hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như một quyển sách, hắn từng đọc quyển thượng, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là quyển hạ, rất nhiều thứ đều là một mạch kế thừa. Cái này là chân chính Huyền Thiên Bất cảnh kinh. Quy 1 chương 650, Chí Tôn đỉnh Huyền Thiên chí quyển. Chương 650, Chí Tôn đỉnh, Huyền Thiên chí quyển. Xác định bộ phiếu. Hứa Dương mừng rỡ trong lòng, toàn này vàng đậm trong pho tượng, dĩ nhiên ẩn chứa Huyền Thiên Bất cảnh kinh bộ phận phụ văn, hơn nữa vừa vặn là đúng ứng với Huyền tông cảnh giới, Huyền quân cảnh giới phụ văn, chính thích hợp Hứa Dương sử dụng. Ánh sáng màu lam trên màn ảnh phun trào phụ văn, cuối cùng lăn tốc độ chậm lại. Hứa Dương tâm thần hóa thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đã đem những thứ này phụ văn tất cả ghi nhớ. Lần nữa mở hai mắt ra, Hứa Dương nhìn thấy vị này vàng đậm pho tượng Loại kia Mông Lung Hào Quang đã trở nên có chút đảm đạo, bất quá còn miễn cưỡng, có thể nhìn thấy. Cái này vàng đậm trong pho tượng dường như ẩn chứa cái khác bí mật, Huyền Thiên bắt cảnh kinh chỉ là trong đó một bộ phận. Hứa Dương lặng lẽ suy tư. Vàng đậm pho tượng, tại ánh sáng tàn đi sau đó, Hứa Dương đã có thể nhìn rõ ràng của nó bộ mặt hình dáng. Hắn nhiều hứng thú liếc mắt nhìn pho tượng chính diện. Trong giây lát, Hứa Dương sắc mặt thay đổi. Cái gì? Cái này vàng đậm pho tượng, cùng tổ sư tượng đắc, hoàn toàn tương tự. Hứa Dương nơi này nghĩ tới tổ sư, chỉ chính là đời sau phàm nhân thời đại, hắn vị trí tông môn tổ sư. Hứa Dương nhớ tới rất rõ ràng. Hắn tại trong tàng kinh các quét tước, thang dây từ quét tước nóc nhà góc mà nghện, cũng không thẹn cái xuống, kết quả đập bể tổ sư thượng áp. Mà tổ sư tượng đắp bên trong, liền cất giấu tòa kia thần bí trấn huyền tháp. Theo băng hỏa thành chủ nói, bên trong thành có một tòa Man thần miếu, cũng phụng chính là Man thần. Như vậy pho tượng này, rất có thể chính là Man thần pho tượng. Vì sao Man thần cùng ta đời sau tông môn tổ sư, dung mạo giống nhau như lúc, khí chất cũng hoàn toàn tương đồng. Vì sao pho tượng này bên trong, ẩn chứa huyền thiên thượng đế khai sáng bảo điện, huyền thiên bắt cảnh kinh. Hứa Dương trong đầu, thoáng qua vô cùng nỗi băn khoăn. Một lát, Hứa Dương cơ quay đầu, Hắn mặc dù có rất nhiều loại suy đoán, nhưng đều không thể chứng thực. Quên đi, được biết tin tức quá ít, tạm thời không nghĩ nữa những thứ này, Hứa Dương tâm thần lần nữa chìm vào thứ hải, so với cái này, hay là sửa sang một chút mới đạt được Huyền Thiên Bát cảnh kinh chính quyển. Hứa Dương ban đầu xuyên qua thời điểm, trong ký ức Huyền Thiên Bát cảnh kinh, chỉ có Huyền đồ, Huyền sĩ, Huyền sư cảnh giới phương pháp tu luyện, chỉ có thể coi là cơ sở kinh văn. Huyền tông cảnh giới, Hứa Dương là tập hợp mấy trăm loại công pháp, lấy Huyền tông tâm cảnh suy tính ra phương pháp tu luyện, cũng chính là bắt cực dòng lô. Về phần cường hãn cấm kỵ huyền thuật, Hứa Dương đồng dạng sáng chế ra một loại đáng sợ tăng phúc pháp môn, cái kia chính là Bát cực dung hợp. Hứa Dương có lúc thậm chí tự phụ mà nghĩ, coi như là huyền tiên bắt cảnh kinh chính quyền, cũng chưa chắc gần chứa Bát cực trong lô, Bát cực dung hợp hai loại uy năng mạnh mẽ công pháp huyền thuật. Nhưng ở quan sát chính quyền sau đó, Hứa Dương rơi vào trầm tư. Tất huyền nào công pháp, thật là mạnh mẽ huyền thuật. Không hổ là huyền tiên thượng đế khai sáng công pháp, nhân tộc tu huyền giới người mở đường. Hứa Dương thở dài nói, tại huyền tiên bắt cảnh kinh chính quyền, cũng không hề tám loại huyền linh lẫn nhau cấu kết, tổ hợp thành hư huyền bát cực trong lô phương pháp, thế nhưng có một loại tương tự pháp môn công hiệu nhưng càng thêm hoàn thiện mạnh mẽ. Cái kia chính là cô động chí tôn thần đỉnh phôi thô. Chí tôn thần đỉnh chính là chọn dùng tiên tài địa bảo, chế tạo thành thần đỉnh phôi thô. Sau đó luyện hóa vào tinh hải, về phân bắt cực huyền linh, liên lam chí tôn trên chiếc thần đỉnh minh văn thủy thú, bám vào chí tôn phía trên chiếc thần đỉnh, ngày đêm rèn luyện thần đỉnh uy năng. Loại này chí tôn thần đỉnh, tu luyện tiểu thành sau đó, lấy ra đến lời nói, có thể vượt qua một cái cảnh giới trấn giết địch nhân. Ngoài ra, chí tôn thần đỉnh còn có thể chí hạ lên đỉnh đầu hư không, dùng xuống bắt cực huyền lực phòng hộ thân thể. Thần đỉnh không phá, tu luyện giả liền đứng ở thế bất bại. Thứa Dương là xem Chí Tôn Thần Đỉnh pháp môn. Hắn phát hiện thần đỉnh còn có phi độn, phá cấm vân vân hứa nhiều chức năng, quả thực chính là một cái vạn năng pháp bảo. Từ nơi này chút góc độ nhìn lên, cái này Chí Tôn Thần Đỉnh, đều so với ta Bất Cực Dung Lô ngang tàng hơn thực dụng nhiều lắm. So với uy năng, thần đỉnh có thể vượt qua một cái cảnh giới kích rất lớn nhân. Mà ta chỉ bằng vào Bất Cực Dung Lô, nhưng không làm được đến mức này so với những chức năng khác, thần đỉnh còn có thể phòng ngự bản thân, phá cấm phi độn, ta Bất Cực Dung Lô đều không có. Lúc trước hứa Dương dựa vào Bất Cực Dung Lô, đại chiến bát đại nguyên quân, cũng không phải là dựa vào lò luyện lực lượng, mà là dựa vào hắn bắt cực dung hợp Hàng tam thế minh vương chồng chất lực lượng, chỉ dựa vào bắt cực long lô, ngay lúc đó Hứa Dương tuyệt đối thắng không nổi bất luận cái gì một vị huyền quân cao thủ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Hứa Dương hoàn toàn bị Huyền Thiên bắt cảnh kinh chính quyền hú ná. Hắn đối Huyền Thiên thượng đế cực kỳ tôn kính, nhưng sẽ không ngủ quán mà cho rằng vị này tiên phong tạo ra đồ vật chính là hoàn mỹ nhất. Ta bắt cực long lô có rút lấy luyện hóa huyền linh năng lực, còn có thể thôn phệ địch một đời người sở học tinh hoa, hóa thành huyền lý quý tích khắc vào lò luyện chiến bách. Điểm này, Chí Tôn thần đỉnh cũng không có. Hứa Dương tham khảo mấy trăm giao vào thừa công pháp huyền thuật, cuối cùng sáng lập ra Bát Cực Long Lâu, đương nhiên cũng không thể coi thường. Như thôn phệ luyện hóa huyền linh, hấp thu địch nhân sở học năng lực, chính là Hứa Dương từ tha hóa tự tại tâm kinh bên trong lĩnh ngộ ra đến mạnh mẽ hiệu năng. Không thể tự cao tự đại, cũng không có thể tự ti. Muốn rút lấy Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh chính quyền bên trong tinh hoa sở trường, bù đắp ta bản thân Bát Cực Long Lâu khuyết điểm. Tỷ như bắt cực huyền lực phù văn cơ cấu cùng sắp xếp, liền muốn tham khảo chí tôn thần định phù văn chất liệt, như vậy có thể làm cho ta Bát Cực Long Lâu kiên cố hơn vô trách, thậm chí sẽ có chí tôn thần định phòng hộ công năng. Hứa Dương âm thầm suy tư, ra kết luận Thi đài càng làm cho Hứa Dương cảm giác hứng thú, là huyền thiên bắt cảnh kinh chính quyền, liên quan tới huyền quân cảnh giới pháp môn tu luyện. Đối với cảnh giới này, Hứa Dương chỉ là có bước đầu suy tính. Đợi được hắn đọc qua chính quyền sau đó, mới thật sâu cảm thán huyền thiên thượng đế vĩ đại. Huyền quân cảnh giới, dĩ nhiên là xây dựng bắt cực chân thân. Điểm này, cùng phong ma độn pháp bên trong hóa phong cảnh giới, tựa hồ có hơi tương tự, nhưng càng thêm phản luyện, cũng càng thêm hoàn mỹ. Bắt cực chân thân, chỉ chính là tu hành huyền thiên bắt cảnh tinh huyền tông, chiết để trưởng khống thân thể của mình, tùy ý đem thân thể ứng bằng, ám, lôi, băng, đất, nước, hỏa rõ cho tất cả đỉnh điểm chuyển hóa. Tại bắt cực chân thân toàn bộ sau khi hoàn thành, tu huyền giả chẳng khác nào triệt để nắm trong tay bản thân mỗi một tất sức cốt, cơ thể, huyết dịch, huyền lực, chân chính tiến vào huyền quân bước đầu cảnh giới, chi kỳ. Lần này, giống như là đẩy ra mây mù, Hứa Dương thấy rõ con đường phía trước. Hắn bước vào huyền quân cảnh giới thời gian, sẽ tiến thêm một bước vững hẳn. Ta hiện tại thân thể tàn tạ, chính là chuyển hóa bắt cực chân thân cơ hội tốt, Hứa Dương từng nghĩ, hơn nữa, ta tu luyện thành công phong ma độn pháp tầng thứ nhất hóa phong cảnh giới, trước chuyển hóa phong cực chân thân, là lựa chọn tốt nhất, làm ít mà hiệu quả nhiều. Phi câu lại nên lao động rồi. Hứa Dương nhẹ nhàng gọi một bên có giúp ở băng nổi bên trên ngủ phi cầu. Tiên tiểu tử này dường như có tại cái gì trong hoàn cảnh ngủ thiên phú. Phi cầu lâu bầu một tiếng, lập tức còn buồn ngủ bò lên. Tại Hứa Dương điều khiển dưới, phi cầu đem trong chứa vật giới chỉ một khối khối huyền tinh, dựa theo Hứa Dương chỉ thị vị trí đem thả chỉ tốt. Quy 1 chương 651, huyền tinh trận, phong cực chân thân. Phi cầu ôm so với thân thể hắn còn lớn hơn huyền tinh, tổng cộng 20 bộ khối, ly biệt dựa theo Hứa Dương chỉ thị phương vị thao tung tốt. Hứa Dương hít một hơi, nhắm mắt lại. Hắn dựa theo huyền thiên bắt cảnh kinh chính quyền bên trong, chuyển hóa bắt cực chân thân pháp môn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển trong cơ thể huyết lực. Quá trình này cực kỳ thống khổ, tứ dương trước mắt thân thể tàn tạ, huyền mạch bị hao tổn, cho dù là hơi vận dụng huyết lực, đi bất kỳ địa phương nào huyền mạch đều đau đến dường như vạn châm toàn âm. Hắn cái trán gân xanh tuôn ra, đậu tương đại mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ lăn xuống dưới đến. Bất quá, tứ dương rựa vào nghị lực hơn người, mạnh mẽ nhịn được loại thống khổ này, từng điểm một điều vận huyết lực, hắn nỗ lực đi đầu tiến vào hóa phong cảnh giới, sau đó sẽ lấy phong cực huyết lực, cấu trúc thân thể, sử mình có thể triệt để mà trưởng cường bản thân, tham dò huyền quân sơ kỳ cảnh giới. Đương nhiên Co như xây dựng phong cực chân thân thành công, cũng không có nghĩa là Hứa Dương chân chính bước chân vào huyền quân sơ kỳ. Bát cực kim tu, nhất định phải đem bát cực chân thân toàn bộ xây dựng thành công, mới xem như là tu thành huyền quân sơ kỳ. Cái này cũng là huyền thiên bắt cảnh kinh một cái cửa ải. Tại thân thể tàn phá thời điểm điều vận huyền lực, xây dựng phong cực chân thân, tuy rằng quá trình rất thống khổ, thế nhưng một khi thành công, Hứa Dương mới luyện thành phong cực chân thân cũng sẽ tương ứng tuẩn túy rất nhiều, so với bình thường phong cực chân thân càng tăng mạnh hơn hẳn. Đây cũng chính là sau khi phá rồi dựng lại đạo lý. Dần dần Hứa Dương quanh thân mật mở ra ánh sáng màu xanh, cả người hắn lộ ra một loại kỳ ảo mờ ảo khí chất, phảng phất cả người chính là một trận gió mát. Máu nhũ bạch chất lòng lưu chuyển, dường như không hề cách trở chảy xuôi đi qua Hứa Dương thân thể, đây là một loại trạng thái kỳ diệu. Hứa Dương tiến vào hóa phong cảnh giới, hắn cảm giác mình cùng bên trong đất trời phong cực nguyên năng, liên hệ càng ra tăng hơn chặt chẽ rồi. Khi tiến vào hóa phong trạng thái sau đó, Hứa Dương liền bắt đầu phong cực chân thân xây dựng. Hắn há miệng hút vào, nhất thời bên trong đất trời cuồn cuộn phong cực nguyên năng, bị tinh túy lên, sáp nhập vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trung quanh 24 khối huyền tinh Đồng dạng phát ra hào quang rực rỡ, chúng nó hóa thành trụ cột huyền năng quang điểm, một điểm nhỏ như ánh sao giống nhau, bắn vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương tâm thần vận chuyển huyền năng, một cỗ nồng đậm màu xanh huyền năng tràn vào Hứa Dương vị trí trái tim. Ở bên trong coi dưới, Hứa Dương quan sát được trái tim của chính mình nằm ở đầy gánh nặng trạng thái, đây là bắt cực dung hợp di chứng về sau. Ở tim trung quanh, còn có một tầng dày đặc biệt kén, đó là Hứa Dương rút lấy bên trong ao máu năng lượng hình thành, bình thường chủ yếu dùng để nuôi nấng vì cậu. Màu xanh huyền có thể bắt đầu sự ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một cái mới trái tim hình thức ban đầu, một quả màu xanh không dành trái tim. Kế tiếp là một bước mấu chốt nhất, Hứa Dương hít sâu một hơi. Điều khiển màu xanh trái tim, chậm rãi dung nhập cái kia huyết kèn bên trong trái tim bản thể. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, ỉu sẽ khiến trái tim nổ tung, coi như sức sống cường đại hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hô, màu xanh nhạt phong cực trái tim, chậm rãi sáp nhập vào Hứa Dương trái tim bản thể bên trong. Màu máu đỏ tim đập chậm lại, cuối cùng không hề nhảy lên. Đã không có trái tim bản thể lưu chuyển huyết dịch, Hứa Dương cả người da rẻ nhanh chóng trắng bệch, khí tức cũng dần dần yếu ớt, hơi thở như có như không, quả thực chính là một cái xác chết di động. Là cái này Triệt. Thúa Dương Duy có tâm thần thượng sử với trạng thái hoạt động, hắn có thể âm thầm quan sát đến chính mình quanh thân tình huống, lặng lẽ ghi chép xuống thân thể mình lại đi hướng tích diệt trạng thái trong quá trình mỗi một tơ biến hóa. Tích diệt trạng thái, kỳ thực liền là tử vong. Cũng may Hứa Dương cũng không hề chân chính triệt diệt, trái tim bản thể ngưng đập sau đó, một cái nhỏ nhoi đập đều tiếng chậm rãi vang lên. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. phù, phù. Tại giây đặt huyết kén bên trong, một quả màu xanh nhạt trái tim, tinh khiết do phong cực huyền lực xây dựng trái tim, do yếu ớt đến rõ ràng, có lực nhảy lên. Kèm theo phong cực trái tim vận chuyển, Hứa Dương trắng bệch da thịt dần dần khôi phục bình thường màu sắc, hô hấp của hắn cũng dần dần rõ ràng có thể nghe. Phi Câu đã sớm đánh thức, nó ở một bên mật thiết chú ý chủ nhân tình huống, thẳng đến xác nhận Hứa Dương khí tức trở nên ổn định, nó mới lờ đờ một tiếng, lần nữa cuộn thành một đoàn, ngủ say như chết. Khá tốt, tâm thần của ta lực lượng đủ mạnh, thúc dục phong cực trái tim vận chuyển, thay thế trái tim bản thể. Hứa Dương điều khiển nguyên lực, làm mất đi tác dụng trái tim bản thể tăng dã, hóa thành tinh thuần tinh lực, vụ đáp đến màu xanh nhạt phong cực trái tim bên trong. Nếu như tâm thần lực lượng không đủ mạnh, Hứa Dương rất có thể ở tim bản thể đình chỉ công tác trong ngay mắt, không có cách nào thúc dục phong cực trái tim vật chuyện, như vậy thật có thể chính tịch diệt rồi, tự nhiên tử vong. Hoàn thành cái này một bước mấu chốt nhất, Hứa Dương đối kế tiếp bước đi có càng mạnh tự tin, hắn tiếp tục rút lấy chúng quanh huyền năng, chan vào trong thân thể, hóa thành từng đạo từng đạo màu xanh nhạt phong chi xương cốt, thay nguyên bản xương cốt. Không thể nhận thấy, 3 ngày thời gian đã qua. Tại man tượng thủ lĩnh ở lại trong hoạt động, cái kia một chỗ tràn đầy chất lỏng màu nhũ trắng góc, Hứa Dương xây dựng phong cực chân thân, đã tới kết thúc rồi. Hiện tại Hứa Dương, khắp toàn thân đều bắn ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Cả người phảng phất một đoàn gào thét do xoáy. Trung quanh hắn 24 khối nguyên tinh đã toàn bộ hóa thành một phấn, bị hút khô rồi nguyên năng. "Hô, đại công cáo thành." Soạt một thanh âm vang lên, Hứa Dương từ chất lỏng màu nhũ bạch bên trong thả người phi nhảy ra, hóa thành một đạo thanh quang, vòng quanh cả cái huyệt động trống rách, nhanh chóng vây quanh ba vòng mới ngừng lại. Man tượng thủ lĩnh đã bị kích động, nó thân thể cao lớn quay tới, đầu nhìn về phía Hứa Dương, một đạo sóng ý niệm bắn ra. "Thương thế nặng như vậy, ngươi lại 3 ngày cũng đã khôi phục. Thật sự là thần kỳ nhân loại, có được rất lợi hại khôi phục thủ đoạn, so với chúng ta hung thú mạnh hơn." Man Tượng Thủ Lĩnh khẽ ngợi, "Đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố." Hứa Dương hướng Man Tượng Thủ Lĩnh phát ra tâm thần vận sóng, hắn biết rõ, những thứ này trời Man Tượng Thủ Lĩnh đều tại cảnh giới, phòng bị người áo đen kia đột nhiên rất ra. Tuy rằng cuối cùng người áo đen chưa từng xuất hiện, nhưng Man Tượng Thủ Lĩnh cái này tỉnh, Hứa Dương hay là nhừ kỹ, người cái này một lần, tại sao bị thương nặng như vậy thế, lẽ nào người áo đen kia lợi hại như vậy? Kỳ quái, tại trong ấn tượng của ta, hắn tuy rằng rất dạo hạnh, rất đáng giận, nhưng thực lực cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Man Tượng Thủ Lĩnh nhớ lại 3 ngày trước đó, vừa mới nhìn thấy Hứa Dương tại điểm Lúc đó Hứa Dương bắt cực dung hợp, lại tăng thêm hàng tam thế minh vương trạng thái chống chất, thực lực gần nhau yếu tố cấp thú loại, để cho man tượng thủ lĩnh rất là khiếp sợ. Mà mạnh như vậy Hứa Dương, đều trọng thương bỏ chạy, có thể thấy được người mặc áo đen kia lợi hại. Vẫn hắn dường như có thể mượn một cái khác mạnh mẽ lực lượng của ý chí, tăng lên tới chân chính huyền vương cảnh giới. Hơn nữa là phi thường lợi hại huyền vương, có thể ngưng tụ hắc ám phát thân. Ta nếu là lại kém một chút, khẳng định trốn không trở lại. Quy 1 chương 652, Khảm Ly quân đoạt được truy mã. Chương 652, Khảm Ly quân đoạt được truy mã. Xác định bỏ phiếu. Nhắc tới cái kia quỷ dị khó lường người áo đen, Hứa Dương hay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá thực lực bây giờ của hắn lần nữa tăng lên, đã ngưng luyện ra phong cực chân thân, bước đầu thăm dò huyền quân sơn kỳ cảnh giới. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng còn chưa đủ để chiến thắng người áo đen kia, thế nhưng từ trong tay của hắn phát thân, khi không có gì đáng ngại. Dù sao phong cực chân thân, am hiểu nhất chính là tốc độ. Phối hợp phong ma đột pháp, Hứa Dương tốc độ sẽ đạt tới mức cực hạn, liền ngay cả bình thường huyền vương đều không bắt được hắn. Cái khác bảy đỉnh điểm chân thân toàn bộ sau khi tu luyện thành, ta liền sẽ chân chính bước vào huyền quân cảnh giới. Không biết vào lúc ấy có thể hay không đối kháng chính diện Huyễn Vương cao thủ? Hứa Dương cười khổ, sợ rằng vẫn là không nhất định. Huyễn Vương cao thủ lĩnh vực, thực sự quá cường đại, lĩnh vực không phá, vương giả bất bại, câu nói này đương nhiên là có đạo lý riêng. Man Tượng Thủ lĩnh, đã tạm ngươi rồi, ta đều sẽ trở về băng hỏa thành, cũng ở nơi đó tiếp tu. Đợi được ta có đầy đủ đánh bại Hắc Y nhân lực lượng sau đó, ta liền sẽ lại trèo lên Huyễn băng tích, cùng người mặc áo đen kia so sánh cao thấp. Hứa Dương hướng Man Tượng Thủ lĩnh phát ra tâm thần ngợ sóng. Đối với người mặc áo đen kia tại sao không có dưới sự truy kích đến, Hứa Dương đã đoán được đầu mối. Đầu tiên, Hắc Y nhân mạnh mẽ như vậy cảnh giới tác phúc, khẳng định có mạnh mẽ hạn chế, rất có thể không có cách nào ly khai Huyền băng tích đỉnh núi, cái kia Cự Cửu tòa phong cấm bình đại pháp vi. Thứ hai, Hắc Y nhân thân thể, có thể hay không chống đỡ mạnh mẽ như vậy ra chỉ còn chưa biết được, hiện tại có lẽ đã cùng Hứa Dương tương tự, thân thể tàn tạ, đang liều mạng chữa trị bản thân. Được, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, ngươi là Man tượng bộ tộc bằng hữu, bất luận cái gì Man tượng gặp được ngươi, đều sẽ đối với ngươi rất cung kính. Man tượng thủ lĩnh vội giải vung dậy, lan truyền ý niệm nói. Hứa Dương gật đầu mỉm cười, một tiếng hít, phi cầu lén đến trên bả vai của hắn. Ngay sau đó, Hứa Dương hóa thân một cơn gió mát, như gió như điện, một đường cấp tốc chạy dưới vành băng tích. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được thân pháp tốc độ tăng lên, tại hóa phong cảnh giới, hắn cảm giác hết thảy ràng buộc đều bị giải khai, cả người không bị ràng buộc. Thợ như cái kia nguyên thủy nhất một hơi gió mát. Ngươi lai, like, tại xây dựng phong cực chân thân sau đó, ta phong ma độn pháp cũng đã nhận được tăng lên rất lớn, hóa phong cảnh giới coi như lại thành. Bước đầu tiên này hóa phong cảnh giới, đều lợi hại như vậy, như vậy đến tiếp sau ma ảnh cảnh giới, cùng với cao nhất loạn nhàn rối cảnh giới, lại sẽ là cường đại cỡ nào? Trong lúc đang suy tư, Hứa Dương đã thấy lục đạo Hắn cười dài một tiếng, nhảy xuống, đi tới Huyền Băng Tích dưới chân, loại kia cầm cố phi hành lực lượng đã biến mất không còn tam tích. Mỗi một đầu nhìn thấy Hứa Dương Man tượng, cũng không có ngay từ đầu bãi xích cùng để phòng. Trong đó có hai con Man tượng, thậm chí, đi tới Hứa Dương bên người, nỗ lực dùng vòi dài làm phiền Hứa Dương cánh tay. Ha ha, xem ra ta tại Huyền Băng Tích bên trên ở lại mấy ngày nay, Man tượng thủ lĩnh đã đem sự tích của ta báo cho bộ tộc, cho nên những thứ này Man tượng đối với ta không hề cam thú rồi. Hứa Dương nở nụ cười. Hắn sờ sờ hai con Man tượng vòi dài, lập tức gọi ra Chu Tước Hề Linh cự cánh một cái vậy, liền hướng tây phương Băng Hỏa Thành phương hướng bay đi. 3. Ba, Băng Hỏa Thành bên trong, phủ thành chủ. Phía trước viện một gian sảnh trong phòng, có một cái bàn tròn. Hạ Huy thành chủ ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, một mặt tái nhợt. Tại dưới tay của hắn, con rối Băng Hỏa Thành ngủ, tắc rất tộc bên trong, cái kia mấy nhà thế gia vọng tộc bên trong gia chủ. Thì như vu mã đại đợi một chút. Tại trên chủ tọa, một cái sắc mặt hơi có chút hư bạch, mang theo vẻ đặc mắt của thuần thâm thanh niên nam tử, đại đại liệt liền ngồi. Mà ở thanh niên nam tử cái kia một bên, ngồi một hàng ăn mặc hào hoa phú quý tùy tùng hộ vệ. Thanh niên nam tử bưng ngùi một mặt ghét mà nói ra, "Hừ, ban đầu ta tổ phụ cái hảo hảo phụ thành chủ, lại thành bãi nút cửu. Ta đi tới Khảm Ly thành, dĩ nhiên liền một cái chỗ đặt chân đều không có. Hạ Huy, ngươi cái này thay quyền phó thành chủ, làm để cho ta rất không vừa ý a." Hạ Huy thành chủ sắc mặt đen như mực, không nói gì. Một bên Vu Mã Đài nổi giận, "Hừ, Hạ Huy thành chủ, là chúng ta mấy trăm ngàn đùi tác người để ra, tại chúng ta bang hỏa thành trong lòng người, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng thành chủ. Cái gì phó thành chủ, còn thay quyền, hoàn toàn là nói bậy." Một cái huyền tông cấp hộ vệ quát lên, làm cản. Cùng lúc đó Một cố đại thế năng nhiên áp bức, đem Huyền sư cảnh giới Vu Mã Đài, áp chế sắc mặt đỏ chót, suýt nữa quẳng xuống ghế giữa cao. "Hạ Huy, thủ hạ của ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện rồi, ta nói chuyện của ngươi, hắn có tư cách gì xem mồm?" Thanh niên nam tử khinh thường nở nụ cười. Hạ Huy thành chủ tằng hắn một cái, đại thế đồng dạng tôn ra, đem cái kia tên Huyền tông hộ vệ đại thế áp bức cho đã ngăn được. Vu Mã Đài một mặt đỏ chót, trong mắt tất cả đều là tức bức bất gì. Tài nghệ không bằng người, có biện pháp gì? Đặc biệt là tôn trọng vũ dũng vinh dự ở, các ngươi, quan niệm của bọn hắn bên trong, không tồn tại ủy mạnh yếu các nhìn. Công bằng tranh tài dưới Không có cách nào đánh bại địch nhân, bọn hắn liền sẽ quang minh lối lạc chịu thua. Thế nhưng, cái này bầy đàn trên danh nghĩa Huyền quân thành chủ thủ hạ, làm việc hơi quá đáng, đối mấy trăm ngàn đội hợp tác người thủ lĩnh Hạ Huy, chút nào đều không tôn trọng, không chút nào cường giả phong độ khí độ, cùng vô lại không khác biệt gì. Triệu Viễn tiểu quân hầu, ngươi tới Băng Hỏa thành, cũng không phải phản nạn nơi này chứ?" Hạ Huy thành chủ trầm giọng nói, "Hơn nữa ngươi cũng không ở Băng Hỏa thành dừng chân, phụ thành chủ bên trong nuôi chút dê bò, với ngươi lại có quan hệ gì?" Thanh niên kia tên là Triệu Viễn, là Khảm Ly thành huyện quân thành chủ cháu ruột. Hắn nghe vậy cười hì hì. Rất tốt, nếu Hạ Uy thành chủ thẳng thắn sảng khoái, cái kia Triệu Viễn cũng không dài dòng, lần này đến, ta là đại biểu tổ phụ đại nhân thu lấy năm này thuế má. Hạ Uy nói, thuế má đã chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ dựa theo năm ngoái hạn mức, tổng cộng 10 vạn tấm văng nguyên da dê, 1 vạn tấm văng nguyên lăng da, ngoài ra còn có sống dê 5000 đầu. Không không không, Triệu Viễn nụ cười đáng yêu, đã cắt đứt Hạ Uy thành chủ lời nói, "Hạ Uy thành chủ, ngươi hiểu lầm ý của ta. Tổ phụ đại nhân có lệnh, năm nay thuế má hạn mức, cùng năm ngoái có chút thoáng bất đồng." "Cái gì? Lại muốn sửa thuế má hạn mức?" Hạ Uy thành chủ hơi thay đổi sắc mặt, từng từng hừ nói, "Chuyện gì thế này?" Hạ Uy, không nên gấp gáp sao?" Triệu Viễn dù bận bận dung dung mà nói ra, "Dù sao tổ phụ đại nhân, mới là chính thống thành chủ, nhận hại Vân Hoàng triều gia phong, vô cùng to quý. Hắn đương nhiên là có quyền lực này, quyết định khảm ly thành thuế phú hạn mức. Ngươi nói đúng hay không?" Nhìn một chút cái kia mấy cái như lang như hổ Huyền tông hộ vệ, suy nghĩ thêm khảm ly quân mạnh mẽ, Hạ Uy thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, "Nhĩ mày nói, ngươi nói đi, rốt cuộc là cái gì cải biến? Muốn trương thu bao nhiêu?" Triệu Viễn xoạt một tiếng, triển khai một cái quạt giấy, nhẹ nhàng gỗ, mỉm cười nói, "Cải biến mà cũng không lớn, vốn là theo như đầu người tính toán, cứ 4 người một tấm da dê." Cứ 3 người một tấm da sói. Hiện tại, như cũ dựa theo đầu người tính toán, cứ 1 người cung cấp 1 tấm da dê. Quy 1 chương 653, dùng phụ nữ trẻ em uy hiếp hứa Dương cứu rút. Chương 653, mang phụ nữ trẻ em, hứa Dương cứu rút. Xác định bỏ phiếu. Cái gì? Ròng giá để cao 4 lần. Hạ Uy thành chủ sắc mặt biến đổi, tức giận vỗ bàn nói, không được, tuyệt đối không được. Chúng ta bọn người tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phải biết bọn người cơ hồ nhà nhà đều nuôi bò dê, nhưng bình quân mỗi hộ cũng chỉ là 5 6 con, nhiều nhất cũng không sẽ vượt qua 30 đầu. Triệu Viễn nói lên mới hẳn ngước Mỗi cái bọn người một tấm da dê thì tương đương với mỗi một nhà phân phối bình quân 6, 7 tấm da dê, đem xúc vật toàn bộ giết, mới có thể tập hợp đủ số mục. Vấn đề là xúc vật toàn bộ giết, bọn người lấy cái gì sinh hoạt? Khảm Ly Quân cái này chính sách mới, hoàn toàn là không cho bọn người sống đường. Vũ Mã Đại cả giận nói, nguyên bản bốn người một tấm da dê đã là rất nặng thuế má rồi, ép tới chúng ta bọn người không trở đổi. Hiện tại ngươi muốn tăng cao 4 lần thuế má, các ngươi đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta bọn man tộc đường sống. Triệu Viễn Hừ lạnh nói, không đáp ứng. Vậy cũng không thể kìm được các ngươi. Triệu Viễn phất tay một cái, nhất thời xẩy ngoài cửa phòng. Hai tên hộ vệ Huyền Tông đá văng ra muôn sông vào, mỗi cái Huyền Tông trong tay đều có một đạo huyền lực ngưng tụ mà thành dây thừng, dây thừng bên trên còn kéo một đám thân mặc da thú bảo nam nữ la hô. Một thân. Vu Mã Đại kinh ngạc tốt lên. Như tử, bọn man tộc, cái khác mấy vị huyền sư gia chủ đều thấy được thân nhân của mình, bọn hắn nhất thời sợ tay chân, hô to thân nhân mình danh tự. Hạ Huy thành chủ cũng nhìn thấy, hắn thân hái thê tử công dung mạo, cùng với hai đứa con trai Hạ Dạ Vũ, Hạ Bạch Tuyết bóng dáng, tất cả đều bị trong suốt huyền lực dây thừng cột chặt, một đường kéo đến đường tiễn. Ngươi, các ngươi, hơi quá đáng. Hạ Uy Thành chủ tức giận đến tái mặt, cái này bọn man tộc gì nhất huyền tông, hét lớn một tiếng, bay người lên trước. Một quyền oanh kích tới, quyền thế như núi, đem cái kia hai tên huyền tông tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hạ Uy Thành chủ thực lực ngược lại không tệ, chỉ tiếc hai quyền khó địch bốn tay. Ta lần này đã mang đến 8 tên huyền tông hộ vệ, ta xem ngươi có thể đối phó mấy cái. Triệu Viễn Tư không kinh hoàng chút nào, cười nói, đều lên cho ta. Đem cái này mọi giợ đầu lĩnh cho Hạ phục. Hừ, làm mấy năm thay quyền phó thành chủ, thật sự coi chính mình có thể cùng ta Triệu gia chống lại. 8 tên huyền tông cao thủ, đạp bước tiến lên, 8 đạo huyền tông đại thế. Đồng thời hướng Hạ Uy thành chủ trấn áp tới. Nhất thời, Hạ Uy thành chủ trên người dường như lưng đeo tám ngọn núi lớn, cái này hắn tự khơi ngô sắc mặt đỏ lên, một tiếng vang ầm ầm, quỳ một chân trên đất, đem nền đá bản đập ra một cái hãm, vết rạn nứt dài đặc. Ha ha ha ha. Triệu Viễn cười to, mở miệng nói, "Hạ Uy, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không uốn, dám từ chối ta tổ phụ đại nhân nói lên thuế má hàm mức. Nói cho ngươi biết, ngươi chính là tổ phụ đại nhân tuyển ra một con rắn dối, lão nhân gia người ghét bỏ cái chỗ chết tiệt này lạnh lẽo, không muốn tự mình quản lý mà thôi. Ngươi không có bất kỳ quyền tự chủ." Tổ phụ đại nhân nói cái gì, ngươi liền đi làm cái gì, đây mới là một con rối người đại lý phải làm." Triệu Viện rất hưởng thụ loại này, đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay vui vẻ, hắn tiếp tục nói, "Lựa chọn đi, Hà Uy, ngươi rốt cuộc là muốn bảo toàn ngươi vợ con tính mạng, hay là muốn gắng chống đối đến cùng?" "Nói thật, ngươi coi như gắng chống đối đến cùng, cũng bất quá là uổng công vô ích. Bằng vào ta nhóm Triệu gia thực lực, hoàn toàn có thể tại bọn rốt tộc bên trong lựa chọn một cái mới khôi lỗi phát môn viên. Tuyệt đối nghe lời loại kia, coi như ngươi chết, mới thối mã hạn mức cũng sẽ như thường lệ chấp hành." Hạ Uy thành chủ sắc mặt đỏ lên, hắn quỳ một chân xuống đất, hàm răng cắn khênh khênh van vọng, "Triệu Viễn, ngươi nằm mơ. Chúng ta bọn người, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chỉ không thể dọa." Ta thật đáng tiếc, Triệu Viễn nhún nhún vai, "Trước cho bọn họ điểm màu sắc xem một chút đi." Lại nói Hạ Uy, ngươi có hai đứa con trai, chết một người, hẳn là không có gì lớn. Một cái huyền tông đạt được 7 miêu đắc thế, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung tàn, một cái con dao hướng trong đó một cái nam hải chém xuống, chính là Hạ Dạ Vũ. Đột nhiên một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, không mang theo chút nào hàn khí. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, tên kia sắp động thủ viện tông, như bị sét đánh, quát to một tiếng về phía sau bay ngã ra ngoài. Ai? Triệu Viễn sắc mặt biến đổi, một tên Huyền tông hộ vệ, liền vồ thảm như thế, bọn hắn thậm chí ngay cả người xuất thủ đều không có nhìn rõ ràng. Còn lại bát đại Viễn tông hộ vệ, như gặp đại địch, vội vã vây quanh ở Triệu Viễn bên cạnh, hộ vệ bọn hắn tiểu hầu ra. Một cái áo lam thiếu niên, chậm rãi đi vào trong tĩnh đường. Đầu hắn mang kim quan, mày kiếm mắt sáng, trên bờ vai nằm ủ sấp một con màu trắng mập mạp tiểu thú, một đôi đen lay lấy con mắt đánh giá xung quanh. Hứa Dương huynh đệ, Hạ Uy thành chủ khôi phục tự do hành động năng lực, hắn đã đứng lên đến, kích động hô: "Ngươi là người phương nào?" Triệu Viễn quát lên, trợn mắt: "Cái này mọi trợ đầu lĩnh, gọi ngươi Hứa Dương huynh đệ." "Cái nào Hứa Dương?" Triệu Viễn trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái nhân vật trong truyền thuyết, hắn không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Thương Lan phủ Hứa Dương, bây giờ bị các cử là vì khảm Ly thành thủ vệ tướng quân. Hứa Dương nhàn nhạt hồi đáp: "Tiểu sát thần." Mấy tên huyền tông dồn dập kinh ngạc. Không nghĩ tới tại đây bên trong động phải một vị sát thần, đồn đãi tiểu sắt thần Hứa Dương trời sinh tính thích giết chóc, dẫm lấy rất nhiều cùng thế hệ thậm chí nhân vật ra cả hai cốt, nhanh chóng quật khởi, hiện tại đã là thiên bảng tông sư bảng đệ nhất cao thủ, có được Huyền Quân cấp chiến lực. Quả nhiên là cái quái này Hứa Dương. Triệu Viện trong miệng một trận cay đắng, hắn mang theo một chút ước áo nói ra, "Ồ, nguyên lai là tiểu sắt thần các hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta tổ phụ Triệu Minh thành Huyền Quân, chính là Khảm Ly thành chủ, sau này mọi người vẫn cần thân cận nhiều hơn." Khảm Ly thành chủ? Hứa Dương giả vờ không hiểu, cái kia Hứa Dương đi tới Khảm Ly thành nhiều ngày? Vì sao không có nhìn thấy Khảm Lị quân các hạ? Thậm chí trước đó vài ngày, quái thú công thành cũng không có nhìn thấy Khảm Lị quân các hạ bóng dáng. Triệu Viễn một trận lúng túng, hắn giải thích, "Hứa Minh, tổ phụ đại nhân Lâm thời có việc, tạm thời tại Độc Cô thành, vẫn chưa về." "Như vậy, nơi đây thuế phú, lại là chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương Tử tốn nói, đồng thời chỉ vào những cái kia bị trói trói bọn man tộc phụ nữ trẻ em, "Tại sao đem bọn họ trói lại? Bọn hắn phạm cái gì tội?" "Cái này?" Triệu Viễn con mắt hơi chuyển động, đầy mặt tươi cười, "Hứa Minh, bọn mọi người là một đám điêu dân, bọn hắn chống cự thành chủ đại nhân thuế má." cho nên nhất định phải bắt lại, cần trừng phạt nhẹ, cảnh cáo nhẹ. Nếu như ta không tới, Hạ Dạ Vũ liền muốn đầu rơi xuống đất chứ? Hứa Dương Tử Tốn nói, một đứa bé cũng sẽ phạm tội. Muốn thi lấy cực hình. Hạ Huy thành chủ xen vào nói nói, Hứa Dương huynh đệ, cái này Triệu thị gia tộc, vô liêm sỉ vô sĩ, bọn hắn đem năm trước thuế má, dòng giá để cao bốn lần. Đây là không cho chúng ta bọn người sống đường à? Đúng đấy, thành chủ đại nhân không theo, đám người kia liền muốn giết tiểu Hải Tử bức bách thành chủ đi vào khuôn phép. Vũ Mã Đại ở bên không cam lòng nói ra, tại bọn người trong thế giới, tàn sát phụ nữ trẻ em là nhất không răng hành vi. Quy 1 chương 654, truyền âm trận tức thời thông tin. Chương 654, truyền âm trận, tức thời thông tin. Xác định bỏ phiếu. Cái kia, Hứa Minh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Triệu Viện ánh mắt lấp lóe, hắn không biết Hải Vân thượng quốc lại phái thủ vệ tướng quân, càng làm cho đầu hắn đau lạ, lại là Hứa Dương thực lực này mạnh mẽ thiếu niên tông sư. Bởi vậy, hắn dự định cùng Hứa Dương kéo một lập quan hệ. Không cần. Hứa Dương hiểu rõ ngầm ngầm, ánh mắt đột nhiên thả ra hào quang, ta đã rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Khảm Ly quân tự ý tăng thêm phế mã, dẫn đến Khảm Ly thành dân chúng lầm than. Mạc Khắc, ở quay thú công thành thời khắp nỗ chốt, Khảm Ly thành chủ không ở độc cô thành bên trong, có không làm tròn trách nhiệm nghiêm nghi. Những chuyện này, ta tự nhiên sẽ báo cáo Hải Vân Thừa Quốc, xin bọn họ phán quyết, lựa chọn mới Huyền Quân thành chủ. Hứa Dương lời nói này, không chút nào dây dưa dài dòng, Triệu Viễn không ngờ tới Hứa Dương không hề mặt mũi, nhất thời sắc mặt đại biến. "Hứa Minh, để một đám mọi rợ, đắc tội chúng ta Triệu gia, có đáng giá hay không đến?" Triệu Viễn lời nói mang theo uy hiếp. "Ta làm việc chỉ cầu không tẹn bạn tâm, quản ngươi cái gì Triệu gia, hay là bọn ngươi?" Hứa Dương lạnh lùng quát, về phần năm nay thuế má, ngược lại cũng không gấp chúng tôi. Bởi vì Khảm Lệ Quân muốn đổi người rồi. Hừ, Hứa Dương, ngươi căn bản liền không biết Hải Vân thượng quốc chính trị, chúng ta Triệu gia thuộc về Hải Vân tam tính bên trong, thủy gia phụ dòng gia tộc, đại biểu thủy gia lợi ích. Ngươi báo cáo, căn bản không uy hiếp được ta tổ phụ địa vị, chỉ cũng tìm được một địch nhân. Triệu Viễn gầm lên. Lệ thuộc, còn lớn lối như vậy ngu ngốc, thủy gia ta đều không sợ, còn sợ các ngươi. Cút cho ta. Hứa Dương hét lớn một tiếng, một cú khí thế ác liệt bức mạch mà ra, đem 8 tên huyền tông dưới sự hộ vệ Triệu Viễn đẩy lui vào bước. Triệu Viễn chân thiết cảm nhận được Hứa Dương thực lực, thiếu niên này tông sư cho hắn một loại tổ phụ đều chưa từng có uy áp cùng cảm giác sợ hãi, hắn cắn răng nói, "Hứa Dương, ngươi tốt nhất không phải hối hận. Chúng ta đi. Ta làm việc từ không hối hận." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, hắn lập tức một cái con dao bộ ra. Ánh sáng màu xanh lấp loé, nhất thời đi ở cuối cùng một tên huyền tông, đầu bay lên cao cao, một lời mạo tươi râm chào ra. "Hứa Dương, ngươi, ngươi lại giết ta Triệu gia hộ vệ." Triệu Viễn vừa giận vừa sợ, hắn vừa mới dĩ nhiên nghĩ giết một đứa bé. Loại này lạnh huyết đồ phu tự nhiên đáng chết, Hứa Dương lẳng lặng nói ra, "Nếu ngươi không đi, Ta liền muốn giết kẻ chủ mưu. Triệu viện thay đổi sắc mặt, mang theo còn lại 7 tên huyền tông hộ vệ, hốt hoảng chạy trốn. Phu thân, người của Triệu gia vừa đi. Những cái kia bị viện lực dây trừng trói buộc phụ nữ trẻ em, dồn dập thoát ly cảnh khốn khó, đặc biệt là từng cái từng cái tiểu hài tử, hướng từng người phụ thân nhào tới, chuyên ngày hôm nay đem bọn họ dọa đến không nhẹ. Hạ Huy Thành chủ một tay một cái, ôm hắn hai cái con trai bà bối. Thửa Dương huynh đệ, cái này một lần may mắn mà có ngươi, ngươi là ta bọn man tộc đại ân nhân a. Vũ Mã Đại ôm con trai của hắn, kích động nói ra. Hạ Huy Thành chủ nói, Hứa Dương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận Triệu gia trả thù. Trong mắt hắn có một chút sầu lo, Triệu gia thế lực rất lớn, nhất định sẽ trả thù Hứa Dương. Đến lúc đó băng hỏa thành mấy trăm ngàn bọn người, cũng khó tránh khỏi gặp xui xẻo. Hứa Dương nhìn ra Hạ Uy Thành chủ lo lắng, mỉm cười nói, "Không sao, một cái Triệu gia, ta còn không nhìn ở trong mắt." Đoán người lần nữa phân chủ khách ngồi xuống, Hạ Uy Thành chủ dặn dò bễ rượu, vì là Hứa Dương đón gió. "Hứa Dương huynh đệ, ngươi lần này đi Huyền Bang Nguyên, bỏ ra 4 năm ngày a." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Uy Thành chủ đầy hứng thú mà nói ra. "Nói thật, chuyến này tu mạch không nhỏ." Hứa Dương chỉ tự nhiên là huyền thiên bắt cảnh kinh chính quyền, hắn mỉm cười nói, "Bất quá, ta cũng đã tao ngộ không nhỏ nguy cơ, nếu không gặp may đúng dịp, chỉ sợ cũng không về được." Mọi người dồn dập tán phục, lấy Hứa Dương thực lực, còn nguy hiểm như vậy. Huyền Bang Nguyên hung hiểm danh bất hư truyền. Bọn hắn cũng không biết, Hứa Dương là cùng cái kia quý dị người áo đen trong đối kháng bị thương. Bằng không bằng Hứa Dương thực lực, đi Huyền Bang Nguyên căn bản sẽ không bị thương. "Ha ha, vậy thì chúc mừng Hứa Dương huynh đệ truyện uy thành an, cũng lấy được đỉnh điểm tu vi lớn." Hạ Uy thành chủ bưng chén lên, bên trong là nồng nặc cất rượu lên men từ sữa. Mọi người giơ lên chén đến, qua 3 lần rượu. Hứa Dương lấy ra một con vàng đậm tiểu pho tượng, đối Hạ Uy Thành chủ nói ra, "Thành chủ, ngươi nhưng nhận ra pho tượng kia?" "Man thần tượng." Hạ Uy, Vũ Mã Đài đám người mắt đều thẳng, "Hứa Dương huynh đệ, vật này ngươi từ đầu chiếm được. Ta tìm được cái kia điều khiển dị thú công thành người áo đen, cùng hắn đánh một trận, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, cướp đi con này tội thần." Hứa Dương nói ra, "Quả nhiên là hắn. Cái kia Đông môn gia tộc hai người, nguyên lai là nhận lấy người áo đen kia đầu độc, lại phản bội Man thần." Hạ Uy Thành chủ chà chà lúc đầu, đồng thời đem băng hỏa thành Man thần tượng mất trộm sự kiện báo cho Hứa Dương. "Ồ, cái này chỉ Man thần tượng liền nguyên vật hoàn trả đi. Hứa Dương tuy rằng cảm giác rất được, cái này chiếc man thần tượng bên trong còn có cái khác bí mật, nhưng hắn đã đem Hạ Uy đám người cho rằng bằng hữu, giao hữu đắc hồ thẳng thắn, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm man thần tượng sự tình, càng sẽ không nuốt riêng man thần tượng. "Không không, Hạ Uy thành chủ nói ra, Hứa Dương huynh đệ, vị thần này như, hay là giao cho ngươi bảo quản đi." Lời vừa nói ra, không chỉ Hứa Dương sững sốt, liền ngay cả Vu Mã Đài bọn người vì đó ngạc nhiên. Kỳ thực man thần tượng đối với chúng ta bọn người mà nói, chính là một cái tôn sùng man thần tượng trưng. Ta đã mệnh Vu Mã sưu chế tạo lần nữa một bộ man thần tượng, đặt tại trong bàn thờ kính ngưỡng. Cho nên vị này man thần tượng, chúng ta đã không cần. Nếu như giữ lại nó, Băng Hỏa Thành sợ rằng mãi mãi cũng không được an bình. Hạ Uy thành chủ ý tứ rất rõ ràng, vị này man thần tượng là người áo đen nhất định phải được độ vận, nếu như ở lại Băng Hỏa Thành bên trong, chỉ có thể đưa tới cái kia thần bí người áo đen vĩnh viễn đột kích gây rối. Mà bọn man tộc cao thủ cấp độ thực lực quá kém, căn bản không ngăn được một cái có thể trọng thương Hứa Dương người áo đen. Cho nên vị thần này như giao cho Hứa Dương bảo quản tốt nhất. Hứa Dương không khỏi thầm khen người thành chủ này biết tiến tối, biết được mất, nhìn như hào phóng, kỳ thực có đại trí tuệ. Đã như vậy, vậy ta tiểu thu hạ rồi. Hứa Dương đã minh bạch nguyên nhân, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiếp tiếp, Hứa Dương lấy truyền âm trận pháp, hướng Hải Vân viện bẩm báo cảm Ly thành chủ Triệu Minh thành không làm tròn trách nhiệm, tự ý tăng thuế vân vân việc xấu. Việc Vương một tên quan sự đem ghi chép xuống, đều sẽ đưa cho Hải Vân hoàn triều, cuối cùng xác định đối Triệu Minh thành thẩm tra cùng phạt quyết. Cái này chỉ là chuyện nhỏ, Hứa Dương lập tức lại hướng sư phụ Tạ Vương Lạc Bạch Thủy, báo cáo Huyền Bang Nguyên huyền băng tích tin tức, nhìn Tạ Vương phải trang hiểu rõ một ít. Thông qua truyền âm trận pháp, không chỉ có thể gửi đi tin tức, còn có thể chọn dùng tức thời trò chuyện phương thức giao lưu. Chỉ bất quá truyền âm trận pháp càng thêm phức tạp. Rất khó làm thành tiện cho mang theo trên đồ. Mà truyền âm trên đồ cũng chỉ có thể gửi đi kéo dài lúc tin tức, không có cách nào làm được tức thời trò chuyện. Hiện tại, Hứa Dương chính là chọn lựa tức thời trò chuyện phương thức cùng sư phụ trò chuyện. Quy 1 chương 655, Dị tộc bí mật Hải Vân nội chiến. Chương 655, Dị tộc bí mật, Hải Vân nội chiến. Sắp định bỏ phiếu. Lạc Bạch Thủy hình ảnh xuất hiện tại trên trận pháp, mặc dù chỉ là ảo giác, thế nhưng loại bại hoại khí chất vẫn là một chút có thể nhìn ra. "Tiểu tử, liên biết ngươi không an phận. Lần này đi tới Huyền Bang Nguyên, đều có phát hiện gì?" Ta Vương Lạc Bạch Thủy hỏi. Bẩm báo sư phụ, đệ tử tại Viền Bang Nguyên một ngọn núi cao huyền băng tích bên trên, phát hiện một việc kinh người bí mật. Hứa Dương đem Huyền Băng Tích đỉnh phong bên trên chín thanh phong ấn giấu cổ, cùng với cái kia quỷ dị người áo đen, nói cho Tả Vương biết được. Lạc Bạch Thủy sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, lộ ra ít có vẻ nghiêm túc. Hắn đã trầm mặc một lát, rồi mới nói, "Tiểu tử ngươi nhặt về một cái mạng, quả nhiên là ngốc lớn luật. Ngươi biết đó là vật gì?" Không suy nghĩ kỹ càng liền dám đi qua, thật sự cho rằng tu thành Phong Ma Độn Pháp tầng thứ nhất, liền vô rồi rồi. Mụ nội nó chứ, tức chết lão tử. Lạc Bạch Thủy đổ gập xuống, đem Hứa Dương đau nhức nắm một trận. Từ Dương biết rõ sư phụ là vì muốn tốt cho chính mình, hắn lúng túng nở nụ cười, "Sư phụ, ngược lại cũng không phải không có lợi, cái này một lần làm bạn, ta đã bước đầu tham dò đến huyền quân cảnh giới. Kế tiếp chỉ cần tiệm tu một quãng thời gian, liền có thể đến huyền quân sơ kỳ." "Hả? Thật sự?" Lạc Bạch Thủy con mắt đột nhiên mở ra, "Hảo tiểu tử, tiến bộ quả thực thần tốc." "Được được được." Nói như vậy, một cái thủ vệ tướng quân vị trí, thật đúng là uy quất ngươi. "Lão tử." "Không đúng vi sư, tại Thương Lan phủ cho ngươi hoạt động một chút, nhìn có thể hay không tham quan." Ta nhớ được hàm Ly thành vị trí Bắc Bộ khu vực thứ 4, tốc độ sứ là một lão đầu tử, nhanh phải xong đời." Thửa Dương cười nói, "Sư phụ, chuyện này có thể chậm một chút, ngài trước cho ta nói một chút, cái kia huyền băng tích bên trên đồ vật, đến cùng là cái gì sao?" Thửa Dương có linh cảm liên quan tới cái kia 9 chiếc giếng cổ. Ta Vương khẳng định biết rõ một ít. "Ai, ngươi cũng mau đến Huyền Quân tầng thứ, điểm ấy bí ẩn nói cho ngươi biết cũng không sao, ngược lại vi sư cũng biết không nhiều." Lạc Bạch thủy nói, "Ngoan Đỗ Nhi, ngươi biết. Man Hoang thời đại, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục là hình dáng ra sao không?" Đỗ Nhi biết đại khái một ít, "Man Hoang thời đại, từ vạn tộc hội mình" cùng chung đối kháng chí tôn thú vì là bắt đầu, phía sau chính là vạn tộc tranh bá thời kỳ. Cuối cùng, Huyền Thiên Thượng Đế dẫn dắt nhân tộc bục lộ tài năng, sáng chế ra tu huyền chi đường, mở ra thời đại hoàng kim. Hứa Dương hồi đáp: "Đại thể không tệ. Bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, những dị tộc kia liền cam tâm tình nguyện vứt bỏ tại Thiên Huyền Đại Lục sinh tồn quyền lợi sao?" Lạc Bạch thủy câu nói này, để cho Hứa Dương từ lịch sử trong thơ tỉnh lại. Xuyên đầu qua cái kia mấy dòng chữ, Hứa Dương dường như nhìn thấy chồng chất như núi hài cốt. Huyền Thiên Thượng Đế trấn áp vạn tộc, khẳng định đã trải qua không biết bao nhiêu trận giết. Nhìn hắn phong vân chín chiếc giếng cổ, có thể rõ ràng một ít. Cái kia chín chiếc giếng cổ, phải là man hoang thời đại thời kỳ cuối, bị Huyền Thiên Thượng Đế phong ấn bộ phận dị tộc. Đã trầm mặc chốc lát, Lạc Bạch thủy phương mới mở miệng nói ra, man hoang thời đại dị tộc, tướng mạo cùng nhân tộc cơ bản tương tự, chỉ bất quá bộ phận ngoại hình bất đồng. Có dị tộc mọc ra ba con mắt, có thì đầu thú nhân thân, còn có có thể điều khiển man thú. Trời cao ưu đãi bọn hắn, cho bọn hắn độc nhất vô nhị tiên phú thần thông. Cho nên, dị tộc tương đương không dễ trọng. Người áo đen kia, chính là dị tộc. Hứa Dương hỏi, hắn quỷ dị như vậy, lẽ nào tiên phú thần thông chính là thân thể bất tử sao? Hứa Dương nhớ tới người áo đen tự xưng người chết một màn. "Ta đây cũng không rõ ràng rồi, dù sao vi sư chưa từng thấy qua." Lạc Bạch Thủy nói. "Chuyện này rất trọng yếu, ta sẽ báo cáo cho Thương Lan phủ, để cho bọn họ đau đầu đi thôi." "Ai, không nghĩ tới Hải Vân thượng quốc đối mặt nội chiến thế quốc, còn muốn chống lại dục dịch dị tộc. Thầy bở dối loạn a." "Nội chiến?" Hứa Dương kinh ngạc nói ra. "Ta lại đã quên, ngươi thân nơi khổ Hàn chi địa, vẫn còn không rõ ràng lắm." Lạc Bạch Thủy nói ra, "Cái kia Tây Nam tứ vực, tổng cộng hơn 100 thành, đã đưa cờ tuyên bố độc lập, khôi phục xuất Vân quốc rồi." "Cái gì?" Lẽ nào cái kia Long Hổ Sơn Trương Chiêu trọng thiên tử đã tu thành thần công, có thể khiêu chiến Hải Vân Thượng Quốc Hải hoàn sao?" Hứa Dương cả kinh nói, "Ta không rõ ràng lắm những thứ này, bất quá hắn nếu dám gánh lên đại kỳ, tự nhiên có niềm tin tương đối." Lạc Bạch Thủy có vẻ hơi tâm sự nặng nề, còn có, chúng ta Hải Vân Thượng Quốc chúng quanh hai đại cường quốc, Liệp Sơn Thượng Quốc cùng Thiên Đăng Thượng Quốc đồng loạt phát biểu thành minh, tuyên bố ủng hộ xuất Vân Quốc độc lập. Có chuyện như vậy, xem ra bọn họ là ước gì Hải Vân Thượng Quốc loạn thành hỗn loạn a?" Hứa Dương mi phong niễu chặt, Hải Vân Thượng Quốc chiến loạn nổi lên bốn phía, đối số ước người không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như Liển Sơn tự quốc, Thiên Đăng thượng quốc thừa dịp cháy ở nhà hội của, hậu quả sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đi tới Hải Vân tự quốc đã có hơn 4 năm thời gian. Hứa Dương đối Hải Vân tự quốc đã có nhất định lòng trung thành, đưa nó xem thành cố hương thứ hai. Đương nhiên, Hứa Dương loại này lòng trung thành cũng không phải đối Hải Vân hoàng triều trung thành, mà là bắt nguồn từ hắn tại Hải Vân thượng quốc người thân, kết giao rất nhiều sư trưởng bằng hữu. Hứa Dương đương nhiên không muốn ngồi xem Hải Vân nội loạn. Có Liển Sơn thượng quốc cùng Thiên Đăng thượng quốc cùng hỗ trợ Trương Chiêu trọng người lão tặc này là gan càng lớn hơn rồi, Lạc Bạch Thủy nói, hắn thậm chí không vừa lòng với Tây Nam tứ vực, mà là đánh xuất cờ hiệu, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hải Vân thượng quốc, đem xuất Vân quốc vinh quang đẩy mạnh đến xưa nay chưa từng có vĩ đại trình trạng. Hứa Dương không khỏi nói ra, hắn chẳng lẽ mất trí, chỉ dựa vào Tây Nam tứ vực lực lượng, nghĩ muốn đối kháng Hải Vân thượng quốc 20 thượng vực, còn có nhiều như vậy tôi tớ quốc. Nay cũng không hẳn không thể nào à, Lạc Bạch Thủy nói, hai nước giao chiến, nói cho cùng hay là so đấu song phương cao tầng chiến lược. Lần này Hải Vân nội chiến, tầng cao nhất chiến lược bên trong, Hải Vân thượng quốc có được Hải Hoàng Hải vô lượng cùng với Thương Lan phủ chủ Hải Vô Nhai lão già kia mà phản quân chỉ có Long Hồ Sơn Trương chiêu trọng, nhìn như yếu thế, nhưng nếu như tính luân chờ trở chèo lên, liền sơn hai đại thượng quốc hoàng giả, ngược lại sẽ chiếm thượng phong. Hứa Dương nói ra, huyền vương chiến lực cũng không thể khinh thường, 10 tên huyền vương đối mặt một cái hoàng giả, khả năng không đỡ nổi một đòn, nhưng 50 tên, 100 tên vương giả đây, nếu như bọn họ bày thành trận thế, liền ngay cả hoàng giả cũng chưa chắc có thể toàn thân chở ra. Hứa Dương tin tưởng nhiều tới, ta vương Lạc Bạch thủy đối kháng Trương Thiên Sư pháp thân hào hùng, lấy vương hầu chiến lực, vượt cấp đối địch hoàng giả, lại còn có thể đem bước lui, cái này là bực nào mỹ mẻ. Tiểu tử, ngươi vẫn lạ không lý giải, cái gì gọi là hoàn giả? Mà tôi, khả năng trương chiêu trọng người lão tộc kia lưu lại cho ngươi ấn tượng quá yếu một ít. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, pháp thượng cảnh giới hoàn giả, cùng lĩnh vực cảnh giới vương giả chiến lệnh, tuyệt đối không phải số lượng nhưng để bù đắp đấy." Lạc Bạch tùy chỉnh trọng nói ra. Hứa Dương như hiểu mà không hiểu gật đầu, ngược lại hiện tại Huyền Vương, Huyền Hoàng, đối với hắn mà nói, đều là cao cao không thể với tới tồn tại, gặp mặt phải chạy trốn. Tại vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, song phương chắc chắn sẽ không điều động mạnh nhất hoàn giả, bọn hắn đều hy vọng tại xảo huyết của mình quyết thắng bại, như vậy sẽ chiếm theo đỉnh điểm món hời lớn. Lạc Bạch thủy phân tích nói, cho nên, chiến tranh ngay từ đầu hay là tầm giữa, yếu hơn cao tầm chiến lược đối đầu. Ai, ta bộ xương già này, lại muốn phải liều mạng đi tới. Quy 1 chương 656, Cửu Long đỉnh tứ quỷ bị vây. Chương 656, Cửu Long đỉnh tứ quỷ bị vây. Xác định bỏ phiếu, đang cùng Tạ Vương thông tin sau khi kết thúc, Hứa Dương sắp xếp lại suy nghĩ. Hải Vân thượng quốc nên đón mấy trăm năm cũng không có nội loạn, đối với Hứa Dương tới nói, cái này chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Thôi loạn lạc ra anh kiệt, như hắn như vậy thiên kiêu nhân vật, tương hội tại trong luân thế, đạt được cực lớn mài rữa. Muốn tiệm tu một thời gian, cô động bát cực trên thân, đem tu vi tăng lên tới huyền quân sơ kỳ cấp độ, mới xem như là chân chính có lực tự bảo vệ. Thửa Dương âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, Thửa Dương cảm ứng được bốn đại thống linh nguyên hồn có gợn sóng, một chút linh hồn đưa tin, cách xa nhau và lẫn lộn, lan truyền mà tới. "Chủ nhân, Cửu Long tụ hội đã tìm rõ kết quả, Cửu Long hội đều sẽ đối Dũng Giả công hội, triển khai toàn diện đả kích." Đề quên thống linh nguyên hồn đưa tin, có vẻ hơi nóng nóng, hơn nữa, chúng ta bị phát giác. Độc cô thành mở ra đại trận, muốn đem chúng ta bắt. Thửa Dương hơi biến sắc mặt, đưa tin hỏi thăm, mở mở lại trận. Thiên môn đạo trưởng Huyền Vương lão tổ không có xuất thủ sao? Hắn thật to mò, thay vì mở ra độc cô thành đại trận lớn như vậy trận chiến, không bằng mời tiên môn đạo trưởng Huyền Vương lão tổ xuất thủ, bốn đại thống lĩnh căn bản không có cơ hội chạy trốn. Căn cứ tin tức, tiên môn đạo trưởng Huyền Vương lão tổ, tại nửa tháng trước rời đi độc cô thành. Đề Quân thống lĩnh nói ra. Hứa Dương trong lòng bình tĩnh lại, hắn thông qua nguyên hồn truyền âm, ban bố một ít chỉ thị, lập tức đi gặp Hạ Uy thành chủ. Thời gian chính là đêm khuya, Hạ Uy thành chủ khoác một con cọp da tạp dề, còn buồn ngủ đi theo Hứa Dương đến đến trong đình viện. Hứa Dương huynh đệ, đã chế thế như vậy, có chuyện gì? Lẽ nào ngươi lại muốn ra ngoài?" Hạ Uy thành chủ nói ra. "Đúng vậy à, ta chuẩn bị đi Độc Cô thành, có một ít chuyện riêng muốn làm." Hứa Dương nói ra, tiện đường lại nói, "Ta sẽ đem Khảm Lý quân sự tình cùng nhau giải quyết xong, để cho hắn không dám mạo hiểm phạm Khảm Lý thành." "Thật sự? Vậy thì quá tốt rồi." Hạ Uy thành chủ buồn ngủ bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại, hắn kích động nói ra, "Cái kia tham lam lao đầu tử, nếu như Hứa Minh đệ có thể làm cho hắn không hề chứng tu thuế nặng, chúng ta mấy trăm ngàn màn tộc đều sẽ cảm kích người đấy." Hứa Dương cười nhạt, "Được rồi." ca lúc đầu dự định trực tiếp rời đi, nhưng có chút bận tâm cái này một lần tốn thời gian rất lâu, liền nói với ngươi một tiếng. Băng Hỏa Thành phòng ngự, liền giao cho ngươi. Được, hứa huynh đệ ngươi yên tâm, quái thú vừa mới công kích qua một lần thành trì, tử thương vô số, nhanh nhất cũng phải 2 3 năm, mới giãy con sau khi lớn lên, mới có thể xâm chiếm. Về phần cái kia áo bào đen ra hỏa, hắn đã cướp đi man thần tượng, chắc chắn sẽ không lại có ý đồ với Băng Hỏa Thành rồi. Bất quá hứa huynh đệ ngược lại là phải cẩn thận. Hắn biết rõ man thần tượng ở trên người ngươi, khẳng định muốn gây bất lợi cho ngươi. Hứa Dương cười nói, không ở Nguyên Bang Nguyên lời nói, hắn nhưng không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn dám tới tìm ta, vậy thì thật là chuyện cẩu cũng không được. Lại dành Hàn Nguyên vài câu, Hứa Dương liền cáo từ, hắn bay lên không ngảy lên, một con chu tước huyền linh tử trong cơ thể lao ra. Trong nháy mắt biến thành dài 40 trượng cự cầm, cánh gạo thét rung lên, trực tiếp đi xa. Hạ Uy thành chủ nhìn phía chân trời Hứa Dương rời đi điểm đen nhỏ, than thở, Bang Hỏa thành có thể có như vậy một vị thủ vệ tướng quân, thật sự là ta bọn người may mắn a. 3. Độc Cô Thành. Báo muốn chủ, cái kia bốn cái gia thế đã bị vây tại Cửu Lăng đỉnh. Bất quá bọn hắn dường như cũng không hề đầu hàng ý tứ, một mực tại rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một tên huyền tông bẩm báo, Tiên môn đạo trưởng môn chủ Càn Thái Nguyên, là một vị huyền quân định phong cao thủ, hắn râu tóc trắng bạc. Trong con ngươi lấp lóe từng tia từng tia địa quang, lộ ra nôn nóng bất an. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Cái kia mấy cái danh thế, ngụy trang toa thuốc tránh hùng đám người bộ dáng, như vậy ngay ngắn hùng đám người này, khẳng định đã bị đột thủ. Vạn nhất thiên nhất đạo trưởng náo lên, cần không dễ xử lý. Càn Thái Nguyên nói ra, tổ phụ đại nhân, ngược lại cũng không cần lo lắng, theo ta suy đoán, ngay ngắn hùng đám người Hắn là tại vượt qua Ô Lương Hải trên đường, gặp phải trận giết. Một cái thanh niên anh tuấn, mỉm cười nói, "Cho nên, Thiên Nhất đạo trưởng coi như đến làm ầm ĩ cũng không sao, chuyện này theo chúng ta không có quan hệ." Nếu như là người bình thường nói như thế, Cản Thái Nguyên nói không chắc sẽ giận khiển trách, nhưng xuất từ cái này thanh niên anh tuấn trong miệng, Cản Thái Nguyên trái lại tỉnh táo lại, khẽ vuốt cằm nói, "Kiền Dung Tôn Nhi, người nói không sai. Bất quá, hay là muốn đem cái này bốn cái gian tế bắt giữ?" Hỏi dò kẻ chủ mưu, nhìn chợ một đạo trưởng cũng coi như là có cái bằng răng dao. Cái này thanh niên anh tuấn chính là Kiền Dung, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến Huyền tông hậu kỳ tiếp cận Huyền tông Định Phong. Từ Bách tộc cổ chiến trường trở về, Kiền Dung mang về không ít bảo vật, tuy rằng kém xa Hứa Dương thu hoạch, nhưng một ít tiên giai cổ huyền khí mạnh mẽ cũng đã đầy đủ chân quý. Huống chi, Kiền Dung cũng gặt hái được mấy cái hoàn chỉnh tiên giai cổ huyền khí. Những thứ này chân quý cổ đại vật phẩm, Kiền Dung đều giao cho Tiên môn đạo trưởng lão tổ, có Bách thú vương danh xưng càn một ngọn núi, đạt được Bách thú vương lượng lớn ban thưởng, thực lực nâng cao một bước. Hiện tại, Kiền Dung đã triệt để vững chắc người thừa kế thân phận, đợi được hắn bước vào Huyền quân cảnh giới, trở thành một phương cự phách, sẽ kế thừa Tiên môn đạo trưởng môn chủ vị, thống lĩnh Cựu Long hội. Càn Hái Nguyên sau đó dẫn dắt kiền rông đám người, một đường đi tới Cửu Long tụ hội nơi, cũng chính là Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh là một tòa bất ngờ ngọn núi, đặt tại độc cô thành bên trong, cao 400 trượng. Núi vây quanh điêu khắc có 9 cái phi long, bàn nằm quân tuyết, dị thường mỹ mãnh. Tiên Cửu Long đỉnh, liền do cái này mà tới. Hiện tại, Cửu Long đỉnh sườn núi trong lúc đó, đã có một con phi long sống, nhảy lên bay lượn, tại không trung tung xuống điểm điểm xích kim dư quang. Phi long kỳ lớn lên vô cùng thân thể, vây quanh tại Cửu Long đỉnh, tạo thành một cánh cửa nghiêm cẩn trận pháp, đem Dũng Giả công hội bốn đại thống lĩnh vây ở giữa trận, không có cách nào lợi dụng độn thuật đào thoát. Tại Cửu Long đỉnh bên trên, còn có hơn trăm tên tuẩn giả, cùng bốn đại thống lĩnh giàng co. Trong bọn họ, kém nhất cũng là Huyền tông hậu kỳ, Huyền tông đỉnh phong cao thủ, ngoài ra còn có hơn 10 vị Huyền quân cường giả. Ta khuyên các ngươi nhanh lên bó tay chịu trói, nếu không, Cửu Long tụ lôi đại trận cùng một chỗ, các ngươi tất nhiên hại cốt không còn." Một tên Huyền quân cường giả uy hiếp nói. "Hừ, ít nói lời vô ích, muốn tới thì tới, chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Một đầu tóc tím, hai mắt hơi phát ra hồng quang xích lệ thống lĩnh, uy nghiêm đáng sợ nói ra. Hắn nên ngang đứng ở quần hùng trước mặt, tư thế bệ nghệ tứ phương. Dư nằm sắp lôi Trường lão, môn chủ có lệnh, muốn xin cầm bốn người, giao cho Thiên Nhất đạo trưởng, miễn cho hành hưởng chúng ta Cửu Long hội ở giữa hòa hợp quan hệ. Một cái thanh âm trong trẻo truyền đến, lập tức trước mắt mọi người sáng ngời, tướng mạo thanh niên anh tuấn kiền Đình dòng, xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. "Gặp thiếu môn chủ." Mọi người đồng loạt hành lễ, bọn hắn đương nhiên biết rõ quyền dòng tại Tiên môn đạo trưởng địa vị cao thượng, mấy chục năm sau, tất nhiên là dưới đại môn chủ, cho nên rất cung kính. Khi thấy kiền dòng phía sau, đôi mắt như điện cản thái nguy lúc, mọi người không khỏi kinh ngạc. Quy 1 chương 657, Sích Kim Hoàn Thần Quy tầng nguyên. Chương 657: Xích Kim Hoàn, Thần Quy Tàng Nguyên. Xác định bỏ phiếu. Càn Dung xuất hiện còn nói được, là môn chủ một môn phái, Càn Thái Nguyên xuất hiện, liền ngoài dự liệu của mọi người rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tiên môn đạo trưởng đối với cái này bốn đại thống linh coi trọng. Càn Thái Nguyên sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhàn nhạt ra lệnh, "Phái ra cao thủ, thử xem bọn hắn sâu cạn, tận lực bắt giữ." Chuyện không thể làm, lại vận chuyển đại trận lực lượng đánh giết. "Vâng." Lập tức một tên huyền quân cương giả, đạp bước mà ra, đối với thống linh thứ 3, Xích Lê quát lên, "Cái kia lông đỏ người, có dám đánh với ta một trận?" Xích Lê trong mắt chiến ý bốc hơi. Có gì không dám. Hai đại huyền quân cường giả, khí tức âm ầm va chạm, đại thế tại không trung giao hòa, mây khói tụ hợp. Lúc đầu lấy xích lên viền quân đỉnh phong thực lực, so đấu đại thế tuyệt đối sẽ vượt qua đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là đoạt sát thân, đối với ý cảnh vận dụng tới, chung quy muốn so với bình thường huyền giả trên lệch một bậc, cho nên song phương ghép thành một cái hòa nhau. Vị kia huyền quân cường giả run tay, một đạo xích kim vầng sáng tách ra, đại hoàn bộ tiểu hoàn, liên kết vây quanh, hướng xích lê thống linh chụp giết mà đi. Hắn cần tuân cẩn thái nguyên mệnh lệnh, lấy bắt giữ vì là đệ nhất việc quan trọng. Xích lê liếm liếm qua miệng, trong con ngươi lộ ra một vẻ vẻ tàn nhẫn. Hỏa nguyên chiến thể, hung hồn mênh mông hỏa cực đại lực, nhập vào cơ thể phun trào, dường như một tòa quần quần bốc hơi núi lửa, tại giữa không trung ngưng tụ thành một vị cao lớn uy mãnh người khổng lồ. Xích Lê Thống Linh cười một tiếng, song trưởng chà mở, tại không trung bỗng nhiên nắm chặt. Vô số xích kim vầng sáng, bị một đôi che khuất bầu trời đại thủ bắt, cuối cùng sáp nhập vì là một đạo vòng vàng vòng vàng. Vọng vang khuôn mặt, nắm tại hỏa diễm cự nhân cự trong lòng bàn tay, một đầu khác nắm tại vị kia tiên môn đạo trưởng huyền quân bàn tay. Tốt huyết khí, ta muốn. Xích Lê Thống Linh em un nở nụ cười, bàn tay bỗng nhiên phát lực, vị kia tiên môn đạo trưởng huyền quân bàn tay đau nhức. Hắn đáp ý binh khí Sích Kiêu Hoãn đã bị trộm cắp đi qua. Không được, người này thực lực, hẳn là đạt đến Huyền Quân đỉnh phong. Ta không là đối thủ, mau lui. Thiên Kiêu Huyền Quân gặp được Sích Lê như thế, tự biết không địch lại, hắn cũng là Huyền Quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới, suy tính ra quần đấu nữa, chắc chắn sẽ bị thua, vội va lùi lại. Vậy mà Sích Lê đúng lý không tha người. Cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho ta nằm xuống. Hoàng Nguyên chiến thể cử đại thủ trưởng, ầm ầm hạ xuống, hướng Thiên Kiêu Huyền Quân ép xuống. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu xanh sáng cắt, nhất thời con kia Hoàng Nguyên cử trưởng, nổ tung thành đầy trời lưu hoa. Tần Mộ bất bại, tới làm đối thủ của ngươi. Vừa dứt lời, một cái nam tử mặc áo xanh xuất hiện tại xích lê trước mặt. Hắn sắc mặt lãnh đục, hai con mắt như lưỡi kiếm giống nhau khiếp người. Một thanh trường kiếm ở trong tay hắn nắm chặt, ánh kiếm màu xanh phun ra nuốt vào, chỉ có một dài hư thước, giống như một cái sõ sả. Đúng thái sơ đạo trưởng phong kiếm hầu, có huyền quân kêu lên, tinh thần phấn chấn. Phong kiếm hầu Tần Kiến Minh đã là huyền quân cảnh giới đỉnh cao, hắn cả đời mục tiêu chính là ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực, đem chính mình danh xưng thay đổi vì là phong kiếm vương. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ huyền quân. So với tiên môn đạo trưởng môn chủ Càn Thái Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Nếu như không phải Tân Kiến Minh tính cách quái gở cao ngạo, thế hệ này thái sơ đạo trưởng chi chủ hẳn là hắn mới đúng. Xích Lê thống lĩnh híp mắt mắt thấy Tân Kiến Minh, trực giác cảm thấy đối phương rất khó đối phó. Hắn hừ một tiếng, "Sa Luân chuyến sao? Lão tử không sợ chút nào." Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh khẽ nhướng mày, đột nhiên cầm trong tay bảo kiếm thu hồi trong vỏ. "Phong Kiếm Hầu, vì sao không ra tay?" Có người hỏi. "Ta ra hay không tay, cần nói rõ với ngươi." Tân Kiến Minh vẻ mặt lạnh lùng, đối cái kia người mở lời hỏi không chút khách khí. Càn Thái Nguyên lập đầu, Hắn biết rõ phong kiếm hầu tân kiến minh tính nết, xem thưởng với xa luân chiến, phải đợi đợi đối thủ khôi phục trạng thái toàn thịnh mới bằng lòng đọ thủ. Nhưng bây giờ làm sao có thể bởi vì phong kiếm hầu ngâm nên, liền lãng phí thời gian quý giá. Càn Thái ất, ngươi lên. Càn Thái nguyên tự mình điểm tướng. Một cái còm nhom lão đầu nhị, trầm trì trì đi tới phía trước, không người nói, "Tuân mệnh." Xích Lê cười ha ha, ông già này, yếu đối mong manh dáng vẻ thật làm cho người tốt cười. Tay chân lẩm cặm, vạn nhất dập đầu đụng, người khác chẳng phải là nói ta lão xích bất kính lão. Càn Thái ất trầm trì trì xoay người, tại xoay người sau đó một sát na, hắn hít một hơi. Phản phất cá vòi hút nước, cự sản nuốt vân, toàn trường không khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh rất nhiều. Càn Thái Ứt theo lần này hô hấp, khí tức cả người hoàn toàn bất động, hắn bé gầy thân hình trở nên cao lớn uy mãnh, từng khối từng khối, khối cơ thịt lóe khỏe mạnh cường tráng rắn bóng, nếp nhăn đầy mặt cũng nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. "Hừ, ngươi làm sao có khả năng hiểu được tàng tinh đan khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào áo nghĩa." Càn Thái Ứt cười lạnh nói, "Lão phu tu luyện là thần quy tàng nguyên bí điện, bất động lúc như cự mãng ngủ đông, rùa thần thiềm ẩn, động lúc thì như trưởng giả hóa long, lôi động cửu thiên." "Tr chịu chết đi." Càn Thái Ứt lúc đầu kiền ba ba cánh tay Bây giờ trở nên khỏe mạnh có lực, tinh lực cường thịnh. Hắn đấm ra một quyền, kéo vô biên phong lôi chi lực, phản phất dẫn ra xích lên thống lĩnh không khí xung quanh, làm hắn lòng sinh không có cách nào tránh né ảo giác. "Xích Lê, ngươi chiến thôi một cuộc, lần này đổi ta tới." Tô Mộ thống lĩnh lạnh lùng nói ra, hắn đi tiến lên một bước, hai tay ôm cầu, phía sau một cây đại thụ bóng mở chớp động, trong nhìn cái cảnh cây dây leo đồng loạt quấn quanh mà ra, đem cản thái ớt cái kia tinh tráng cánh tay, chặt chẽ trói buộc lên. "Sát sinh thủ, huyết nhục cấp thủ." Tô Mộ thống lĩnh ấn quyết trong tay biến đổi, nhất thời đại thụ dây leo bên trong, kéo dài ra không ít gai nhọn chặt tay. Đồng loạt đâm vào Càn Thái Ứt cường tráng cánh tay bên trong. Chỉ một thoáng, Càn Thái Ứt một cái cháng kiện cánh tay, trở nên khô gầy vô cùng, phảng phất huyết nục tinh khí, đều bị cái kia quỷ dị ác độc màu đen dây leo hút khô rồi. Đây là cái gì yêu ma thuật? Càn Thái Ứt rất là kinh ngạc, hắn lấy trí vi cả giới, nhanh chóng suy tính xính cơ. Xuân trùng hạ canh, thu thu đông tảng, điệu long đột vĩ. Càn Thái Ứt cánh tay chấn động, cái tia cánh tay khô gầy bị mạnh mẽ đánh nứt, từ vai nơi, một cái máu me đầm địa bạch cốt rút ra. Càn Thái Ứt quát to một tiếng, cơ hồ ngất đi, hắn nuốt vào một quả đỏ đậm như máu to bằng lòng nhãn viết thuốc. Độc Thâm Thần Quy Tà Nguyên Bí Điện bên trong áo nghĩa, một cái bạch cốt đá lọm chầm cánh tay, dần dần sinh ra huyết nục, da rẻ, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Mộ Thống lĩnh làm thống lĩnh thứ nhất, cuối cùng triển lộ ra hắn mạnh mẽ thực lực, một chiêu đánh bại đỉnh phong huyền quân cảnh thái ất, mặc dù có thủ xảo thành phần, nhưng đã đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. "Đều lên cho ta đi vây công." Càn Thái Nguyên cuối cùng không kiềm chế nổi, phát ra mệnh lệnh. Cái này bốn cái gia tệ, rõ ràng đều là huyền quân cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa mỗi người chiến lực kinh người, tuyệt đối có không nhỏ lai lịch. Kế trước mắt, nhất định phải nhanh chóng bắt giữ những người này, miễn cho bọn họ thế lực sau lưng tới rồi cứu viện chỉ một thoáng, phần đông tường giả, dồn dập xuất thủ. Bọn hắn tuy rằng thực lực cá nhân không đội kịp bốn đại thống lĩnh, nhưng thắng ở nhiều người, còn có phong kiếm hầu, Càn Thái Nguyên cường giả như vậy lực trận, trong lòng càng là an nhàn vô cùng. Quy 1 chương 658, Phong kiếm hầu mộc chi chương bí. Chương 658, Phong kiếm hầu, mộc chi chương bí. Xác định bỏ phiếu. Bốn đại thống lĩnh ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn dù sao không có hứa dương loại kia trong nháy mắt bạo phát mấy sức chiến đấu gấp 10 lần bí thuật, đối mặt rất nhiều huyền quân vây công, biết vậy nên không chống đỡ nổi. Hừ, tà ma ngoại đạo, ăn lão phu một trượng. Tố Mộc Thống Linh vừa mới thay Sích Lê Thống Linh đỡ một tên Huyền Quân Đao Cương, phía sau lưng cảnh thái ớt một trường mang theo phong lôi chi lực, đánh ra mà lên. Hắn cười khổ một tiếng, dựa vào ôm một thống linh đoạt xá sau đó có chi vi cảnh giới, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào né tránh, đều không tránh thoát đối thủ cái này mưu đồ đã lâu một trường. "Tố hay, Lao thất phu." Sích Lê Thống Linh đến không bằng điều vận lực lượng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bước chân mạnh mẽ sai chỗ di động, ngăn tại ôm Mộc Thống Linh trước mặt. Ầm ầm. Một trường này tầng tầng đánh vào Sích Lê lồng ngực. Sích Lê Thống Linh tốc độ bệ lượng, một ngụm máu tươi ho khan mà ra. Bị Lao Phu cái này rùa thần nâng bầu trời đại thủ ấn, người ngũ tạng đều nức, lại gắng chống đối xuống, chắc chắn phải chết. Càn Thái ất thâm trầm mà nói ra: "Đệ tiện lao thất phu." Thương Minh thống lĩnh đôi mắt dựng đứng, một đạo kiếm khí phá không kéo tới, chém về phía Càn Thái ất đầu. Hai tên huyền quân hợp lực đẩy lên một đạo trong suốt tường băng, dầm một thanh âm vang lên, tường băng vỡ vụn, nhưng tia kiếm khí kia cũng bị hóa thành vô hình. Phong Kiếm Hầu trong mắt lóe ra một ánh hào quang, hắn lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc, quá lãng phí." Càn Thái nguyên khẽ mỉm cười: "Phong Kiếm Hầu, có gì phát than?" Bốn người này đều là huyền quân cấp độ bên trong đỉnh cao cường giả. Hơn nữa huyền vật công pháp mở ra lối riêng, so với tầm thường huyền quân mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như có thể cùng bốn người này đại chiến một trận, rất có ích lợi a." Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh trong mắt tràn đầy tinh rối. "Ha ha, Phong Kiếm Hầu nói đùa, bốn người này là chúng ta Cửu Long hội đệ nhân, đương nhiên không thể cho bọn hắn công bằng đối địch cơ hội. Bằng không để cho bọn họ chạy mất, chúng ta Cửu Long hội nhưng là uy danh quét sân." Một bên Cản Dung cười nói. Trong sân tình thế thay biến, một tên huyền quân thừa dịp Thương Minh thống linh đối kháng ba tên huyền quân cơ hội, từ phía sau lưng ném xích kim hoàn, đột nhiên phóng lớn, chánh chánh đụng vào Thương Minh thống linh áo lót. Tiểu nhân, ta tất sát ngươi." Thương Minh thống lĩnh sắc mặt tái xanh, lệ khí đại thịnh. Hắn đột nhiên hóa thân một đạo màu trắng bệnh tia sáng, như lợi mũi tên giống như bay ngược mà ra, trực tiếp đánh trúng vào tên kia Huyền Quân Mi Tâm. Tên kia Huyền Quân sắc mặt lên đốc, trên mặt màu xám đậm khí tức tràn ngập. Con mắt nhanh chóng trở nên trắng. Đột nhiên, vị kia Huyền Quân rít lên một tiếng, xích kim hoàn đập về phía Càn Thái Ứt. "Kim Trình Ý, ngươi đi rồi." Càn Thái Ứt cả kinh, lập tức trở tay một trường tách rời ra xích kim hoàn. "A, loại thủ đoạn này, tựa hồ có hơi kỳ lạ a." Cùng âm tụ đoạt sát thuật, giống nhau y hệt, Càn Thái Nguyên chắp hai tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ nói bốn người này cũng không phải người, mà là âm quỷ. Vậy thì tốt giải thích, ngay ngắn hùng đám người là bị âm quỷ đánh giết đoạt xác. Âm quỷ? Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh trong mắt dị sắc lóe lên, được, nếu là âm quỷ, cái kia chính là rất rõ ràng tà ma ngoại đạo, chúng ta mặc dù xuất thủ vây công, cũng không coi vào đâu. Hắn nói không sai, âm quỷ là tu viển giả tử địch, giữa hai người căn bản không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Trong khi nói chuyện, Phong kiếm hầu đột nhiên bay người lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí vô hình, đem Thương Minh thống lĩnh bao bao ở trong đó. Đây là một cái nổi bật đỉnh phong nguyên quân, so với cản thái ất, Kim Chính Ý Hàng Ngũ, ngang tàng hơn ra rất nhiều. Hắn theo tay khẽ vẫy, liền làm Thương Minh thống lĩnh luồn cuốn tay chân, đạo kia màu trắng bạch tia sáng, ngược lại cũng phi mà quay về. "Hừ, tự cho là thành cao gia hỏa, cuối cùng nhịn không được sao?" Thương Minh thống lĩnh cắn răng nói ra, nhất kiếm khai thiên. Phá cho ta. Một đạo to lớn kiếm cương, đỉnh điểm phía chân trời, từng tầng đánh xuống. Dị phong lư kiếm, cương phong chi kiếm. Phong kiếm hầu thấp giọng hét vang, từng đạo từng đạo lưỡi kiếm, lấp lóe lẽ lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, bắn hướng trên bầu trời kiếm cương. Hai người đánh vào cùng một chỗ. Vô hình không khí gọn sóng độ tan, một chiêu này, làm cái hòa nhau. Dị phong lư kiếm, toàn phong chi kiếm. Phong kiếm hầu ngón tay như như con quay nhất truyện, kiếm quang như linh xà giống như xoay tròn và mèo, từng đạo từng đạo mũi kiếm biến ảo thành gió xoé dây thường, hướng Thương Minh thống lĩnh chói buộc mà tới. Ngươi khốn được nước sao? Thương Minh thống lĩnh chợt quát một tiếng, xoáy lưu lĩnh vực. Lúc trước Thương Minh thống lĩnh đoạt xá Bành Nguyên Hải, cũng kế thừa Bành Nguyên Hải một chiêu này đặc ý bí pháp, xoáy lưu lĩnh vực. Nghiêm khắc nói, đây chỉ là rối trá lĩnh vực, bị Hứa Dương nhẹ nhọn phá vỡ. Nhưng đối phó với giống nhau Huyền Quân, loại này xoáy lưu lĩnh vực như cũ coi như một đạo đại sát khí, chạm vòng xoáy màu xanh lam vung chào, phảng phất khu vực này đều bị Thương Minh thống lĩnh chưởng khống, hắn độ quát một tiếng, một con ánh sáng màu lam cực quyển, dẫn ra trong thiên địa không khí, hướng Kim Chính Ý công giễu tới. Nói rồi tất sát ngươi, đừng mơ chạy trốn. Kim Chính Ý không ngờ tới Thương Minh thống lĩnh như vậy quyết tuyệt, đang cùng phong kiếm hầu quyết đấu thời điểm, dĩ nhiên còn nghĩ đến muốn giết mình, sợ hết hồn. Hắn điều động xích kim hoàn, như con quay nhất toàn, xa xa né ra. Lam can, phong kiếm hầu trên mặt có chút không nhịn được, hắn tầng tầng một chém, dị phong ngư kiếm, đoạn lăng kiếm. Liên miên không thôi kiếm quang mãnh liệt chém xuống. Không chút nào ngưng, chỉ một thoáng, Thương Minh Thống Linh xoáy lưu linh vực, bị giải lùa giống nhau kiếm quang chấm ra, cuối cùng một đạo đoạn lãng kiếm quang chính giữa bản thể của hắn. Một đạo sâu thấy được tận xương to lớn vết thương, xuất hiện tại Thương Minh Thống Linh trên thân hình. Ô Mộc Thống Linh phân thần quan sát, âm thầm lắc đầu. Lấy Thương Minh Thống Linh thực lực, nghiêm túc cùng Phong Kiếm Hầu đối đầu, chưa chắc sẽ thua nhanh như vậy. Nhưng trong mắt hắn văn vê không được hạ cát, nhất định phải đi truy sát Kim Chính Nghĩa, liền cho Phong Kiếm Hầu thừa cơ lợi dụng. Sa la ô mục, Mộc chi chứng bích. Mắt thấy chuyện không thể làm, Ô Mộc Thống Linh chỉ có thở dài một tiếng đem một cái đen tươi một trượng tầng tầng sen vào cựu long đỉnh trong nham thạch. Nan vạn đạo gai gỗ từ trong lòng đất phóng lên trời. Mau lui. Tham dự vây công cường giả đều là huyền quân cao thủ, kém nhất cũng là chi cơ cảnh giới, bọn hắn cảm thấy dưới đất phun trào nguy cơ, vội vã lui lại. Một tên huyền quân trung kỳ cường giả, lui lại không bằng, bị một cái gai gỗ xuyên qua thân thể, miệng phun máu tươi. Một cái khác huyền quân vội vã đi cứu viện, đem hắn mạnh mẽ kéo mà lên. Cũng may bị thương huyền quân đã qua chi kỳ cảnh giới, có thể tự nhiên khống chế bản thân khí huyết, cái này mới không còn mất máu quá nhiều mà chết. Dù là như vậy, Loại kia vết nục linh hồn bị đồng loạt thôn phệ cảm giác, vẫn để cho hắn cả người run. Ngàn vạn căn gai gỗ, rất nhanh lan tràn ra, tại mái vòm chỗ kết nối thành một mảnh, tạo thành một tòa mục chi chướng mích, đem còn lại tất cả mọi người cách trở tại ở ngoài. Đây là cái gì huyền thuật? Hoa Điệu Vi lao sao? Một tên huyền quân cười đùa nói. Hắn một trường tấc ngang, nỗ lực chém đứt những thứ này đen túi cây cối. Vụ. Một tiếng dài lâu minh tiếng vang lên, cái kia viền quân lão đạo rút lui, đầy mặt kinh ngạc, đây rốt cuộc là nơi nào của gỗ, thế nào như thế cứng cỏi. Quy một chương 659, đập chu tất tư thế vai hùng bộc phát. Chương 659 Đập chu tước, tư thế bay hùng đột phát, sắp định bỏ phiếu, Mộc Chi Trướng Bích bên trong, Xích Lê thống lĩnh, Đề Quân thống lĩnh đều là sắc mặt tái nhợt, nhận, nhận lấy thương thế không nhẹ. Thảm nhất chính là Thương Minh thống lĩnh, phía sau lưng bị cắt một cái vết thương thật lớn, một gồ liên miên không dứt kiếm ý chiếm giữ tại trên vết thương, như rồi bâu lấy mật, ảnh hưởng Thương Minh thống lĩnh tự mình chữa thương. Duy nhất không có bị thương chính là Ô Mộ thống lĩnh, nhưng hơi thở của hắn cũng có chút yếu ớt, thi triển tuyệt chiêu Mộc Chi Trướng Bích, đối với hắn mà nói đồng dạng là cái gánh nặng quá lớn. Trong thời gian ngắn, loại này tuyệt chiêu không có cách nào thi triển lần thứ hai. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là chờ đợi chủ nhân tới cứu chúng ta rồi." Đề quên thống linh than thở. "Ta ngược lại thật ra hy vọng chủ nhân sẽ không tới." Thương Minh tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là tiếp lời nói ra, "Chúng ta cho dù chết, vẫn có thể dựa vào chủ nhân thi triển nguyên hồn phục sinh thuật, để cho chúng ta tái tạo âm quỷ thân thể, chẳng qua vứt bỏ cái này đoạt xá thân thể mà thôi." "Nhưng chủ nhân nếu mà có được bắt chấp, bốn tên thống linh cùng nhau dùng mình lạnh lẽo, Hứa Dương vạn nhất có sự tỉnh, bốn người bọn họ đều sẽ tiêu vong. Chủ nhân thực lực, tại Huyền Vương trở xuống, có thể nói vô địch. Hắn nhất định có thể chiến thắng bên ngoài đám kia tiểu nhân." Xích Lôi thống lĩnh trái lại là đối hứa dương tự tin đủ nhất một cái, hắn tại Huyền tông hậu kỳ, có thể liên tiếp giết tám vị Huyền quân, thực lực có thể thấy được chút ít. Không hẳn. Tô một thống lĩnh than thở, cái kia tám cái Huyền quân, bất quá là Đông Lai tiểu quốc Huyền quân, tầm mắt, thực lực đều chẳng ra sao cả. Cái này cựu Long đỉnh bên trên, nhưng là cao thủ tập hợp a. Bất kể là phong kiếm hầu hay là cái kia Càn Thái Nguyên, đều có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia tám tên Huyền quân cao thủ. Coi như là Càn Thái ất, Kim Chính Ý hai người này, cũng so với kia tám vị quân hầu bên trong bất luận cái nào đều phải mệt mẻ. Dù sao cũng là thượng quốc cao thủ, thực lực kiến thức cũng không phải tiểu quốc cao thủ nhiều có thể so sánh hay sao. Ô Mộc, ngươi cái này Mộc chi chướng bích có thể kiên trì thời gian bao lâu? Để quên thống lĩnh hỏi, nếu như không có vượt qua Mộc chi chướng bích gánh nặng công kích, có thể duy trì 3 canh giờ. Ô Mộc thống lĩnh xanh tính cẩn thận, không muốn đem lời nói đầy, bất quá, nếu mà có được vượt qua hạn độ công kích, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Bao nhiêu mức độ? Xích Lê thống lĩnh hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ ít so với chính ta mạnh hơn, Ô Mộc thống lĩnh nói ra, cái này Mộc chi chướng bích, ta toàn lực ứng phó cũng không cách nào lay động mấy may là ta phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, hy vọng có thể ủng hộ đến lâu một chút, Xích Lê thống lĩnh đối hứa Dương có lòng tin tuyệt đối. Chủ ngươi sau khi đến, đám kia tiểu nhân hèn hạ, nhất định sẽ trả giá thật lớn. 3. Mộc chi chướng bích ngoại vi. Cái này xác rùa đen, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá tan? Kim Chính Ý cầm trong tay vòng vàng vàng, vòng quanh vòng tìm kiếm kẽ hở, nhưng bất kể như thế nào công kích, Mộc chi chướng bích vẫn không lúc lĩnh. Phong kiếm hầu, xem ngươi rồi. Càn Thái ớt nói ra. Phong kiếm hầu nhẹ nhàng bắn ra Mộc chi chướng bích cái kia đen thui chất liệu, lắc đầu một cái nói ra, không cần từ rồi, kiếm khí của ta cũng không cách nào xuyên thủng cái này bức tường ngăn cản. Phong kiếm hầu liền thử đều không thử, tại sao có thể trực tiếp dưới chắc chắn? Càn Thái ất bất mãn nói: "Nếu như ngươi không phục, liền chính mình thử một chút xem." Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh đối chọi gay gắt. Càn Thái ất hừ lạnh một tiếng. Một trường giao thế, cuốn lấy phong lôi, hướng cái kia mục chi chướng bích đánh ra mà đi. Thần Quy Tháp Thiên đại thủ ấn. Một tiếng vang ầm ầm, mục chi chướng bích chút nào đều không có rung động. Càn Thái ất mặt đỏ lên, đang chuẩn bị lui về phía sau lúc, đã thấy một đạo đen tuy tối hình sợi dài gai gỗ, trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của hắn. Đáng chết, lại lần này một chiêu Điệu Long Đở Bí, Càn Thái Ứt hoảng hốt, hắn phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ đánh nước bên phải bản thân trưởng huyết đục, thu hồi trắng toát xương cốt, hắn dùng đan dược, đọc thầm thần quy tạng nguyên thuật, bàn tay chậm rãi phục sinh, liên tục hai lần đoạn chi lại sinh, dù là Càn Thái Ứt tu vi thâm hậu, cũng không chịu đựng được nổi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hông hộc hông hộc thở hỗn hển. "Xoẻ gì?" Càn Thái Ứt thật dài thở ra một hơi, nhất thời hắn cường tráng cao lớn, vạm vỡ thân thể, chậm rãi trở nên khô quắt lên, cả người trông nháy mắt già rồi trên dưới 100 tuổi, lắc đầu cười khổ. Một trận chiến này, hắn chữ nhiều năm sức sống, bị tiêu hao lớn nữa, chỉ có thể lần nữa bắt đầu dùng thần quy tàn nguyên bí điện, chữa sinh cơ, miễn cho tổn hại to tổ tọ. Càn Thái Ứt án bạo thua thiệt, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không dám công kích lần nữa, mà là đưa ánh mắt về phía Càn Thái Nguyên. Càn Thái Nguyên hở hững nói ra, cái này Mộc chi chướng bí huyền thuật, có sinh sôi liên tục tuần hoàn khả năng, tất nhiên muốn tiêu hao người chủ trì cực lớn tính lực, không có cách nào lâu dài duy trì. Cửu Long đỉnh bên trên tất cả mọi người nghe lệnh, tấn công từ xa Mộc chi chướng bí, tiêu hao người chủ trì tính lực, thẳng đến hắn vô lực duy trì cái này đáng chết phòng ngự là dừng. Một đám huyền quân, huyền tông tấn lệnh, dồn dập tại khoảng cách xa bắt đầu thế tiến công, bọn họ đều là cao thủ, ai cũng sẽ tấn công từ xa cương lực thủ đoạn, trong lúc nhất thời độ loại huyền lực ánh sáng bay lượn, đánh chính là mục chi chướng bích vang lên ào ào. Mục chi chướng bích bên trong, Ô Mộc thống lĩnh hơi thay đổi sắc mặt. "Ô Mộc, làm sao vậy?" Đề quên thống lĩnh hỏi. "Khá lắm, những người này bắt đầu cùng công kích ta mục chi chướng bích, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi." Ô Mộc thống lĩnh lắc đầu cười khổ. Một đám huyền quân, huyền tông cường giả đồng thời công kích, đã vượt qua mục chi chướng bích mức độ Khoảng chừng đi qua một canh giờ, Mộc Chi Trướng Bích đã lão đả lão đạo. Hô, thật là mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn, bất quá cũng hạn chế chết chính mình đào thoát khả năng. Liên tục công kích thời gian dài như vậy, cơ hồ hết thảy Cửu Long hội cao thủ đều có một loại chết lặng cảm giác. Nhìn thấy Mộc Chi Trướng Bích sắp sụp đổ giải thể, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm 10 vang, Mộc Chi Trướng Bích bị đánh nát, vô một thống linh bốn người, xuất hiện tại Cửu Long hội trước mặt chúng nhân. Được, xem các ngươi còn trốn đi đâu. Một đám huyền tông, huyền quân cao thủ, hưng phấn vô cùng, không đợi mệnh lệnh, liền trực tiếp thi triển đủ loại huyền thuật, công kích bốn tên thống linh. Bốn đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cơ hồ mỗi người màn thường, mất đi năng lực tác chiến. Đối mặt trên trăm vị Huyền tông, Huyền quân cao thủ liên thủ công kích, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ nơi xa phóng tới, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hết thảy công hướng bốn người huyền thuật đều bị bắn ra ra. Ai dám giết thủ hạ ta? Một cái trong sáng thanh niên thanh âm, xa xa truyền đến. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, một cái thiếu niên áo lam, chân đạp chu tước huyền linh, tư thế vai hùng bộc phát, lạnh lùng quét nhìn phía dưới quân hùng. Tô một thống lĩnh bốn người, đều cảm trong lòng nóng lên, dồn dập kêu lên, chủ nhân Ngươi chính là bọn họ bốn cái thủ lĩnh. Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy. Ngươi là Hứa Dương. Càn Thái Nguyên lập tức đoán được Hứa Dương lai lịch. "Đúng vậy, các ngươi dám đả thương thuộc hạ của ta, món nợ này, ta muốn hảo hảo với các ngươi tính toán một chút." Hứa Dương thu hồi Chu Tức Huyền Linh, đồng bên hạ xuống, đứng ở ôm một thống lĩnh trước người, đối mặt trên trăm cái cường thủ, không sợ chút nào. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến khởi điểm." Quy 1 chương 660, bại Càn Dung chém sóng lão Quy. Chương 660, bại Càn Dung, chém sóng lão Quy. Sắp định bỏ phiếu. Hứa Dương Lời này của ngươi nhưng là không đúng. Nếu không ngươi bốn cái thuộc hạ, âm thầm sát hại thiên nhất đạo trưởng Phương Chính Hùng, còn cải trang giả dạng, lẫn vào Cửu Long tụ hội, làm sao sẽ gây ra những thứ này phân tranh? Can Dung tiến lên trước một bước, lạnh cười nói, "Kế trước mắt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra cái này bốn cái hung thủ giết người đi. Có lẽ Phương Chính Hùng chết đi, ngươi cũng không biết chuyện, chỉ là thủ hạ của ngươi tự ý tự lo thân mà thôi." Can Dung nói câu nói này, tự có tính toán của hắn. Hứa Dương khí thế chính thịnh, phía sau còn có Lạc Bạch thủy chỗ dựa, thực sự không dễ thu thập. Không bằng trước lột bỏ Hứa Dương cánh chim, làm hắn ngoan ngoãn giao ra thủ hạ, trừ khử tai họa như vậy còn có thể đả kích Hứa Dương tại Dũng Giả công hội bên trong hy vọng, cớ sao mà không làm? Ngươi tính là thứ gì, xứng nói chuyện cùng ta? Hứa Dương căn bản không nhìn Càn Dung, ống tay áo phất một cái, một cú hậu trọng như sơn nhạc cương phong, như sắc mặc giống nhau quét ngang mà tới. Càn Dung sắc mặt khỳ biến, hắn đã là Huyền tông hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận Huyền tông cảnh giới đỉnh cao, như thế nào không nhìn ra Hứa Dương, cái này phất một cái đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, thêm lại thế uy áp, Hứa Dương đòn đánh này, triển lộ là Huyền tông định phong tu vi, hóa tiên chi lực. Càn Dung trong thân thể, từng trận rõ ràng sáng long lánh, nổi bật lên hắn như thái thế chí tiên, đồng bệnh bất phàm ấn quyết trong tay bắt, một đạo hình tròn thái cực đồ xoay tròn nên tiếp Hứa Dương phất một cái vai. Thịch, thịch, thịch, Càn Dung toàn lực ứng phó, nên tiếp Hứa Dương tin vung tay lên, thậm chí ngay cả lui ba cái nhanh chân, sắc mặt đỏ lên, lực tiền muộn như chán. Ha ha, con đạo là chủ nhân cùng đời cao thủ, liền phất một cái hoài, đều không thể tiêu thụ, cái này tiên môn đạo trưởng tiểu môn chủ, thực sự ớt tức cực điểm. Xích Lê thống lĩnh cười to, cực kỳ thoải mái. Càn Dung sắc mặt đỏ chót, tài nghệ không bằng người, lại chống chế độ chọc người cười. Trong lòng hắn âm thầm bất chấp, muốn trả thù Hứa Dương hôm nay nụ nhã, chớ có làm cản. Càn Thái Nguyên lạnh lùng nói ra. Hứa Dương, ngươi muốn dựa dẫm thực lực, mang đi mấy cái này hung đồ. Bọn hắn nhưng cũng là âm quỷ hóa thân, đoạ sát mà thành. Ngươi như thế tí bảo vệ bọn họ, chẳng lẽ chính mình cũng là âm quỷ đoạ sát? Một bên Kim Chính Ý nói ra, tất nhiên như vậy, bằng không còn nhỏ tuổi, làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Cái khác huyền quân, huyền tông, dồn dập cảm thấy có lý. Một chút ở chỗ này thôi lắm. Hứa Dương hừ nói, bây giờ Cựu Long hội cùng Dũng Giả công hội, như nước với lửa. Các ngươi lần này không phải là thương thảo như thế nào đối phó ta Dũng Giả công hội sao? Tình thế bây giờ, chính là người thắng làm vua, người thua làm tặc. Ai nói dùng thủ đoạn, đánh rồi mới biết đi. Giao kết một chưởng, Hứa Dương trực tiếp đánh về Kim Chính Ý. Xích Kim Hoàn. Kim Chính Ý trong tay vổng vảng sáng tắt, mấy chục cái vòng tròn bóng mờ, ngưng tụ thành một mặt vòng tròn đại la trán, đón đỡ Hứa Dương chưởng phong. Đột nhiên Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, điện giống nhau bắn tới Kim Chính Ý bên cạnh, chỉ tay điều ra. Thật nhanh. Kim Chính Ý lòng có báo động trước, nhưng thân thể hành động, căn bản theo không kịp tư duy, trợn mắt mà nhìn Hứa Dương chỉ điểm một chút ở bộ ngực mình bên trên. Két kéo giờ a a. Kim Chính Ý thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Trong vòng một chiêu, Hứa Dương liền chiến thắng một cái thực lực không kém Huyền Quân. Thật nhanh thân pháp, lão phu càn thái ất, lĩnh giáo ca minh. Gầy ba ba lão đầu nhị càn thái ất, lần nữa đứng dậy. Hứa Dương xếp hạng tông sư bảng thứ nhất, có huyền quân chiến lực, đối phó hắn không tính lấy lớn ép nhỏ. Thần Quy Tàng Nguyên Bí Điện. Hứa Dương thoáng đánh giá một chút Càn Thái ất, liền biết đầu mối, hắn cười lạnh một tiếng nói ra: "Tính mạng của ngươi tinh khí đã tiêu hao hơn một nữa, lại còn dám càn rỡ. Nếu không muốn chết, liền mau tránh ra cho ta." Càn Thái ất trong lòng chấn động mạnh, hắn tu luyện Thần Quy Tàng Nguyên Bí Điện, là từ một chỗ tuyệt địa trong huyệt động mà được. Hứa Dương từ đâu biết được Bất quá, bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu có lớn, làm một tên Huyền Quân, Càn Thái ớt cực kỳ không cam lòng. Hắn nghĩ vào chính mình tu hành công pháp khắt chế tốc độ hình địch nhân, kiên trì nói ra, một chút khoe khoang khôn lạc, động thủ đi. Càn Thái ớt bỗng nhiên hắc khí, thân thể liên tiếp tăng vọt, trong khoảnh khắc biến thành một cái bắp thịt cường tráng uy mãnh đại hán. Thần Quy Tháp Thiên đại thủ lớn. Càn Thái ớt gầm lên giận dữ, tự trưởng như núi, dương kích Hứa Dương. Một cỗ bảng bạc sức hút tu ra, Hứa Dương đột nhiên cảm giác không khí chúng quanh bị dẫn ra rồi, không thể tránh khỏi. Hàng Tam Thế Minh Vương. Hứa Dương mở ra phẫn nộ Minh Vương gia chỉ. Khí thế của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội gấp 10 lần, đã ngang hàng đỉnh phong huyền quân. Một trường bộ ra, như lưỡi dao khổng lồ gõ bén, từ trung ương phá tan rồi cản thái ất thần quy khắc thiên đại thủ ấn, đem tên này huyền quân lão tổ trực tiếp chém thành hai mảnh. Lần này, đảm nhiệm cản thái ất thần quy tàng nguyên bí điện như thế nào huyền ảo, cũng không thể lần nữa phục sinh rồi. Hứa Dương vận chuyển bắt cực trong lô, thần quy tàng nguyên bí điện, mãi cho đến quân hầu cấp phương pháp tu luyện, đều điêu khắc khắc ở Hứa Dương bắt cực trong lô trên vách, trở thành tu hành của hắn kinh nghiệm. Không hổ là tiểu sát thần, có thể chiếm lấy tông sư bảng thứ nhất, quả nhiên nắm chắc bài, phong kiếm hầu tấn kiến minh trong khi nói chuyện, lộ ra nồng đậm nóng lòng muốn thử, bất quá, chỉ dựa vào chiêu thối muốn để cho tân mộ tân phục, nhưng không thể nào. Ta đến chiếu cố ngươi đi. Ánh sáng màu xanh lấp loé, một đạo kiếm cương nỗ lực mà ra, trực chỉ hướng Hứa Dương vết hầu. Đòn đánh này không có cái gì đặc biệt, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, như gió như điện. Phong kiếm hầu người cũng như tên, kiếm nhanh như gió. Tu hành phong ma đột pháp, phong cực chân thân sau đó Hứa Dương, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Huyền Vương cao thủ cũng chưa chắc so ra mà vượn. Hắn hở hững cười gần Cung ngón tay búng một cái, kiếm cương liền bị đánh nát. Lấy ra bản lĩnh thật sự, bằng không thì ngươi không phải là đối thủ của ta." Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Phong kiếm Hứa Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Dĩ phong ngự kiếm, cương kiếm chi thuật. Lần này thi triển cương kiếm chi thuật, so với chiến thương minh thống linh lúc càng thêm đáng sợ, mấy chục đạo hàn quang lóe lên kiếm cương, từ tất cả các góc độ nỗ lực mà ra, phong kiếm Hứa Dương hết thệ né tránh kiếm chỗ trốn góc độ. Huyết hải vô cương. Chen một tiếng, Hứa Dương huyết thẩm kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu huyết hải vô cương, toàn trường xích quang phân tán, từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Cấu kích thành ngàn thước sóng máu, đón đánh cương kiếm chi thuận. Ầm ầm vỡ vang, đòn đánh này cân sức ngang tài. Phong kiếm hầu sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn thi triển tuyệt kỹ. Dĩ phong ngự kiếm, đoạn lãng kiếm thuật. Một giải lũa giống như kiếm quang, mãnh liệt bắn ra, trên thực tế là do liên tục không ngừng tiếp cương, tiền phá hậu kế nối liền mà thành, có thể chặn đứt nước chảy, thích hợp nhất phá tan thủy cực phòng ngự. Huyết hải bị chém ra một lỗ hồng khổng lồ, Hứa Dương sắc mặt như hằng, trở tay một kiếm, huyết giáp thần binh. Đây trời sóng máu biến mất không còn tăm hơi, từng khối từng khối huyết sắc giáp lá, từ huyết ẩm kiếm bên trong bay ra, đùng đùng kết nối, tạo thành một đầu huyết giáp người khổng lồ. Dao cao là chắn tiến lên, chặn lại đoạn lãng kiếm phật. Lại là kiếm khí hóa hình, hơn nữa đến có hình có chất cảnh giới cao thâm, phong kiếm hầu trên mặt chiến ý căng đọng, giống to, đến, tiếp ta một chiêu. Dĩ phong ngự kiếm, phong thực kiếm thuật. Quy 1 chương 661, nhiêu chỉ nhu huyết hồn thức tỉnh. Chương 661, nhiêu chỉ nhu, huyết hồn thức tỉnh. Phong kiếm hầu phong thực kiếm thuật, với một mảnh mên ngông trong gió lốc, ẩn chứa tuyết nguyệt trôi qua ý cảnh, hứa dương huyết thẩm kiếm hóa sinh mã ra huyết giáp người khổng lồ, trên người từng mảnh từng mảnh giáp lá, dường như phong hóa nham thạch giống nhau, rất nhanh trở nên loang lổ suy sụp. Phong thực chi kiếm kiếm khí phong bạo đi qua, huyết giáp người khổng lồ trong khoảnh khắc hóa thành một đống phế tích. Phong kiếm hầu thật là lợi hại. Tiểu sát thần xem ra có tiếng không có miếng, hắn liên tiếp tiến đánh bắt đại huyền quân chiến tích, hơn phân nửa có chỗ vô ích. Vây xem Cựu Long hội quần hùng dồn dập bắt đầu nghị luận. Hứa Dương lắc đầu bật cười, mở miệng nói với Phong kiếm hầu, các hạ thực lực thật là không tệ, ta vốn tưởng rằng có thể ẩn dấu lá bài tẩy, xem ra là không xong rồi. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh trong lòng hơi giận, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, Ngông cuồng. Cựu Long hội quần hùng cười phá lên. Khá lắm tiểu sát thần, thực sự là con vịt chết mảnh miệng. Đúng đấy, nghĩ chiến thắng phong kiếm hầu. Hắn coi chính mình là ai, phong kiếm hầu nhưng là quân hầu bảng trên có tên họ cửa giả. Cùng những đông lai đó huyền quân không giống nhau. Hứa Dương đối mọi người cười nhã mắt điếc hai ngờ, hắn trên thân hình đột nhiên bao trùm lên một tầng mờ ảo màu xanh. Phong cực chân thân. Đối mặt phong kiếm hầu Tân Kiến Minh chém tới một ngọn gió đỉnh điểm kiếm khí, Hứa Dương không tránh không né, tia kiếm khí này từ hắn hư huyễn trong thân thể thẳng tắp xuyên qua, không có tụ đến chút nào cách trở. Sau một khắc, Hứa Dương thân hình phiốt đã xuất hiện tại ba trượng ở ngoài. Đây là cái gì thân pháp, chẳng lẽ là huyền ma thân pháp? Không đúng coi như là huyễn ma thân pháp, cũng trốn không thoát ta chi cơ cảnh giới linh giác cảm ứng. Vừa mới kiếm khí của ta, sát thực đánh trúng vào Hứa Dương chân thân. Phong kiếm hầu mi phong chặt chẽ nhăn lại, hắn có chút không hiểu nổi rồi. Phong kiếm hầu, đến thử xem ta mới luyện thành thủ đoạn đi. Hứa Dương quanh thân ánh sáng màu xanh sáng tắt, đem hắn tôn lên đến như bồng bệnh lâm thế trích tiên nhân. Huyết ẩm kiếm mũi kiếm chỗ, bắn ra vô số màu xanh ánh sáng nhạt, như mềm nhẹ gió, đem Phong kiếm hầu bao vây ở bên trong. Ta chính là gió, phong cực kiếm khí như thế nào tổn thương ta? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên năm phép, nhiễu chỉ nhu kiếm Bao vây phong kiếm hầu gió nhẹ, vô cùng dịu dàng, dường như quan rẻ mẹ xoa xoa. Phong kiếm hầu trong mắt lóe ra một chút kinh hãi, hắn thân thể lui nhanh, đột nhiên cả người bước lên to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái dài một tấc vết thương. Đông loạt dâng trào ra máu tươi, cả người biến thành huyết nhân. Co như phong kiếm hầu chi cơ nhanh hơn, mới đạo thoát một mạng. Nếu như hắn phản ứng chậm hơn nửa phần, tất nhiên sẽ bị cái này ôn nhu nhiêu chỉ nhu kiếm phân thây. Bội phục, tân kiến minh tài nghệ không bằng người, bái phục tri vua. Phong kiếm hầu chắp tay. Hắn điều khiển cả người khí huyết, rất nhanh vết thương không chảy máu nữa, nhanh chóng vậy kết. Tần Tuyến Minh chịu đến thương thế không tính nặng, hiện tại cũng cất giữ chiến lực, chỉ bất quá hắn rõ ràng không có ý định xuất thủ. Hắn không thuộc về Tiên môn đạo trưởng quan hạt, mà người bị hại thiên nhất đạo trưởng, cũng cùng hắn sở thuộc Thái Sơ đạo trưởng quan hệ không lớn. Thay vì đi tới Liễu Mạn, không bằng mặc người thắng bại. Càn Thái Nguyên sắc mặt yếu ớt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Tại chỗ Huyền Quân nhân vật tuy nhiều, nhưng đứng đầu nhất không thể nghi ngờ là hắn cùng Phong Kiếm Hầu hai người. Bây giờ Phong Kiếm Hầu không địch lại, những người khác hi vọng tự nhiên đều đã rơi vào Càn Thái Nguyên trên người, dù sao người sau là Tiên môn đạo trưởng chi chủ, thực lực sâu không lường được. Hít sâu một hơi, Càn Thái Nguyên quát lên, "Cho ta cùng tiến lên." Hắn cả người là tiết, có thể đánh mấy cây đinh. "Hứ, khèn nhát." Sích Lê thống lĩnh khinh thường khinh bị nói. Không chỉ có là Sích Lê chờ 4 đại thống lĩnh, liền ngay cả một ít cựu Long hội cường giả, đều có chút ý kiến. Càn Thái Nguyên chỉ biết giống lên cho ta mà không phải theo ta lên, vô hình trung, khiến người ta để lại nhát như chuột, sợ hãi bị thương tổn. Bất quá vị này tiên môn đạo trưởng chi chủ thám thiết rõ ràng, hắn chính là tiên môn đạo trưởng một cây cơ sĩ, tuyệt đối không cho phép ra một một chút lầm lỗi. Tùy tiện cùng tiểu sát thần hứa dương như vậy một cái hậu bối chiến đấu, coi như đánh bại đối thủ cũng không có cái gì hào quang nếu như bị đối thủ đánh bại, cái kia thật đúng là thành tựu đối phương vô thượng vinh dự, toàn bộ Hải Vân tự quốc đều muốn vì thế mà chấn động. Nhiều người chiến thuật, ta thích nhất cái này." Thửa Dương cười ha ha, huyết ẩm kiếm bỗng nhiên vung lên, dập dần ra vô biên huyết sắc vầng sáng, trước cho các ngươi đến một đạo khai vị ăn sáng đi. Huyết quang bắn ra bốn phía, mỗi một ánh hào quang đều bắn mạnh mà ra, cuối cùng hóa thành một đầu huyết hồn. Đây chính là huyết ẩm kiếm kèm theo huyết hồn thức tỉnh kỹ năng, chỉ thấy hơn 10 vị huyền quân cường giả huyết hồn, trên sự dẫn dắt trăm vị huyền tông huyết hồn, gào thét xông về phía trước, từng đạo từng đạo huyền lực ánh sáng cùng từng đạo từng đạo huyết sắc cầu vồng đánh vào nhau, dù cho huyết hồn thực lực không bằng chân chính tu huyền giả, nhưng bọn họ thắng ở hung hãn không sợ chết, thường thường nhào tới lấy tính mạng đổi lấy địch nhân tương thế. Một đầu huyết hồn bị đánh nát, sẽ lần nữa bay trở về huyết tầm kiếm, không qua 10 cái hô hấp, lại là một cái xanh long hoạt hổ hào hãn. Mà tu huyền giả bị kích thương, nhưng thì phiền toái, cho dù huyền quân giai đoạn huyền giả sau khi bị thương, có thể dựa vào biết cảnh giới của mình, điều khiển huyết nhục xương cốt vận chuyển chu thiên, hồi phục nhanh chóng, nhưng đây là tại chiến đấu kịch liệt bên trong, loại này lui ra chẳng, điều tức phục hồi như cũ cơ hội rất ít. Mà những huyền tông đó cảnh giới huyền giả thì càng xui xẻo rồi, bọn hắn sau khi bị thương, không có cách nào từ liệu, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung. Rất nhanh một tên huyền tông cao thủ bị ba con huyết hồn ngã nhào xuống đất, cắn xé mở ra cổ họng của hắn. Một đạo mới hồn phách, bỗng bệnh lung lay bay về phía huyết Ẩm kiếm. Chỉ là mấy hơi thở sau đó, tên này huyền tông huyết hồn cũng nặng mới phi độn mà ra, huống vịu long hội quần hùng phát ra bộ mạng thế thiên công. Thật lạ ta muốn kiếm, đây chẳng lẽ là Bắc Vũ thành tổ gia, trong truyền thuyết này thanh huyết Ẩm kiếm. Không phải nói, không người có thể trưởng không nó sao? Tại sao Hứa Dương có thể sử dụng huyết Ẩm kiếm sát chiêu? Phong kiếm hầu lộ ra kinh sợ. Càn Thái Nguyên hơi suy nghĩ một chút nói ra, ta nhớ được Thái Sơ đạo trưởng cao hiểu Tùng công tử, đã từng cùng Hứa Dương từng có ân oán, cũng công bố qua Hứa Dương tiến đánh Bắc Vũ Thành tưởng kinh vị công tử, đoạt đi huyết thẩm kiếm loại bảo vật bí ẩn. Bắc Vũ Thành tưởng ra, đối Hứa Dương có thể nói hận thấu xương, chỉ bất quá bị vướng bởi không có vật chứng, kiêng kỵ Hứa Dương sư phụ tên tuổi, không dám lỗ mãng. Hiện tại huyết thẩm kiếm vừa ra, thì có vật chứng, coi như Tạ Vương cũng đừng hòng bao che Hứa Dương cái này điên cuồng giết người ma. Không tốt. Phong kiếm hầu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy vây công trong Hứa Dương, đột nhiên thân hóa thành phòng, tan biến ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, huyết thẩm kiếm đỏ thấm mũi kiếm, đã đâm xuyên qua một tên huyền quân cao thủ yếu họ, đem người này tàn hồn tắm giam, dung nhập huyết thẩm kiếm bên trong cái tạo. Liền ngay cả huyền quân cao thủ chi cơ cảnh giới, cũng không cách nào dự đoán Hứa Dương Quỷ dị thân pháp. Càn Thái Nguyên kinh hãi, hắn cuối cùng bùng xuống lo lắng, trầm giọng mở miệng nói ra, phong kiếm hầu, xem ra ngươi ta phải liên thủ rồi. Hứa Dương tiểu tử này, là chúng ta Cửu Long hội kẻ địch chung, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quy 1 chương 662, Ác ma thuần phá không kiếm thuật. Chương 662, Ác ma thuần, phá không kiếm thuật. Sắp định bỏ phiếu. Phong kiếm hầu cùng Càn Thái Nguyên, cùng theo lên phát dịch đảo, xông vào chiến đoàn. Liên ở tại bọn hắn đạt được nhận thức chung ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Hứa Dương đã luân phiên xuất thủ, dựa vào quỷ thần khó lường phong cực chân thân, liên tục lấy đi vài tên huyền quân cao thủ tính mạng. Mỗi một cái bị huyết thẩm kiếm thành công đánh chết người, đều sẽ bị trói buộc dịch tàn hồn, sau đó thức tỉnh trở thành huyết hồn, trở thành Hứa Dương dưới sự khống chế nô bộc. Bởi vậy, Hứa Dương không sợ chút nào cuộc chiến. Về số lượng tiên binh, chính đang chậm chậm san đều tỉ số, Hứa Dương một phương khống chế huyền quân huyết hồn, đã đạt đến 14. Ma Cửu Long hội một phương huyền quân cao thủ số lượng, nhưng giảm mạnh 5 người dần dần mất đi số lượng ưu thế. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh, cùng tiên môn đạo trưởng môn chủ Càn Thái Nguyên tham chiến, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, phấn chấn lòng người. Dĩ phong ngự kiếm. Tân Kiến Minh kiếm quang xoắn xoắn, từng đạo từng đạo phong cực kiếm khí, mãnh liệt như trưởng giang đại hà, bao phủ Hứa Dương. Càn Thái Nguyên tay cầm một mặt như núi đại la chắn, chấm vai đạp bước, một đường gọi tới Hứa Dương trước mặt. Cái kia bảo la chắn như ván cửa một thật lớn, phía trên còn điêu khắc mãnh thú, quỷ đói, bộ xương vân vân phù điêu, từng đôi đôi mắt lấp lóe ma hỏa, lộ ra quỷ dị phi thường. Đúng lúc gặp Hứa Dương phong cực chân thân trạng thái, lại làm một cái huyết kiếm đâm về một tên huyền quân nhất hậu, Càn Thái Nguyên trong con ngươi một tia điện thoáng qua, hét lớn một tiếng, chớ có cản rỡ. Một cái hồ vô, Càn Thái Nguyên đánh về phía cái kia huyền quân, trong tay ác ma đại lá chấn nhanh chóng phùng lớn, hóa thành một mặt cao tới một trượng lá chắn tưởng, cách chặn lại rồi hứa dương như gió một kiếm. Cự tuấn bên trên, một đạo hồ quang đùng đùng vang vọng, trong nháy mắt tập kích hứa dương thân thể, đã tạo thành một chút tê liệt hiệu quả, đem hứa dương từ phong cực chân thân trạng thái, mạnh mẽ đánh suất một chút cương trực. Tân Kiến Minh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn ầm ỉ thiết giải, kiếm mang phá không. Phản phất bỏ qua không gian cách trở. Một đường ánh sáng màu xanh bắn về phía Hứa Dương với hầu, Di Phong Ngư kiếm, phá không kiếm thuật. Hứa Dương ánh mắt đột nhiên lạnh giá, hắn tinh hải bên trong, tám con huyền linh cùng tiêu lên Lệ Minh, tổ hợp thành một đạo màu sắc rực rỡ đại vòng xoáy. Cùng lúc đó, Hứa Dương khí tức lại lần nữa tăng vọt, hắn đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, bắt cực dung hợp. Thực lực so với lúc ban đầu thời điểm, tăng trưởng mấy chục lần, hoàn toàn có thể so sánh với những cái kia không dùng tới lĩnh vực huyền vương cao thủ. Phá không kiếm thuật. Hứa Dương khẽ miệng cười khẽ. Hắn đưa ra hai ngón tay, nắm cái kia đạo thanh quang, một đường ánh sáng như súng xạ, tại đầu ngón tay của hắn dãy rủa không ngớt. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên tại ta phá không kiếm Phật dưới, lông tóc không tổn hại. Phong kiếm hầu Tân Kiến Minh sắc mặt kỳ biến. Hắn toàn lực vận chuyển huyền lực, nỗ lực tự hứa dương thủ hạ, rút về mũi kiếm. Càn Thái Nguyên chú ý tới, Hứa Dương đầu ngón tay mọc lên ám ánh sáng vàng kim lấp lẫy, hắn lớn tiếng quát, đây là cực kỳ hiếm thấy phòng ngự loại huyền thuật. Không được, mau lui lại. Hứa Dương đột nhiên nhanh chân gần tới, huyết ẩm kiếm như mũi tên tiểu du long, tại không trung hóa ra một đạo cực quang, bắn về phía Phong kiếm hầu lồng ngực. Liên đệ ngươi xem một chút, cái gì mới gọi bỏ qua không gian khoảng cách, chí cường nhanh nhất kiếm thuật đi. Hứa Dương khẽ nói, Tiếng nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, đạo kia cực quang liền bắn thùng phong kiếm hầu tấn kiến minh lồng ngực. Mà vào lúc này, Tân Kiến Minh mới vừa vặn phản ứng lại. Hắn khó có thể tin nhìn chiếc ngực miệng vết thương, che ngực ho khan xuất huyết bọn, kiếm thật nhanh. Đây là thánh giai kiếm thuật, không tệ. Thứa Dương vừa mới lấy đại nhật càn nguyên kiếm thuật cực quang thức trọng thương Tân Kiến Minh, lập tức trợ tay một kiếm diệu nhật, vô cùng ánh sáng, hóa thành thần mặt trời kiếm mãnh liệt bắn ra, đem một người khác huyền quân công kích đỡ. Đột nhiên, vô cùng ánh sáng tổ hợp thành một đầu đại nhật quang long, vậy và móng tất hiện. Quang long dữ lão Đem cái kia cái có can đảm công kích Hứa Dương Huyền Quân nắm lên, mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Có thể thấy được thánh giai kiếm thuật. "Ta thua không oan a." Phong Kiếm Hầu lẩm bẩm nói ra. Hứa Dương không có hạ thủ lưu tình, đại nhật quang long đuôi dài vút ra, cuốn lấy Phong Kiếm Hầu, đem cơ thể hắn xoắn thành một đoạn dây rối hoa. Càn Quá nguyên bản đến còn tưởng rằng có thể cùng Hứa Dương đối đầu một ít, hiện tại Hứa Dương thi triển bát cực dung hoạt thuật, thực lực lại lần nữa tăng vọt, đã mơ hồ có huyền vương cao thủ uy thế. Lại tăng thêm thánh giai kiếm thuật uy thế mênh mông, không người nào có thể chính anh kỳ phong. Trong lòng hắn, không gọi manh động ý lui. Phong kiếm hầu không có bảo vật đàm mạng, bất quá ta cùng hắn bất động. Càn Thái Nguyên hét dài một tiếng, hết thệ huyền quân nghe lệnh, tập nhân thực lực mạnh mẽ, mau lui. Càn Thái Nguyên hai tay giơ lên ác ma đại la trán, dùng sức đập xuống, nhất thời một đạo to lớn sóng chấn động oanh kích mà ra. Hứa Dương điều khiển dưới, đại nhật quang long bỗng nhiên nhảy lên, đuôi rồng đột nhiên đánh kích mà ra, chính giữa đạo kia sóng chấn động. Nhất thời đại nhật quang long thân thể, hiện ra tan rã dấu hiệu. Thật là lợi hại, hẳn là ngươi ép đáy hỏm chiêu thức chứ? Hứa Dương sự chú ý bị chuyển đến Càn Thái Nguyên trên người, cười nhạt, nếu như ngươi không có cái khác lợi hại thủ đoạn, vậy thì đi chết đi. Hứa Dương điều động tán giá đại nhật quang long, bổ nhào hướng Càn Thái Nguyên, đồng thời giống rít gào nói, "Đại nhật Càn Nguyên kiếm vật thứ 3, câu phần." Quang Long giải thể, mang theo tán vỡ hết thể ý chí, đem Càn Thái Nguyên bao phủ trong đó. Trấn thiên tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Cửu Long đỉnh. "Hứa Dương, coi như ngươi lợi hại." Một cái thanh âm dung linh từ nơi không xa truyền đến, chính là Càn Thái Nguyên. Hắn có chút chật vật, hoàn toàn không giống ra trận lúc khí định thần nhàn. Vừa mới mượn một tấm Huyền Vương phù lục, hắn mới từ đại nhật quang long câu phần vừa đánh trúng đào thoát, điều này làm cho hắn đau lòng không thôi. Dù sao Huyền Vương phù lục đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Càn Thái Nguyên, ngươi còn không đảm mạng, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Hứa Dương hơi có chút kỳ quái, hắn tiến lên trước một bước, nhẹ bổng một kiếm đồng ra. Kim quang sáng lên, lưỡi đầu kim long xoay quanh quần quanh, đã ngăn được đòn đánh này. "Hừ, Hứa Dương tiểu tặc, ngươi bây giờ nằm ở ta Cửu Long hội Cửu Long tụ lôi đại trận này tâm, chắp cánh khó thoát." Càn Thái Nguyên phía sau, đứng một đám vẫn chưa hết sợ hai huyền quân cao thủ, giờ khắc này dần dần bình tĩnh lại, rộn rập mở miệng, đã kích Hứa Dương ý chí chiến đấu. "Đúng vậy, Cửu Long tụ lôi đại trận, nhưng hạ xuống vô biên lôi đỉnh thiên uy, một khi khởi động, trong trận tất cả sinh linh, hài cốt không còn." Tiểu tặc nhăn lên tự phế về công, bó tay chịu trói đi. Hứa Dương vừa mới muốn lưu lại Càn Thái Nguyên, kết quả lại bị cái khát huyền quân trốn ra Cựu Long đỉnh khu vực Hà Tâm. Hiện tại những cái kia cá lờ lưới lại tới rồi chế nhạo, hắn không khỏi trong lòng sinh ra lửa giận. Cái gì chó má Cựu Long đại trận? Hứa Dương nhìn chung quanh bốn phía, cười lạnh một tiếng, nói cho các người, tiểu gia am hiểu nhất chính là trận pháp. Loại trận pháp này, đang lúc trở tay có thể phá. Thu hồi huyết tâm kiếm, Hứa Dương tại trong trận, đập cương bắt đầu, dò đạc đại trận chừng mực, dự bị tìm ra chỗ đột phá, sau đó một kích phá trận. Hứa Dương, ngươi đã rửi vào nơi hiểm yếu chống lại liền trách không được ta. Càn Thái Nguyên giả bộ mà nói ra, ngươi cũng coi như là nhân tài, hôm nay chết ở chúng ta tiên môn đạo trưởng tủ hạ, bất quá là gieo gió gặt bão. Quy 1 chương 663, tụ lôi trận màu vàng tiên lôi. Chương 663, tụ lôi trận, màu vàng tiên lôi. Sắp định bỏ phiếu. Càn Thái Nguyên vung tay lên, sau lưng Cản Dung đạt được 7 mưu đặc kế, đứng ra một bước, chỉ huy cái khác huyền quân, phân loại trận vị đứng tốt. Cửu Long tụ lôi, đại trận chuẩn bị. Đại trận chuẩn bị. Liên miên tiếng rít truyền khắp toàn trường, bầu trời đột nhiên âm trầm lại, phảng phất có vô cùng vô tận mây đen đang lan lan. Thửa Dương trong lòng một trận uy áp truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong lòng nhất thời dâng lên một trận nôn nóng cảm xúc. Loại này khốn ở bên trong đại trận, bị người khác thao túng trận pháp vây bên kích, cảm giác thực sự hẩm bé. Hơn nữa tòa này Cửu Long tụ lôi đại trận, tuyệt đối không có Hứa Dương nói như vậy không chịu nổi, cái này là một vị cấp bậc hoàng giả trận pháp, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Mấy người các ngươi, giả sao? Hứa Dương nhìn ôm một thống linh đáng người, chân thiết mà nói ra. Chủ nhân, chúng ta đoạn xá sau đó, cũng coi như là có phổ thông huyền quân chi kỵ cảnh giới, vận chuyển bản thân khí huyết, chữa trị thương thế là điều chắc chắn. Chỉ bất quá thương minh thương thế hơi nặng một ít, tổn hao không ít nguyên khí, Ô Mộ Thống Linh nói ra, chỉ cần thôn phệ một ít mới mẹ hết nục, có thể bù đắp lại đây. Hứa Dương thoáng gật đầu, nói ra, bên địch tại vận chuyển đại trận, chẳng mấy chốc sẽ có lôi đình một loại thiên uy đánh xuống, ta ngược lại thật ra không sao, bất quá lo lắng các ngươi không chịu được nổi. Các ngươi có thể trốn ở ta luyện chế tái cụ bên trong, lấy bảo vệ không lo. Trong khi nói chuyện, trong nhận chứa đồ, một tấm quần tranh bay ra, mở ra sau đó, lộ ra trống không bức tranh. Chủ nhân, chúng ta không muốn tránh tảng, Ô Mộ Thống Linh đám người liếc mắt nhìn nhau, nói ra, người như thế làm thiên uy lôi đình Đối với chúng ta tới nói, là một lần cực tốt tôi luyện, nếu như có thể vượt qua lần này kiếp nạn, chúng ta đối với tấn thăng quỷ vương cảnh giới thì có lớn hơn năm chắc. Các ngươi chắc chắn chứ?" Hứa Dương hơi có chút kinh ngạc. Vẫn trải qua cái này một lần, chúng ta cũng nghi thông suốt rồi, thực lực vi tôn, tiêu vong cũng không có đáng sợ như vậy." Thư Minh thống lĩnh sắc mặt như cũng hơi trắng bệch. "Chúng ta không muốn làm chủ nhân liên lụy, chỉ có không ngừng nưu cầu tiến bộ." Ngoài vi, Càn Dung thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, "Cửu Long tụ lôi, trời, lôi, động." "Cửu Long tụ lôi, Thứ Long hội tụ." "Thứ Long hội tụ." Một đám huyền quân cùng kêu lên hô to. Phương Đông, Chính Hoàng Chi Long, một cái màu vàng hình rồng bóng mờ, đột nhiên tháo chạy hướng lên bầu trời, tại trong mây đen bốc lên tụ hợp. Đông Bắc, Tương Hoàng Chi Long, lại một cái có màu vàng nhạt nạm một bên hình rồng bóng mờ, bay vút trời cao, cùng điều thứ nhất hoàng lòng quấn quýt quần quật, trên bầu trời lôi vân. Đông nhiên nồng đậm gấp đôi. Phương Tây, Chính Hồng Chi Long, một cái màu đỏ thấm hình rồng bóng mờ đập ra. Chu bị, Cuồng Long chi thủ, Càn Thái Nguyên một tiếng quát to, lập tức một đầu màu sắc rực rỡ hình rồng bóng mờ bay lên trời. Hình rồng bóng mờ, lấy màu sắc rực rỡ hàng dài vì là hái tâm. Quân Quýt Bucklen, không trung lôi vân dày đặc. Cơ hồ đưa tay có thể chạm tới cái kia dọa người tối tăm. "Mà thôi, các ngươi nếu kiên trì, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản." Hứa Dương thoáng suy nghĩ, lập tức chỉ ra một cái phương vị, đông nam 10 bước, trận pháp uy năng hẳn là ít nhất. "Các ngươi muốn thể ngộ thiên lôi oai, là ở chỗ đó cùng trung kết trận chống lại đi. Chúc các ngươi thành công." Bốn đại thống lĩnh bản chất là âm quỷ, đối kháng loại này thiên địa lôi chi uy, bản thân liền cực kỳ vất vả. Hung chi Cửu Long sẽ lớn như vậy trận chiến. Cái này Cửu Long tụ lôi đại trận khẳng định uy lực cực kỳ không tầm thường, cũng có thể so với Huyền Vương cao thủ toàn lực oanh kích nhân loại bình thường Huyền Quân đều không thể ngăn cản, như vậy bốn đại thống lĩnh làm quy thân, như thế nào đỡ?" Hứa Dương có chút lo lắng, bất quá hắn là hào hiệp người, rất nhanh sẽ từ nơi này cố lo lắng trong tâm tình của cách ra đi ra, ngưng thần đề phòng, kiểm tra không trung thiên lôi kiếp vân hướng đi. Nếu như chúng nó bốn cái chết rồi, ta sống, còn có thể vì bọn hắn tái tạo nguyên hồn. Nhưng nếu như ta chết đi, bọn hắn coi như kháng trụ thiên lôi oai, cũng khó trốn biến mất vận mệnh." Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. "Hứa Dương, không nghĩ tới đi, ngươi anh hùng một đời, hay là muốn chết trong tay ta, cần dung chuẩn bị xong cựu lòng tụ lôi đại trận." Đáp ý truyền âm cho Hứa Dương. Diêu Cẩm nói, xem ra, ta Càn Dung mới là đợi này nhân vật chính, nhất định leo lên cảnh giới đỉnh cao. Hứa Dương không thèm để ý người này, một cái vai hề mà thôi. Sợ chưa, tại Cửu Long Thiên Lôi huy năng dưới, liền ngay cả hoàng giả cũng không thể toàn thân trở ra. Tuy rằng hiện tại chỉ là Tứ Long hội tụ, nhưng cũng không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Đi cho đi. Càn Dung khuôn mặt dữ tợn, la lớn, "Cửu Long tụ lôi, Tứ Long hội tụ, Thiên, Lôi, Động! Thiên, Lôi, Động!" Bốn phía phân loại trận vị 12 tên huyền quân cao thủ, cùng kêu lên hô quát. Bầu trời triệt để âm trầm lại, đột nhiên trong lúc đó Một quả đầu rồng cực lớn giọ ra từ mây, phun ra một đạo to lớn ngân sắc lôi quang. Ngũ Lôi Chỉnh Pháp. Đây là ngân sắc bu lôi. Hứa Dương nhận ra đạo này lôi đỉnh, hắn đấm ra một quyền, quyền phong có từng tia từng tia ngân sắc lôi quang quấn quanh, dĩ nhiên đem cái này một đạo to lớn ngân sắc lôi quang, tầm đã bị đánh tán nát tan màn ánh sáng. Dù là Hứa Dương người mang Ngũ Lôi Chỉnh Pháp, đồng dạng tu thành ngân sắc bu lôi cảnh giới, hắn như cũng bị cái này mênh mông thiên uy chấn động rồi, hai chân thật sâu rơi vào trong nham thạch, đem cựu Long đỉnh nham thạch mặt đất, bước ra thật sâu cái nước. Thật là lợi hại. Hứa Dương trong lòng kinh. Cái này một tia trước chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Lập tức trên bầu trời, mây đen trong lúc đó, một đạo lại một tia chớp sét đánh hạ xuống, đem không đủ trăm trượng cửu long đỉnh khu vực hải tâm, toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cái này cùng Ngũ Lôi Ngọc Phù, biến ảo ra ngân sắc buôn lôi biển có chút tương tự. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn vận chuyển hóa phong cảnh giới, tại trong biển sấm sét né tránh thế dịch, thực sự không tránh khỏi lôi đỉnh, lại lấy chân thực lực lượng đột nap. Tại Ngũ Lôi Ngọc Phù ngân sắc chạy trong biển sấm sét, ta có thể kiên trì 10 cái hô hấp, hiện tại thực lực của ta lại có rất tiến nhanh cảnh, không biết có thể kiên trì bao lâu. Hứa Dương cắn răng, thân thể hóa thành một đạo thiên ảnh. Như sương như khói, tại vô cùng vô tận bạc trong biển sấm sét rãy rủa. Ngân sắc bu lôi dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng, một sóng sóng phun trào không ngớt. Dần dần, lôi đỉnh bên trong mang ra một vẻ sáng màu vàng, lôi đỉnh hình dạng cũng biến thành như lợi mũi tên giống như hẹp dài, dẫu có lực xuyên thấu. Đây là màu vàng tiến lôi dấu hiệu. Thứa Dương giật nảy cả mình, nếu như là màu vàng tiến lôi, hắn bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ được ngũ lôi chính pháp màu vàng tiến dễ hồ hay, khẳng định rất là bị động. Không xong rồi, muốn đuổi nhanh lĩnh ngộ ra màu vàng tiến lôi đáo nghĩa. Thứa Dương lấy ra Ngũ Lôi Ngọc Phù, hắn phân ra một chút tâm thần chiếm vào ngọc phủ bên trong. Thừa dịp hiện tại, Cửu Long tụ lôi đại trận mầu vàng tiến lôi không có thành hình, hắn muốn đổi nhanh hành động. Ngọc phủ bên trong lôi hải, so với ngoại giới lôi hải càng càng mênh mông dày đặc, Hứa Dương tâm thần lực lượng đã mạnh mẽ rất nhiều, hắn rất nhanh thông qua được ngân sắc buôn lôi biển thử thách, nên tiếp ngũ lôi ngọc phủ bên trong mầu vàng tiến lôi hải. Quy 1 chương 664, nội sinh cơ lôi cực chân thân. Chương 664, nội sinh cơ, lôi cực chân thân. Sắp định bỏ phiếu. Tại ngũ lôi ngọc phủ bên trong, một sóng sóng mầu vàng tiến lôi, như giọt mưa giống nhau rơi, Hứa Dương nhất thời không quan sát, liên tục bị chém trúng nhiều lần. Tâm thần hóa thân bị xuyên thấu ra mấy cái hàng lớn, cũng nhịn không được nữa, đành phải lui ra. Thiệt lôi, thiệt lôi. Hứa Dương một bên vô ý thức tại buôn lôi bên trong đại trận hành động, một bên suy tư Tiễn Lôi lão diệu. Tại Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong, bị Tiễn Lôi liên tục bổ mấy lần, hắn dường như hiểu được một vài thứ. Lại đến từ xem. Hứa Dương lại phân ra tâm thần lực lượng, tràn vào Ngũ Lôi Ngọc Phù. Tựa hồ là bởi vì Hứa Dương thông qua được tầng thứ nhất ngân sắc buôn lôi thử thách, cái này một lần, Ngũ Lôi Ngọc Phù trực tiếp là vô biên màu vàng Tiễn Lôi hại phu trào, một sóng sóng lợi mũi tên giống như lôi đình ầm ầm ráng lên. Không ra hai cái hô hấp, Hứa Dương lần nữa bị đánh ra ngũ lôi ngọc phù bên trong. Giờ khắc này, Hứa Dương ở bên ngoài thân thể, bởi vì khuyết thiếu tâm thần lực lượng chủ đạo, đã liên tục bị bạt sét đánh trúng nhiều lần. May mà bản thân hắn tại vận chuyển lôi cực lực, triệt tiêu không ít lực lượng xâm sét, bằng không thì nhất định sẽ bị trọng thương. Dù là như vậy, Hứa Dương thân thể vẫn có vài chỗ xuất hiện vết đốt do sét đánh vết tích. Ngũ lôi ngọc phù bên trong lôi hải không gian, cùng ngoại giới lôi đỉnh bất động, nó không phải lấy sát sinh làm mục đích, mà là lấy truyền đạo làm mục đích. Lực lượng xâm sét tuy rằng mô phỏng ra ngũ lôi chính pháp các loại hình thái, nhưng có một loại thúc người hiểu ý cảnh ở tại bên trong, là đem ngũ lôi chính pháp ảo diệu, biểu diễn cho mỗi một cái người hữu duyên. Chỉ cần sống quá vô biên lôi hải, ở tại bên trong phát hiện lôi pháp ảo diệu, liền có thể lĩnh ngộ ra tương ứng lôi pháp tấn quyết. Ầm ầm. Cái gọi là muốn nhanh chóng không đạt, Hứa Dương càng là xuất ruột, muốn lĩnh hội ngũ lôi chính pháp màu vàng tiến lôi ảo diệu, lại càng là khó mà làm được. Lại một lần, tâm thần của hắn hóa thân, bị oanh kích mà ra. Đáng giận, liền kém một chút. Ta liền có thể thấy rõ cái kia một đạo tiến lôi cấu tạo, lĩnh ngộ tương ứng ấn quyết rồi. Hứa Dương chăm chú suy nghĩ nên thế nào mới có thể kéo dài ta tại tiến trong lôi hải thời gian. Cuối cùng, Hứa Dương nghĩ tới một cái phương pháp, cái kia chính là bắt cực chân thân. Hiện tại Hứa Dương chỉ ngưng tụ phong cực chân thân, hắn chuẩn bị tại cửu lòng tụ lôi đại trận bên trong, mượn lôi đỉnh ngoài rèn luyện thân thể, luyện thành lôi cực chân thân. Một khi lôi cực chân thân luyện thành, Hứa Dương đối lôi đỉnh kháng tính sẽ tăng nhiều, chỉ cần không phải quá mức tinh thuần mêng mông thiên lôi, hắn hoàn toàn có thể lấy thân thể thừa nhận. Lôi cực chi đạo, tu tập hủy diệt, tân sinh làm một thể, muốn xây dựng lôi cực chân thân, liền muốn thích đáng lợi dụng trong đó mới sức mạnh của sự sống. Nếu không thì Ngược lại sẽ bị lôi cực huyền lực hủy diệt thân thể, hài cốt không còn. Tại bát cực chân thân bên trong, thuộc tính hung hang hỏa cực chân thân, lôi cực chân thân là khó khăn nhất hai chủng loại hình, Hứa Dương lúc đầu dự định đem lôi cực chân thân thả ở phía sau xây dựng, nhưng bây giờ tình thế trói buộc, hắn chỉ có không châu bắt chó đi thay rồi. Ta đã cấu trúc thành công phong cực chân thân, như vậy thì có tương ứng điều kiện, có thể chuyển hóa thành lôi cực. Hứa Dương cả người ánh sáng màu xanh lấp loé, một cỗ mờ ảo khí tức hiện lên, hắn đã đem thân thể chuyển hóa thành phong cực chân thân trạng thái. Bất kể là xương cốt, huyết nục hay là nội tạng, tất cả đều hiện ra ánh sáng màu xanh. Do thuần tuy phong cực huyền lực tạo thành, lôi cực huyền lực, ngưng tụ lôi chi tâm tạo, một đạo màu trắng bạc hồ quang từ trong lòng bốc lên, đùng đùng vang vọng. Rất nhanh huyễn hóa thành một quả màu trắng bạc trái tim hình thức ban đầu. Thừa Dương nhất tâm nhị dụng, hắn một bên phân tâm chống đỡ ngoại giới lôi đình oai, một bên ngưng thần cấu trúc lôi cực chân thân. Quá trình này không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là trái tim thay thời khắc. Màu trắng bạc trái tim xuyên qua huyết kén, sáp nhập vào màu xanh nhạt phong cực trái tim bên trong, đem thay thế. Thừa Dương trái tim dần dần ngẩng lên. Hơi thở của hắn trở nên như có như không, gần tới tịch diệt trạng thái. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba đạo lôi đỉnh, pháp đã rơi vào Hứa Dương trong thân thể. Ngay tại lúc này, Hứa Dương con mắt bỗng nhiên mở, tâm thần của hắn lực lượng, mạnh mẽ thu lấy cái này ba đạo ngân sắc buôn lôi bên trong ẩn chứa sức sống tràn trề, đem này cố xin cơ, rót vào màu trắng bạc lôi chi tâm tạng bên trong. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Hứa Dương lôi cực trái tim, nhảy lên từ thư giãn trở nên dồn dập, từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ có lực. Hắn thở phào một cái, nguy hiểm nhất một bước, liền để hắn xông qua rồi trong thân thể những tổ chức khác, kể cả xương cốt, huyết nục, nội tạng đều bị liên tục không ngừng lôi đỉnh ánh kích, đánh cho lộn xộn, nằm ở trạng thái tê liệt. Bất quá Hứa Dương có lôi cực trái tim ủng hộ, đối xử lý tình huống như thế, đã có rất lớn tự tin. Hắn đối với bầu trời, bỗng nhiên hít một hơi dài. Nhất thời trên bầu trời, cơ hồ hết thảy lôi đỉnh đều bị hấp dẫn đến Hứa Dương phủ cận, bị hắn một cái, đem vô cùng vô tận ngân sắc lôi đỉnh hút vào thân thể, cả kia quần quần không nghĩ mây đen, cũng phai nhạt vài phần. Hựu Long tụ lôi đại trận, có trong nháy mắt đình trệ, sau đó mới tiếp tục hạ xuống. Hứa Dương đem này cố khống lô lực lượng xâm xét, dẫn đường nhập vào cơ thể. Mạnh mẽ tông thần lực lượng thúc dục dưới, này cố lực lượng sấm sét bị phân tán đến thân thể mỗi hải, hóa thành từng cây từng cây xương cốt, từng mạng từng mạng huyết độ. Bốn đại thống lĩnh so với Hứa Dương càng thêm thê thảm, bọn hắn bản chất là quỷ thân, tại ngân sắc lôi hải tập kích bên trong, đợt thứ nhất thế tiến công, liền đem bốn đại thống lĩnh đoạt sát thân, phách đến trùng trăm ngàn lỗ. Chúng ta bốn người hợp lực, cùng chống Đờ Thiên Uy. Bốn đại thống lĩnh nắm tay nhau, vây quanh một vòng. Bốn đạo màu sắc khác nhau hóa lực, phóng lên trời, hóa thành bốn đạo cơ sáng, nương tụ thành cực kiếm, đại thụ, bó đốc, roi dài vân vân hình dạng, đối kháng ngân lôi bay. Hẳn là cảm tạ đây là nhân tạo thiên lôi, tận chứa trong đó thiên địa uy năng không hề thuật thiết, lại tăng thêm hứa dương vị bọn họ chỉ điểm ra lôi đỉnh bạc nhược địa điểm, cho nên bốn đại thống linh miễn cưỡng chống cự ở thiên lôi bánh kích. Nhưng sau đó, ngân sắc buôn lôi bắt đầu hướng màu vàng tiến lôi chuyển hóa, uy năng từng bước tăng lên, bốn đại thống linh dần, dần dần sẽ khuynh lên. Tất ở tại bọn hắn có đoạt xá thân thể, đem không có cách nào kháng cự lực lượng xâm xét, truyền đến đoạt xá huyền quân thân thể phía trên, không hao hết bản mệnh âm quỷ thân thể. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Bọn hắn đột phá huyền quân thân thể, lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ mất, rất nhanh sẽ biến thành từng bộ từng bộ xương khung xương trắng. Cái kia bạch cốt đã ở lôi đỉnh ảnh kích dưới, bắt đầu nhanh chóng trùng khô quá trình, trở nên cháy đen, hóa thành bột phấn. Ầm ầm. Lại một tia chớp văng kích mà xuống, nhất thời bốn đại thống linh bám thân khung xương, tán lạc khắp mặt đất. Bốn đám quỷ hỏa thấp thoáng bên trong, tứ đại quỷ xoáy đối diện, cũng không có cách nào thở dài. Từng đạo từng đạo lôi đỉnh, đánh vào quỷ hỏa bên trên, như dầu sôi chết thể, từng tiếng không giống nhân loại hét thảm vang lên, tứ đại quỷ xoáy như bị tự hình, quỷ thân thể bên trong quán lực tinh hoa bị không ngừng làm hao mòn. Như vậy không được các người muốn tại sét đánh bên trong, cảm thụ cái tia một đạo sức mạnh của sự sống, mới có thể bình yên vượt qua lần này lôi kiếp. Chẳng biết lúc nào, Hứa Dương đã bỗng bền đi tới tứ đại quỷ xoáy trước mặt.